chương 414, lẫn nhau dựa vào đánh bại b ú a l m tệ nạ trong trận đấu inter mi lan dùng ba năm hai trận hình một lần lấy được không tệ thành tích bọn hắn tại hơn nửa hiệp để thực lực không tầm thường b ú a l m tệ nạ không có chút nào phát huy chỗ trống cái này khiến fans hâm mộ bóng đá bắt đầu cảm thấy inter mi lan giống như dùng loại chiến thuật này cũng là không sai chí ít có thể tốt hơn ngăn chặn đối phương chỉ bất quá rất bình thường không may thường thường f a n bóng đá có thể cảm giác được đồ vật đều là ảo giác trên thực tế giờ y c cờ rõ ràng là cách làm như vậy làm bằng không rất dễ dàng bị người ta tóm lấy chỗ trống ngẫu nhiên sử dụng làm chiến thuật biến hóa là có thể nhưng là muốn có thể trường kỳ sử dụng vẫn là chỉ có tại mùa giải trước tập huấn rất tốt diễn luyện qua 4-4-2, mới có thể tốt hơn có kéo dài tính chất mà lại theo giờ ý cờ cờ bộ này chiến thuật còn là có rất tốt trưởng thành không gian nhất là có mấy cái có thể vượt đánh càng tốt cầu thủ đội hình như vậy mới có s u n g kích quán quân thực lực cái này mùa giải j u ven tú rất bình thường đáng sợ mặc dù bọn hắn thực lực tổng hợp không tính đặc biệt xuất sắc đội hình dự bị uy hiếp không ít nhưng mà bọn hắn xuất ra đầu tiên mười một người lại là rất cứng hãn cứ việc giờ ý cờ cờ không để cho cản nạ vã rô đi du ven tú thế nhưng là bọn hắn thực lực tổng hợp nhưng như c ũ không yếu nhất là tại cạm kéo lộ xuất linh dưới bọn hắn đoạt phân năng lực tương đương cường hãn cạm kéo lộ là một cái phi thường giỏi về đánh thi đấu vòng tròn huấn luyện viên trưởng đánh c ú t thi đấu liền có vẻ hơi kém chính là bởi vì như thế cho nên hắn xuất lĩnh du ven tú tại châu âu trên sàn thi đấu thành tích tại thi đấu vòng tròn thành tích lại tốt để cho người ta có chút tuyệt vọng ba ngày sau đó inter milan nên đón vòng thứ mười hai đối thủ đến từ đảo sa đi nịa đội bóng carly d i carly dì cũng là một chi ở italy afi thường khó chơi đội bóng hiện tại bọn hắn có được chức ý tuyển thủ quốc gia dồ lạ kết thúc tại chelsea hợp đồng về sau lao tướng r ỗ là cự tuyệt đã bu giữ lại mà là lựa chọn lá dụng về tội hiện tại hắn tại cả lì dì phát huy cũng là tương đương xuất sắc tổng là có thể đá ra rất đẹp bóng đá c á lì dì trước trận tam xoa kích tương đương cường hãn cứ việc trận đấu này bên trong hôn đu dắt tuyển thủ quốc gia xù hạ r ỗ thủ thường không cách nào ra sân thế nhưng là ẹ m bỏ xì tổ r ỗ là cùng lản trẻo là tam xoa kích lực công kích đồng dạng không thể xem t h ư ờ n g ba người này cùng một chỗ tạo thành tam xoa kích dẫn bóng tương đương không ít c á lì dì hiện tại có thể đứng hàng trung du ba người này năng lực tiến công làm ra tác dụng rất lớn dỗ lạ là, là một cái vĩ đại ngôi sao bóng đá tại ta còn là một đứa bé thời điểm hắn liền đã có uy danh hiền hách chỉ bất quá chúng ta hiện tại là đối thủ ta là không nguyện ý ta đội bóng trên đ ả o xạ đỉ m ì à mất điểm vừa vặn chúng ta tiến công cũng rất mạnh chúng ta có thể tới so một lần nhìn xem là t ầ n sinh inter mi lan tiến công xuất sắc vẫn là cạ lì dị tiến công xuất sắc hơn giờ y cờ cơ tại tranh tài trước khi bắt đầu tựa hồ khinh thường che giấu hắn sau đó phải dùng chiến thuật bất quá các truyền thông thì là tại rối rít cảnh cáo không nên bị ra hỏa n à y lửa hắn cuối cùng sẽ dưới tình huống như vậy l à bộ muốn tiến công lại trên thực tế đánh phòng thủ phản kích tại tây ban nha hắn liền làm qua rất nhiều lần chuyện như vậy đội ac milan thi đấu vòng tròn hắn cũng làm như vậy qua c ả ly g ì đừng lên đang ý các truyền thông giống uống thuốc đồng dạng nhắc nhở lấy c ả ly g ì mà ở tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn lại phát hiện mình tự hồ là lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử thủ môn viên tổn đồ hậu vệ quật đ ồ bạ mạ tệ gia ti càn nạ v à d r o rẽ neti giữa trận rẽ neti sở tản covid Dồ tờ rồ tờ tạ tiên phong vẹn đệ adji ano tony inter milan đội hình ra sân không có, có bất kỳ biến hóa nào mà trên phương diện chiến thuật cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào với mở trận inter milan liền dùng vô cùng hung manh tiến công kém c h ú trên đem đánh đồ. cả cho cho lỷ hồ t thực tế cả lũy gì bản mùa giải chiến thuật rất đơn giản trước trận tiến công dựa vào tam xoa kích hậu trường phòng thủ dựa vào còn lại bảy người đánh đến hiện tại bọn hắn mười một vòng thi đấu tiến vào mười hai cái toàn bộ đều là trước trận tam xoa kích tiến mà tại hết sức phòng thủ tình huống dưới bọn hắn cũng ném đi mười lăm cái cầu cho nên trên thực tế bọn hắn hiện tại xếp hạng mặc dù không kém thế nhưng là đó là bởi vì bọn hắn tổng là có thể lấy được nhỏ thắng đoạn phân giành được tương đương không tệ mà tại cầu thủ hai đầu bên trên lại cũng không tính được là đặc biệt xuất sắc chính là bởi vì nhìn đúng điểm này cho nên giờ y cờ cờ mới khiến cho inter mi lan tại sân khách quy mô tiến công n h u cầu muốn để đội bóng dùng dẫn bóng liền cầm xuống tranh tài ý nghĩ có lẽ vẫn là sẽ ném rất nhiều cầu nhưng là như vậy tổng lạc có thể ở trong trận đấu lấy được đại lượng dẫn bóng lại có thể cho đội bóng tạo thành một loại khí thế tại tiến công bên trong đánh như thế nào làm sao có tại phòng thủ bên trong ném đi cầu cũng bất tiết khí từ tranh tài ngay từ đầu inter mi lan liền triển khai điên cuồng tấn công không ngừng từ đó đường thông qua tiến công đến sáng tạo cơ hội đồng thời giữa trận cũng là chạy tiếp ứng lẫn nhau phối hợp tác chiến sau đó thông qua vừa đi vừa về chuyển lại sẽ mở phòng tuyến của đối phương mặc dù có t o n y dạng này tiền đạo nhưng mà inter milan nhưng vẫn không có chết đánh đường biên qua bọn hắn hai cái tiền vệ biên càng nhiều hơn chính là tượng một cái người tự do phòng thủ thời điểm thối lui đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên mà thời điểm tiến công thì có đôi khi đội lên biên phòng có đôi khi đội lên cấm khu bên trong dạng này đấu pháp càng linh hoạt càng làm cho không người nào có thể phòng thủ tranh tài mở màn vẹn vẹn 8 phút inter milan liền thông qua trước trận một loạt chuyển lại sẽ mở cả lụy d ì hậu phòng tuyến đầu tiên là sở tàn cổ việc trước chen vào về sau đưa bóng c h u y ể n cho vẹn đệ vẹn đệ cầm banh q u a y người lại đưa bóng gõ cho cánh trái chen vào tợ rộ t h ở tạ tợ rộ t h ở tạ nhấc chân chọc khe vùng cấm địa adji ano dựa vào thân thể của mình ưu thế đoạt tại đối phương hậu vệ phía trước lấy được cầu sau đó thuận thế quay người nhấc chân liền đem cầu chuyển đến bên trong cấm khu mặt khác một bên trước chen vào tony nên cầu đ ẩ y bắn bóng ra thật nhanh bay vào cầu môn một h ô n g inter mi lan tại sân khách dẫn trước giờ y cờ cờ ở đây hạ nhẹ gật đầu adji ano biểu hiện giờ để hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ bởi vì không có cho hắn q u á nhiều áp lực nguyên nhân. cho nên a p di ano mặc dù dẫn bóng không ít thế nhưng là giờ y cờ cờ cũng không có để các đội hưu chết cho một mình hắn chuyền bóng sau đó tới sáng tạo cơ hội đây là đơn giản nhất cách làm cũng là tối không chịu trách nhiệm cách làm trong lịch sử a p di ano mặc dù được xưng là quốc vương thế nhưng là hắn tại inter milan huy hoàng nhất cũng chính là cái này mùa giải nửa trước cái mùa giải h ắ n tại cơ hồ tứ cố vô thân tình hùng dưới tại 16 vòng thi đấu bên trong đánh vào 14 cầu mà ở hạ nửa mùa giải lại chỉ có tiến chỉ là hai quả cầu cũng là bởi vì loại kia đấu pháp quá dựa vào năng lực cá nhân một khi đối phương liệu mạng cũng muốn ngăn cản hắn dẫn bóng toàn bộ đội bóng thành tích đều sẽ chịu ảnh hưởng hiện tại áp di ano mặc dù không có trong lịch sử dẫn bóng nhiều như vậy những người khác dẫn bóng cũng rất nhiều cái này khiến áp di ano địa vị lộ ra không có cao như vậy trên thực tế đôi này ạ tới nói là chuyện tốt ạ sa đọa có rất nhiều nguyên nhân giờ y cờ cờ đối với cái này cũng nghiên cứu qua nhất là đang quyết định thành vì inter milan huấn luyện viên trưởng về sau là hắn biết bất kể như thế nào mình cũng cần giải quyết hết vấn đề này hậu thế tầm thường cho rằng là ạ phụ thân sau khi qua đời mới có thể để ạ trở nên sa đọa người h n h của tin phục ô n g có m thông qua nghiên cứu cẩn thận cùng hồi tưởng giờ y cờ cờ cho ra một cái tương đối lớn gan kết luận ạ sa đọa là bởi vì áp lực mà không phải là bởi vì không hề động lực tại inter milan biểu hiện xuất sắc kia nửa cái mùa giải adriano biểu hiện có thể x ư n g đệ nhất thế giới tiên phóng mà ở thành tích bên trên lại là tương đương h n g bét cái kia mùa giải tại mencini xuất lĩnh lưới inter milan phía trước nửa cái mùa giải cơ hồ là ôn dịch không ngừng tao nộ thế hòa dẫn trước hai quả cầu có thể bị đối thủ s a n đều tỷ số lạc hậu hai quả cầu cũng có thể lật về đến mặc kệ là đối mặt cái gì đối thủ đều chưa từng bại thế nhưng lại tại thi đấu vòng tròn bên trong t r ê n h lệnh bị càng kéo càng lớn mà lại không riêng gì một cái kia mùa giải tiếp xuống cái kia mùa giải inter milan biểu hiện cũng rất tốt lại đụng phải một chi sáng tạo ra điểm tích lũy ghi chép du Tăng thêm Inter hắt Milan cũng là không ngừng đánh. chặt cái còi là bị dưới loại tình huống này gánh chịu lấy tại ấ thấy xuất thấy t Inter bắt cả cảm lực được cùng sắc, cũ cầm Milan Adriano núi, bởi vì hắn đã biểu hiện Dưới fan bóng vọng mình như hắn nhưng như cũ không nhìn thấy cầm quán quân hy vọng. l đá đầu đã áp hy hy vì vô o tình tại huống này, tại mình vô luận biểu hiện được tốt bao nhiêu đều không có biện pháp giúp t r ợ inter mi lan cầm tới quán quân tình huống dưới adiano trực tiếp liền mê võng hắn không biết mình phải nên làm như thế nào mới trở lại inter mi lan thời điểm hùng t â m trang trí trở thành một cái xa không thể chạm mục tiêu lại thêm các loại những yếu tố khác cầm mấy trăm vạn euro đích lương hàng năm để hắn không lo sinh hoạt phụ thân qua đời để hắn không có có thể thổ lộ hết mục tiêu các đội hưu ở đây bên trên chỉ là đem cầu truyền cho hắn phải biết coi như tất cả mọi người cho là hắn là so vì ở dì xuất sắc hơn quốc vương thế nhưng là đi vào inter mi lan thời điểm hắn cũng chỉ là một cái hai mươi hai tuổi người trẻ tuổi vì ở dì có thể trèo c h ố n g lâu như vậy là bởi vì hắn đầy đủ thành thục mà lại vì ở dì bên người trước đó cũng một mực có z o n a n o dạng này thiên tài cùng hy vọng để hắn không đến mức tiếp nhận nhiều như vậy áp lực thế nhưng là át gì a nô đâu hắn có dạng này có thể chia sẻ đồng đội sao mà tại điện thoại môn về sau inter milan nên đón phục hưng ít ra dạng này xuất sắc cầu thủ là nguyện ý tiếp nhận lá xanh địa vị trước đến gia nhập liên minh thế nhưng là thời điểm đó áp di ano đã không phải là bốn năm áp di ano hắn đã bắt đầu trạng thái giới hạn g thân thể cộng kềnh tâm tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn cuối cùng để ít ra từ lá xanh đánh thành hoa hồng ít ra đánh cho càng tốt áp di ano áp lực lại càng lớn đến mức đưa ra muốn về đến bờ ra dịu đá bóng yêu cầu cuối cùng cùng inter milan mỗi người đi một ngả mỗi người một ngả đang nghĩ thông suốt điểm này về sau giờ y cờ cờ đã cảm thấy mình cần từ các loại phương diện đến phòng ngừa tình huống như vậy xuất hiện để adriano chỉ hoãn nửa năm qua đến inter milan không riêng gì lo lắng cái kia nửa cái mùa giải biểu hiện quá xuất sắc về sau mình áp chế không nổi hắn mà là đừng cho hắn thành vì inter milan fans hâm mộ bóng đá quá chú ý đối tượng quá ỉ lại hắn sẽ hủy hắn tại chiến thuật bên trong hắn vẫn như cũng là sẽ để hắn làm chủ lực đương hạnh tâm vây quanh hắn đến tiến công thế nhưng là trình độ trọng yếu lại hạ xuống rất nhiều bên người cũng sẽ có nhiều người hơn đến giúp đỡ hắn hắn cầm banh thời điểm có tony giúp hắn hấp dẫn hỏa lực hai cánh có người chen vào tiếp ứng bên người cũng có người trợ giút tiếp tục như vậy sẽ để cho a d di ano biết mình là tại một cái cường đại cả trong cơ thể đồng đội muốn dựa vào hắn hắn cũng muốn dựa vào đồng đội dạng này lẫn nhau dựa vào cảm giác trên thực tế rất trọng yếu nhất là đối với a d di ano loại này nhìn cường lạnh trên thực tế nội tâm lại có chút yêu ớt cầu thủ mặc dù cái này một phần bỏ bao công sức sẽ không bị những người khác rõ ràng người khác cũng không biết a d di ano tương lai sẽ xa đ o ạ thành bộ rắn gì thế nhưng là giờ y cờ cờ chỉ cần mình biết như vậy là đủ rồi chương 415, cảm kích đ ạ i loại tình huống này giờ y cờ cờ cảm thấy cao hơn phi thường nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy sau đó dưới sự chỉ huy của mình cầm tới một chút quán quân khắc giờ y cờ cờ không dám nói thế nhưng là chỉ ít mấy năm gần đây bên trong adji ano là không lại đột nhiên đọa hạ xuống tại ném đi một cái cầu về sau tòa chấn sân nhà cạ lì dì tự nhiên không cam lòng yếu thế năm đó cj Lì a được xưng là tiểu vật cùng thời điểm trên cơ bản tại thất tỷ mọi loại cấp bậc này cường h á n đội bóng áp c h ế giới trung hạ du đội bóng muốn đặt chân cj Lì a phải có mình một chút t r ợ n chiều t h như cạ lì dì bọn hắn chính là thời kỳ đó để lại một mực đợi ở italia đội bóng một trong tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị một cái dẫn bóng chỗ đánh bại các lì dì rất nhanh phát động phản kích d ẫ u là đến bây giờ đã không phải là một cái đơn thuần tiên phong hay là hai tiên phong hắn phía trước trận phạm vi hoạt động rất lớn mặc dù hắn đã không thể cầm banh qua mấy người nhưng mà hắm chỉ cần cầm một cầm banh, sau đó sau đó chạy khống chế một chút liền có thể cho cả lì dị tiến công mang đến chỗ tốt rất lớn đối mặt inter milan dỗ lạ phát huy cũng rất bình thường xuất sắc mà lại giờ y cờ cờ lúc trước tự a hồ cũng kích thích tên này lao tướng kỳ thật giờ y cờ cờ ngược lại là không có châm t r ọ c ý tứ bất quá hắn lời kia nghe vào người khác trong lỗ thai lại tự a hồ là đang ám chỉ dỗ lạ đã giả tại ta vẫn còn con nít thời điểm dỗ lạ đã là trên thế giới cấp cao nhất cầu thủ lời nói này không phải liền là nói hiện tại dỗ lạ đã dần dần g i ả đi sao cho nên dỗ lạ quyết định để cái này so với mình nhỏ mười mấy tuổi huấn luyện viên trẻ biết một chút coi như dỗ lạ giả Ra đuổi sát không tình huống i có thể tiện như vậy chính là một nửa đối một nửa nếu như có thể chính xác sẻng bên trong bóng ra đây chính là một cái đặc sắc phòng thủ thế nhưng là nếu như sẻng đến đối phương chân mà tệ dạ thì liền rất không may s ẻ n đến đối phương chân làn treo la là té ngã trên đất t r ọ n g t à i chính tiếng còi lập tức liền văng lên penalty đây là inter milan bản mùa giải bị xử phạt cái thứ nhất penalty mà tại cái giờ này cầu về sau cg a hai m ư chi đội bóng không còn có không có bị phán đá phạt để đội bóng chỉ bất quá inter milan đến bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng còn không có từng thu được bất kỳ một cái penalty giờ y cờ cờ đong đ ư a n g ó n tay biểu thị kháng nghị chỉ bất quá hắn kháng nghị trực tiếp liền bị không để ý tới chính rộ là chủ phạt cái giờ này cầu hắn tỉnh táo đem penalty đẩy vào cầu môn dưới góc phải Tôn Đô mặc dù phán đoán đối phương hướng nhưng mà dỗ là cái giờ này cậu có thể xưng góc độ đạt đến cự c hạn s ắ t cột cửa bay vào cầu môn tố nâu cũng chỉ có thể đủ không làm gì được mạ tệ dạ tỉ chống n ạ n h chạm trong vùng cấm địa đ ố i cái giờ này cậu hắn lộ ra rất bình thường p h i n muộn dưới trận giờ y cờ cờ lại dùng sức vỗ tay một cái xa xa đối mạ tệ dạ t ỷ vươn ngón tay cái mặc dù đưa cho đối phương một cái penalty nhưng mà giờ y cờ cờ nhưng không có trách cứ mạ tệ dạ t ỷ ý tứ tại dưới tình huống đó hắn đã làm được mình có thể làm được cự h ạ liền xem như cặp chân kia chửi bóng cũng có một nửa phòng thủ sát xuất thành công nhìn đại khái xuất hắn phán đoán như vậy không hề nghi ngờ là chính xác mà là một hậu vệ quét m à tệ dạ thì làm được đã là tương đương xuất sắc chỉ muốn kiên trì tiếp tục như vậy m à tệ dạ thì cuối cùng sẽ càng ngày càng xuất sắc đến lúc đó cùng càng nạ vạ rộ c ộ n g tác đem sẽ trở thành inter mi lan hậu phòng tuyến bên trên tối đáng tin tổ hợp mặc dù tuổi của bọn hắn đều là ba mươi tuổi ra mặt nhưng mà bọn hắn lại cũng là có thể đã phải ba mươi bảy ba mươi tám tuổi thường thanh thụ tiếp xuống bảo trì ba bốn năm đỉnh cấp trạng thái tuyệt đối không có, có vấn đề gì bị cá lì dì san đều tỷ số điểm số về sau inter milan bắt đầu tiếp tục quy mô tiến công nhu cầu tại hơn nửa hiệp kết thúc trước mở rộng dẫn trước ưu thế mà các lý gì thì là triển khai phòng thủ hy vọng đứng vững inter milan cái này giao động tiến công sau đó dựa vào trước trận phản kích đến tranh thủ lấy được ưu thế dạng này đánh lên nhưng thật ra là rất hữu hiệu dỗ là s u ố i rục cùng chuyền bóng vừa đường có tốc độ cực nhanh nhẹn bỏ sito trung lộ còn có kỹ thuật tốc độ cũng không tệ lạng chéo lạ dạng này trước trận tổ hợp đánh phản kích trên thực tế là coi như không tệ các lý gì trước mấy vòng dẫn bóng ít là bởi vì bọn hắn đối mặt cũng đều là trung hạ du đội、bóng. đương nhiên sẽ không đần độn áp chế tiến công sau đó để hậu trường lộ ra to lớn đứng không bị cá ly di đ ổ i theo đánh mà inter milan nha inter milan tiến công khí thế vô cùng đủ bọn hắn trong thời gian kế tiếp sáng tạo ra rất nhiều sút gôn cơ hội tony vùng cấm địa tuyến đầu quay người sút gôn bị cản adriano đột nhập vùng cấm địa về sau sút gôn bị đối phương thủ môn nào ở trước trận inter milan bốn tên những cầu thủ đánh ra phối hợp tinh diệu cuối cùng s ở tặng c ổ việc chọn bắn cao hơn sàng ngang liên tục thu hoạch được ba lần phạt góc dạng này có áp bách tính chất tiến công một mức tiếp tục đến phút thứ ba mươi cá ly di đại môn tràn ngập nguy hiểm tựa hồ lúc nào cũng có thể bị ph bọn hắn lại như kỳ tích ù n g hộ xuống tới trên thực tế cái này mùa giải inter milan mỗi cái đối thủ đều đánh cho vô cùng ngưỡng ngạnh để giờ y cờ cờ trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng tại để inter milan nên đón không ít lợi tốt đồng thời cũng bắt đầu để bọn hắn trở thành mục tiêu công kích mỗi cái đối mặt inter milan huấn luyện viên trưởng cũng không nguyện ý thúc thủ chịu c h ó i mà là hy vọng tại cái này cái trẻ tuổi lại vinh quang tột đỉnh huấn luyện viên trưởng trước mặt thể hiện ra năng lực của mình không thể không nói giờ y cờ c lấy được thành tích đủ để cho trên thế giới chín mươi chín phần trăm huấn luyện viên ghét hiện tại hắn tới cza như vậy cza huấn luyện viên trưởng còn không có không vén tay á Bất thế kể như thế nào, h c、so、đối với điểm này giờ y cờ cờ trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng đã ngơi thành danh như vậy đang hưởng thụ thành danh thời điểm tất nhiên sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiến phước hoa nguyên giáp thành tân môn đệ nhất liền phải nên đón càng nhiều khiêu chiến giờ y cờ cờ thành cái thứ nhất liên tục hai năm xuất lĩnh khác biệt đội bóng cầm tới trang tí onlit huấn luyện viên trưởng như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ nhận những người đồng hành gắn ghét t h ú n g chi giờ y cờ cờ vẫn là như thế một cái dễ dàng kéo cửu hận người bất quá đã d ạ n g này kia cũng chưa từng không phải một cái rất tốt rèn luyện đội ngũ phương pháp dưới loại tình huống này đ á m cầu thủ cần dùng càng tập trung tinh thần đi đối đại tranh tài sau đó thông qua tốt hơn phối hợp tới lấy đến d i n bóng chính là bởi vì tại dưới áp lực như vậy inter milan đ á n cầu thủ tiềm lực rất nhanh liền bị toàn bộ nghiền ép ra từ đó kéo theo toàn bộ đội bóng bay vọn giờ y cờ cờ cảm thấy mình đội bóng lại áp chế xuống chỉ cần vận khí không phải quá tệ lấy được dẫn bóng sẽ không có dạng gì vấn đề mà ở phút thứ ba mươi ba các ly dị lại thông qua một lần xinh đẹp nhanh chóng p h ả n kích ngược lại tại toàn trường bị động tình h u ố n g dưới lấy được dẫn trước hậu trường giải vây về sau nhanh chóng p h ả n kích dỗ l à ở giữa sân trọn cầu qua đ ỉ n h cao tốc chen vào lạn trẹo l ạ thoát khỏi cặn nạ vạ d ổ về sau đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích tồn đ ộ chọn bắn phá k h ô n g thành lại vượt qua điểm số các ly dị fans hâm mộ bóng đá điên cuồng a hô lên tại bị động như vậy tình hôn dưới lấy được dẫn trước đây chính là các ly dị t coi như suốt gôn số lần không có đối phương một cái số lẻ thế nhưng là vậy thì thế nào chỉ cần chúng ta có thể thắng cầu như vậy đối phương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta mang đi b à phần giờ y cờ cờ đứng lên sau đó đ ố i trong chàng làm một cái kiên cố hơn quyết thủ thế nếu như không có ném quả cầu này giờ y cờ cờ có lẽ sẽ để đám cầu thủ thu về một chút lại đánh mà bây giờ đã đánh lâu không xong bị đối phương phản kích phá không thành như vậy thì càng phải dùng tiến công để chứng minh chúng ta tiến công không có, có vấn đề gì thấy được động tác tay của hắn cái này khiến inter milan đám cầu thủ nhanh chóng từ mất bóng về sau trong lúc bối rối đi ra tại kéo cầu về sau bọn hắn lập tức liền triển khai tiến công có lúc dẫn bóng cùng không dẫn bóng ở giữa cách chính là một lớp giấy nếu như inter milan không có tại ném cầu về sau nhanh chóng triển khai phản kích có lẽ bọn hắn sẽ mang theo lạc sau tiến nhập giữa trận nghỉ ngơi nhưng mà dưới sự chỉ huy của giờ y c ơ cờ bọn hắn nhanh chóng triển khai phản kích cái này khiến cả l ụ dị phản mà xuất hiện một vẻ bối rối bởi vì bọn hắn không nghĩ tới inter milan tiến công tới như thế hùng nhanh như vậy như thế kiên quyết tợ rồ tạ dẫn bóng cắt ngang sau đó đưa bóng g i a o cho trung lộ tiếp ứng b ẹ n đệ c á lì d ị đám cầu thủ tăng cường đối hai tên tiên phong c h ầ m c h ầ m phòng nhưng mà b ẹ n đệ lại n g h i ê n g tuyến đưa bóng c h u y ể n cho bộ bên cạnh trên vào đi lên dẹn ẹ e t i dẹn ẹ e t i nhận banh sau liền trực tiếp ngang dẫn bóng s á t nhập vào vùng cấm địa trong cả lì h hậu vệ nhóm hốt hoảng nhào lên phòng thủ thời điểm dẹn ẹ e t i đã nhấc chân đưa bóng chuyền ra ngoài bóng ra từ phía trước cầu môn lướt qua sau điểm theo vào sở tạng cổ việc ở phía sau sắp xếp trực tiếp lăng không x u g ô n bóng ra bay lên trên lên một đầu đâm vào cả lì dì đại môn c á lì dị dẫn trước chỉ giữ vững một phút đồng hồ nhớ kỹ chúng ta muốn tiếp tục tiến công. mặc dù c ả l ý gì hơn nửa hiệp phòng thủ rất bình thường xuất sắc cũng rất bình thường n g ư ơ n g ngạnh thế nhưng là bọn hắn đã đến duy trì không được biên giới bằng không thì cũng không sẽ bởi vì chúng ta lập tức phản kích liền lập tức ném đi một cái cầu nửa trang sau tiếp tục tiến công dạng này áp lực cường đại chúng ta sẽ để bọn hắn sụp đổ như vậy r ồ lạ là làm sao bây giờ có người hỏi một vấn đề vậy liền nhìn cờ zitti ano giờ y cờ cờ vô vô d ẹ nẹ tì bà vai sau đó cười nói dẹ nẹt tỉ cảm kích nhìn giờ ý cơ cờ muốn nói giờ ý cơ cờ tiền nhiệm về sau biến hóa lớn nhất chính là dẹ nẹt tỉ mặc dù giờ ý cơ cờ cũng từ argentina mang đến tuổi trẻ m a t r s h a n o mà ở dùng người bên trên hắn lại hoàn toàn tín nhiệm dẹ nẹt tỉ chỉ cần hắn không có tổn thương không có bệnh hắn chính là chủ lực coi như phạm một chút sai lầm gì hắn cũng sẽ không trách cứ phải biết đây chính là mấy năm trước hắn tại cục tợ thủ hạ không có hưởng thụ qua đáy ngộ ngay từ đầu cục tợ tín nhiệm hơn di bị ao mà sau đó dẹ nẹt tỉ cũng không thể cam đoan chủ lực vị trí cái này khiến dẹ nẹt tỉ càng nhiều bắt đầu hoài niệm tại rô ma đánh chủ lực thời gian hiện tại giờ y cờ cờ cho hắn dạng này tín nhiệm cái này khiến r ẹ n ẹ t tỷ bây giờ không có ý khác tại giờ y cờ cờ thủ hạ h ả o h ả o đà bóng tranh thủ cầm mấy cái quán quân trở về phải biết r ẹ n ẹ t tỷ mặc dù niên kỷ cũng không tính là nhỏ vớt cục cũng, cũng từng thăm ra thế nhưng là hắn còn không có cầm tới qua cái gì ra dáng quán quân đâu đối với điểm này r ẹ n ẹ t tỷ cũng là rất bình thường xem trọng r ẹ nẹt tỷ quyết định nửa chàng sau biểu hiện tốt một chút cho giờ y cờ, cờ nhìn xem hắn n g trọng cũng không có nhìn lầm người hơn nửa hiệp mặc dù bọn hắn bị inter mi lan đánh cho rất bình thường chật vật lại dựa vào rộ là hai lần bộc u phát lấy được hai cái d â n bóng mà inter mi lan toàn trường áp chế cố nhiên c h à n g diện đ á n mắt thế nhưng là tiêu hao cũng không ít nửa c h à n g sau bọn hắn hẳn là có thể nắm giữ một chút chủ động nhưng mà bọn hắn không để ý đến một điểm chính là inter mi lan mặc dù tiêu hao không ít thế nhưng là bọn hắn tiêu hao đồng dạng không ít chỉ ít đối với phòng thủ một phương tới nói bị đối phương dạng này đẻ lên đánh mặc dù chạy sẽ có vẻ ít một chút nhưng mà trên tinh thần áp lực lại rất lớn một mực phải gìn giữ căng cứng thần kinh loại tình huống kia cũng rất mệt mỏi Cho khi hắn nên bọn tại kéo cầu về sau bọn hắn liền ở giữa sân bị inter mi lan mãnh liệt chặt đánh dỗ lạ vừa mới cầm anh rẽ nẹt tì liền hung áp bước tới mặc dù không có dùng quá sức lượng đến đối kháng Đó điểm có là bởi vì lo lắng là lợi bởi kinh nghiệm vì phong dụng điểm này phú dỗ sẽ trong ớ i người, nhưng mà dẹ nẹ tí lại qua nhưng nẹ mình chạy năng lực cùng năng lực phong ngự. cho thấy chạy mà dẹ tí t lực lực lúc nhất thời dỗ lạ bị dẹn nẹt tỉ làm cho ngay cả không thể động đậy được dẹn nẹt tỉ cũng không phải là cái gì m a u đầu tiểu h o a tử kinh nghiệm của hắn cũng là phi thường phong phú hắn không muốn đem cầu trước tiên giành lại đến bởi vì dỗ lạ khống chế bóng năng lực là tương đương xuất sắc hắn chỉ là cường ngạnh bức cấp dỗ lạ để hắn không có cách nào dẫn bóng tiến lên cũng không cách nào hướng về phía trước chuyền bóng dạng này dỗ lạ là, là không có quá lớn uy hiếp rơi vào đường cùng dỗ lạ chỉ có thể lựa chọn đưa bóng chuyền đi nhưng mà hắn vừa mới đưa bóng hoành chuyển cho cánh phải chen vào đồng đội lại bị c ộ t đồ bạ dùng một cốc hung á c sạch sẽ sẻn đoạn đưa bóng cho sẻn xuống dưới sẻn đoạn về sau c ộ t đồ bạ cũng không có dẫn bóng mặc dù hắn là nam mỹ cầu thủ thế nhưng là một mực đánh chính là phòng thủ vị trí tại đứng dậy về sau hắn nhanh chóng đưa bóng chuyển cho phía trước sở t ả n cổ vịt sở t ả n cổ vịt đưa bóng hướng về phía trước k h á trụ sau đó liền bắt đầu dẫn bóng tiến lên đương sở t ả n cổ vịt dẫn bóng tiến lên thời điểm c á lý gì đám cầu thủ bắt đầu nhanh chóng trở về thủ inter milan cũng không có đánh k h o i công sở t ặ n cổ vịt mang theo dẹ nẹt tỉ nhận banh về sau cũng nhanh chóng phân cho tợ rộ tợ tạ tợ rộ tợ tạ sau đó đưa bóng dao cho sau bên trên dẫn bóng đội trưởng dẹ nẹt tỉ argentina người bắt đầu dọc theo đường biên dẫn bóng t i ế n lên hắn khống chế bóng năng lực và cân bằng năng lực là tương đương xuất sắc thường thường có thể nhìn thấy hắn lảo đảo nghiêng ngã dẫn bóng từ mấy người bao bọc bên trong lao ra đây cũng là đặc điểm của hắn nếu như dẹ nẹt tỉ còn có một c ư ớ c tinh d i ệ u c h u y ể n bóng cùng tầm mắt năng lực như vậy hắn tất nhiên sẽ thành vì một cái đỉnh cấp đường biên đột kết thủ đáng tiếc là cùng hắn có thể xưng vô địch dẫn bóng xóa、so、xóa ra h không thể linh động đi quan sát tình huống chung quanh tăng thêm s u ố t xa năng lực cũng không phải rất bình thường xuất sắc cho nên nhiều khi hắn cũng chỉ là thông qua dẫn bóng đến đảo loạn một chút đối phương phòng thủ mà thôi hắn càng nhiều giá trị vẫn là tại phòng thủ phía trên tại hướng về phía trước mang theo một khoảng cách về sau rẽ nẹ tì phát giác được mình đã lọt vào vòng đây lúc này hắn lựa chọn dừng lại sau đó xoay người một cái tiếp lấy nhấc chân đưa bóng chuyển cho đằng sau bên trên tới tiếp ứng tợ rộ tợ tạ tợ rộ tợ tạ cũng không có dẫn bóng mà là trực tiếp thuận cho trung lộ lui về cầm banh át di ano đương át di hậu phòng tuyến bắt đầu khẩn trương hiện tại adji ano có thể sưng b ờ u g tầm thường khó giải có thể đột có thể bắn có thể chuyển mà lại inter milan còn lại cầu thủ luôn luôn có thể ở bên cạnh hắn hình thành tiếp ứng hai tên hậu vệ hướng phía adji ano tiến lên đón không muốn cho hắn đột phá cùng hướng về phía trước c h u y ể n bóng cơ hội lúc này adji ano ngẩng đầu nhìn đến v ẹ n đệ từ khía cạnh tới đ ó đ ứng thế là nhấc chân đưa bóng trực tiếp chuyển cho vẹn đệ vẹn đệ không ngừng cầu trực tiếp phân bên cạnh sợ tản c ổ vịt từ đường bên i trên vào tới sau đó nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm đệ tại vùng cấm đệ bên trong du tàu t o n y xuất hiện ở bóng g a điểm rơi chỗ lực đối phương thủ môn chỉ là tượng trưng p h ẩ y tay bóng ra liền đã bay vào cầu môn tony lập cú đút inter mi lan lại lần nữa dẫn trước dẫn bóng về sau tony hưng phấn cơ hai tay vọt tới huấn luyện viên tịch bên cạnh sau đó cho giờ y cờ cờ một cái h ô g ôm giờ y cờ cờ cười ha ha lấy vô lưng của hắn sau đó ghé vào lỗ hai hắn nói một câu l u c a ngươi lập tức muốn bị ta đổi lại tony sắc mặt lập tức biến thành mặt khổ qua chẳng lẽ ôm một hồi ngươi liền bị đổi lại sao quá bá đạo liệt để tony không có nghĩ tới là tại cái này dẫn bóng mười phút sau hắn thật bị đổi lại rút ra sân thay đổi tony t o n y một bụng buồn bực ra sân mà ở hắn kết quả thời điểm giờ y cờ cơ lại cười hì hì tiến lên đón sau đó ôm cổ hắn quả thực là đem hắn theo ở bên người ngồi xuống luca ta mới vừa rồi là nói đùa bất quá lúc này thay đổi ngươi là căn cứ vào chiến thuật phương diện cân nhắc lúc này chúng ta tại vùng cấm địa tuyến đầu năng lực thẩm thấu có chút chính lệnh mà lại cạ lì gì đối không trung cầu phòng thủ vẫn luôn vô cùng chú ý ngươi vẫn là lễ tiết kiệm một chút khí lực chuẩn bị tiếp xuống tranh tài đi đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lại một tới trong đoạn thời gian này ngươi thế nhưng là chúng ta trọng yếu nhất đạt được tay a nói đến đây giờ y cờ cờ lại lần nữa vô vô bờ vai của hắn h ả o h ả o đá xuống đi ta dám nói không ra một thời gian hai năm y đội tuyển quốc gia khẳng định sẽ có vị trí của ngươi tin tưởng ta nghe nói như thế tony một bụng oán khí toàn bộ đều tan thành mây khói nguyên lai、like、chỉ là một trò đùa mà lại giờ y cờ cờ nói đội tuyển quốc gia sự tình hắn là nghe nói qua giờ y cờ cờ tùy tiện không nói láo đã hắn khẳng định như vậy mà nói như vậy chính mình cái này sợi có xuất thân tiên phong cũng có cơ hội đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia h u ậ t q u ộ c sao. cao hứng trở lại t o n y cũng không dám hỏi mình có phải thật vậy hay không có thể tham gia đội tuyển quốc gia bất quá sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là thận trọng hỏi một câu kia đ ầ u n h i về sau dẫn bóng có phải thật vậy hay không không cho phép ô m ngươi đương nhiên không cho phép ô m các ngươi từng cái cao như vậy ô m một cái ta không phải tượng tiểu hài từ đồng dạng rồi như vậy uy nghiêm của ta ở đâu giờ y cờ cờ đương nhiên mà nói tiến hành lần này thay người về sau inter milan tiến công bắt đầu đánh càng thêm tinh tế tỉ mỉ giúp bản thân cũng không phải là một cái cường lực tiền đạo hắn mặc dù thân hình cao lớn đối kháng năng lực cũng không tệ thế nhưng là đặc điểm của hắn lại càng văn nghệ một điểm k h ô n g chế bóng dẫn bóng chuyền bóng làm cầu ý thức tương đương không tệ tại atleti c o thời điểm hắn bình thường là dự bị liền xem như ra sân cũng là cùng giặt mẹo đồng thời ra sân một cương một đu phối hợp đến tương đương xuất sắc mà bây giờ mặc dù không có t o n y mạnh như vậy lực tiền đạo đ ỉ n h ở phía trước thế nhưng là hắn cùng a t di ano hai người tại dưới chân phối hợp lại là tương đương không tệ hai người không ngừng thay phiên lôi ra vùng cấm địa sau đó không ngừng thông qua truyền lại đến xé mở phòng tuyến của đối phương tăng thêm vẽn đệ cùng hai cánh sợ tàn cổ viện tợ rộ tợ tạ inter mi lan trước trận đột nhiên đánh đến vô cùng tinh tế tỉ mị trôi chạy các ly dị hiện tại nóng lòng tiến công inter mi lan lại luôn phía trước trận truyền lại phối hợp dạng này thủ đoạn mềm dẻo từng chút từng chút mài đi các ly dị phản kích đấu trí bắt đầu mệt mỏi bị động phòng thủ một màn này rất nhiều sướng ngôn viên cũng phát hiện nguyên nhân rất đơn giản các ly dị bây giờ muốn tiến công lại không thể tiến công quẫn cảnh ai nấy đều thấy được mà đang giải thích viên môn hồi tưởng về sau bọn hắn mới phát hiện cục diện như vậy là tại tony bị rút thay đổi về sau mới phát sinh đối mới dẫn trước m ộ t cầu lại thay đổi trạng thái xuất sắc lập c ứ đúc tony cách làm như vậy không hiểu chút nào sướng ngôn viên nhóm từng cái bắt đầu chịu phục rất rõ ràng là giờ y cờ cờ so với bọn hắn nhìn càng thêm nhiều nhìn càng thêm xa bọn hắn có lẽ chỉ có thấy được hai bước ba bước giờ y cờ cờ lại thấy được bảy bước tám bước gia hòa này xác thực có trình độ rất nhiều sướng ngôn viên cũng không khỏi đến ở trong lòng cảm thán một câu mà chuyện phát sinh kế tiếp thì là để fans hâm mộ bóng đá cũng đã nhận ra giờ y cờ cờ cái k i a thay người tinh diệu tính chất tợ dồ thợ tạ liên tục cùng hai tên tiên phong làm hai cái hai qua một phối hợp sau đó đưa bóng phân cho vẹn đệ cái này liên tiếp chuyển bóng để cả lụy di hậu phòng tuyến đại loạn vẹn đệ cầm banh thời điểm mới có hai tên hậu vệ vội vàng nào tới v theo vàng áp gi ano tại penalty nhiệm vụ cận vùng lên chân trái trực tiếp đưa bóng rút bắn ra ngoài các lì dì thủ môn viên căn bản cũng không có phản ứng chút nào bóng ra gào thét lên bay vào cầu môn khoảng cách như vậy dạng này xuất ngôn coi như miễn cưỡng bổ nhào vào chỉ sợ cũng không đủ cải biến bóng ra phi hành lộ tuyến bốn s á hai phút thứ bảy mươi cái này d i n bóng trên cơ bản khóa chặt inter milan thắng cục mà rất nhanh giờ y cờ cờ cũng liên tục đổi hai người matthezano cùng mạ a tìm ra sân thay đổi tợ r ồ tợ tạ cùng a d r i a n o thế nhưng là liền xem như đổi đi ba người thế nhưng là inter milan vẫn như cũ trong thời gian kế tiếp lại tiến m ộ t cầu mạ a tìm tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào vẽn đ ể phạt góc về sau cấp tốc quay người xuất gôn bóng ra xuyên qua đối phương thủ môn mười ngón quân năm hai inter milan tại đảo sa lini adem các lý di triệt để đánh thành vỡn át inter milan năng lực tiến công là càng ngày càng điên cuồng sự tiến công của bọn họ tương đương có hiệu suất đồng thời cảm giác gáp bách mười phần làm chúng ta quay đầu lại nhìn cái này trận thời điểm tranh tài không thể không thừa nhận mặc dù hơn nửa hiệp là hai so hai thế h ò a mà ở hơn nửa hiệp inter milan đã chiếm cứ ưu thế cực lớn nhất là tại chèn ép tiến công bên trong các lì d ì vì phòng thủ tiêu hao quá nhiều năng lực cùng tích lực lấy về phần tại hạ nửa chàng càng thêm ở vào bị động inter milan loại này liên tục gáp bách năng lực thật sự là thật là đáng sợ chúng ta tự h ồ nhưng chỉ chờ mong tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn bên trong Đối m ặ tại Juventus thời điểm, Inter Milan còn thời thể t chế điểm, có o sao? áp phòng lực là như Juventus nhất thủ vậy tốt đ ộ bóng, Inter một i nhiều l là a n dẫn bóng nhiều nhất đ i cái này 2 chi đội bóng ở giữa bóng, bóng này nên gây sức, đỏ đủ để ở ấ t thú. Tại một cả mọi người hứng thú. Tại một vòng này bên trong j u ven tú sân khách một cầu đánh bại lại ít cái này để bọn hắn tiếp tục lấy một phần ưu thế tại thi đấu vòng tròn bên trong đứng đầu dạng này hai chi đội bóng đọ sức sợ rằng sẽ sẽ trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng chương bốn trăm m ư ờ đọ sức tại mùa giải bắt đầu trước mặc dù vòng tiếp theo chính là inter milan giao đấu j u ven t u s i đê bi nhưng mà chờ mong trận đấu này f a n bóng đá vẫn còn muốn sống qua một đoạn thời gian dài dằng dặc tiếp xuống một tuần lễ là fifa tranh tài ngày mà tại tranh tài ngày kết thúc về sau cuối tuần này tiến hành lại là ý tạ lì hạn cột vòng thứ hai hiệp một tranh tài inter milan sẽ tại sân nhà nên chiến b ú a lộ t ê n ạ, mà tại giữa tuần inter milan sẽ tham gia uefa cục tiểu tổ thi đấu vòng thứ ba tranh tài sân khách khiêu chiến bị s â t nứt l ì h ệ t lại đến cuối tuần về sau mới có thể tại sân nhà nên đón j u ven tú tại tuyển thủ quốc gia nhóm nhao nhao rời đi về sau giờ y cờ cờ công việc liền biến thành điều giáo dự bị nhóm theo ỷ tạ l ì ạ n cụt bắt đầu thi đấu dự bị nhóm sẽ nên đón càng nhiều trách nhiệm tại tranh tài như vậy bên trong là chủ lực chia sẻ một chút áp lực chính là trách nhiệm của bọn hắn trước trong vòng m ấ y tháng inter mi lan dự bị đám cầu thủ cũng không có lấy được quá nhiều cơ hội bởi vì đội bóng một lần nữa tổ kiến chủ lực cần tranh tài đến rèn luyện cho nên dự bị nhóm ra sân cơ hội cũng không nhiều liền ngay cả giờ y cờ cờ cúc đem tư cũng chỉ là thu được số ít mấy lần cơ hội mà dưới tình huống như vậy đáng cầu thủ cũng không trở thành có cái gì phàn nàn địa phương liền ngay cả rút đều không có gì ra sân cơ hội cũng không thể nói là giờ y cờ cờ thiên vị những cái kia chủ lực bọn hắn muốn đánh lên tranh tài cũng chỉ có tốt hơn thông qua huấn luyện đến thể hiện ra năng lực của mình ra mới được dù l h ủ ô trong khoảng thời gian này huấn luyện đến thế nào giờ y cờ cờ đặc địa đi chú ý một chút x e xạ rất tốt đầu nhi ý thủ môn huấn luyện trình độ s á t thực rất bình thường cao ta phát hiện ta rất nhiều không đủ x e xạ tại gia nhập liên minh inter milan về sau cho đến tận này chỉ là tại uefa cột bên trong từng có hai lần ra sân bất quá hắn cũng không có cái gì bộ dáng như đưa đám ngược lại đang trả lời giờ y cờ cờ vấn đề thời điểm lộ ra cao hứng phi thường dù sao tại bờ r a diệu thời điểm hắn cũng chỉ có thể coi là một cái bình thường thủ môn có thể có chút danh khí càng nhiều hay là bởi vì hắn cưới một người nổi danh lao bà trước đó cùng jonah d o nói qua yêu đương sủ ụ dàn nạ cho nên có thể đủ bị inter mi lan dạng này câu lạc bộ nhìn chúng cũng làm cho sệ xạ cảm thấy mình tiền đồ rất không tệ nhất là nghe nói mình là giờ y cờ cờ khâm điểm dẫn vào thủ môn cái này khiến hắn bắt đầu càng thêm cảm thấy mình tương lai rất có triển vọng mà khi tiến vào inter milan về sau giờ y cờ cờ vì hắn định chế c h ọ n vẹn kế hoạch huấn luyện càng làm cho hắn thấy được giờ y cờ cờ thành ý mà ý thủ môn huấn luyện trình độ đúng là trên thế giới cấp cao nhất hiện tại ý trong nước phần lớn cgi chủ lực thủ môn đều là bọn hắn b ả n thổ cùng tương lai ngoại tịch thủ môn hoành hành tình huống so ra còn là có khác biệt rất lớn trên thực tế tương lai ý cánh cửa sẽ xuất hiện bán hết hàng là bởi vì đại lượng có thiên phú quốc gia khác thủ môn tràn vào mới có thể xuất hiện loại tình huống này hoặc là nói từ từng thêm bắt đầu đến vi phông mới thôi tại một đoạn này thiên tài thủ môn tầng tầng lớp lớp hoàng kim kỳ về sau ý trong nước có tiềm lực cánh cửa sẽ xuất hiện kết thúc ngăn mới sẽ chế ra thành tình huống như vậy cái này cùng bọn hắn thủ môn huấn luyện trình độ không quan hệ dù sao cho dù có lại lao sư tốt cũng là muốn có xuất sắc đồ đệ mới có thể huấn luyện ra không có người tốt mới cho dù tốt bồi dưỡng cơ chế cũng vô pháp bồi dưỡng được định cấp thủ môn ra tại loại thiên phú này phía dưới tăng thêm chính xác huấn luyện mới có ý đội tuyển quốc gia thời đại hoàng kim thủ môn tụ quần dạng này đại lượng thiên tài hiện lên cho dù là tại ý cũng là rất ít gặp giờ ý cờ cờ ngược lại là muốn làm một cái tuổi trẻ bản thổ thủ môn đến đáng tiếc là tiếp xuống bên trên thời gian mười năm ý đều không có có gì tốt thủ môn người kế tục tăng thêm inter milan là có đỉnh cấp thủ môn truyền thống có một cái xể xạ không cần chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn bình thường xuống dưới hay là đi còn lại câu lạc bộ thể hiện gia đỉnh cấp tiêu chuẩn mà lại sệ xạ đánh sau khi đi ra s á t thực có thể xưng đỉnh cấp thủ môn cứ việc dáng người có nhược điểm thế nhưng là năng lực phản ứng của hắn cùng cánh cửa tuyến kỹ thuật hoàn toàn có thể đền bù điểm này mặc kệ giờ y cờ cờ là đánh vào công vẫn là đánh phòng thủ hắn đều sẽ không trở thành đội bóng nhược điểm tương phản tại inter milan hiện tại loại này mãnh liệt tiến công chiến thuật bên trong t o n d o bắt đầu có vẻ hơi không đủ hắn càng thích hợp tại từ thủ đội bóng bên trong đánh chủ lực tỷ như c ụ a các ờ thủ hạ inter milan hiện tại hắn bởi vì niên kỷ bắt đầu tăng trưởng phản ứng bắt đầu hạ xuống mà xuất hiện trạng thái trượt cũng chỉ có để hắn chậm dai phai nhạt ra khỏi mới được mà trong lịch sử hắn cũng rất tình nguyện tiếp nhận dự bị vị trí không nao n h a o không náo chỉ cần giờ ít cờ cờ làm công việc tốt tốn đầu cũng sẽ không trở thành trong phòng thay quần áo phiên phước dù l ù y ồ ngươi phải biết tại truyền thống trong ánh mắt ngươi dạng này thân cao là một thủ môn là không hợp cách nhưng mà cái này lại cũng không là không thể bù đắp ca si lát thân cao cũng chỉ có thể coi là bình thường thế nhưng là hắn vẫn như c ũ là một cái đỉnh cấp thủ môn thân cao không đủ như vậy thì phải dùng kỹ thuật để đền bù cánh cửa tuyến kỹ thuật ngươi nhất định phải hào hào liên hệ đồng thời năng lực phán đoán muốn tăng cường ta xem qua ngươi trước kia tại bờ ra dịu tranh tài không chung cầu xuất kích cùng đá phạt cứu thua đây là ngươi nhược điểm nhưng mà cái này không phải là không thể đủ bù đắp nhược điểm chúng ta có tính nhắm vào huấn luyện để ngươi đền bù bên trên dạng này nhược điểm cho nên ngươi nhất định phải cố gắng rõ chưa ta minh bạch x ệ xạ dùng sức nhẹ gật đầu đã có nhược điểm kia ngược lại là c h u y ệ n tốt bởi vì ngươi biết hẳn là muốn từ chỗ nào cố gắng mà thông qua mấy tháng này huấn luyện x ệ xạ cũng xác thực phát hiện mình trước kia cứu thua một chút phương thức phía trên không đủ hiện tại cũng chính là để hắn thông qua huấn luyện để đền bù d ạ n g này thiếu hụt thời điểm. Tiếp trận cúp thi cup xuống đương ấ u n g i biểu i sẽ là chủ lực, chủ h ệ tốt một chút đi. inter ờ cờ cờ y ó nói nói i với phi sệ sau sệ xạ xạ câu nói sau cùng. Câu nói này để xạ cao này hứng để h chí thể chứng minh, hán tại một chút thể thái mình. ư Đường ờ n trong trận đấu, còn có thể ra sân bảo trạng n g có có của ít tại một trì t i ra bảo đấu, mi lan nên đón ý tạ l ì y ả n cùng thời điểm bởi vì vì f i f a tranh tài n g à y nguyên nhân cho nên giờ y cờ cờ thay phiên cơ hồ tất cả cầu thủ sệ xạ đảm nhiệm thủ môn bốn tên tuổi trẻ hậu vệ bên trong m ạ n c g cùng mắt gã lệ xuất hiện ở hai cánh trung lộ thì là ạ bỡ lọa cùng ăn g i dễ oliver giữa trận mastesano cùng pha linu họ x ì ở giữa hai cánh thì là sẽ mỹ lì cùng di nạ tạ lệ phong tuyến cộng tác là dễ cổ bạ cùng mạ t ì n trận đấu này inter milan trên cơ bản là lấy nhanh chóng phản kích làm chủ hai cái đường biên dùng tốc độ phá tan bổ l ỗ t ê n ạ sẽ mỹ lì cùng di nạ tạ lệ riêng phần mình có một lần t r ợ công trợ giúp dễ cổ bạ cùng mạ t ì n mỗi tiến m ộ t cầu mà sẽ mỹ lì nửa tràng sau thì là t r ợ công dự bị ra sân ú ù nhận được duy nhất để xảy xa buồn bực là hắn trước người có rất nhiều đồng đội bảo hộ tình hôn giới vẫn như cũng bị đối phương dùng đá phạt công phá mình đại môn ba so với một điểm số cơ hồ có thể xác định inter milan có thể tiến vào vòng tiếp theo mà tại giữa tuần giờ y cờ cờ phái ra cùng ý tạ l ì y n c ộ c bên trong cơ hồ giống nhau như lúc đội hình ra sân vẹn vẹn chỉ là c ả dạ gurunis thay thế phả lưu họ xỉ đảm nhiệm trong công kích trận rút ra sân từ đầu cùng dễ cổ bạ cộng tác cuối cùng dựa vào di nạ tạ lệ cùng rút d i ậ n bóng inter mi lan tại sân khách lấy hai so với một điểm số đánh bại sân đất liệt ba l ợ t xuống tới tại tiểu tổ bên trong lấy được bảy phần mấy có lẽ đã thu được tiểu tổ ra biên quyền lấy đội hình dự bị có thể cầm tới thành tích như vậy inter mi lan dự bị nhóm biểu hiện s á c thực hay là vô cùng xuất sắc nhất là đầu kia hậu p h ò n g tuyến mặc dù tuổi trẻ mặc dù á b ờ lọa càng thích hợp tại đường biên đánh nhưng mà cái này mấy người trẻ tuổi ở giữa lại dùng chạy cùng phối hợp bảo vệ cầu môn c h ỉ ít tại rất nhiều thời gian bên trong bọn hắn vẫn là đáng tin cậy tại liên tục hai trận cúp thi đấu về sau rốt cục nên đón bản mùa giải trận đầu vô số inter milan fans hâm mộ bóng đá tràn vào mì a s â n bóng mà toàn bộ ý cũng bắt đầu vì trận đấu này m à kích động j u ven t u s 12 vòng cầm 31 phân inter milan 12 vòng cầm 30 điểm j u ven t u s chỉ ném đi bốn cái cầu năng lực phòng ngự là ý thứ nhất inter milan tiến vào 32 cái cầu năng lực tiến công là ý số một dù ven t u s huấn luyện viên trưởng cả kẹo lộn là ý kim bài huấn luyện viên một t r o n g cùng lip tia t r ạ m hạ tony đều là cấp cao nhất huấn luyện viên trưởng mà inter milan huấn luyện viên trưởng giờ ý cờ cờ thì là mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất huấn luyện viên trưởng inter milan có adriano tony phong tuyến j u ven t u s cũng có ít g i a chế dễ ghét cùng tỷ ở r ổ tiên phong ở giữa sân inter milan có sở tạng của vị j u ven t u s có n ẹ t f l i hậu phòng tuyến bên trên inter milan có mạ tệ dạ tỷ cùng c ả n nạ và r ổ j u ven t u s có thủ d è m cùng bản mùa giải tại c ả kéo lộ thủ hạ dực dỡ hào quang bản thổ trung vệ l ệ r ổ tờ tạ li vừa đường inter milan có d è n ẹ e t ì j u ven tú có rèn neti du ven tú có rèn mở rọ tờ tạ song phương bất kỳ tình huống gì đều sẽ khiến truyền thông một phen lớn thảo luận dưới tình huống như vậy inter mi lan tại sân nhà nên đón ý đại bi giờ y cờ cờ đương nhiên biết rõ inter mi lan muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong sư n g bá đối thủ lớn nhất chính là j u ven t u s ac mi lan hiện tại điểm tích lũy so inter mi lan còn ít năm phần tạm thời có thể không cân nhắc đối phương uy hiếp tại trận đấu này bên trong inter mi lan tuyệt đối không thể cho phép một trận thất bại cho dù là một trận thế hòa cũng sẽ so thất bại tốt hơn nhiều trên nửa mùa giải có thể đoạt phân liền đoạt phân cùng ac mi lan cùng j u ven t u s mặt đối mặt có thể cầm một điểm là có thể tiếp nhận đến xuống nửa mùa giải mới triển khai chính diện đối kháng đây chính là giờ y cờ cờ đối cái này mùa giải inter milan quyết định nhặt dạo h ã n đội bóng còn chưa thành t h ủ c h i ế n thuật của hắn hệ thống còn không có hoàn toàn thể hiện ra tinh túy ra hắn xem trọng mấy cái cầu thủ còn không thể đạt tới trạng thái tốt nhất hiện tại inter milan thua không nổi các truyền thông còn không để ý đến một sự kiện đó chính là trên thực tế tại mùa giải trước khi bắt đầu chuyển nhượng thị trường bên trên inter milan liền đã cùng j u ven t u s từng có giao phong lúc ấy j u ven t u s muốn từ inter milan đảo không ít người tỉ như c ả kéo lộ liền muốn làm ra hắn một mực rất bình thường thưởng thức vị ở gì muốn mang đến tại rô mà thời điểm bộ hạ cũ dẹn ẹ t ti muốn nào đến tại inter milano sâu thất bại cản nạ và d ô mà mấy người này đều đối cả kéo lộ là hữu dụng thì ở d ô gần hai năm trạng thái lúc tốt lúc xấu chế dễ g h é t mặc dù đáng tin lại luôn thụ thương vì ở gì có thể đền bù j u ven t u s phong tuyến bên trên yếu kém khâu giữa trận phương diện dẹn ẹ t tỉ có thể cùng ý mệ tần tạo thành j u ven t u s đỉnh cấp s o n g tiền vệ phòng ngự tổ hợp hậu phòng tuyến bên trên cản nạ và d ô có thể tới j u ven t u s liền có thể hoàn toàn cấy ghép năm đó mặt mạ phòng thủ hậu phương thiết tam giác tại cả kéo lộ đưa ra dạng này ý kiến về sau mọc g liền bắt đầu vật t hắn thấy muốn từ càng bốc đồng mộ dạ thì nơi đó chiếm được tiện nghi cũng không phải là rất bình thường khó khăn sự tình dù sao mộ dạ thì mua người thời điểm tổng là rất lớn vương không yếu nhân thời điểm cũng rất lớn vương trên thực tế mấy người này cũng đều có cơ hội đi inter milan nhưng mà bởi vì giờ y cờ cờ tồn tại m ọ c gì tất cả dự định toàn bộ đều thất bại tinh minh m ọ c ghi bởi vì nghe không rõ giờ y cờ cờ tại inter milan trong trận có quyền lực mà bị t h i ệ t lớn Trước 418, 10 phút cuối cùng đại phản kích. vì ở dị trạng thái tại hạ t r ư ợ inter milan hiện tại cũng bắt đầu không chịu đựng nổi một chút cầu thủ kết xù tiền lương nếu như có thể lợi dụng các loại nhân tố châm n g o à i một chút để vị ở g ì cùng mộ dạ tỉ ở giữa sinh ra các loại bất mãn vị ở g ì thật có khả năng rời đi cắn nạ vạ rổ cùng rẽ nẹt t í đều là quá khứ trong hai năm tại inter milan không có đạt tới mong muốn độ cao nếu như m ớ i huấn luyện viên trưởng cũng không trọng dụng bọn hắn bọn hắn cũng rất có thể rời đi nhất là bọn hắn tiền lương đều không ít ra ngoài cắt giảm chi tiêu g ấ p độ cũng có thể lấy tối tiết kiệm phương thức thu hoạch được dạng này cầu thủ trong lịch sử mọc ghi chính là làm như vậy mặc dù rẽ nẹt tỉ cùng vị ở dĩ bởi vì các loại nguyên nhân lưu tại inter milan thế nhưng là trên người cắn nạ vẹn vẹn chỉ là dùng một người dự khuyết thủ môn cà z i nỉ liền đổi lấy càn nạ v à r ổ đồng thời càn nạ v à r ổ còn thấp xuống mình tiền lương dạng này chuyển nhượng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung mà bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt giờ y cờ cờ là muốn bán đi vị ở gì, mà ở j u ven t u s cùng ac milan đều hứng thú tình huống dưới giờ y cờ cờ kéo một đoạn thời gian đầu tiên là cùng j u ven t u s muốn mạ dẹt cả thêm đào tạo trẻ nó sẽ dị nỗ lại thêm tiền sau đó tìm ac milan muốn tổ mạ sơn cùng tiền mặt cuối cùng lại quay đầu đem vị ở dị bán cho du ven tú về phần r ẹ n ẹ t tỷ cùng cạn nạ v à r ổ giờ y cờ cờ căn bản liền không nghĩ tới muốn bán bọn hắn trực tiếp cùng cái này hai tên ý tuyển thủ quốc gia nói chuyện về sau liền đem hai người này cho lưu lại cách làm như vậy phi thường hữu lực quấy nhiêu j u ven t u s cùng ac milan chuẩn bị chiến đấu đến mức j u ven t u s không thể không tại chuyển nhượng hết hạn trước tối hậu quan đầu giá cao ký xuống ý ra himovit ac milan đồng dạng là tại chuyển nhượng kỳ hết hạn trước đó từ c h e l s e a thuê tới cờ dẹp tổ đồng thời j u ven t u s cũng không cách nào xử lý mạ giết cả chỉ có thể đem một nửa của hắn quyền sở hữu bán cho phi ở r g e n t i n a ac milan đồng thời cũng chỉ có thể đủ đội vàng bán đi tổ mạ sận tại dạng này đối kháng bên trong mặc kệ là j u ven tú mọc ghi vẫn là a c milan gà li an i đều trên tay giờ y cờ cờ ăn không lớn không nhỏ thua thiệt cũng không phải giờ y cờ cờ có thể cùng hai cái này đỉnh cấp khôn khéo quản lý đối kháng mà là bởi vì hắn hiểu rõ lịch sử hiểu rõ đối phương nhu cầu cho nên mới đùa nghịch dạng này một cái cổ tay nhỏ bé hắn cũng không lo lắng đắc tội hai người kia dù sao mọc ghi cũng nhảy nhót không được một hai ngày hiện tại đem hắn làm cho càng lợi hại có lẽ tương lai hắn liền càng thất thố sẽ ngã đến thảm hại hơn khán đài một cái ghế lô bên trong mọc g h nhìn chằm từ cầu thủ chỗ lối đi đi ra giờ y sau đó nợ nụ cười lạnh coi như giờ y cờ cờ là một cái lại ưu tú huấn luyện viên trưởng cũng không cách nào cùng h ắ n đấu hắn tại y giới bóng đá lăn lộn nhiều năm như vậy có thể có được nhân mạch cùng lực lượng tuyệt đối không phải một cái huấn luyện viên trưởng có thể chống lại mặc gì không ngại để giờ y cờ cờ nho nhỏ ăn cái trước thua thiệt nói cho đối phương biết tại y giới bóng đá cái gì nhân tài là có thể một tay che trời tồn tại tại trận đấu này bên trong song phương đều phái ra mình có thể phái ra mạnh nhất đội hình bởi vì cản nạ vạ rộ thủ tướng có độ bạ trở lại trung lộ cùng mạ tệ dạ tỷ công tác rẽ nẹ tỷ vẫn như cũng là ở bên trái đường cánh phải cử đi chính là trợ công năng lực không tệ mặc gỗ giữa trận rẽ nẹt tìm tợ rổ tờ tạ sở tạng của vịt trước trận tam xoa kích vẹn để át di anotoni mà cạo kéo lột thì là tổn thất hai tên tiên phong chế dễ ghét cùng tì ở rô đều thụ thương không cách nào ra sân thủ môn viên bi phong hậu phòng tuyến bên trên hậu vệ phải là hắn từ rô ma mang tới giờ bi nạ hậu vệ trái d è m bờ giỏ tờ tạ trung lộ là thủ d è m cùng l ệ rổ tờ tạ ly giữa trận ý mẹ tờn cùng bờ lạ xỉ đảm nhiệm xong tiền vệ phòng ngự hai cánh là cà mộ rèn lệ xỉ cùng nẹ vét phong tuyến bên trên cộng tắc thì là ít ra cùng trước đó tại cả theo giờ ý cơ cờ, cờ trận đấu này inter milan là muốn chiếm cứ một chút ưu thế dù sao hiện tại inter milan coi như không có đạt tới hắn mong muốn đỉnh cấp trình độ lại đã có cực kỳ xuất sắc trạng thái j u ven tú rất rõ ràng bởi vì cản nạ vạ rộ không thể gia nhập liên minh hậu phòng tuyến bên trên vẫn còn có chút yếu lệ rồ t h ở tạ lì là một cái rất không tệ trung vệ mà lại cái này mùa giải tại cạm kéo lộ đ i ề u giáo cùng bên người có thù d ẻ m cái này vững vàng cộng tác về sau bắt đầu biểu hiện được vô cùng xuất sắc nhưng mà dù sao hắn thực lực tổng hợp cũng không có mạnh mẽ như vậy hiện tại du ven tú so với trong lịch sử du ven tú vẫn là phải yếu một ít tăng thêm trệ dễ ghét không thể ra sân cũng làm cho giờ y cờ cờ thở dài một hơi tại phòng thủ bên trên thiếu đi cái kia xuất quỷ nhập thần trệ dễ ghét inter milan chính diện năng lực phòng ngự là tuyệt không yếu mà tại tiến công bên trên không có vậy giả cùng cạn nạ vạ r ổ du ven tú chỉ sợ rất khó ngăn cản được inter milan mới t a m xoa kích tiến công mà ở tranh tài sau khi bắt đầu không lâu giờ y cờ cờ liền bắt đầu cảm thấy có chút không đúng vấn đề xuất hiện ở trọng tài trên thân hôm nay đang trực trọng tài chính là dêm rộ ựa ý gơ nhiều mức uống hắn lần thứ nhất xử phạt liền để giờ y c cờ n h ữ mày mở màn hai phút đồng hồ vẹn đệ phía trước trận phía bên phải cầm bành quay người đột phá bị giờ bị nạ trực tiếp x ẻ n ngã xuống đất dạng này một động tác lại chỉ là đạt được một cái phạm lỗi xử phạt ngay cả miệng cảnh cáo đều không có mà tại sau năm phút t ợ rồ tở tạ ở giữa sân đụng ngã nẹt vén thì ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng mặc dù ngoại trừ cái này hai lần xử phạt bên ngoài không có quá lớn tranh luận thế nhưng là giờ y cờ cờ nhìn ra được tại tiêu chuẩn bên trên trọng tài chính là hơi khuynh hướng du ven tú mặc dù không rõ ràng thế nhưng là đem tại một chút chỗ mấu chốt làm ra một chút xử phạt thời điểm sẽ để một phương nào mất đi một chút ưu thế một, phương nào thu hoạch được một chút chỗ tốt. tại thế lực ngang nhau đối kháng bên trong dạng này hơi khuynh hướng xử phạt tất nhiên sẽ để một phương nào sẽ ở thế yếu rất bình thường hiển nhiên chính là inter milan chính là thua thiệt một phương nào đây coi như là mọc ghi trả thù sao càng điên cuồng d i ệ t vong tới liền sẽ càng nhanh giờ y cờ cơ ngẩng đầu nhìn một chút khán đài bao xương mặc dù hắn không biết mọc ghi tại cái bao xương nào bên trong thế nhưng là hắn lại biết mọc ghi khẳng định là tại hiện trường hơn nửa hiệp tranh tài cơ hồ coi là thế lực ngang nhau inter milan tiến công rất điên cuồng nhưng mà c ạ kéo lộ tại phòng thủ bên trên lại làm đồng dạng xuất sắc lệ rộ tợ tạc g tại vùng cấm đ i ệ bên trong cùng tô ni ngay kháng mà thù d ẻ m thì là làm một càn quét người tồn tại adriano mỗi lần tại ở ngoài vùng cấm c ầ m banh đều sẽ có hai đến ba tên hậu vệ bao quanh hắn để hắn không có cách nào thuận lợi đưa bóng chuyển đi song phương ở giữa sân không ngừng g i o sát inter milan tiến công hơi chiếm ưu thế thế nhưng là j u ven tu s phòng thủ cũng rất kiên cố đồng thời bọn hắn một chút hơi lớn động tác cũng bị trọng tài chính nhẹ nhõm bung tha tính tình nóng này sợ t ả n cổ việt một lần cùng tiền đội bạn net vét phát sinh xung đột sợ t ả n cổ việt tại tranh bóng trên không bên trong đụng ngã lăn net vét lại tại rơi xuống đất thời điểm trả thù tính chất đá sợ t ạ n cổ việt mặc dù không có đa chúng lại làm cho sở tặng cổ việc nổi trận lôi đình bất quá dạng này xung đột cũng không để cho bất luận kẻ nào nhận trừng phạt dê rộ hội nghị gở nhiều môn cúng cũng không có đưa ra bất kỳ thẻ vàng hơn nửa hiệp lấy không so với không kết thúc song phương ở giữa sân hoàn thành dạo sát đại bộ phận tiếp xúc đều là ở giữa sân sinh ra đánh tới đối phương bên trong cấm khu tình huống không tính đặc biệt nhiều nửa t r a n g sau chúng ta tiếp tục như vậy hơn nửa hiệp chúng ta ăn một chút thiệt thòi nhỏ bất quá kia cũng không phải là bởi vì chúng ta phát huy vấn đề tiếp tục như vậy không có cái gì phòng t u y ê n có thể tại chúng ta tiếp tục không ngừng chế tạo áp lực tình huống giới còn có thể biểu hiện được rất tốt đủ để chứng minh chúng ta bây giờ đã không phải là bất luận cái gì đội bóng đều có thể tùy tiện ngăn cản đội bóng nửa trang sau tiếp tục chế tạo áp lực cánh phải của bọn họ sẽ là chúng ta một cái đột phá khẩu giờ bị nạ cái này hậu vệ tố chất thân thể rất tốt nhưng là vẫn như cũ lô mãng đánh bọn hắn cái giờ này sáng tạo càng cơ hội tốt nửa trang sau sau khi bắt đầu song phương vẫn tại giữa trận r à o sắt cùng một chỗ nhất thời bán hội tựa hồ cũng nhìn không ra ai càng thêm chiếm ư u thế ở thời điểm này phong vân đột biến phút thứ năm mươi hai j u ven t u s cánh trái nghiêng chuyển xa các mộ rẽ nệ si dựa vào rẽ nẹt t h tiếp lấy dùng ngực rỡ xuống bóng ra ngang mang theo hai bức về sau đưa bóng hoành chuyển đi theo vào nẹt v â t n ê n h cầu trực tiếp lên chân d i ậ n bắn bóng ra đụng phải d ễ tạ đ u ổ i về sau hơi biến hướng từ tôn độ trong tay bay vào inter milan đại môn j u ven t u s tại sân khách một cầu dẫn trước vứt bỏ quả cầu này về sau inter milan đám cầu thủ cũng không có nhuộn chí mà ở mười phút sau j u ven t u s lại là một cái hậu trường chuyển xa ít ra tiếp vào t h ủ d è m chuyển xa về sau hấp dẫn inter milan ba tên hậu vệ lực chú ý tiếp lấy đưa bóng chuyển cho ca mộ rẽ nệ xì -sì. ca mộ rẽ nệ xì -sì、cấp tốc n h n chuyển trước t r ê n vào d ư ớ i hệ tạ hình thành đơn đao đột nhập vùng cấm địa bị tôn đồ bổn h à o trọng tài chính cho tôn đồ một chương thẻ vàng đồng thời phán đá phạt đền ít ra chủ đá phạt đền t r u n g đ í c h inter milan hai cầu lạc hậu dạng n à y thế cục thế nhưng là tất cả inter milan đám cầu thủ cũng không nghĩ tới bọn hắn ở đây trên mặt cũng không có rơi vào hạ phòng thậm chí còn ở vào thượng phòng nhưng mà lại không hiểu thấu ném đi hai quả cầu cạm kẹo lộ hơi nợ nụ cười chiến thuật của hắn an bài đến vô cùng xuất sắc để du ven tú hai cầu dẫn trước hiện tại hắn có thể thay người sau đó trở lấy tranh tài kết thúc ở thời điểm này giờ y cờ cờ đứng lên hắn đồng thời đổi lại hai tên cầu thủ di nạ tạ lệ ra sân thay đổi tờ rồ tờ tạ dễ c ổ bạn ra sân thay đổi b ẹ n đệ bốn tiên phong dạng này thay người tại inter mi lan đám cầu thủ có chút mở mịt thời điểm kịp thời nhắc nhở bọn hắn nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến công tiếp tục điên cuồng tấn công mặc dù j u ven t u s thông qua hai lần phản kích đánh vào hai cầu thế nhưng là trước lúc này bọn hắn đã nhận chịu quá nhiều áp lực đồng thời tại hai cầu dẫn trước về sau tâm tính cũng sẽ có vẻ có chỗ khác biệt lúc này mới thật sự là phản kích thời điểm mặc dù trên trận là bốn tiên phong nhưng mà inter milan bốn cái tiên phong lại cũng không là toàn bộ đắp lên trong vùng cấm địa di nạ tạ lệ tại đường biên du tẩu chỉ bất quá hắn vị trí so tở r ổ t ở tạ càng cao dễ cộ bạ thì là đồng dạng đến đường biên lấy hắn c h u y ể n bên trong năng lực tại đường biên lực sát thương sẽ càng lớn sợ tản c ổ vịt vị trí lui về một điểm ở giữa sân thông qua chạy kết nối a d r i ano càng nhiều lui về cấm anh tony thì là đè vào cấm khu bên trong chiến thuật như vậy cũng là inter milan trong huấn luyện thường, thường diễn luyện chiến thuật dạng này đập nồi dìm thuyền chiến thuật lập tức liền đại xuất du ven tu đám cầu thủ ngoài ý liệu Tại một trận điên cuồng tấn công mạnh về sau inter milan hai tên dự bị đánh ra xinh đẹp phối hợp dễ cộ bạ trung lộ dẫn bóng tiến lên hơn hai mươi mét sau đó xảo diệu đưa bóng chuyển cho đường biên tiếp ứng di nạ tạ lệ di nạ tạ lệ tại giờ bị nạ phòng thủ hạ trước tiên đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa tony nhận banh về sau đột nhiên quay người xuất gôn bóng ra từ bi phông dưới nách nhập lưới thấy tình thế không ổn cảm kéo lộ dùng b ẹ sổ tổ thay đổi cả mộ rẽ nệ s ỉ tăng cường phòng thủ ngay tại lúc hắn thay người sau năm phút đồng hồ inter milan một lần tiến công để mỹ ạ sân bóng lâm vào đ i n cuồng lần này tony cùng át di a n o tới một lần đội vị tony k sau đó nhanh chóng chân phải đưa bóng phân đến đường biên vừa đường chen vào lại là di nã tạ lệ hắn trực tiếp chân trái bên trong đưa ra một cái đường vòng cung cầu đột nhập vùng cấm địa á t di a n o tại thủ d ẻ m cùng lệ r ổ tợ tạ l ì hai tên trung vệ giáp công bên trong vẫn như cũ cấp được thứ nhất điểm rơi lăng không chân bên trong đẩy bắn phá không thành hài so hai hòa mười phút cuối cùng đại p h ả n kích c h ư n g bốn trăm mười chín t ă n cường thế chân bạc kỳ tích tại giờ y cờ cử ờ c đi hai tên tiên phong tiến hành điên cồn u phản công thời điểm trong chúng ta rất nhiều người hẳn là cho là hắn sẽ nếm đến rất lớn đau khổ trước đó sự tiến công của bọn họ đã là tương đương hưng ánh nhưng như cũng bị j u ven t u s thông qua phản kích đánh vào hai cầu thế nhưng là tại hắn thay đổi hai giữa trận trận thay đổi hai tên tiên phong về sau giữa trận năng lực khống chế rõ ràng hạ xuống inter mi lan lại ngược lại chiếm cứ chủ động j u ven t u s muốn dựa vào phản kích quấy nhiều inter mi lan tiến công cũng không cách nào làm được bị inter mi lan ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số mặc dù trận đấu này kết quả sau cùng chỉ là một trận thế hòa mà ở nửa tràng sau hai cầu lạc hậu tình huống d ư ớ i có thể san đều tỷ số điểm số cũng đủ để chứng minh chi này đội bóng tính bền dẻo tại hai cầu lạc hậu tình huống giới tại cuối cùng trong vòng 20 phút triển khai phản kích đồng thời cuối cùng san đều tỷ số điểm số thế nhưng là giờ y cờ cờ lại tựa h ộ t như cũng không phải là đặc biệt cao hứng nếu như tranh tài còn có 10 phút đồng hồ cuối cùng thắng trận sẽ là chúng ta giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên sụ mặt nói nếu như hơn nửa hiệp không phải là bởi vì một ít ngoài định mức tình huống thắng cũng sẽ là chúng ta có lẽ đây là người nào đó phải cho ta một hạ m h uy thế nhưng là ta muốn nói cho hắn biết chính là thời đại của ngươi đã qua ta đến inter milan chính là vì trợ giúp inter milan fans hâm mộ bóng đá cầm q b ắ q u â n cái này đem là một cái không người nào có thể ngăn cản xu thế phàm là ngăn cản tại chúng ta trước mặt đều sẽ bị ép thành phân vụn nói xong fan này tựa hồ không có người nào có thể nghe hiểu về sau giờ y cờ cờ đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường hạ tại buổi họp báo lên cũng đưa tới vô số người suy đoán giờ y cờ cờ nói đến cùng là ai là cạm kéo lô thế nhưng là không giống a cái kia còn có thể là ai ai thời đại đã qua dạng này chúng t u y ế t phân vân ngay cả ý thi đấu vòng tròn ủy ban cũng kinh động đến bọn hắn yêu cầu giờ y cờ cờ đối tại buổi họp báo bên trên đoạn văn này làm ra giải thích ta là một cái sẽ một mực hướng phía trước đi huấn luyện viên trưởng ta nói người nào đó là trong cõi ư u minh muốn ngăn cản ta những lực lượng kia đây chỉ là phiếm chỉ cũng không phải là có s á t thực đối tượng có thể ngăn cản ta loại lực lượng kia đã là quá khứ thức không còn sẽ trở thành vật cản của ta chẳng lẽ các ngươi không có bị loại này thơ đồng dạng ngôn ngữ cảm động sao ta vốn cho là tại văn hóa phục hưng cô hương sẽ có người có thể là ta tri âm đâu Giờ lời cờ cờ y trả l à một cho tất cả tất mọi m người đều là một mặt hát tuyến. Bọn hắn rất muốn đem giờ y cờ cờ chửi mắng một trận. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không có tìm Một hát tuyến, rất trận, bất thể hắn chửi chỉ hắn không hội cho chỉ những địa phương khác lấy lại danh quá y lấy bọn bọn nên được địa giờ gì, lại lại cờ cờ có cơ có ở dự.、Một、vòng này thế hòa về sau ac milan đã đổi tới bọn hắn chỉ lạc hậu các ngươi ba phần hiện tại ngươi bắt đầu cảm thấy khẩn trương sao ta có cái gì tốt khẩn trương ta hiện tại chỉ là nhìn xem cao hơn chúng ta một phần j u ven tú lại nói trận này thế hòa cũng không tính được cái gì thất bại đi top mười hai vòng chỉ ném đi bốn cái cầu du v e tại trước mặt chúng ta mười phút đồng hồ liền ném đi hai quả cầu cái này đủ để chứng minh chúng ta bây giờ là năng lực tiến công xuất sắc nhất đội bóng mà lại chúng ta sẽ còn xuất sắc hơn các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy tại giờ y cờ cờ chẳng hề để ý trả lời về sau chuyện này liền xem như có một kết thúc tiếp xuống chu bên trong inter milan xem như thu được một cái cơ hội thở dốc bởi vì giữa tuần tiến hành là uefa của tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư tranh tài tại một vòng này trong trận đấu inter milan luân không bọn hắn có thể đợi lấy nhìn kết quả sau cùng tại một vòng này trong trận đấu b ệ sĩ t a s cùng s â n đất li hệ đánh thành một so với một hòa hai tri đội bóng điểm tích lũy đều chỉ có bút phần mà b i bu b u c thì là một không đánh bại sở ti ô ô bụ trà z bảo vệ ra biên một chút hy vọng bọn hắn điểm tích lũy cũng đồng dạng là bút phần inter milan bảy phần thành tích để bọn hắn đã nâng lên ra biên bởi vì sở ti ô ô bụ trà z hiện tại chỉ có sáu phần một vòng cuối cùng bọn hắn l u ô n không inter milan cho dù là bại bởi b ệ sĩ t a s bọn hắn cũng đồng dạng là bảy phần mà bu i b u c cùng s â n đất li hệ ở giữa chỉ có thể có một tri đội bóng đạt tới bảy phần lấy ba hạng đầu thân phận ra biên inter milan vẫn coi là không có áp lực chút nào. trải qua một tuần trình đốn về sau inter milan nghênh đón thứ 14 vòng tranh tài sân nhà giao đấu messi nạ tranh tài inter milan bắt đầu triệt để cho thấy sự tiến công của bọn họ năng lực trực tiếp liền đem chi n à y mùa giải sơ kỳ biểu hiện không tầm thường đội bóng đánh thành vỡ nát a d j i ano mở màn phút thứ ba cùng phút thứ 17 liền ngay cả tiếng hai cầu tony tại phút thứ 36 m i s dạy hoa trên g ấm ngựa tràng sau bắt đầu không lâu sau dự bị ra sân di nạ tạ lệ tiếp vào a d j i ano c h u y ể n bóng về sau tại vùng cấm địa bên trong góc độ nhỏ suốt gôn đất thủ phút thứ 84, đồng dạng là dự bị ra sân cạ dạ g u u n i s cùng rút ngỗi tiến một cầu đem so với phân dừng lại trên 6-0. cái này điểm số hòa inter milan khi tiến vào thế kỷ mới đến nay thi đấu vòng tròn tối điểm số lớn thắng lợi mà tại lấy được tràng thắng lợi này về sau inter milan bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 40. bọn hắn chỉ dùng 14 vòng thi đấu liền đánh vào 40 cầu bình quân mỗi trận đấu tiếp cận 3 cầu dẫn bóng x u ấ t tại toàn bộ cgia trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy duy nhất để inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếp nối là j u ven t u s cùng ac milan cũng đều thắng bọn hắn lấy đồng dạng hai so với một điểm số đánh bại la di ấu cùng a mà tiếp tục đối inter milan hình thành bao bọc tình thế chúng ta có ưu thế bởi vì chúng ta không có trang tí onlit tranh tài muốn đánh giờ y cờ cờ đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm nói như vậy nói như vậy liền thuần túy là làm người bồn ô n coi như j u ven t u s cùng ac milan phương diện biết đạo lý này bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ trang tí onlit tranh tài đến chuyên chú đánh thi đấu vòng t r ọ n cho nên giờ y cờ cờ nói như vậy đơn giản chính là chế tạo áp lực tâm lý cùng tăng lên bản phương sĩ khí cách làm như vậy cũng làm cho hắn bắt đầu càng ngày càng bị còn lại cây a đội bóng fans hâm mộ bóng đá không có nhìn có lẽ là lao thiên cũng nhìn không được giờ y cờ cờ khoa trương Ở sau đó vòng 15 thi đấu vòng tròn bên trong inter milan cùng j u ven t u s tiểu đệ sĩ、si、hệ nạ hai so hai đánh thành thế h ò a sĩ、si、hệ nạ cả trận đấu chính là một cái phương châm tử thủ về sau sau đó phản kích tại adriano vì inter milan thủ kéo ghi chép về sau bọn hắn dùng phòng thủ để inter milan tiến công vô kế khả thi đồng thời thông qua phản kích ở trên nửa tràng sau mỗi tiến hai cầu dưới loại tình huống này giờ ý cờ cờ lâm tràng chỉ huy cùng thay người năng lực lần nữa hiện ra ra hắn đổi lại pha lì nụ họ xỉ、si、không chế giữa trận sau đó cử đi xe mỹ lì tăng cường đường biên xung kích cuối cùng tại kiên nhẫn tiến công bên trong dự bị ra sân cứu tiếp vào sệ mỹ lì đường biên chuyển bên trong về sau đánh đầu phá khung thành san đều tỷ số điểm số tránh khỏi inter milan thất bại kết quả trận này thế hòa về sau inter milan vị trí vẫn là thứ hai bất quá dẫn trước ac milan ưu thế chỉ còn lại có một phần lạc hậu j u ven t u s điểm số thì là bị kéo lớn đến ba phần hiện tại cái này ba chi đội bóng tại tranh đoạt quán quân tình thế đã lộ ra vô cùng sáng suốt mà còn lại đội bóng điểm tích lũy cao nhất thủ hụi nợ sẽ cũng bất quá chỉ có hai mươi tám phần so du ven tú trọn vẹn thiếu đi mười phần thời gian kế tiếp bên trong bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể vì cái cuối cùng trang đi on l e a dự thi danh lệch đến tiến hành tranh đoạt tại giữa tuần inter milan nên đón uefa cột một vòng cuối cùng tranh tài tại đã nâng lên ra biên tình hôn g dưới giờ y cờ cờ cũng không có tại trận đấu này có ít đội hình chủ lực dự bị nhóm như thường là ra sân giao đấu trận đấu này chỉ bất quá đáng tiếc là bất cờ tại trận đấu này trước đó liền đã bởi vì thành tích tầm thường mà bị bệ xịt tạt đổi việc giờ y cờ cờ cũng đã mất đi một lần cuối cùng cùng bất cờ giao thủ cơ hội rất bình thường buồn bực giờ y cờ cờ xuất lĩnh một đám dự bị tại sân nhà đại thắng bể s i x t a s martin dễ cộ bạc cùng rút đôi này dự bị tam xoa kích mỗi tiến m ộ t cầu inter milan lấy ba t h ắ n g một hòa thành tích ngẩng đầu tiến vào uefa cộp top 32, tiếp xuống khả năng mới thật sự là khảo nghiệm đến thời điểm muốn cầm uefa cộp quán quân như vậy ở sau đó đấu vòng loại bên trong liền sẽ gặp được càng nhiều cương địch đến lúc đó giờ y cờ cờ sợ là cũng không thể dạng này thành thạo đ i ê u luyện dùng dự bị nhóm liền đánh xong uefa cộp so tài ngày m ư tháng m ư i n t e r milan sân nhà lên chiến du vân tú đây là đông nghị kỳ tiến đến trước đó một vòng cuối cùng thi đấu vòng t r ọ n cũng là inter milan nhất định phải cầm xuống trận đấu này hiện tại bọn hắn đã bị j u ven t u s kéo ra ba phần nếu như tại trận đấu này bên trong tiếp tục bị kéo ra phân t r ê n l ệ n h cùng bị ac milan p h ả n siêu đội inter milan tự tin đả kích cũng là rất lớn đồng thời giờ ít cờ cờ chiến thuật cũng sợ rằng sẽ nhận không ít người chất vấn đến lúc kia vạn nhất mộ dạ t h lại kìm nén không được muốn nhúng tay đội bóng chỉ sợ giờ ít cờ cờ cũng sẽ có rất nhiều phiến thức bất quá ở thời điểm này đụng phải b ờ rẽ xị、si、ạ đội inter milan ngược lại là một một chuyện tốt quá khứ trong vài năm bờ rẽ xì ạ có thể nhiều lần bảo đẳng cấp ngoại trừ bạ gỗ bên ngoài bọn hắn còn luôn có thể có một ít không tệ cầu thủ tỉ như di bị ạ ô gadiola t o l o tony c u t l ạ d ỗ mà bây giờ lại chỉ còn lại có một cái lao di bị ạ ô tại một mình chống đỡ lấy bờ rẽ xì ạ cục diện hiện tại thi đấu vòng tròn đi qua mười lăm vòng bọn hắn năm tháng hai hòa tám thua đã tiếp cận gián g cấp cu tình huống cũng không phải thật là khéo cho nên tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong bờ rẽ x ì ạ tại sân khách tiến hành liều chết chống cự hy vọng có thể chí ít từ inter mi lan sân nhà cầm tới một phần bọn hắn mười lăm vòng thi đấu chỉ có tiến mười ba cái cầu ném đi hai mươi cái cầu nếu như không phải vận khí tương đối tốt cầm xuống mấy trận mấu chốt tranh tài lấy bọn hắn dạng này số liệu liền xem như tiến vào giáng cấp khu cũng không cái gì sự tình h i ế m lạ tình cho nên bọn hắn cũng không có ý kiến gì muốn tại sân khách d â ậ n bóng bọn hắn phòng thủ tương đối mà nói cũng không tệ lắm nếu như có thể thủ ở từ sân khách mang đến một phần cũng là một cái tương đương kết quả không tệ nhưng mà thật đáng tiếc chính là Cũng không phải là nói bọn hắn nghĩ giữ vững liền nhất định có thể giữ vững inter milan hiện tại phòng thủ mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào làm được thập toàn thẩm mỹ thế nhưng là bọn hắn tiến công bên trên thiên phú lại bắt đầu triệt để phát huy ra không riêng gì chủ lực dự bị nhóm dẫn bóng năng lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên bờ rẹ xì ạ ngoan cường ngăn cản nửa giờ nhưng mà a d r i ano lại lợi dụng đá phạt một c ư ớ c trọng pháo v a n h cánh cửa vì inter milan thủ kéo ghi chép phá hàng phòng ngự d à y đặc ba đại trợt chiêu t r ư ớ c t r ê n vào chợ công rẹ nẹt thì nhận được tợ r ổ tợ tạ chuyển bên trong về sau đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa tony lực áp đối phương hậu vệ hất đầu công cánh cửa vì inter milan làm lớn ra dẫn trước ưu thế phút 71, s ở t ả n cổ vị tại t khoảng cách cầu môn 2 5 m ư ơ địa phương xa nhận được vẽn để chuyền bóng nhìn thấy trước tiên không có người đi lên phòng thủ h ắ n s ở t ả n cổ vị quả quyết lên chân x u ấ t xa bóng ra như đạn pháo bay vào bờ rẽ xì ạ đại môn ba không tại lấy được ba cầu dẫn trước ưu thế về sau giờ ít cờ cờ bắt đầu thay người mặc ô di nạ tạ lệ cùng rút đều thu được ra sân cơ hội Cuối cùng Inter m i l lấy a n 3 ư đ i ể m s ố tại sân nhà toàn thắng t sân nhà bở A, h u được đấu bản mùa giải trận mùa thi thứ 11 trận thi đấu vòng thi r ò n t ắ n g l ợ 16 vòng thi đấu xuống tới inter milan 11 t h á n g 5 hòa giữ cho không bị bại lấy 38 phân ở italia bảng điểm số bên trên xếp hạng thứ 2, theo j u ven t u s cùng ac milan đánh thành không so với không hòa inter milan lạc hậu j u ven tú một phần dẫn trước ac milan ba phần tiếp xuống còn có 22 vòng thi đấu vòng tròn để cái này ba tri đội bóng tiến hành tán khốc nhất cạnh tranh t r ư ơ n g 420, t h ổ lộ tâm sự tháng 12 milan đã rất lạnh đồng thời tiến vào sau mười hai tháng milan bình quân mỗi ngày ánh sáng mặt trời thời gian chỉ còn lại có không đến hai giờ cùng một tháng là cả năm milan ánh sáng mặt trời ít nhất thời điểm cứ việc nhiệt độ không khí chỉ có âm năm độ đến năm độ t à i hưu nhưng mà dưới tình huống như vậy đi tại đầu đường vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia hàn ý đông n g h ỉ kỳ đến về sau inter milan đ á m cầu thủ nhao n h a u bắt đầu mình ngắn ngủi n g h ỉ phép lưu tại milan người liền không nhiều lắm mà giờ y cờ cờ ngược lại cũng không phải quá nguyện ý chạy khắp nơi hiện ở thời điểm này hắn chính tại milan đầu đường dạ á bước xem xét bốn phía đăng sức và mỹ cảnh ngay lúc này điện thoại của hắn văng lên Áo khoác rất đẹp trai nhà. người đến mi lan rồi giờ y cờ cờ đột nhiên quay đầu đường phố bên trên khắp nơi đều là rộn ràng hòa thuận vui vẻ dòng người hắn làm sao cũng không nhìn thấy chặt lọt kệ đến cùng ở nơi nào đúng vậy a n g ư ơ i đoàn ta bây giờ tại mi lan địa phương nào chặt lọt kệ tại đầu bên kia điện thoại ha ha phá lên cười hẳn là liền ở phụ cận đây đi không phải làm sao ngươi biết ta xuyên cái gì quần áo giờ y cờ cờ cũng cười hắc hắc sai ta hiện tại hay không tại bên cạnh ngươi bất quá ta xác thực biết ngươi bây giờ mặc chính là cái gì a ngươi cái này một thân thật đúng là lộn xộn a khó coi chết đi được chất lót ghe ở trong điện thoại hô lên giờ y cờ cờ túi đầu nhìn một chút mình mi lan mặc dù là thời thượng chi đô hắn hiện tại cũng là mi lan thị danh nhân thế nhưng là trên thực tế hắn người này lại là không có chút nào thời thượng bắt được cái gì quần áo liền mặc quần áo gì hiện tại hắn hất lên a mani áo khoác mặc rèn ga áo khoác phía dưới bộ lại là tại nước đức mua một quần mang theo dây ban kính dâm trên cổ còn mang theo một đầu chiếu lấp lánh lớn dây chuyền vàng một thân hàng hiệu tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức đây mới là mới phong cách ta tiểu thư giờ y cờ cờ chẳng biết xấu hổ mà nói ta bây giờ tại milan hai mươi khách sạn mau tới mời ta ăn cơm chặt lọt kẹt tại đầu bên kia điện thoại hô giờ y cờ cờ suy nghĩ một chút cái quán rượu này cách hắn hiện tại vị trí vẫn là rất xa chặt lọt kẹt lại là ở đâu kia làm sao biết mình xuyên cái gì quần áo hắn cũng là rất bình thường thích hoa tiền người ăn mặc cũng không một m ạ n các loại hàng hiệu mua rất nhiều chặt lọt k ẹ không có khả năng đ o á n được bất quá giờ y cờ cờ cũng lười suy nghĩ tiểu cô nương này vẫn luôn lộ ra dáng vẻ rất thần bí coi như biết lại có thể thế nào cho nên giờ y cờ cờ cũng không có, có mơ tưởng sau đó lên xe của mình một đường hướng phía địa điểm l á i đi tiểu thư giờ y cờ cờ đã xuất phát tại giờ y cờ cờ lái xe kéo sau khi đi trong đám người một tên đại hán nói khẽ với điện thoại trong tay nói một câu nhưng sau đó xoay người biến mất tại trong biển người này chặt lọt k ẹ giờ y cờ cờ đưa tay đ ố i chặt lọt pẹ lên tiếng trào sau đó tại nàng ngồi đối diện xuống tới cùng bình thường trong sòng bạc nhìn thấy cái kia luôn luôn một thân đoạn đạ lộ ra rất bình thường phổ thông chặt lọt k ệ không giống chính là hôm nay chặt lọt k ệ lại có vẻ vô cùng cao quý trang nhã một bộ quần áo giờ y cờ cờ cũng nói không nên lời môn đạo gì ra có chút giống hắn bình thường xem ti vi kịch thời điểm nhìn thấy châu âu thời trung của những cái kia vương thất lễ p h ụ ngươi mặc cái này một thân ta đều nhanh không biết ngươi giờ y cờ cờ ngồi xuống về sau nói có đúng không có phải là rất đẹp hay không chặt lọt k ệ cao hứng hỏi một câu là rất xinh đẹp bất quá ha, ha cảm giác tượng một cái b ú bê ngươi xác định ngươi không phải đi điện ảnh sao giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười chặt lót kẹ nhất miệng lúc này giờ y cờ cờ lại phát hiện một vị lão nhân đi tới sau đó tại chặt lót kẹ bên cạnh ngồi xuống vị này là da da của ta chặt lót kẹ giới thiệu một câu giờ y cờ cờ lập tức liền đứng lên hắn vẫn là rất bình thường tôn lão lao tiên sinh ngày tốt không nghĩ tới n g à i cũng tại ta vừa rồi cứ như vậy ngồi xuống quá thất lễ không sao lão đầu tử có chút cười cười chặt lót kẹ là ta trưởng tôn nữ lần này chúng ta một nhà đều dự định đến mi lan qua noel nàng muốn ra gặp bằng hữu cho nên ta mạo mọi cùng đi qua mời thông cảm cho ta cử động không có quan hệ giờ y cờ cờ mồ hôi trên trán đều nhanh muốn ra hắn nhưng không am hiểu loại này quá nghiêm chỉnh hoàn cảnh nếu như là bóng đá vòng tròn bên trong tụ sẽ gì gì đó vậy hắn đều có thể nhẹ nhàng như t h ư ờ n g nhưng là bây giờ đối mặt một cái hào hoa phong nhã lao nhân ra nếu là quá bưng ra chỉ sợ cũng không quá lễ phép cái này chặt lọc thẹ không có việc gì đem ra ra mình mang ra làm gì bất quá còn tốt chính là đang hàn huyên vài câu về sau chặt lọc thẹ ra ra liền cáo từ rời đi một bàn này cái này khiến giờ y cờ cờ thở dài một hơi nhìn xem hắn lòng xuống dám vẻ chặt l ọ thẹ nhịn không được bật cười thế nào ngươi cũng sẽ khẩn trương sao nhìn thấy loại này nghiêm túc lao nhân ra ta xác thực sẽ rất khẩn trương a giờ y cờ cờ thở phào một cái sau đó thuận tiện nơi nới lỏng cà vạt của mình giải khai sấn trên áo một cái nước áo sau đó nói không có ý tứ a da da của ta nhất định phải cùng tới xem một chút c h ặ t lót k ẹ có chút ngượng ngùng nói không có việc gì ta biết đại gia tộc nhà là như vậy giờ y cờ cờ cười hắc hắc muốn ăn cái gì hôm nay ngươi cùng da da ngươi tiêu phí đều treo ta trên trướng là được rồi ngươi rất có tiền sao c h ặ t lót k ẹ nói tạm được không thể cùng những cái tia đỉnh cấp phú hào so sánh chí ít cũng so tầng lớp trung lưu muốn cao một chút giờ y cờ cờ như có điều suy nghĩ nói hắn hiện tại thu nhập xác thực rất không tệ hiện tại tài sản cá nhân cũng kém không nhiều nhanh một trăm triệu bất quá thật muốn thu mua atleti c o câu lạc bộ chút tiền ấy thật đúng là không đủ hắn tối thiểu còn phải nhiều kiếm mấy năm tiền hắn cũng muốn lợi dụng mình hậu thế ký ức cho mình kiếm chút gì thế nhưng là hắn thật không biết đầu tư con đường bên người cũng không có một cái nào có thể tin hắn cậy có thể giúp đỡ mở đầu tư công ty giúp đỡ mua google cổ phân loại này nát đường cái sự tình cũng không có cái gì cơ hội dù sao hiện tại đã là google rất đáng tiền thời điểm còn lại hắn còn thật không biết mà lại cũng không có tinh lực đi đầu tư ai lúc nào là cái đầu a giờ y cờ cờ ở trong lòng thở dài một cái muốn nói trở thành đệ nhất thế giới huấn luyện viên trưởng đối với mục tiêu này hắn là phi thường có tự tin thế nhưng là thu mua atleti câu nguyện vọng này tựa hồ vẫn còn xa xa khó vời coi như lão h ư u lưu lại một tay coi như hiện tại dối loạn atleti cô bức thiết hy vọng hẳn cái này trước huấn luyện viên trưởng đi cứu vãn thế nhưng là tại hiện dưới tình huống như vậy giờ y cờ cảm thấy coi như mình đem atleti cô thu mua xuống tới chỉ sợ cũng không có còn lại dư lực đến kinh doanh câu lạc bộ nhìn thấy giờ y cờ cờ có chút mặt lộ vẻ khó khăn ráng vẻ c h ặ t lọt kệ có chút kỳ quái hỏi một câu làm sao vậy ngươi có chuyện phiền tại sao thế nhưng là ta nghe an g i dê nói hiện tại ngươi đợi đội bóng tình huống rất tốt ta tình huống thật là tốt ta có lòng tin cầm tới một chút trọng lượng cấp quán quân giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu mặc dù inter mi lan hiện tại vẫn là xếp tại vị trí thứ hai thế nhưng là cùng j u ven t u s chỉ có một phần trích l ệ n h cái này hoàn toàn không đủ để để giờ y cờ cờ phía não hạ nửa mùa giải tranh tài sẽ còn càng nhiều d u ven tú băng ghế độ dày cùng inter milan so ra vẫn là trên lệnh một chút chỉ muốn biểu hiện tốt một chút cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân không có vấn đề quá lớn xác thực không đủ để để hắn cảm thấy phiền não vậy ngươi đang phiền não cái gì chặt lọc hẹ tiếp tục truy vấn ừ m làm sao nói cho ngươi đ â u giờ y cờ cờ tại s ử trí tử hắn loại ý nghĩ này là không thể nói cho người trong vòng bao quát hắn chiến hữu thân mật nhất mạ gì nạ cũng không thể nói cho bất quá cùng chặt lọc hẹ nói một chút cũng không có quan hệ gì người ta cũng không phải phóng viên cũng không phải người trong vòng chỉ là một ngôi nhà thế rất không tệ tiểu cô nương mà thôi nói cho nàng biết lời nói ngược lại có thể làm cho mình giải quyết một chút phiền phước người biết ta sớm nhất là tại atleti c o bắt đầu huấn luyện viên kiếp sống a giờ y cờ cờ hỏi một câu đúng vậy an giờ dây nói cho ta biết hắn nói ngươi quật khởi đơn giản chính là một cái kỳ tích c h ặ t lót ghẹ cười nói một câu con tính là cái kỳ tích đi ngay lúc đó chủ tịch tiên sinh rất xem cho ta bất quá tại hắn sau khi qua đời con của hắn cùng ta quan hệ cũng rất á c liệt cho nên ta rời đi lập tức cạnh đi、Norman. giờ y cờ cờ nhẹ gật đầu sau đó thì sao rất bình thường hiển nhiên chặt lọt kẹ là một cái dễ nghe chúng trên thực tế tại chủ tịch tiên sinh qua đời trước đó hắn nói cho ta hy vọng có thể một mực tại atleti c o tiếp tục chờ đợi có được atleti c o cổ phần trợ giúp atleti c o một mực bảo trì huy hoàng giờ y cờ cờ thấp giọng nói kết quả hắn nhi tử lại xé bỏ cam kết như vậy chặt lọt kẹ sau khi suy nghĩ một chút hỏi là như vậy đã hắn không thích ta ta đi chỗ nào cũng sẽ trôi qua rất không tệ nhưng mà dù sao ta đã đáp ứng chủ tịch tiên sinh giờ ý cờ cờ nhẹ gật đầu ngươi là tại vì cái phiền não này sao bất quá ta nghe nói atleti c o tình huống hiện tại thật không tốt nếu như ngươi trở về bọn hắn sẽ rất hoan g h ê n ngươi đi chắt lót kệ lần nữa nghĩ nghĩ ta cũng không muốn chỉ coi một cái huấn luyện viên trưởng nghe theo chủ tịch bài bố giờ y cờ cờ k h o á t tay á o ngươi là muốn trở thành atleti c o cổ đông dạng này liền có thể lời nói có trọng lượng sau đó bởi vì không đủ tiền cho nên phiền não chắt lót kệ bắn liên thanh tầm thường đặt câu hỏi giờ y cờ, cờ ngây ngẩn cả người chắt lót kệ thế mà nhanh như vậy liền nghe hiểu mình tâm tư tại sưng sờ nhìn một chút chặt lót kệ n ử ngày sau giờ y cờ cờ mới thở dài lắc đầu ngươi thật là một cái thông minh tiểu cô đ ư ơ n g ta đã mười tám tuổi nhiều không là tiểu cô đ ư ơ n g n g ư ơ i mới bao nhiêu lớn hai mươi sáu tuổi cũng chưa tới chặt lọt kẹ hừ hừ nói một câu thua ta ngươi là đại cô đ ư ơ n g bất quá vì cái gì ngươi lão là muốn tới tìm ta thích ta sao giờ y cờ cờ cười hắc hắc nói một câu cái này lời vừa nói ra chặt lọt kẹ cũng có chút chống đỡ không được đỏ mặt phản bác một câu ai thích ngươi rồi không phải liền là nhìn một lần nửa người trên của ngươi sao chẳng lẽ cái này muốn gả cho ngươi câu nói này nói chuyện chính chặt lọt kẹ cũng choáng nói gì vậy nghe làm sao như vậy mập mờ giờ y cờ cờ im lặng mặc dù hắn hiện tại cũng coi là một cái hoa hoa công tử bất quá đến mi lan sau bởi vì công việc bận rộn ngược lại không chút bốn phía đi lập diễm hiện tại mình cho rằng tiểu cô nương đột nhiên nói một câu nói như vậy còn thật không biết ứng nên trả lời thế nào đâu cái đề tài này như vậy dừng lại đi giờ y cờ cờ khoát tay á o thế nào lễ giáng sinh muốn ta mang ngươi khắp nơi chơi đùa sao tốt chặt lót thẹ cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh ta chiêu đãi ngươi nhiều lần như vậy cũng đến thiên ngươi đến chiêu lại ta giờ y cờ, cờ lại lần nữa sâu sắc im lặng vậy coi như là ngươi chiêu đãi ta sao đó là ngươi tại thắng tiền của ta có được hay không chương bốn t r ư ơ i mốt chúng ta có hai cái siêu cấp t i ề n p h ò n g tại vượt qua một cái vui sướng lễ giáng sinh về sau chặt l ọ t k ẹ c ù n g người nhà rời đi milan lần này monaco vương thất là r ấ t điệu thấp đến đây milan nghỉ phép cho nên liền ngay cả nơi đó báo chí cũng không có đưa tin chuyện này giờ y cờ cờ tự nhiên không biết trong khoảng thời gian này cùng mình ăn xong mấy lần cơm kia toàn ra chính là monaco vương thất toàn thể hắn chỉ là choáng váng nghe chặt l ọ t k ẹ giới thiệu với hắn người nhà của mình da da thúc mụm mụm ca ca lệ lệ muộn cũng may cái bố dượng không cùng lấy đến không phải giờ y cờ cờ sẽ càng hỗn loạn lễ giáng sinh về sau đông nghị kỳ không sai biệt lắm cũng sắp hết tại năm mới ngày thứ hai inter milan bắt đầu xuống nửa mùa giải tập huấn trên nửa mùa giải thành tích không tệ cho tất cả cầu thủ rất lớn của vũ giờ y cờ cờ tại mấy tháng trước công việc đã từng bước bắt đầu để đám cầu thủ đ ộ i phục cái này cái trẻ tuổi huấn luyện viên trưởng mặc dù trong đội rất nhiều cầu thủ niên hữu kỳ muốn so giờ y cờ cờ phải lớn hơn nhiều đối với hạ nửa mùa giải giờ y cờ cờ đã có chuẩn bị đầy đủ một tháng đến tháng năm thời gian năm tháng inter milan muốn đánh tranh tài rất nhiều nếu như giờ ý cờ cờ mục tiêu là ba đầu chiến tuyến đều tiến lên như vậy tại cái này thời gian năm tháng bên trong inter milan muốn đánh 22 trận thi đấu vòng t r ọ n bảy trận ý tạ luy ạn cục tranh tài cùng chín trận lũ efa cục tranh tài tổng cộng ba mươi tám trận đấu bình quân một tháng đánh tiếp cận tám trận đấu cơ hội liền toàn bộ đều là một trận một thi đấu đấu pháp dạng này lịch đấu đúng là vô cùng nghiêm mật bất quá giờ ý cờ cờ cũng không thèm để ý cái này hậu phòng tuyến bên trên hắn không có ý định thay phiên coi như thay phiên cũng là ngẫu nhiên thay phiên một chút mà thôi mà phía trước trận hắn lại có thể phát huy đầy đủ trong tay mình chuyên công kích đông đảo đặc điểm không ngừng dùng thay phiên đến tăng cường hỏa lực thi đấu vòng tròn làm chủ c ú p thi đấu làm phụ không có t r a m tionic đánh từ trình độ nào đó tới nói cũng đối giờ y cờ cờ cái thứ nhất mùa giải có trợ giúp rất lớn inter milan không thiếu khuyết thực lực lại khuyết tiếu h quán quân đ ặ t cơ sở nếu như cái này mùa giải đánh t r a m tionic lấy giờ y cờ cờ tính cách đó chính là hướng về phía tam quan vô đi tại áp lực như vậy dưới trên nửa mùa giải inter milan có thể có tốt như vậy rèn luyện cơ hội sao rất không có khả năng phải biết ở trên nửa mùa giải giờ y cờ cơ lực chú ý toàn bộ tại thi đấu vòng tròn bên trong vô luận là uefa cụp hay là y tả lìa cụp đều là hắn làm thí nghiệm nơi trốn cho toàn bộ đội bóng rèn luyện mang đến chỗ tốt rất lớn hạ nửa mùa giải đã đến hẳn là phát lực thời điểm đương inter milan đám cầu thủ mang theo ngày nghỉ vui sướng trở lại trụ sở huấn luyện thời điểm chờ đợi lấy bọn hắn lại là một loạt chữa bệnh nhân viên lỗ so tiên sinh chuyện kế tiếp liền nhờ ngươi giờ y cờ cờ đối bên người chữa bệnh tổ tổ trưởng lỗ so nói lỗ so từ xưa tới nay một mực đảm nhiệm inter milan đội y tổ trưởng bởi vì có rất nhiều thời gian inter milan đám cầu thủ luôn luôn xuất hiện đại lượng tổn thương bệnh cũng làm cho trên lưng hắn một cái thu y i ề ngoại n hiệu rất nhiều f a n bóng đá đều cho rằng là hắn hỏng bét trị liệu mới khiến cho inter milan đám cầu thủ thụ thương nhiều như vậy mãi cho đến k h ô n m ù a giải thu hoạch được tam quan vương một năm kia mới khiến cho người phát hiện mánh khỏe cái k i a mùa giải mu di n o thủ hạ cầu thủ cơ hồ đều là tại siêu phụ tại vận chuyển mu di n o là không cần quá nhiều thay phiên cầu thủ 11 cái chủ lực 2-3 cái thích hợp thay phiên cầu thủ 1-2 cái có thể mang đến chiến thuật biến hóa siêu cấp dự bị đối với hắn mà nói một chi đội bóng có m ư năm sau cái phù hợp ý cầu thủ là đủ rồi nhưng mà cái kia mùa giải đám cầu thủ thụ thương cũng rất ít đây là nhờ vào hắn để câu lạc bộ cho sân huấn luyện lắp đặt điện đoán khiến cho tại mùa đông thời điểm đám cầu thủ không đến mức bởi vì cứng rắn mặt cỏ mà thụ thương dạng này mới khiến mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên trước khi đến đám cầu thủ luôn luôn kéo thương rất nhiều cũng là bởi vì mặt cỏ nguyên nhân chỉ bất quá tại mu di n o rời đi về sau cái gọi là dựa vào người khác mà làm nên bởi vì người phế sự t ì n h inter milan kéo thương lại bắt đầu tăng nhiều cái này nhưng không riêng gì huấn luyện nguyên nhân cho nên giờ y cờ cờ nhập chủ về sau chuyện thứ nhất chính là cải thiện huấn luyện công trình đồng thời đang huấn luyện bắt đầu trước đốc xúc đám cầu thủ tận khả năng hoạt động kéo giảm bớt thụ thương khả năng cái này mùa giải đánh đến bây giờ liền ngay cả rẽ nẹt tỉ cùng rễ cổ bạ dạng này bệnh c ũ hào cũng rất ít xuất hiện thụ thương tình huống có thể nói là hiệu quả nhanh chóng nghe được giờ y cờ cờ nói như vậy lỗ so liền nhẹ gật đầu hôm nay không có nội dung huấn luyện đám cầu thủ việc cần phải làm chính là tiếp nhận thân thể kiểm tra xem bọn hắn tại ngày nghỉ này có hay không béo phì inter milan chữa bệnh tổ vốn là không có, có nhiều người như vậy đây là giờ y cờ, cờ đánh xin câu lạc bộ lâm thời từ milan tìm đến các loại phương diện thể dục y sư cho đám cầu thủ kiểm tra thân thể hiện tại inter milan trong đội nam mỹ cầu thủ không ít cùng châu âu cầu thủ so ra bọn hắn thường thường lộ ra không quá tự hạn chế giờ y cờ cờ cũng không hy vọng thêm ra tới thịt mỡ để tình trạng của bọn họ trượt cầm tới kết quả kiểm tra về sau giờ y cờ cờ liền nhũ mày những người khác còn tốt chính là số một xạ thủ a d r i ano đông nghị kỳ trước đó hắn thể trọng là 9 3 kg lấy hắn 1 m 8 9 thân cao tới nói là rất cường tráng nhưng bây giờ thì sao c h kg cái này cũng không phải cái gì cơ bắp thêm ra tới đều là thịt mỡ a d r i ano lo lắng bất an đứng tại giờ y cờ cờ trước mặt hắn cũng lấy được mình kiểm tra sức khỏe kết quả cái này đông nghị kỳ hắn tại bờ ra d ì trôi qua rất bình thường thoải mái cho nên cũng không thế nào huấn luyện ngắn ngủi mười ngày không đến thời gian đã mập hai kg đây chính là bốn cân thịt ta lây con mẹ nó ngươi thật làm cho ta quá khó chịu giờ y cờ cờ mắng một câu thô tục tiểu tử mấy ngày kế tiếp bên trong huấn luyện của ngươi lượng phải thêm lớn không khôi phục trước đó thể trọng khỏi phải nghĩ đến lên cho ta trợn rõ chưa ngươi biết đặc điểm của ngươi là cái gì không lực lượng tốc độ cùng kỹ thuật hoàn mỹ tập hợp nhiều hai kg thì mỡ tốc độ của ngươi sẽ chịu ảnh hưởng lực lượng của ngươi cũng sẽ tiêu hao đến càng nhanh nhớ kỹ đi dựa theo do bất an bài đi làm khôi phục lại chín mươi ba kg trước đó ta là sẽ không để cho ngươi ra sân rõ chưa a d r i ano ngoan ngoãn nhẹ gật đầu sau đó tệ ra q u ầ n chạy đi tìm mạ di n a tiến hành giảm béo huấn luyện giờ y cờ cờ lúc này mới thở dài một hơi còn tốt tiểu tử này hiện tại mình còn đẻ ép được cũng là inter mi lan hiện tại trước trận h ả o thủ nhiều lắm nếu như adji ano dám vào lúc này cùng mình ra mồm vậy mình thực sự đem hắn phóng tới đội dự bị đi tỉnh táo một chút liền xem như quốc vương cũng phải nghe ta cái này bạo quân nói a d r i ano bắt đầu mình giảm béo huấn luyện bất quá thịt mỡ muốn gia tăng rất dễ dàng muốn giảm xuống liền sẽ có vẻ rất bình thường khó khăn thúng chi a d r i ano là loại kia dễ bị mập thể chất tại khu ổ chuột l ứ a lên cũng không có ăn vật gì tốt đều có thể trở l ê n cường tráng như vậy có thể thấy được hắn hấp thu năng lực mạnh bao nhiêu cái này muốn thật sự là hồ ăn biển nhất giờ y cờ cờ trước mắt nổi lên hắn tương lai thể trọng đạt tới một trăm bốn mươi kg thời điểm bộ dáng giảm béo tiến hành đến không phải quá thuận lợi không qua đại lượng thể năng tiêu hao nhưng cũng để hắn bắt đầu từng bước cảm thấy thân thể càng linh hoạt một điểm mặc dù hắn tựa hồ không đổi kịp tiếp xuống một vòng thi đấu nhưng mà giờ y cờ cờ lại đã hạ quyết tâm dù là ảnh hưởng đến tiếp xuống tranh tài cũng phải đem cái quy củ này định ra đến thể trọng không đạt tiêu chuẩn liền không cho phép bên trên trận đấu không riêng gì vì lợi uy đồng thời cũng là cho a t gi ano một cái cảnh giác chỉ cần hắn đang còn muốn inter milan đá xuống đi liền phải thành thành thật thật huấn luyện bảo trì thân thể trạng thái đừng tưởng rằng thực lực mình rất mạnh liền không có thể muốn làm gì thì làm dạng này xử phạt tự nhiên là tại trong đội hoàn thành cũng không có tiết lộ đến đội bóng bên ngoài địa phương đi mà tại ngày sáu tháng một đến trước khi đến a d r i ano mặc dù huấn luyện rất khắc khổ thế nhưng là cũng không thể đem thể trọng của mình h ạ g i ả m một kg rất không tệ tình huống tiếp tục cố gắng đi lây giờ y cờ cờ nói với a d r i ano một câu như vậy sau đó liền đọc lên trận đấu này đội hình ra sân thủ môn viên tổn đồ hậu vệ q u o n đồ bạ z ẽ n e t t i mạ tệ dạ ti cắn nạ v à r ồ giữa trận z ẽ nettie ờ rồ tờ tạ sờ tản covid e n d e tiên phong tony rể của bạ dự bị là xé xạ qi củ chính là qi củ nếu như ngươi nghĩ rất nhanh ra chàng tiếp tục cố gắng đi ngươi ba ngày liền giảm một kg không bao lâu liền có thể khôi phục lại trước kia tinh anh dám vẽ đã cầu thủ phát ra một trận cười vang tại dạng này khai môn kiến sơn cách làm trước mặt át gi ano cũng không cách nào lại nói cái gì hắn chỉ có thể vẻ mặt cầu xin đi hướng mạ di nạ sau đó tại mạ d ì nạ chỉ huy phía dưới lần nữa bắt đầu chạy vòng bất quá rất rõ ràng là trên nửa mùa giải biểu hiện vô cùng xuất sắc 16 vòng thi đấu đánh vào 15 cầu liên tục cựu l u ô n đánh vào 10 cầu adji ano chưa từng xuất hiện tại suất ra đầu tiên bên trong liền ngay cả dự bị danh sách cũng không có cái bóng của hắn thời điểm cũng đưa tới rất nhiều người kinh ngạc đối với nghi vấn như vậy giờ y cờ cờ chỉ là nhàn nhạt trả lời nói adji ano tình trạng cơ thể không phải quá tốt cho nên hắn sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian chúng ta có rất nhiều tốt tiên phóng như thường có thể cầm xuống đủ nhiều thắng lợi đối giờ y c dạng này thuyết pháp rất nhiều người biểu thị hoài nghi dù sao adziano trên nửa mùa giải 10 năm quả chiếm toàn đội dẫn bóng đếm được dòng d i ã một năm ba còn có năm lần trợ công inter milan 16 vòng thi đấu tiến vào 45 cái cầu khủng bố như vậy dẫn bóng xuất cùng adziano xuất sắc phát huy là không thể rời đi hắn ở đây bên trên bảy gia tác dụng thậm chí muốn vượt qua những n à y dẫn bóng cùng trợ công mỗi lần hắn cầm banh thời điểm đều có thể hấp dẫn đối phương hai đến ba người lực chú ý cũng cho còn lại cầu thủ kéo ra khỏi đầy đủ đứng không thiếu đi adziano inter milan thật sự có thể còn có thể đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng sao mang theo nghi vấn như vậy inter milan tiến về sân khách khiêu chiến trung quân lì vào nộ một sau cái u thi đấu vòng tròn dẫn bóng vì inter mi lan khóa chặt thắng cục chúng ta có siêu cấp tiên phong không phải một cái mà là hai cái cho nên đối k cùng giờ y cờ cờ cùng nhau tham gia buổi họp báo rẻ nẹt tì nợ nụ cười nói thật đánh hậu vệ trái hắn cũng không phải là rất tình nguyện mặc dù hắn tại trên vị trí này có thể phát huy rất khá thế nhưng là nếu quả như thật có thể cầm tới hắn tha thiết ước mơ thi đấu vòng tròn quán quân như vậy hắn cũng không để ý tại trên vị trí này tiếp tục tiếp tục chờ đợi mà lại nếu như mình có thể bổ khuyết lên inter milan mười năm gần đây cánh trái hát động cũng là một cái lựa chọn tốt đâu chương bốn trăm hai mươi hai cần cảm giác nguy cơ adriano không có ra sân inter milan vẫn như cũ sân khách thắng lợi dễ dàng lì vật nổ mà để inter milan fans hâm mộ bóng đá mừng rỡ như đ i ê n chính là cứ việc a c milan tại sân nhà năm hai đại thắng l ệ ít j u ven t u s lại tại sân khách ngừng tiến lên bộ pháp bọn hắn tại sân khách bị vặt m à một so với một bức họa inter milan lấy 41 phân phản siêu 40 điểm j u ven t u s bản mùa giải lần thứ nhất leo lên bảng điểm số hạng nhất vị trí j u ven t u s hòa sao đây là một tin tức tốt làm chúng ta leo lên vị trí thứ nhất về sau sẽ rất khó có đội bóng có thể đ ổ i kịp chúng ta chúng ta bây giờ rất c ư ờ n g đại bất kỳ cái gì đội bóng muốn so với chúng ta đoạt phân giành được nhiều đều không phải là một việc khó khăn giờ ý cờ cơ tại sau trận đấu b ở i họp báo bên trên nói lời để không ít phóng viên cảm thấy có cảm giác đã từng quen biết sau đó liền có rất nhiều người phát giác ra được như vậy tại năm năm trước 9 8 9 n m ù a giải liền có người nói qua lời tương tự cái k i a mùa giải vừa lên đến chạm vạ tổn hỉ phi ấu xentina liền một đường dẫn trước lấy được mùa đông q u ả n quân mà tại inter milan j u ven tú nhau nhau biểu hiện không tốt tình huống dưới eddie sen xuất lĩnh la z i o lại cường thế triển khai đuổi theo đồng thời tại đông n g h ỉ kỳ về sau theo bà t ỷ thủ thương cùng fm ở ấn độ đầu góp lại lần nữa rút gân la z i o lại vượt qua phi ấu xentina tại đánh bại bạ gì sau cuộc tranh tài eddie sen tiếp nhận phỏng vấn thời điểm liền biểu thị làm chúng ta leo lên thứ nhất về sau sẽ rất khó bị đội kịp sau đó thì sao ac milan hậu phát chế nhân lấy một đợt bảy t h ắ n g liên tiếp lại vượt qua một lần dẫn trước bảy phần la dio cuối cùng tại trăm năm lễ ăn mừng bên trên thu được thi đấu vòng tròn quả quân phát hiện này để các phóng viên hưng phấn lên như vậy có phải hay không mang ý nghĩa inter milan cũng sẽ tại một vòng cuối cùng thất bại trong gang tức đâu cũng không phải bọn hắn mê tín mà là bởi vì inter milan hiện tại tình thế rất giống cục tợ nhập chủ năm thứ nhất inter milan cũng là các loại đ o ạ t phân duy nhất khác biệt chính là cục tợ dựa vào là phòng thủ hiện tại giờ ít cờ cờ dựa vào là tiến công bọn hắn cũng sẽ tựu năm đó inter milan đổ vào thời khắc cuối cùng sao phải biết bọn hắn hiện tại cũng chỉ dẫn trước j u ven t u s một phần dẫn trước a c milan hai điểm mà thôi trận đấu này là tại giữa tuần tiến hành mà ba ngày sau đó inter milan liền nên đón vòng thứ mười tám thi đấu vòng tròn sân nhà nên chiến sảm đỏ gì ạ sảm đỏ gì ạ cái này mùa giải biểu hiện tương đương không tệ bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ năm demzô malagio b ặ t mạ chờ truyền thống cường đội đều đặt ở dưới thân vẹn vẹn lạc hậu xếp hạng thứ tư u n c b ố n phần antoni o l i cascellini vồn đi vẫn là kỳ trợ thực lực phái cái này mùa giải biểu hiện đều tương đương không tệ liền xem như tại sân khách bọn hắn tựa hồ cũng sẽ không sợ sệt inter milan trong lịch sử cái này vòng thi đấu inter milan là tại hai cầu lạc hậu tình huống dưới hoàn thành cuối cùng sáu phút điên cùng đại n g ư ờ chuyển có thể xưng ơ sử thi tầm thường n g ư ờ chuyển giờ y cờ cờ nhớ mang mang c ó dạng này một trận đấu bất quá hắn cũng không biết là một vòng này nhưng mà trận đấu này tại hắn xuất lĩnh phía dưới inter milan thiếu một trận kinh điển lại đánh cho càng thêm vững vàng adji arno cũng không có khả năng tại trận đấu này trước khi bắt đầu đem thể trọng giảm đến để giờ y cờ cờ hài lòng trình độ cho nên giờ ý cờ cờ cũng tiếp tục tuyết tàng hắn trên thực tế chính a d di ano cũng không ra dù sao cái này vòng thi đấu đã không dự được tiếp xuống giữa tuần là ý tạ lụy hạn cũng tranh tài vẫn là hết sức chuyên chú giảm méo tranh thủ tại vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn ra sân đi người giáo chủ này luyện mặc dù người rất không tệ bất quá ở phương diện này thật đúng là nói một không hai mình vẫn là nghe lời một điểm tương đối tốt cho nên giờ ý cờ, cờ tiếp tục dùng mới đội hình hắn chuẩn bị từ giờ trở đi liền từng bước điều chỉnh trước trận cầu thủ đặc điểm dùng hay phiên đến để chiến thuật biến hóa đến càng nhiều đồng thời cũng làm cho càng nhiều cầu thủ phát huy trạng thái của mình giờ y cờ cờ trận đấu này phái ra là một cái cùng loại 4-3-3 đội hình thủ môn viên cùng hậu phòng tuyến đều không có có bất kỳ biến hóa nào giữa trận phương diện mastrejano đang t r à n g cùng rẽ nẹt tì tạo thành s o n g tiền vệ phòng ngự tợ rồ tợ tạ thay phiên nghỉ ngơi sợ tặng cổ vị bị đặt ở hai giữa trận trận phía trước chạy di nạ tạ lệ xuất r a đầu tiên hắn mặt ngoài vị trí là tiền vệ biên trên thực tế giờ y cờ, cờ lại là đem hắn a n bài sau lưng tony mai phục sẽ mỹ lì thu được xuất r a đầu tiên vị trí nhiệm vụ của hắn chính là bên phải đường chạy cho tony chuyển vận đạn tháo tại adji ano không có ở đây tình huống dưới tony tự nhiên phải nhận l á n h dẫn bóng trách nhiệm dạng này một cái chú trọng hơn đường biên trợ công trận hình chính là vì đạt tới dạng này mục đích mà sinh ra đồng thời cũng là nói cho adji a n o coi như ngươi không tại inter milan cũng có thể thắng trận đối với cái này giờ y cờ cờ rất rõ ràng bên trên một vòng không ra sân một vòng này còn không ra sân sở dĩ adji a n o sẽ như vậy trung thực cũng cùng bên trên một vòng inter milan nhẹ n h ó m đạt được thắng lợi có quan hệ rất lớn nếu như bên trên một trận inter milan không có thắng trận hoặc là nói thắng được phi thường gian nan lời nói adji a n o khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra nhìn thiếu đi lão tử vẫn chưa được phan loại hình ý nghĩ đương ý nghĩ như vậy biến nhiều thời điểm cầu thủ tự nhiên là sẽ chở nên tiêu hành liền sẽ không quá tốt quảng i á o đạo lý này rất nhiều huấn luyện viên trưởng không phải không hiểu mà là bởi vì bọn hắn có áp lực nhất là ở italia huấn luyện viên trưởng vị trí thường thường ăn bữa hôm lo bữa mai có thể thắng một trận liền thắng một trận cho dù là ỉ lại ngôi sao bóng đá cho nên cho tới nay sejia ra nhiều nhất loại kia một người đội bóng cho dù là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là như thế này cũng là bởi vì huấn luyện viên trưởng đại bộ phận thời điểm đều ép không được những cái kia ngôi sao bóng đá giờ y cờ cờ vừa lên đến liền bán mất quá khứ sáu năm quốc vương vì ở chưa chắc không phải có tâm tư như vậy ở bên trong vì ở gì tại quá khứ trong vài năm một mực một mình chống đỡ lấy inter milan dạng này cầu thủ khẳng định không phải một cái mới tới huấn luyện viên trưởng lập tức liền có thể ngăn chặn giờ y cờ cờ cũng không phải sợ vì ở gì mà là nếu như bên trong đấu lên chậm trễ chính là toàn bộ đội bóng thành tích cùng thời gian quý giá nhất cho nên tại cùng tầng quản lý lấy được chung nhận thức về sau giờ y cờ cờ dùng đơn giản nhất thô bạo cách làm giải quyết vấn đề này bán đi vì ở gì một lần nữa thành lập nên một chi mới đội bóng tại một vùng phế tích bên trên trùng kiến muốn so tại một mảnh khu dân cư trùng kiến muốn đơn giản hơn nhiều c h ỉ ít cái trước không cần có hủy nhà phiền toái như vậy ở trong quá trình này mộ ù dạ tỷ vẫn luôn giữ vững im miệng không nói mà phạt trễ tỷ thì là đồng ý giờ y cờ cờ cách nhìn bán đi vì ở gì vì inter milan tiết kiệm lương đồng không gian đủ để cung cấp nuôi dưỡng a t gì an o tony cùng vẽn đệ ba người mà ba người này thì là hiện tại inter milan trước trận chủ lực tam s o a c i c biểu hiện đều rất bình thường xuất sắc ba người liên thủ đã mang đến hai mươi tám cái d ẫ n bóng cái này nhưng so sánh vì ở gì quá khứ bất kỳ một cái nào mùa giải d ẫ n bóng đều muốn thêm chúng kiến chi này inter milan hạch tâm đương nhiên sẽ là a t di ano thế nhưng là một cái hạch tâm cũng không thể trở nên không thể k h ô n g chế không thể trở nên không thể thiếu nhất là giờ y cờ cờ biết a t di ano không nghe quản giáo về sau tương lai sẽ trở thành một cái gì bộ dáng thời điểm hắn càng sẽ không để a t di ano cảm thấy inter mi lan rời hắn lại không được trở nên mập mạp chỉ là một cái c h ê m từ mùa giải ngay từ đầu giờ y cờ cờ ngay tại cũng không rõ ràng tình huống dưới nhấn mạnh điểm này a t di ano ngơi ư rất trọng yếu thế nhưng là cũng không là trọng yếu nhất không có ngươi chúng ta ở trong trận đấu vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi chính là bởi vì có dạng này q có đâu cho nên a t di ano hiện tại chỉ là hối hận vì cái gì mình tại đông nghị kỳ thời điểm ăn đến quá vui sướng mà không phải cảm thấy giờ y cờ cờ là tại soi mói đương nhiên cũng là bởi vì có giờ y cờ cờ mấy năm trước thành tích tốt đ ặ t cơ sở mặc dù hắn không có tại sân huấn luyện bên trên đ ố i inter mi lan đám cầu thủ nói ta là châu âu quán quân các ngươi chẳng phải là cái gì chỗ lấy các ngươi nếu nghe ta thế nhưng là trên thực tế chỉ cần inter mi lan đám cầu thủ nghĩ đến đây người trên thân mang theo nhiều như vậy quán quân q u a n hoàn liền sẽ đối với hắn nổi lòng tôn kính bóng đá vòng tròn bên trong là muốn nhìn thực lực không có thực lực người coi như làm việc phương thức lại chính xác cũng áp chế không nổi những k i ê u binh kia hạ tướng mới qua sang năm vòng thứ hai thi đấu vòng tròn inter milan lần nữa tại không có adziano tình huống dưới xuất trình tình huống như vậy để hiện trường xem tranh tài inter milan fans hâm mộ bóng đá có chút lo lắng dù sao sảm đỏ dị a cũng là xếp hạng năm vị trí đầu cường đội bọn hắn trong trận hiện tại mặc dù không có cái gì siêu cấp minh tinh thế nhưng lại có một phiếu thực lực phái từ khi giáng cấp sau lại trở về về sau sảm đỏ dị ạ gần kỵ cũng là tại từng bước khôi phục thiếu đi adziano thật sự có thể đánh bại đối phương sao mặc dù giờ y cờ cờ ở trên một vòng kết thúc về sau biểu thị chúng ta có hai cái siêu cấp tiên phong không phải một cái tony bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng tiến vào 11 cái cầu thế nhưng là c ù n g a p di a n o loại kia có thể dẫn bóng sáng tạo cơ hội tiên phong so ra hắn tựa hồ để cho người ta cảm thấy không thế nào đáng tin cậy đối dạng này cái nhìn tony cũng không phải là rất bình thường để ý hắn vốn chính là sợi c ỏ xuất thân một mực bị người coi nhẹ cái này mùa giải có thể tại inter mi lan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong đánh lên chủ lực đồng thời đã lấy được hai chữ số dẫn bóng đặt tới mình lịch sử đỉnh cao nhất tự tin của h ắ n cũng đang không ngừng tăng trưởng chiều cao của hắn lực lượng của hắn đầu của hắn cầu năng lực hắn tại bên trong cấm khu lực trúng kích là hắn đặt chân tiền vốn giờ y cờ cờ cái này mùa giải đem hắn cùng a p gi a n o đặc biệt điểm phát huy đến tương đương xuất sắc cái này mới có c gia bản mùa giải đôi thứ nhất dẫn bóng đều đạt tới hai chữ số siêu cấp phong tuyến cộng tác xuất hiện từ tranh tài ngay từ đầu inter mi lan liền đánh cho tương đối đơn giản sau đó mười phút sau tony đã chứng minh năng lực của mình cùng có thể đảm nhiệm inter mi lan chủ lực tiên phong thực lực sợ tản cộ vì phân cầu cho xe mỹ ly xe mỹ ly dùng tốc độ c ư n g ép đột phá đối phương hậu vệ biên tiếp lấy lên chân chuyển bên trong Cước chất này truyền bên trong chất lượng cũng không h p ả inter là đặc biệt cao, biệt h ư n g mà o vào n lượng của hắn cưỡng ép chế đối phương trung y lấy lại lấy lực đối dựa của chế cả ép trụ bệ k mi lan tại sân nhà một không dẫn trước dẫn bóng chính là tony tony tony tony inter mi lan phan bóng đá hưng phấn cao giọng hô lên hiện tại bọn hắn đã yên tâm quả nhiên cùng giờ y cờ cờ nói không có adji ano còn có tony hơn nửa hiệp kết thúc trước lại là t o n y tiếp vào chợ công rẻ nẹt tỉ t r u y ề n bên trong về sau đánh đầu đưa đỏ mai phục tại bên trong cấm khu di nạ tạ lệ lấy một cái độ khó cực lớn lăng không nghiêng người suốt gôn tướng l ĩ n h trước ưu thế mở rộng vì hai quả cầu lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau tiếp x u ố n g tranh tài liền tốt đánh giờ y cờ cờ liên tục đổi lại dễ cổ bạc ù n g rô thay đổi xe mỹ lì cùng di nạ tạ lệ cứ việc sàm đỏ gì ạ từ t o nẹ o cùng cô tô rô tuần tự lấy được d i n bóng nhưng mà hai người dự khuyết lại đồng dạng lấy được g i ấ bóng đầu tiên là tiếp vào tony đưa đỏ về sau vùng cấm điệu bên trong đưa bóng đánh vào cầu môn sau đó lại là thông qua một lần làm cầu cho d ễ c ổ bạ sáng tạo ra cơ hội u du gây người dùng một cước đặc sắc kể sát đất xút xa đánh vào inter mi lan cái thứ tư dẫn bóng bốn xo hai tony một cái dẫn bóng hai lần trợ công hiển thị do đỉnh cấp tiên phong phong thái nhìn trên đài adji ano có chút lo lắng bất an tại hắn không có ra sân hai trận đấu bên trong tony đánh vào hai cầu hai cái trợ công tuần tự trợ giúp inter mi lan cầm xuống sáu phần biểu hiện như vậy nếu như hắn không cố gắng chỉ sợ số một tiên phong vị trí liền muốn lệch vị trí a đây chính là giờ y cờ cờ cần adriano cần một chút cảm giác nguy cơ chương 423, h ộ p đêm sân nhà 4 so 2 đại thắng thực lực không tầm thường sạm đ ỏ gì à, inter milan tiếp tục tại bảng điểm số vị trí thứ nhất bên trên đứng đầu cứ việc một vòng này j u ven t u s lấy 4 so 2 điểm số lớn đánh bại lì vọng nổ vẫn như cũ chỉ kém inter milan một phần thế nhưng là cùng thành tử địch ac milan tại sân khách bị vã lờ mộ không so với không bức h ò a đã bị inter milan hất ra năm phần cũng đủ làm cho inter milan fans hâm mộ bóng đá cảm thấy cao hứng cho nên cứ việc sau bốn ngày có một trận ý tạ lì hạn cục tranh tài thắng trận này thi đấu vòng tròn về sau giờ y cờ cờ vẫn như cũ tuyên bố nghỉ một ngày để đám cầu thủ nghỉ ngơi cho khỏe một chút lây giờ y cờ cờ tại sân huấn luyện đại môn phụ cận gọi lại đang chuẩn bị rời đi a d di ano sau đó lôi kéo hắn liền lên mình trước kia rất bình thường phong cách xe thể thao tiếp lấy gào thét mà đi hôm nay ta cầm tới báo cáo của ngươi biểu hiện không tệ lại kiên trì hai ngày liền có thể khôi phục lại trước kia thể trọng giờ y cờ, cờ vừa lái xe một bên khích lệ át di ano át di ano cờ hắc áp giờ y cờ cờ như vậy để tâm tình của hắn trở nên khá hơn một chút dù sao hiện tại tony biểu hiện được như vậy xuất sắc liền xem như quay chúng quanh hắn đến tiến công thành tích đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào mà giờ y cờ cờ vẫn là biểu hiện ra đối với mình giảm béo thành công chờ m o n g cái này khiến a d di ano cảm thấy mình vẫn là rất trọng yếu lây kỳ thật ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo ta trước đó liền nhìn qua ngươi là loại kia hấp thu năng lực rất mạnh thể chất cái này khiến ngươi có được thân thể c ư ờ n g t r á n g chỉ bất quá bây giờ ngươi phát d ụ c đã bắt đầu đình chỉ nếu như không thể cân bằng đồ ăn như vậy ngươi sẽ rất dễ dàng liền béo phì ngươi thể trọng cùng thân cao hiện tại phối hợp lại vừa vặn nếu như thể trọng lại tăng thêm ngươi tại trên sân bóng uy lực cũng sẽ tương ứng hạ xuống rất nhiều lây ngươi là từ khu ổ chuột ra ta cũng tiếp cận là chúng ta đều biết cái gì là thời gian khổ cực tại trở thành atleti c o đội hai huấn luyện viên trước đó ta một lần người không có đồng nào còn muốn dự chi ta tiền lương mới có thể sống sót như thế thời gian ta không muốn lại đến ngươi cũng không muốn à. đương nhiên không nghĩ adji ano cắn mở môi của mình nhìn xem ngoài cửa sổ xe cực nhanh mà qua c ả n h đêm lẩm bẩm nói ta rất bình thường may mắn nếu như không phải bóng đá có lẽ ta hiện tại cũng sớm đã phơi thay đầu đường ta có rất nhiều thở thiếu thời đợi đồng bạn t r o người bọn hắn có rất nhiều không có cách nào sống đến cách có có rất r t ở n thành. g g Ta biết, i y cờ cơ nhẹ đầu, có ờ nhẹ n gật g đầu, ư sinh ra tới sẽ sẽ sinh tới tới, thương khổ, nhưng còn nếu như có thể dây tới, vậy sẽ thành làm sinh mệnh khổ, thể ra rất có dây vậy làm bây ê n trong tài giá quý phú. Lê, giờ thu nhập là rất bình thường cao nhưng mà đừng quên trên thế giới này tài phú không có khả năng vĩnh viễn lưu lại giá hàng dâng lên để cầu thủ kiếm được tiền chưa hẳn có thể duy trì bọn hắn cả đợi sinh hoạt húng chi làm ngươi đã thành thói quen cuộc sống bây giờ còn có thể đi qua nghẹo khổ sinh hoạt sao ta mới tại châu âu bắt đầu du học thời điểm ta tiền sinh hoạt phí một tháng không đến hai trăm euro mà bây giờ ta mỗi tháng cơ bản chi tiêu chính là hai vạn euro nếu như lại để cho ta đi qua hai trăm euro một tháng loại cuộc sống đó như vậy ta tình nguyện đi nhiều kiếm một điểm tiền chúng ta là may mắn bởi vì chúng ta đụng phải một cái kinh tế phát đạt thời đại cầm so với bình thường tầng lớp trung lưu cao hơn nhiều tiền lương gà dịch nợ bi kịch sẽ không lại tái diễn thế nhưng là tại có tiền về sau chúng ta hẳn là truy cầu một thứ gì đó chính là vinh dự trong lịch sử lưu lại tên của mình ta hiện tại đã cầm hai cái cham di bốn cái thi đấu vòng tròn quán quân muốn nói thỏa mãn cũng hẳn là thỏa mãn thế nhưng là ta không vừa lòng vì cái gì bởi vì ta còn trẻ ta vẫn chưa tới ba mươi tuổi ta còn có thể chấp giáo rất nhiều niên ta hoàn toàn có thể sáng tạo ra một cái vô tiền khoáng hậu cuộc đời huấn luyện viên ra để tên của mình tại bóng đá s ử sách bên trên lưu lại tối quang huy một bút ngươi đây lây ngươi vẫn chưa tới hai mươi ba tuổi nghề nghiệp của ngươi kiếp sống nếu như bảo trí tốt chí ít còn có mười năm tại mười năm này bên trong tại tiền tài đã không trở thành một vấn đề thời điểm ngươi có nghị qua muốn bao nhiêu cầm một chút thứ càng tốt sao vẫn là từ giờ trở đi liền đợi đến cầm đã tới tay tiền lương đi thư thư phục phục dưỡng lao đâu ách đầu nhi ta đương nhiên là hy vọng đi lấy một chút thứ càng tốt chí ít đội tuyển quốc gia bên trong ta còn hy vọng có thể cầm tới h ấ t cụt tại câu lạc bộ ta còn không có cầm tới qua cái gì ra dáng vinh dự adji ano gãi gãi đầu có chút không nghĩ ra mà nói giờ y cờ cờ để hắn có chút nghe không hiểu dưỡng l a o còn giống như là rất xa xôi sự tình à mà lại hắn tại inter milan mới chờ đợi nửa cái mùa giải trước đó biểu hiện xuất sắc địa phương đều là tại bắc mạ hắn còn chờ mong mình có thể tại inter mi lan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong khai sáng thuộc về mình thời đại mới đâu có thể nghĩ như vậy liền rất tốt giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười tiếp lấy hắn liền lái xe vào một nhà bãi đỗ xe a đầu nhi chúng ta không phải đi ăn cơm không a d j i ano hơi nghi hoặc một chút hỏi giờ y cờ cờ đương nhiên muốn ăn cơm tiểu tử ngươi đ ừ n g g i ả bộ đừng cho là ta không biết ngươi đã tới chỗ này mi lan tốt nhất h ộ t đêm nam nhân thiên đường ta lúc ấy còn chứng kiến qua ngươi đây bất quá không có chào hỏi giờ y cờ cờ thuận tay cái chìa khóa ném cho người giữ cửa để hắn đi dừng xe sau đó liền hướng phía trước đi đến adji ano ngượng ngùng gãi gãi đầu không có nghĩ tới chỗ này đầu nhi cũng biết bất quá có vẻ như đầu nhi đối loại chuyện này cũng không kiếm kỵ hắn chính mình là cái nổi danh thích đi dạo hộp đêm người truyền thông không biết đưa tin bao nhiêu lần chỉ bất quá gần nhất hai năm tựa hồ đi đến ít trên nửa mùa giải mới tiếp nhận chi này đội bóng tự nhiên không có thời gian đi đi dạo giờ y cờ cờ tựa hồ biết adji ano đang suy nghĩ gì vừa đi vừa nói với adji ano ta thích đi dạo hộp đêm điểm này tất cả mọi người biết bất quá ta càng biết một chút tại hưu nhàn trước đó đầu tiên muốn làm tốt công việc đi vào một chi mới đội、bóng. là khởi đầu hoàn toàn mới cần làm rất nhiều chuyện ở thời điểm này nếu như ta vẫn còn muốn chạy tới đi dạo hôm đêm kia là cầm nghề nghiệp của mình đến nói đùa ta sẽ không phạm sai lầm như vậy ta bây giờ tại inter milan cầm lương cao nhiều như vậy công ty quảng cáo tìm ta đó là bởi vì ta mấy năm trước công việc mang tới mà ta hiện tại thì làm u ố n vì mấy năm tiếp theo công việc đánh xuống cơ sở công việc chính là chuyện như thế tại lúc ăn cơm giờ y cờ cờ nói với adji ano lây trước đó có thể bị inter milan nhìn t r ú n g là bởi vì ngươi trên luật rủ trang tần ship cùng tại bờ ra dự thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện xuất sắc thời điểm đó biểu hiện để ngươi thắng được inter milan hợp đồng mà bây giờ ngươi có thể trở về inter milan là bởi vì ngươi tại bát mã đỉnh cấp biểu hiện biểu hiện như vậy để ngươi thắng được hiện tại hợp đồng lúc này đâu ngươi liền có thể thư thư phục phục nghỉ ngơi sao không thể bởi vì ngươi còn cần tại mấy năm này bên trong biểu hiện xuất sắc thắng được tiếp xuống công việc hợp đồng dạng này mới có thể để nghề nghiệp của ngươi tiếp sống tiếp tục kéo dài ta bây giờ tại inter milan cầm tiền lương là dựa vào trước đó tại d o t m â n biểu hiện tháng tới tại d o r t m u n d công việc là tại atleti c o t h á n g tới mà tại atleti c o công việc là tại atleti c o đội hai t h á n g tới ta muốn cầm tới tiếp xuống hợp đồng liền phải tại hiện tại chấp giáo xuất sắc tại tình huống như vậy bên trong mặc kệ là huấn luyện viên hay là cầu thủ thậm chí là làm công việc khác đều là giống nhau hiện tại cố gắng là bởi vì tương lai đặt nền móng bất kỳ người nào đều là giống nhau Bắt đầu trong hộp bắt mạng, giờ, cờ cờ tới, bắt đầu hắc ộ p phía đêm bốn b t hắc u người trẻ tuổi a vẫn là không có cách nào so với ta a giờ y cờ cờ ha ha nợ nụ cười sau đó quăng một chút búng tay t e u lên khỏe rượu người phục vụ nhắc cho hắn một chồng tiền đoa sau đó nói cho bọn hắn đem adji ano đưa đến đã đặt trước căn phòng tốt bên trong đi tiếp lấy mình kéo lấy một cái xe shi Nằm xuống, hắn cũng có chút chóng đầu. hôm nay mang h ọ ra ngoại trừ muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự bên ngoài giờ y cờ cờ còn chuẩn bị dùng hành động nói cho ạ một sự kiện tại sinh hoạt cá nhân bên trên hắn sẽ không can thiệp thế nhưng là vậy cần ngươi tại sinh hoạt cá nhân bất kể như thế nào tình huống giới phải bảo đảm đang làm việc bên trong trạng thái cùng năng lực hắn thích đi dạo hộp đêm thế nhưng là hắn chưa từng có bởi vậy chậm trễ qua sự tình gì cầu thủ giá trị là thể hiện tại trên sân bóng chỉ cần trận bên trên biểu hiện tốt ở đây hạ cầu thủ là cái hạ người gì giờ y cờ cờ không có hứng thú đi quản g đi lại tập t ễ m đi ra hộp đêm đại môn vừa đi còn vừa cùng hai cái cấu kết lại xe s i g e trêu chọc giờ y cờ cờ đang chuẩn bị lên xe của mình lại đột nhiên phát hiện trước mặt thêm một người cái mũi run run hai lần giờ y cờ cờ ha ha phá lên cười xem ra lại thêm một cái tiểu thư x i n h đẹp à. tiểu thư trên người ngươi thật là hương lời mới vừa vừa nói phân nửa giờ y cờ cờ liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn thấy rõ ràng đứng trước mặt chính là ai đúng là một cái tiểu thư xinh đẹp bất quá lại là chặt lọc hè n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này không phải cùng người nhà của ngươi cùng một chỗ trở về sao nhìn lên trước mặt nổi giận đùng đùng chặt lọc hè bị cồn kích thích có chút h ô n loạn giờ y cờ cờ n h ị n không được hỏi một câu ta lại trở về không được sao chặt lọc thẹt căm tức nói một câu sau đó nhìn một chút bị giờ y cờ cờ một trái một phải ôm hai cái ý xe s i e g e không khỏi c n g tức hơn nhất là nhìn thấy kia hai cái xe s i e g e đều có ngạo nhân cao tùng thời điểm chặt l ọ t h ẹ không khỏi có chút mà tự ti ngươi thích dạng này sao chặt lọc hè cười lạnh một tiếng giờ y cờ cờ lung túng bông ra hai tay của mình bất quá hắn ngược lại không có cảm thấy mình đã làm sai điều gì tại đối hai cái xe s i g ơ nói hai câu để các nàng rời đi về sau giờ y cờ cờ đối chặt lọt k ẹ giang tay ra chặt lọt k ẹ ngươi phải biết ta là dân ép à cho nên ngẫu nhiên đến tiêu khiển một chút cũng là rất bình thường nha chặt lọt k ẹ chừng mắt liếc hắn một cái nhưng sau xoay người rời đi giờ y cờ cờ bận bịu đuổi đến đi lên bắt lại chặt lọt k ẹ tay làm sao vậy sinh khí làm gì à đi thôi ta mang ngươi tìm cái chỗ nghỉ ngơi chặt lọt kệ tiếp tục nhìn hắn chằm chằm để giờ y cờ cờ cảm thấy có chút trở dạng ta nói chính là cho ngươi tìm khách sạn à, ta còn làm mình về nhà không sợ tịch m ị c h sao chất lót kẽ bất thình lình hỏi một câu ta đã thành thói quen giờ y cờ cờ sửng suốt nửa ngày sau đó trả lời nói một người có đôi khi cũng sẽ rất bình thường tịch m ị c h đi chất lót kẽ đột nhiên yên tĩnh trở lại sau đó nhẹ giọng nói một câu giờ y cờ cờ cũng ngậm ngược lại tại bốn phía ồn ào náo động thanh â m bên trong hai người ở đây địa phương đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại chương bốn trăm hai mươi b ố mạ tạ dị dã vọng làm sao đột nhiên lại chạy đến mi lan tới không có sự tình làm sao giờ y cờ cờ cũng không trả lời chặt lọt kẹ một vấn đề cuối cùng hắn hiện tại cùng chặt lọt kẹ cùng nhau lên xe của mình bất quá hắn cũng không có mình lái xe bởi vì hắn đã uống đến không ít chặt lọt kẹ ngược lại là kích động dáng vẻ bất quá giờ y cờ cờ không phải quá yên tâm hắn là một cái rất bình thường t i ế t mệnh người đương nhiên sẽ không tại dạng này trạng thái lái xe mà gọi là một người tài xế làm cho đối phương đưa mình cùng chặt lọt k ệ trở về nghe được giờ í cờ cờ hỏi như vậy mình chặt lọt tệ nhẹ gật đầu sau này trở về đột nhiên cảm thấy rất bình thường nhàm chán cho nên muốn chạy đến mi lan đến chơi một chút làm sao không hy vọng ta tới sao không có sự tình giờ y cờ cờ lập tức thế thốt phủ nhận hắn cũng không phải cái gì sơ ca c h ỉ ít nhìn thấy chặt lọt k h ẹ nhìn mình ánh mắt đã cùng lúc mới bắt đầu nhất có một chút biến hóa chẳng lẽ là bởi vì chính mình m ị lực để tiểu cô nương này bắt đầu thích mình sao ai nha x o á i ca phiền não cũng là rất nhiều a đối với cái này giờ y cờ cờ cũng không phải đặc biệt để ý hắn thấy có nữ hải tử bị hắn hấp dẫn kỳ thật cũng rất bình thường mặc dù hắn chấp giáo phong cách có chút hèn mọn bất quá hắn bản nhân ngược lại là tướng mạo đường đường một trương hảo hắn mặt nhìn chính là đáng tin c ậ một người tăng thêm ăn nói không tầm tưởng tự tại hào phóng muốn hấp dẫn nữ hài tử cũng không phải là chuyện rất khó khăn mà hắn đ ố i chặt lọt t ẹ nhà bắt đầu xác thực không có gì hắn ý nghĩ thế nhưng là tại thông qua tiếp xúc về sau cũng cảm thấy cô nương này quả thật không tệ mặc dù tâm lý tuổi bên trên so với mình tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều thế nhưng là tất lại mình bây giờ sinh lý tuổi tắc cũng liền so chặt lọt t ẹ lớn sáu bảy tuổi không phải sao mà lại giờ ít cờ cờ cũng cảm thấy mình hiện tại lại là danh nhân lại là phu ông coi như chặt lọt t ẹ tình huống trong nhà rất không tệ mình cũng là xứng với a thế là dưới loại tình huống này chặt lọt tệ liền lưu tại milan cả ngày không có việc gì ngay tại đầu đường đi dạo giống như đang nước đức khi đó bắt đầu cùng giờ y cờ cờ ở chung tiếp sống có người bồi tiếp nói chuyện nói một chút giờ y cờ cờ cũng là rốt cuộc không chút đi hộp đêm bị giờ y cờ cờ quá chen a d di a n o ngày thứ hai vẫn như cũng là thành thành thật thật bắt đầu thêm luyện giờ y cờ cờ cùng hắn nói kêu mấy câu nghe thời điểm không có làm sao nghe hiểu thế nhưng là đợi đến tỉnh rượu về sau tưởng tượng nói thật đúng là đạo lý này đã hắn hiện tại đã đạt đến một cái đ ỉ n h phong vì cái gì không thừa cơ hội này hảo hảo cố gắng một chút dốc sức làm ra tương lai trong vài năm tốt tình huống đâu nhìn thấy át di a nô tại tiếp tục thành thành thật thật tiến hành lực lượng h ấ n luyện cùng giảm béo huấn、luyện. giờ y cờ cờ lúc này mới nhẹ gật đầu giữa tuần một trận cúp thi đấu là không cần a t di anno ra sân hiệp một inter milan đã tại sân nhà lấy được ba so với một thành tích lần này đi sân khách cũng không cần để chủ lực nhóm tiêu hao quá nhiều ngày 13 tháng 1, giờ y cờ cờ tại sân khách phái ra một cái toàn đội hình dự bị thủ môn viên x ẽ xa hậu phòng tuyến bên trên bốn tên cầu thủ trẻ ra sân giữa trận marschiano cùng p h á linu họ x ì cộng tác hai bên là z i n a tạ lệ cùng xe m i l i phong tuyến cộng tác thì là đội thành dễ cổ bạ cùng dột cuối cùng rút ra ở trong trận đấu độc bên trong hai nguyên tăng thêm sẽ mỹ l ì đơn đao phá không thành inter milan lại lần nữa ba so với một đánh bại bố lộ t ê n ạ, tiến vào y tạ l ì ả ạn c ố t bắt tường tại bắt cường giao đấu bên trong bọn hắn đối thủ là tiểu lam h c ạ t lang tạ chi này đội bóng tại cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong hai hiệp lấy năm so ba điểm số đào thải toàn dự bị ra sân j u ven t u s từ hướng này đến xem inter milan băng ghế độ dày sát thực so j u ven t u s còn mạnh hơn nhiều dưới tình huống như vậy inter milan nên đón thứ mười chín vòng cũng chính là thứ nhất tuần hoàn cái cuối cùng đối thủ dễ đi nạ chi này đội bóng là điện hình nữ cũng là cái này mùa giải cg a mới được thăng cấp bất quá giờ y cờ cờ đối chi này đội bóng lại là có ấn tượng không tồi bởi vì bọn hắn tổng là có thể hiểm h i ể m bảo đảm cấp thành công nhất là trong lịch sử điện thoại môn về sau tháng sáu năm không bảy mùa giải bọn hắn thế nhưng là lấy thua mười một phần trăm bắt đầu bị cho rằng là giáng cấp tối đại đứng đầu thế nhưng là tại cuối cùng bọn hắn lại ngoan cường bảo đảm cấp thành công tôn ra một cái lớn ít lưu ý lúc đương thời người tính t o á n qua nếu như bọn hắn không có bị trừ đi kia mười một phần trăm bọn hắn thậm chí khoảng cách châu âu đấu trường cũng chỉ còn lại có cách xa một bước mà bây giờ chi này đội bóng bọn hắn lấy được 23 phân xếp hạng thứ 11 vị cùng la z i o cùng phân vẹn vẹn lấy chỉ toàn thắng cầu thế yếu xếp tại la z i o về sau 18 t r ậ n đấu bọn hắn chỉ có tiến 16 cái cầu là 15 người đứng đầu đội bóng bên trong dẫn bóng ít nhất nhưng mà bọn hắn cũng chỉ ném đi 20 cái cầu xếp hạng 1 ư vị trí đầu đội bóng bên trong có một nửa ném cầu đều so với bọn hắn muốn bao nhiêu bọn hắn không có ngôi sao bóng đá dựa vào là chỉ là ngoan cường phòng thủ cùng từng phần từng phần và phân sau đó còn có một chút may mắn một vòng này tại bọn hắn sân nhà đồng dạng là dựa vào dạng này phòng、thủ. bọn hắn tranh thủ muốn từ inter milan trong tay cướp được một phần adi r ano l a u vẹt mồ hôi có chút căm tức nhìn lên trước mặt dễ ghi nạ đám cầu thủ trận đấu này trước khi bắt đầu hắn rốt cục sách trước ba ngày khôi phục thể trọng sau đó cùng đội bóng bắt đầu hợp luyện cũng lại đạt được trận đấu này xuất ra đầu tiên cơ hội nhưng mà đối phương ưng ơ ngạnh phòng thủ lại làm cho hắn không có thu hoạch được cơ hội gì vừa rồi hắn lui về cầm banh về sau liên tục cưỡng ép đột phá hai tên cầu thủ về sau lên chân đại lực xuất xa nhưng như cũng bị đối phương hậu vệ dùng thân thể cho ngăn cản ra ngoài giờ y cờ, cờ ở đây hạ có chút lắc đầu xem ra nhẫn nhịn hai vòng thi đấu adji ano có chút bị nẹn quá mức trận đấu này ngay từ đầu hắn liền muốn nhanh lên dẫn bóng mà đối với hàng phòng ngự d à y đặc dễ ghi nạ tới nói tấn công như vậy lại càng dễ phòng thủ dù là hắn là quái thu cấp bậc tiến công cầu thủ bất quá giờ y cờ cờ cũng không tính hiện tại liền cải biến điểm này chờ adji ano phiền m u ộ n nửa tràng về sau lại nói hiệu quả sẽ tốt một chút inter mi lan phía trước nửa mùa giải vô kiên bất t ồ i tiến công đụng phải một chút nan đề nguyên nhân chủ yếu là adji ano quá muốn vào cầu cá nhân hắn phát huy không đủ để giải quyết dạng này phòng thủ mà bởi vì bóng ra quá mức tập trung dưới chân hắn cũng làm cho dễ ghi nạ phòng thủ l hơn nửa hiệp kết thúc điểm số không so với không inter milan không thể lấy được d i n bóng dễ ghi nạ dùng ngoan cường phòng thủ đứng vững inter milan tiến công nếu như vậy tiếp tục kéo dài nửa tràng sau inter milan có lẽ sẽ bởi vì vội vàng sao động mà lộ ra một chút sơ hở nói không chừng liền sẽ bị bọn hắn phản kích đ ặ t được sau đó dùng biểu hiện như vậy từ inter milan đầu này quái vật khổng lồ trên thân đoạt kế tiếp ba phần giờ y cờ cờ lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy lây n g ư ờ i quá nóng n ả y tiến vào phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ lập tức liền đã nói như vậy một câu đừng quên chúng ta tiến công là nhiều một chút nở hoa nhưng dựa vào không riêng gì một mình ngươi đến dẫn bóng ta minh bạch ngươi phải vào cầu tâm tình nhưng mà chúng ta có thể làm được khá hơn một chút bọn hắn không phải tại tập trung chằm chằm phòng ngươi sao cầm banh về sau chú ý chuyền bóng sẽ mở bọn hắn phòng thủ dạng này ngươi dẫn bóng cơ hội mới có thể càng nhiều hơn một chút rõ chưa adji ano buồn buồn nhẹ gật đầu hơn nửa hiệp hắn s ắ c thực có vẻ hơi vội vàng sao động quá nhiều dẫn bóng cùng cá nhân biểu diễn làm cho đối phương phòng thủ trở nên càng thêm có tính nhắm vào dễ g h nạ huấn luyện viên trưởng mạ tạ dị mỉm cười từ cầu thủ chỗ lối đi, đi ra làm một chi mới được thăng cấp dễ g h nạ bản mùa giải biểu hiện đã là đầy đủ không tệ. cái này để tên này niên hữu kỷ đồng dạng không lớn huấn luyện viên trưởng nhận lấy rất tốt đánh giá tại trận đấu này bên trong đối mặt giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan hắn đầy đủ lợi dụng phòng thủ để inter milan tiến công tại hơn nửa hiệp vô kế khả thi nếu như tiếp xuống inter milan tại tiến công bên trên lộ ra vội vàng sao động như vậy hắn an bài trước trận tiến công tổ hợp liền có khả năng cho inter milan hùng hạng một kích tedeko k o l c x i、si, bonato li đây là dễ ghi nạ trước trận tam xoa kích danh khí cũng không lớn bất quá đều là c gì a trên sàn thi đấu thực lực phái bọn hắn kinh nghiệm phong phú chờ đợi lấy cơ hội xuất hiện xa xa nhìn giờ y cờ cờ một chút mạ tạ dị ỵ về tới trên vị trí của mình cùng ý còn lại đồng hành khác biệt mạ tạ dị ỵ đối giờ y cờ cờ ngược lại là không có gì thành kiến hắn nghiên cứu qua rất nhiều giờ y cờ cờ chỉ huy tranh tài thu hình lại hắn có thể nhìn ra được chính là giờ y cờ cờ đúng là một cái chỉ huy trình độ phi thường xuất sắc huấn luyện viên trưởng nhất là tại giao đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng thời điểm hắn tổng là có thể có một ít thần lai chi bút tầm thường bố trí vừa lúc đánh vào đối phương uy hiếp bên trên mà tại đối phó tầm thường đội bóng thời điểm hắn càng nhiều là để đám cầu thủ dùng thực lực n h ữ n ép có lẽ là bởi vì đối trung tâm huấn luyện cầu thủ thời điểm hắn làm công tác chuẩn bị càng nhiều nguyên nhân cái này cũng không gì đáng trách dù sao một người tinh lực là có hạn đối loại kia trọng yếu tranh tài chuẩn bị chiến đấu có lẽ tại một hai tuần lễ trước đó lại bắt đầu đối ngược lưu chuẩn bị chiến đấu tự nhiên là sẽ thả l ò n g một ít mà bây giờ thì là mạ tạ gì ỷ có thể lợi dụng cơ hội phải biết từ khi giờ y cờ cờ nhập chủ inter milan về sau inter milan tại chính thức trong trận đấu còn chưa từng bại y tá li ạn cút bọn hắn chỉ đánh hai trận đấu toàn thắng uefa cút đấu vòng loại hai trận tiểu tổ thi đấu bốn trận bốn tháng hai hòa thi đấu vòng tròn 18 vòng lấy được 13 tháng năm hòa bất bại chiến tích là toàn bộ cg a cùng ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong duy nhất không có thua cầu qua huấn luyện viên t r ư ở n g cầu thủ thời đại mạ tạ dị một lần bị cho rằng là ngôi sao hy vọng mà ở nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong lại cơ hồ không có gì điểm sáng trường kỳ tại trung hạ du đội bóng cùng hạng hai đội bóng bên trong trà trộn 35 tuổi xuất ngũ 37 tuổi thời điểm bắt đầu ở trợ lý huấn luyện viên vị trí bên trên tích lũy kinh nghiệm 39 tuổi bắt đầu ở hạng ba đội bóng bên trong chấp giáo trước mùa giải hắn tại chấp giáo hạng hai đội bóng lì vân đ Đồ, đồng thời thành công xuất lĩ tại thăng cấp về sau hắn đi tới dễ đi nạ lần thứ nhất chính thức bắt đầu chấp giáo đội bóng nếu như nói giờ y cờ cờ quật khởi là như kỳ tích h ỏ a tiễn thăng thiên như vậy m à tạ dì ỉ thì là tuyệt đại bộ phận huấn luyện viên lý lịch điển hình sợi cọ cầu thủ thời đại từ trợ lý huấn luyện viên bắt đầu làm lên tích lũy kinh nghiệm về sau bắt đầu chấp giáo cấp thấp đội bóng m à tạ dì ỉ hiện tại bốn mươi ba tuổi lần thứ nhất chấp giáo hạng nhất đội bóng coi như thế hắn cũng coi là chấp giáo đội bóng rất bình thường thuận lợi huấn luyện viên trưởng phần lớn huấn luyện viên trưởng ở thời điểm này vẫn là tại cấp thấp thi đấu vòng tròn bên trong chứng minh thực lực của mình mà giờ hắn hiện tại vẫn chưa tới hai mươi sáu tuổi lại đã có bốn năm top lead chấp giáo kinh nghiệm lấy được bốn cái thi đấu vòng tròn quán quân cùng ba cái châu âu quán quân thành tích như vậy cơ hồ có thể miễu s á t chín mươi chín phần trăm huấn luyện viên trưởng mà bây giờ mạ tạ d i ý liền định lận tung dạng này một cái thần thoại thứ nhất tuần hoàn một vòng cuối cùng tại cái khác mười tám tri đội bóng nhiều nhất có thể trên người inter milan cầm tới một phần tình huống dưới tạ i j u ven tú dạng này cự vô phép hai cầu dẫn t r ư ớ c nhưng như cũng chỉ cầm tới một phần tình huống dưới mạ tạ d i ý muốn xuất lĩnh dễ ghi nạ để inter milan nếm đến lần thứ nhất thất bại đây là một lần rất có dũng khí ý nghĩ nhưng mà làm người dù sao cũng phải có chút m ộ n g tưởng mặc kệ có thể hay không làm được có dũng khí đi nếm thử mới có thể tính là thật dũng dạ hơn nửa hiệp chúng ta phòng thủ làm tốt lắm nửa chàng sau chúng ta muốn tiếp tục phòng thủ chờ đến sự tiến công của bọn họ bắt đầu vội vàng sao động thời điểm mau sớm triển khai phản kích đánh phía sau bọn hắn inter milan phòng thủ cũng là có rất lớn thiếu hụt chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt liền có thể lấy được giấc bóng đến lúc đó hết thảy đều đem sẽ khác nhau hồi tưởng đến mình tại trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ nói lời mà tạ gì chủ trừ mãn trí đi lên đội chủ nhà huấn luyện viên tịch chương bốn trăm hai mươi lăm ta cũng mang quá yếu lữ hơn nửa hiệp mạ tạ gì ý thiết định phòng thủ chiến thuật có thể nói là tương đương xuất sắc hắn cũng không có an bài bốn tên hậu vệ hay là năm tên hậu vệ mà là to gan dùng ba tên trung vệ trước người để lên bốn cái năng lực phòng ngự xuất sắc giữa trận phòng thủ chiến thuật inter milan tiến công ở trên nửa mùa giải lộ ra vô kiên bất tồi nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn không riêng gì tại vùng cấm điệu bên trong c ó rất mạnh đạt được năng lực mà tại ở ngoài vùng cấm tiến công mới là sự tiến công của bọn họ nguồn suối adji ano thường thường kéo đến giữa trận dẫn bóng đột phá là bọn phái trọng yếu đạt được điểm tại adriano không có ra sân hai vòng thi đấu bên trong giờ y cờ cờ đều là đem trọng điểm đặt ở đường biên sau đó lợi dụng t o n y tại bên trong cấm khu thống trị lực đến thu hoạch được cơ hội dạng này đấu pháp tại bản mùa giải inter milan tới nói không phải là chủ lưu đấu pháp bọn hắn càng nhiều hơn chính là dựa vào giữa trận chạy cùng áp chế đến sáng tạo cơ hội tuyệt đại bộ phận dẫn bóng đều là thông qua giữa trận khống chế cùng chạy đến sáng tạo ra cơ hội nhất là trung lộ tiến công càng là quan trọng nhất ai cũng biết muốn từ đó đường phá vỡ cục diện bế tắc là chuyện khó khăn nhất tỉnh trung lộ tiến công n g uy hiếp lớn nhất nhưng mà đối mặt phòng thủ áp lực cũng là khó khăn nhất không ai từng nghĩ tới inter milan tiến công trên thực tế chủ yếu là từ đó đường bắt đầu đây là một cái nhớ tới có chút khó tin lại là thật sự sự tỉnh mặc kệ là adji ano lôi ra về sau tiến công vẫn là vẽn đ ể tại trung lộ xe chỉ luật kìm thậm chí là tợ r ổ tợ tạ cùng s ở tặng cổ việc hai người giữa c h ậ n chạy đều là càng nhiều tập trung trung lộ mà không phải đường biên vừa đường tiến công chỉ là bọn hắn một loại thủ đoạn tại sức chú ý của đối phương bắt đầu tập trung đến trung lộ thời điểm bọn hắn thì là bắt đầu từ đường biên khởi xướng tiến công đến cho tony sáng tạo cơ hội tại dạng Nay đấu pháp bên trong inter Milan tiến công chân thực ý đồ bắt đầu bị che giấu mà mạ tạ gì ý lại nhạy cảm phát hiện điểm này cái này khiến hắn to gan tại trung lộ an bài bốn tên năng lực phòng ngự mạnh cầu thủ thứ nhất chính là để adji ano lui về cầm banh thời điểm có càng nhiều người đi phòng thủ hắn một điểm nữa thì là đối kháng inter Milan giữa trận chạy năng lực một điểm cuối cùng đó chính là để vẽn đ ể cơ hội cầm banh giảm bớt để hắn không có cách nào tại không nhận quá nhiều quấy nhiều tình huống dưới t r u y ề n ra sắc bén thẳng truyền chiến thuật như vậy an bài từ hơn nửa hiệp xem ra là phi thường hữu hiệu inter milan trung lộ tiến công nhận lấy rất lớn áp lực tony tại vùng cấm địa bên trong không có đạt được quá nhiều cơ hội vẹn đệ cũng ít có cơ hội c ầ m banh c ầ m banh nhiều nhất adji ano lại luôn tạ i chiếm cư nhân số ưu thế tình huống dưới mà không phát phát huy ra đây càng để mạ tạ gì ý tin tưởng vững chắc mình loại chiến thuật này là tuyệt đối hữu hiệu hắn không có nghĩ tới là hôm nay hơn nửa hiệp inter milan cũng không phải là dưới tình huống bình thường inter milan có chút nóng lỏng chứng minh năng lực chính mình adji ano mang banh qua nhiều mà ở giữa sân lúc nghỉ ngơi giờ y cờ, cờ chỉ ra điểm này về sau nửa chàng sau inter milan tiến công sẽ khôi phục lại bình thường cái chủng loại kia trạng thái giới mà không phải để adji ano một người dẫn banh chết đánh bốn tên phòng thủ giữa trận chẳng qua là để giữa trận độ dày trở nên xuất sắc hơn để inter milan tiến công trở nên không có bình thường dễ dàng như vậy thế nhưng là hoàn toàn không đủ để để inter milan tiến công hoàn toàn vô kế khả thi c h ú chứ mãn trí mạ tạ dị y sẽ tại nửa chàng sau liền nhận inter milan đón đầu thống kích giữa trận lúc nghỉ ngơi bị giờ y cờ cờ nói hai câu cái này khiến adji ano bình tĩnh lại hơn nửa hiệp khó khăn ngược lại để hắn bắt đầu biết mình nguyên lai、like、không có xuất sắc như vậy trên nửa mùa giải dẫn bóng nhiều như vậy càng nhiều hơn chính là bởi vì tại giờ y cờ cờ an bài chiến thuật hệ thống bên trong vận chuyển a mà khi mình bắt đầu làm bừa thời điểm dẫn bóng lại đột nhiên lộ ra khó khăn nguyên lai、like、trên nửa mùa giải là bởi vì đầu nhi an bài chiến thuật ta mới có thể đi vào nhiều như vậy cầu sao không có những cái kêu ủng hộ liền xem như đối mặt mình n được lữ dễ ghi nạ thời điểm cũng không thể dựa vào năng lực cá nhân lấy được dẫn bóng sao nghĩ như vậy a d di a nô kỳ thật cũng lâm vào một cái lầm lẫn trên nửa mùa giải hắn dẫn bóng nhiều như vậy nhưng không riêng gì bởi vì giờ y cờ cờ an bài chiến thuật thật tốt hắn trạng thái bản thân vô cùng xuất sắc cũng là một cái yếu tố rất lớn inter milan nhiều như vậy cầu thủ đều có dẫn bóng thế nhưng là dẫn bóng nhiều nhất vẫn như cũng là hắn cái này cũng đủ để chứng minh hắn ưu tú mà trận đấu này hắn cảm thấy tranh tài tựa hồ rất bình thường khó khăn kia cũng là có rất nhiều nhân tố đầu tiên hắn trạng thái của mình liền không có trên nửa mùa giải tốt như vậy đoạn thời gian trước hắn giảm béo giảm rất vất vả có một đoạn thời gian không chút sơ cầu cùng câu lạc bộ hợp luyện chỉ có hai ba ngày tiếp theo hắn tương đối nóng ộ i nóng lòng dùng người biểu hiện đến mang đến d đối phương an bài chiến thuật chính là nhằm vào hà tới tự nhiên sẽ cảm thấy rất bình thường khó khăn tại giờ y cờ cờ biết đến cái này mùa giải bên trong adriano ở trên nửa mùa giải có thể nói là trên sân bóng xa khắc có lợi ích tại mencini còn không có điều chỉnh tốt inter milan tiến công chiến thuật toàn bộ tiến công đánh cho như là một đoàn đ a y dối tình huống phía dưới hắn cơ hồ hoàn toàn là dựa vào năng lực cá nhân tại 16 vòng thi đấu bên trong đánh vào 14 ờ i b n bóng mà ở đông nghị kỳ về sau hắn liền t ắ t lửa ra sân 14 lần vẹn vẹn đánh vào hai cầu ở trong đó cố nhiên có inter milan tiến công từng bước thành hình bắt đầu lấy chỉnh thể làm mục tiêu nguyên nhân Cái loại giảng cứu người đột phá đá Pháp kia loại giảng người dàng đột rất dễ bất ị chằm chằm chết cũng cầu lực lực cá mức càng ngày càng không thực nhân, thủ hiện nhân kinh không một một biến đến tế. tại tới trong, nguyên năng dần dần gần bóng bên lượng dân bóng, ngày là vào đại dựa đá đã b q u a dưới loại tình huống này adji ano có thể có ý nghĩ như vậy không hề nghi ngờ sẽ là một chuyện tốt cái này khiến hắn bắt đầu càng nhiều giảng cứu cùng đồng đội phối hợp bắt đầu biết ở đây bên trên ứng nên làm như thế nào có dạng này chuyển biến về sau inter mi lan tại nửa tràng sau sau khi bắt đầu lập tức liền để mạ tạ gì ỵ kinh hãi bọn hắn cũng không có khởi xướng giống như cồn phong bạo vũ tiến công ngược lại cùng hơn nửa hiệp so g a tiến công tiết tấu thả chấm rất nhiều điểm này rơi vào dễ ghi nạ phan bóng đá trong mắt có lẽ sẽ cho rằng là inter milan hơn nửa hiệp tại tiến công bên trong thể lực tiêu hao quá lớn hiện tại đã bắt đầu duy trì không được nhưng mà rơi ở trong mắt mạ tạ gì ý hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy cả nửa mùa giải inter milan đều là đánh lấy bao tô tầm thường tiến công chiến thuật nhất là bọn hắn giữa trận ba cái cầu thủ chạy khoảng cách đều là tương đối dài có thể chạy có thể sống để inter milan bản mùa giải giữa trận tràn đầy cường độ hơn nửa hiệp mặc dù đè ép dễ ghi nạ đang đánh nhưng là bởi vì không có tới về bắt gọn thể năng của bọn hắn có kh lại nói đông n g h ỉ kỳ vừa mới qua hơn một tuần lễ nào có nhanh như vậy liền thể năng tiêu hao cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện đó chính là inter milan đám cầu thủ cũng không có vội vàng sao động mà là bắt đầu lấy càng tâm tính tỉnh táo đến đối mặt trận đấu này tại mãnh liệt tiến công không kết h ô n g k quả sau bọn hắn bắt đầu phát huy ra mình kỹ thuật cùng khống chế phương diện ưu thế khống chế trên trận tranh tài đầu tiên không cho dễ ghi nạ quá nhiều cơ hội p h ả n kích sau đó tùy thời tìm kiếm sơ hở mà tạ gì ỉ thở dài một hơi xem ra đó cũng không phải đám cầu thủ bản thân điều chỉnh mà là giờ y cờ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi chiến thuật điều chỉnh điều chỉnh như vậy nhìn như bạo thủ lại tại cực lớn trình độ bên trên bóp tắt d ẻ ghi nạ chiến thắng khả năng m à tạ dị ý biết trận đấu này nghĩ muốn bắt lại tranh tài đại khái là rất không có khả năng chỉ có thể nhìn vận khí thế nào hiện tại muốn làm ngược lại là ít nhất phải bảo trụ một phần tại d ẻ ghi nạ dạng này bảo đảm cấp đội bóng bên trong chấp giáo m à tạ dị ý biết rõ tốt nhất là không muốn cậy mạnh nếu như lấy không được ba phần có thể cầm một điểm là tốt có thể cầm một phần đối thủ liền sẽ thiếu hai điểm dù sao cũng so một phần đều lấy không được phải tốt hơn nhiều nhưng mà mạ tạ dị ý không có nghĩ tới là liền xem như một phần hắn cũng không giữ được tại thông qua giữa trận vừa đi vừa về điều hành về sau inter milan rất nhanh liền bắt đầu ở hai cánh sáng tạo càng nhiều cơ hội mặc dù bọn hắn cũng không có đường đường chính chính đường biên đột kích thủ nhưng mà tợ rồ tợ tạ cùng s ở tặng c ổ việc đều là có thể c h u n g có thể bên cạnh cầu thủ tăng thêm rẻ nẹt thì bắt đầu liên tiếp trước t r ê n vào t r ợ công bọn hắn tại đường biên cũng rất nhanh chiếm cứ ưu thế bởi vì d ẻ ghi na ở đây bên trên cũng không có đường đường chính chính đường biên phòng thủ cầu thủ phút thứ năm mươi lăm nửa t r à n g sau bắt đầu sau mười phút đồng hồ adji ano tại trung lộ nhận được vẽn để chuyền bóng nhìn thấy hai tên cầu thủ hướng hắn ép tới hắn cũng không có lựa chọn mình cưỡng ép dẫn bóng mà là đưa bóng lại lần nữa chuyển về tới vẹn đệ dưới chân vẹn đệ tại nhận banh đồng thời l i ề n đã chuẩn bị xong c h u y ể n bóng lộ tuyến tiếp vào a d di a n o chuyển bóng về sau hắn t h u ậ n thế liền nghiêng tuyến gó gõ sau đó nhấc chân đưa bóng phân đến tương đối yếu kém cánh phải t r ê n vào sợ t ả n cổ vịt chân phải ngừng cầu ngầm đầu quan sát một chút bên trong cấm khu tình huống sau đó quả quyết lên chân phải chuyển bên trong sợ t ả n cổ vịt truyền bên trong năng lực cũng là coi như không tệ bóng ra trên không trung vẽ ra một đường vòng cùng vòng qua trước điểm phòng thủ hậu vệ bay đến trung lộ mạ tạ gì ủy v hắn liền nhắm một con mắt lại xong quả nhiên tony tại chế trụ đối phương trung vệ về sau hất đầu liền đem sở t ạ n c ổ việc chuyển bên trong dùng lực đỉnh ra ngoài bóng ra nhanh chóng bay vào dễ ghi nạ đại môn nửa trang sau bắt đầu sau mười phút đồng hồ inter milan thông qua vừa đi vừa về chuyển lại về sau một lần đường biên chuyển bên trong từ tony đánh đầu phá k h ô n g thành đánh vào hắn bản mùa giải thứ mười ba cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng tại cái này dẫn bóng về sau nếu như nói dễ ghi nạ còn có như vậy một tia hy vọng có thể săn đều tỷ số điểm số như vậy tại sau mười hai phút phát sinh một sự kiện thì là triệt để, để bọn hắn kiếm điểm hy vọng trở thành bọn nước phút sáu mươi bảy cỗ lục xị ở giữa sân phía sau đánh ngã cầm bánh v n đ ệ ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng ra sân thiếu một người dễ ghi nạ bắt đầu triệt để mất đi quyền chủ động adji ano lấy được cơ hội cũng nhiều hơn phút thứ bảy mươi sáu chen vào chợ công d ẽ nẹt tì đưa bóng rao cho v n đê v n đ ệ thuận thế đưa bóng về làm đ u ổ i theo adji ano vung lên chân trái trọng pháo v a n cánh cửa đem bóng ra từ khoảng cách đại môn 25 m ư ơ có hơn địa phương đánh đi vào mà tạ dị ý bất đắc dĩ lắc đầu thay đổi chủ lực tiên phong bộ nạ tố ly tuyên bố từ bỏ trận đấu này giờ y cờ cờ cũng bắt đầu điệu binh kiển tướng di nạ tạ lệ cùng rút ra、sân. tranh h thời a a y đổi vẹn đệ đồng vẹn cùng Tony, m o t a y tài kết thúc về sau m à tạ dị ý tới cùng giờ y cờ cờ năm tay trên m ạ t g không có cái gì vẻ khâm phục ngươi không có cho ta bất kỳ cơ hội nào lúc đầu ta coi là tại nửa tràng sau sẽ có càng nhiều cơ hội ta cũng mang quá yếu lữ dưới tình huống như vậy thường thường là nhược lữ kiếm điểm cơ hội ta làm sao có thể không đề phòng giờ y cờ cờ nợ nụ cười t h ú n g chi ở italia không có cái gì đội bóng là dễ đối phó nếu như ta không nhiều chú ý một chút sợ là chúng ta đã sớm vứt bỏ bất bại đ i chép bốn trăm hai mươi sáu bình luận giờ y cờ cờ sau cùng nói để mạ tạ gì ý có chút tâm phục khẩu phục ý tứ mặc dù giờ y cờ cờ thiếu niên thành danh như kỳ tích thu được hàng loạt đỉnh cấp thành tích nhưng mà hắn lại tự hộ như không hề từ bỏ bất kỳ một trận đấu đối mỗi trận đấu đều là đi tỉ mỉ chuẩy mặc dù trước đó quan sát giờ y cờ cờ chấp giáo tại đối ngược lữ thời điểm chỉ là dựa vào thực lực n g h i ệ n ép thế nhưng là tại tự mình trải qua về sau mà tạ gì y bắt đầu cảm thấy giờ y cờ cờ cũng không phải là sẽ chỉ dùng thực lực n g h i ệ n ép mà là có đôi khi một chút đội yếu không cần hắn lưu lại những cái kia chiến thuật biến hóa mà thôi trận đấu này mình đội bóng cho inter mi lan chế tạo một chút phiền thoái chính là hắn chuẩn bị ở sau có thể dùng tới thời điểm sân khách cầm x u ố n g rẻ r i n ạ đối với rất nhiều người mà nói cái này đều không tính là gì mà ở một vòng này về sau inter mi lan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu hưng phấn bởi vì tại cái này trong một vòng đấu j u ven t u s tao nộ bọn hắn liên tục bốn vòng thi đấu bên trong trận thứ ba thế hòa bọn hắn tại sân khách bị c ạ lụy d ì một so với một bức h ò a inter milan dẫn trước ưu thế khuyết trương lớn đến ba phần cái này bốn vòng bên trong inter milan cướp được mười hai phần j u ven t u s thì là chỉ lấy được sáu phần nguyên bản bọn hắn dẫn trước inter milan ba phần trong nháy mắt liền bị inter milan hất ra ba phần mạnh như vậy thế xung kích inter milan fans hâm mộ bóng đá có bao lâu thời gian không thể thấy được bốn vòng truy sáu phần inter milan trước kia cũng không phải là không có làm như vậy t ừ n g tới mà ở j u ven t u s biểu hiện tốt như vậy tình huống dưới inter milan lại cơ h ộ i chưa từng xuất hiện tình huống như vậy hoặc là chính là một mực r ằ n g co sau đó bị bỏ rơi kéo hoặc là liền là trước kia đã bị bỏ lại rất nhiều điểm tích lũy coi như đ ổ i kịp sáu phần cũng chỉ có thể coi là h ạ t cắt trong sa mạc cho dù là cuộc tợ x u ấ t lính cái kia tiếp cận nhất quán quân mùa giải inter milan tối đa cũng chính là giành trước đối phương năm phần mà thôi còn tao nộ thảm bại như vậy mộ dạ thì rốt cục vì inter milan tìm được tốt nhất huấn luyện viên trưởng không ít truyền thông bắt đầu chuyển ý inter milan cái này mùa giải s á c thực rất cường đại liền như ronaldo mới gia nhập liên minh cái k i a m ù a giải thắng lợi lại nhiều đánh cho lại đ á n mắt bất quá cái k i a m ù a giải inter milan càng nhiều hơn chính là dựa vào ronaldo phát huy mà bây giờ inter milan thì là toàn diện phát huy 19 vòng thi đấu 54 m m n ậ n bóng a d r i ano 16 cái tony m ư i ba cái rút bảy cái s ở tản cổ v i s á 6 cái tờ rô tạ t mạ tỉn dễ có bạ vẹn đệ cùng di nạ tạ lệ đều có hai cái giận bóng ca dạ gấu nịt cùng mạ tệ dạ t h còn đều có một cái g i ậ bóng nhiều như vậy điểm tiến công đội hình có thể xưng toàn bộ châu âu đại lục tiến công hỏa lực mạnh nhất đội hình 11 cầu thủ có thi đấu vòng tròn nhập cầu năng lực tiến công là toàn bộ cja mạnh nhất bất quá có một chút nhưng lại không thể không để cho người ta chú ý inter milan dẫn bóng trên cơ bản đều là trước trận cầu thủ hậu trường vẹn vẹn chỉ có mạ tệ dạ tỷ lợi dụng phạt góc đá vào m ộ t quả chiến thuật như vậy có phải hay không lại càng dễ bị phòng thủ đâu lúc có phóng viên hỏi vấn đề này thời điểm giờ y cờ cờ như bay đã đánh m ư l u n chúng ta loại này tiến công chiến thuật còn không có bị người phòng thủ ở qua k h thật hậu trường cầu thủ dẫn bóng thiếu cũng có một cái nguyên nhân rất lớn chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao chúng ta định vị cầu tại toàn bộ ý tới nói là lấy được ít nhất đương nhiên ta là chỉ trước trận đá phạt chúng ta tại 19 vòng thi đấu bên trong không có từng thu được một cái penalty bình quân mỗi trận đấu tại có uy hiếp vị trí đá phạt không đến một cái phạt góc không đến năm cái bằng vào chúng ta tiến công hỏa lực lại chỉ lấy được ngần ấy đáng thương định vị cầu ta nghĩ nhất định là vận khí của chúng ta không tốt đi giờ y cờ cờ trao phúng để tất cả mọi người đều có chút bất an xác thực inter milan trên nửa chỉnh tranh tài tiến công hỏa lực chi mãnh là ai đều thấy được nhưng mà bọn hắn lấy được có uy hiếp định vị cầu lại là toàn bộ cg a ít nhất đây quả thật là rất bình thường không bình thường bình thường xem so tài tựa hồ không có cái gì chỗ không đúng thế nhưng là đương đem toàn bộ tranh tài thống kê nhìn một lúc sau người sáng s u ố t lập tức liền sẽ phát hiện có chỗ không đúng mỗi trận đấu cơ hồ đều có chí ít hai lần loại kia tại phạm lỗi cùng không phạm quy ở giữa động tác nhằm vào inter milan cầu thủ động tác bị trọng tài chính bung tha lần một lần hai còn tốt đây coi như là nhìn trọng tài chính xử phạt tiêu chuẩn nhưng mà loại tình huống này đại quy mô xuất hiện chỉ nếu là có đầu góc người nhất định sẽ nhìn ra được rất nhiều người tại nhằm vào inter milan dưới tình huống như vậy inter milan vẫn như c ũ g i ữ vững bất bại chiến tích lấy được toàn cg a nhiều nhất dẫn bóng nếu như xử phạt có thể càng cân bằng một chút bọn hắn sẽ lấy được dạng gì biểu hiện nghĩ tới chỗ này tất cả mọi người đều có chút c h ở mặc mà cg a tổ ủy hội cũng tuyên bố đối với mấy cái này tranh tài triển khai điều tra mặc dù ai cũng biết dạng này điều tra sẽ không có kết quả gì nhưng mà chí ít cũng là tư thái giờ y cờ cờ cách làm như vậy để rất nhiều người cảm thấy nổi nóng mẹ nó ngươi không phải cũng là xếp tại thứ nhất sao con gọi cái kiệt bảo a tình trạng của chúng ta bây giờ tốt như vậy tiếp xuống trạng thái chắc chắn sẽ sinh ra một chút chập trùng tại chúng ta trạng thái tốt thời điểm không thể đem đối thủ ném cách như vậy thì tất nhiên sẽ nhận đối phương đuổi đánh tới cùng quá khứ inter milan ăn những này thua thiệt còn chưa đủ nhiều không đã cho tới nay dư luận đều gây bất lợi cho inter milan như vậy thì để cho ta tới đem loại này dư luận chậm rãi quay lại đi giờ y cờ, cờ dạng này nói với mổ dạ tỷ lời này để mổ dạ tỷ nhớ tới một chút thống khổ hồi ức đưa inter milan chiếm cư ư u thế thời điểm bọn hắn tổng lại nhận các loại trở ngại tỷ như tại chín m ù a giải tỷ như tại một mùa giải đều là tại inter milan tình thế tốt đẹp thời điểm ăn một chút thiệt ngầm sau đó đưa đến kết quả sau cùng biến hóa nếu như inter milan còn không chú ý cái này một chút có lẽ sẽ ăn càng nhiều thua thiệt tại giờ y cờ cờ biết đến cái kia trong lịch sử inter milan cũng là chú ý tới điểm này nhất là tại mùa giải tiếp theo đương inter milan liên chiến thắng liên tiếp sắp đổi kịp trạng thái đã trượt j u ven t u s thời điểm bọn hắn tại đối mặt đối thủ của hắn thời điểm liên tục ăn thiệt thòi trực tiếp liền đã mất đi đổi theo j u ven t u s cơ hội kết quả như vậy cũng làm cho inter milan phương diện tức giận cuối cùng đưa đến điện thoại môn p h á i n h giờ y cờ cờ không biết kế tiếp còn sẽ sẽ không xuất hiện điện thoại môn nhưng mà hắn không ngại tại điện thoại môn trước đó làm cho tất cả mọi người nhìn xem bản lãnh của hắn đánh bại dễ ghi nạ về sau inter milan rất nhanh tại giữa tuần n ê n h đón ý tạ lì ản cục tranh tài giờ y cờ cờ tiếp tục phái ra toàn bộ dự bị ra sân sẽ x ạ thủ môn hậu vệ là bốn c á i trẻ tuổi hậu vệ mặc ồ m a s c a l e an dở dê o lì vợ cùng á bỡ l o a giữa trận mastrezano phát linu họ si gina ta lệ sẽ mỹ li tiên phong dễ cổ bạ cùng mạ tín mà tại sân khách hắn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật matejano cùng phá lì nụ họ si bảo hộ vùng cấm địa tuyến đầu tùy thời dựa vào trước trận bốn cái tốc độ hình cầu thủ triển khai phản kích chiến thuật như vậy để atlanta có vẻ hơi vô kế khả thi cuối cùng dựa vào mạ t ì h một lần t h i ể m điện tập kích inter milan tại sân khách một không nhỏ thắng atlanta tại ủy tạ lì h n c u ố c trong trận đấu nhổ đến thứ nhất ta đối đám cầu thủ biểu hiện rất hài lòng bọn hắn đã chứng minh inter milan có được đỉnh cấp đội hình chúng ta thiếu đi bất luận kẻ nào cũng sẽ không có vấn đề quá lớn chúng ta có một chi rất mạnh đội、bóng. chuyện phát sinh kế tiếp tự a hồ đã chứng minh giờ y cờ cờ tính chính xác giữa tuần nghỉ đủ inter milan tại một trận gian khổ ác chiến bên trong sân nhà ba so với một đánh bại chia hệ vô mặc dù tại trận đấu này bên trong chia hệ vô dựa vào phòng thủ để inter milan hai cái chủ lực tiên phong đều không có lấy được d i n bóng nhưng mà bọn hắn lại không ngăn được inter milan còn lại cầu thủ phát lực đầu tiên làm tợ r ổ tợ tạ tiếp vào tony làm cầu về sau đột nhập vùng cấm địa đẩy bắn ra phân thủ kéo ghi chép tiếp lấy vẹn đệ dùng một cước xinh đẹp đá phạt lại xuống một thành cứ việc chia hệ vô về sau lật về một phần nhưng mà dự bị ra sân mạ tìm tại phút thứ tám mươi ba rưỡi vào một lần phản kích đặt vương thắng cục inter milan lần nữa chiến thắng tiếp tục lấy ba phần ưu thế tại bảng điểm số bên trên đứng đầu hai mươi vòng bất bại mặc dù khoảng cách a c milan bất bại ghi chép còn có rất xa nhưng mà inter milan phan bóng đá giống như hồ đã bắt đầu ước mơ tình huống như vậy xuất hiện bất quá tại bất bại ghi chép bên ngoài tựa hồ một cái khác ghi chép muốn càng thêm hiện thực một chút đó chính là cg a thắng liên tiếp ghi chép trước đó cja thắng liên tiếp ghi chép là mười trận thắng liên tiếp j u v e n tú ac milan cùng bộ lộ tệ nạ đều từng thu được thành tích như vậy inter milan tại cùng j u ven tú đánh thành hai so hai về sau chính là một đường thắng liên tiếp tới hiện tại bọn hắn đã thắng liên tiếp bảy trận lại thắng ba trận bọn hắn liền có thể đuổi ngang thắng liên tiếp ghi chép bởi vì giờ ý cờ cơ tại atletico cùng tại d o r t m u n d thời điểm đều là một cái cực kỳ giỏi về đánh phá kỷ lục huấn luyện viên trưởng cho nên inter milan fans hâm mộ bóng đá cũng đều đang mong đợi hắn cũng có thể tại inter milan sáng tạo một cái đỉnh cấp ghi chép làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghi khắc thắng liên tiếp ghi chép ta bây giờ còn chưa nghĩ tới bất quá ta khẳng định là nghĩ một đường thắng đi xuống tại châu âu tranh tài trước khi bắt đầu chúng ta nhất định phải tích lũy đầy đủ ưu thế mới được giờ y cờ cờ là trả l ờ i như vậy phóng viên các ngươi chỉ là đánh uefa cúp mà j u ven tú cùng ac milan đều sẽ đánh t r a m g i h e olymp châu âu tranh tài sau khi bắt đầu đối với các ngươi sẽ càng có lợi hơn đi phóng viên im lặng nhắc nhở một câu chúng ta đánh uefa cúp là muốn bắt sau cùng quán quân mà chúng ta bây giờ thi đấu vòng tròn đối thủ lớn nhất là du v e cho nên chúng ta cần làm nhiều đến một chút điểm tích lũy bên trên ưu thế mới có thể tại tam tuyến bên trong không quá gấp á p giờ ý cờ cờ trả lời nói phóng viên có chút không thể tin vào thai của mình ý của ngài là nói j u ven t u sẽ s không ở trang t i hon l e t bên trong tiến lên quá lâu sao cho nên mới cần tích lũy ưu thế bởi vì j u ven t u sau s đó phải đánh tranh tài sẽ so với các người ít rất nhiều uefa cụt cầm quán quân so trang t i hon l e t cầm quán quân muốn bao nhiêu đánh hai trận đấu cho nên chúng ta cần tích lũy giờ ý cờ, cờ cười ờ c nói húng chi nói không chừng còn không chỉ đổ bị j u ven t u s đánh hai trận đấu đâu ngài có thể nói rõ là có ý gì sao phóng viên không chịu từ bỏ Tốt à. ta cũng không coi trọng j u ven t u s có thể tại t r a m g vì onlist bên trong đi được quá xa không cùng bọn hắn tại vòng 1-16 bên trong đối thủ không quan hệ r i ê n mazit là rất mạnh đội bóng bất quá bọn hắn thiếu hụt rất rõ ràng nhất là bây giờ j u ven t u s thắng được bọn hắn sẽ có năm chắc nhất định thế nhưng là khi tiến vào bắt cường về sau j u ven t u s thiếu hụt sẽ bại lộ đến rõ ràng hơn khuyết thiếu băng ghế độ dày chính là bọn hắn vấn đề lớn nhất thú chi tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn còn muốn đem hết toàn lực j u ven t u s hiện tại đấu pháp rất bình thường thích hợp tại thi đấu vòng tròn bên trong đoạn p h ầ n mà ở t r a m g i v onlid bên trong muốn biểu hiện được tốt hơn lời nói bọn hắn còn cần đánh cho càng tích cực một chút đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân cái nhìn ta ngược lại thật ra rất bình thường hy vọng j u ven t u s có thể tại châu âu trên sàn thi đấu đa số cg a đoạt điểm tích lũy hiện ở italia điểm tích lũy có chút nguy hiểm nếu như tiếp tục như vậy nữa có lẽ không tới mấy năm liền sẽ luân lạc tới chỉ có ba cái tham gia t r a m g i v onlid i à n h ngày đâu giờ y cờ cờ trả lời như vậy nói c h ư n g b ố r ă t bỏ giờ y cờ cờ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói mấy câu nói đó nhưng không riêng gì muốn lợi dụng điểm này đến cho j u ven tú tạo áp lực cũng có hắn đúng là cho lại như vậy nhân tố ở bên trong cái này mùa giải rio mazit trạng thái đã bắt đầu hạ xuống mà lại cự tinh nhóm nghiên kỷ cũng tăng lên j u ven tú muốn qua rio mazit cửa này tựa hột sẽ không quá khó khăn mà ở tiến vào bắt cường về sau lấy j u ven tú am hiểu đánh thi đấu vòng tròn mà không phải cúp thi đấu đặc điểm bọn hắn chỉ sợ rất khó tiếp tục mà hiện tại bọn hắn còn có một cái vấn đề rất lớn đó chính là hai năm này làm họ gỉ tối cản dỡ hai năm cũng là bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong thụ nhất chiếu cố hai năm. lấy một thí dụ trong lịch sử vậy giả chuyển ngượng đến j u ven tú về sau một năm kia tại thi đấu vòng tròn bên trong hắn thế mà một t r ư ơ n g hồng bài đều chưa từng ăn qua liền liên lụy tích t h ẻ và ngừng thi đấu số lần cũng rất ít cái này bình thường sao phải biết ngoại trừ tại j u ven tú một năm kia mặc kệ là trước kia tại arsenal vẫn là về sau tại inter milan hắn một cái mùa giải không ăn ba tấm hồng bài liền gọi không bình thường bởi vậy có thể thấy được kia hai năm j u ven tú tại thi đấu vòng tròn bên trong là cỡ nào cỡ thụ c h i ế u cố tại thi đấu vòng tròn bên trong thụ c h i ế u cố tự nhiên thắng trận sẽ thoải mái hơn cũng để bọn hắn quen thuộc nhẹ nhàng như vậy trạng thái giới đi tranh tài mà tới được châu âu trên sàn thi đấu về sau đâu mặc gỉ tay nhưng dối không được xa như vậy cho nên hai năm này j u ven t u s có thể nói là ngoại chiến ngoại nghề trong nội chiến đi thi đấu vòng tròn bên trong ưu thế vô cùng lớn trang tí onlis bên trong lại luôn tại đấu vòng loại nhiều nhất tiến vào bắt t ư ờ n g vừa gặp phải cường đội liền không có cách không thể không nói thi đấu vòng tròn bên trong nhẹ nhóm tạo thành bọn hắn tại trang tí onlis bên trong người h o à i không riêng gì bọn hắn liền ngay cả điện thoại môn về sau inter milan cũng hầu như là đụng phải vấn đề như vậy bởi vì khi đó cg a sức cạnh tranh đã bắt đầu trượt liền như tony dibdơn luôn luôn tiến đơn g i ả n cầu về sau l i ê n bắt đầu tại đội tuyển quốc gia bên trong không dẫn bóng đồng dạng giờ y cờ cờ lời này cũng chỉ là nghĩ nhắc nhở một chút du ven t ú hắn cũng không hy vọng cja sức cạnh tranh hạ xuống đến lợi hại như vậy là một lao phan bóng đá hắn đối cja tình cảm hay là vô cùng sâu cũng không hy vọng cja cứ như vậy hạ tuột xuống điện thoại môn cứu không được cja m ẫ u chốt là điện thoại môn chỉ là trị phần ngọn mặc dù cho nghiêm trọng trừng ọ n g t r phạt cũng không có để cja tệ nạn cứ thế biến mất tăng thêm ý kinh tế trượn cja tiếp xuống n g u y ệ hoại cơ hồ là không thể tránh khỏi trở lại thi đấu vòng tròn về sau inter milan tiếp tục lấy bọn hắn xuất sắc tình thế vòng thứ hai mươi mốt inter milan sân khách khiêu chiến vã lơ mộ tại trận đấu này bên trong inter milan tao nộ nhất định tổn thương bệnh tình nguy kịch máy adji ano trong huấn luyện thụ thương muốn vắng mặt thời gian mười ngày dễ c ổ bạ thì là tao nộ vết thương cũ có thể muốn nghỉ ngơi tiếp gần một tháng lại thêm dự bị biên phong xệ mỹ lì cũng thụ thương vắng mặt không cách nào ra sân inter milan nhân viên điều hành tựa hồ bắt đầu xuất hiện vấn đề nhưng mà từ vã lơ mộ chuyển nhượng mà đến tony lại cho thấy tuyệt hảo trạng thái giờ y cờ cơ trận đấu này để mạ tin cùng tony cộng tác đồng thời giữa trận triệt hạ vẹn đệ c ứ đi di nạ tạ lệ dùng tiếp cận ba tiên phong trận hình tại sân khách triển khai tấn công mạnh loại chiến thuật này ngoài vã lơ mộ ngoài ý liệu tony ở trên nửa tràng sau mỗi tiến một cầu lại thêm mạ t ỉ n d i n bóng inter milan sân khách ba không quét ngang vã lơ m ồ lấy được tám t h ắ n g liên tiếp đồng thời tại quá khứ năm trận đấu bên trong mỗi trận đấu chi ít đánh vào ba cầu bình quân mỗi trận đấu ném cầu không đến một cái tiến công vẫn như cũ sắp bén phòng thủ lại bắt đầu tăng cường inter milan hiện tại tựa hồ càng ngày càng đáng sợ không ít truyền thông dạng này tinh hô cứ việc du ven tú lượt này sân khách hai so với một đánh bại atlanta vẫn như cũ sau lưng inter mi lan dồn sức nhưng mà ac mi lan lại bắt đầu tụt lại phía sau một vòng này bọn hắn sân nhà không một bại bởi bố l ỗ t ê n a tại inter mi lan năm mới về sau năm tháng liên tiếp tấn m a n h tình thế trước mặt bọn hắn tại năm mới sau năm trận đấu vẹn vẹn hai tháng một hòa hai t h u a trực tiếp liền bị inter mi lan hất ra t ă n phần tăng thêm đông nghị kỳ trước đó điểm tích lũy t r a n h lệch bọn hắn hiện tại đã lạc hậu j u ven tú t ă n phần lạc hậu inter mi lan nhiều đến mười một phần dạng này điểm tích lũy t r a n h lệch cơ hồ có thể xác định a c milan đã rất khó thu hoạch được bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân đây đối với an c e l o ti tới nói thế nhưng là một cái tương đương đà kích cực lớn lấy lao tướng làm chủ a c milan tại dạng này đang dây dưa đúng là trước hết nhất thua trận cái này mùa giải bọn hắn đội hình có thể nói xa hoa nhất là hậu phòng tuyến caps ph s e p m netta madini nhưng mà phải biết ngoại trừ netta bên ngoài còn lại ba người đều là t r ư ừ n g ba mươi lăm tuổi cầu thủ l ứ a tuổi như vậy muốn tại toàn bộ mùa giải nặng nề trong trận đấu lấy được quá xuất sắc thành tích rất không có khả năng ngược lại là tại cút thi đấu bên trong nếu như tập trung tích lực ngược lại là có khả năng thu hoạch được một chút biểu hiện xuất sắc cùng thành tích hiện tại ac milan chính là như vậy a n c e l o ti t đương nhiên sẽ không hiện tại liền bắt đầu từ bỏ thi đấu vòng tròn bất quá để các lao tướng nghỉ ngơi nhiều một chút tại tram t i o l i t bên trong biểu hiện xuất sắc hơn một chút ngược lại là càng thích hợp cách làm đối với ac milan giờ y cờ cơ hiện tại đã không quá chú ý dù sao tại thi đấu vòng tròn bên trong 11% phần trăm ưu thế đã đủ để cho hắn ổn thỏa một mực dẫn t r ư ớ c ac milan xuống dưới mà inter milan cái này mùa giải lại không có đánh tram t olip hắn hiện tại phải nước chú chỉ là du ven tú mà thôi ba phần ưu thế Hoàn toàn không toàn Inter đủ để để may mắn dưới tay hắn băng ghế độ dày hay là vô cùng đủ nhất là phía trước trận dù là ba tên cầu thủ thụ thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn bài binh bố trận mùa hè công tác của hắn hay là vô cùng có hiệu quả rõ ràng càng làm cho hắn hài lòng chính là gần nhất mấy vòng inter milan n é m cầu rõ ràng giảm bớt tại cùng j u ven t u s đánh ngang về sau tám tháng liên tiếp bên trong bọn hắn tổng cộng chỉ ném đi năm cái cầu chỉ có ba trận đấu n é m cầu trong đó năm trận đấu số không phong đối thủ biểu hiện như vậy đủ để chứng minh chiến thuật của hắn hiện tại đã bắt đầu hoàn toàn t h u ậ n t h ủ c ó được một đầu kiên cố phòng tuyến đây mới là thu hoạch được thành tích biện pháp tốt hiện tại rẽ neti t cộng đ ba mạ tệ giả thì cùng càn nạ vạ d ộ bốn người này đã bắt đầu thích hướng chiến thuật mới đồng thời biểu hiện xuất sắc càn nạ vạ rộ dung mánh vẫn như cũ mạ tệ giả t h bắt đầu ở hậu vệ quét vị trí bên trên đánh cho tương đương không thể cộ ba tại đường biên tra để l o ạ bổ sung rẽ nẹt đi để inter milan cánh trái lại không là lỗ đen biểu hiện như vậy đã đủ để cho inter milan phòng tuyến trở nên tiên cố phải biết liền xem như j u v e n tú tại đông n g h ỉ kỳ về sau năm trận đấu bên trong ném cầu cũng so inter milan nhiều hai cái đâu đánh bại vã lơ mộ về sau inter milan cũng không có thời gian nghỉ ngơi mặc dù nhưng cái này giữa tuần không có cái gì c ú t thi đấu nhưng mà lại an bài một vòng thi đấu cái này mùa giải cg a lịch đấu là phi thường nghiêm mật a d gi a n o bọn người vẫn như c ũ không cách nào ra sân bất quá giờ ít cờ cờ lại giao đấu cho tiến hành một chút điều chỉnh tony cùng mạ tỉn cộng tác phong tuyến giữa trận phái lên mastrejano zeneti t t o rồ tợ tạ cùng sợ tặng cổ v i ệ t bốn cái chạy năng lực xuất sắc giữa trận cọc đồ bạ cùng rẽ neti t bị hắn đặt ở ghế dự bị bên trên hai cánh phái lên ngựa d â u cùng ả bợ loạ hai cái trẻ tuổi hậu vệ biên hắn nghĩ tại trận đấu này bên trong thí nghiệm một chút giữa trận điên cồn g bước đoạt chạy sau đó đường biên tiến công dựa vào hai cái hậu vệ biên trước chen vào để hoàn thành chiến thuật bất quá tại trận đấu này bên trong loại chiến thuật này phát huy đến cũng không phải là đặc biệt tốt hai cái hậu vệ biên dù sao còn trẻ trước chen vào nắm bắt thời cơ cùng kiên quyết tính chất đều t r a n lệch một chú Thăng thêm giữa trận rất thế tờ tờ tạ tàn chạy mạnh, năng người nhưng cũng giữa mặc rổ lực cổ là dù đều rất mạnh, thế nhưng là tờ tờ cùng sở vòng ị t thuộc trên trong kết tấn thích quen quá kêu đấu phe nửa chủng bên cạnh bên công này cũng không hứng, nên ở sau đó cái này. hợp Pháp, Pháp phải cái cho mùa sau dài là loại đối loại cái đó ở v giao đấu ạt lặn tạ trong trận đấu inter mi lan thế mà tại sân nhà bị ạt lặn tạ chế trụ chỉ bất quá đối tại inter mi lan đôi này phong tuyến cộng tác tới nói mình đội bóng bị áp chế ngược lại là bọn hắn dẫn bóng cơ hội tốt chính là phút thứ ba mươi ba t o nhi tiếp vào mạ gỗ chuyển xa về sau đánh đầu đưa đỏ mạ tìm phát huy ra hắn như chấp dật tốc độ trước trên vào đơn đào phá không thành đánh vào toàn trận đấu duy nhất một cái d i n bóng thời gian kế tiếp bên trong inter mi lan bộ này đội hình ngược lại là phát huy ra bọn hắn phòng thủ vô cùng cường h ã n đặc điểm quả thực là dùng phòng thủ tại sân nhà thắng được trận đấu này 1-0. t chín tháng liên tiếp khoảng cách cgi a trong lịch sử dài nhất một ư ơ i tháng liên tiếp chỉ còn lại có một trận đấu bất quá đối với chàng thắng lợi này ý các truyền thông tự hồ cũng không hài lòng lắm khoảng cách ghi chép càng gần giờ ý cờ cơ tự hồ càng là coi trọng tại trận đấu này bên trong hắn từ bỏ trước đó thói quen tiến công đấu pháp ngược lại là bắt đầu dùng phòng thủ phạt kích đối dạng này một hạng ghi chép coi trọng lại từ bỏ đã thành hình đấu pháp giờ y cờ cờ người này có phải hay không quá yêu làm náo động một chút đối với một tri đội bóng tới nói là ghi chép nặng lại còn là quán quân trọng yếu nếu như chỉ là nghĩ phá kỷ lục mà ảnh hưởng tới thành tích kia thì có ích lợi gì phải biết j u ven t u s a c milan cùng bố lộ tệ nạ sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép thời điểm bọn hắn đều là thu được cái kia mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân nếu như inter milan lấy không được cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân như vậy thì xem như sáng tạo ra mới ghi chép lại có ý nghĩ đối dạng này luận điểm giờ y cờ cờ chỉ hơi hơi hơi cười, cười. chúng ta bây giờ dẫn trước sáu phần hắn đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm chỉ nói một câu nói như vậy lập tức liền làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được tại một vòng này trong trận đấu j u ven t u s lộ ra xu hướng suy tàn bọn hắn sân nhà không một bại bởi s à m đọ gì ạ đã bị inter milan kéo ra sáu phần khoảng cách mặc dù sáu phần có lẽ không tính quá lớn ưu thế thế nhưng là tại rằng c o i trạng thái inter milan là tại đông nghị kỳ về sau càng đánh càng tốt bọn hắn lại bắt đầu lộ ra xu hướng suy tàn dưới tình huống như vậy inter milan có lẽ sẽ một hơi đem dù ven tú cho dứt bỏ đến một cái rất dài khoảng cách căn cứ quá khứ ghi chép đến xem giờ ý cờ cơ thế nhưng là một cái phi thường giỏi về bảo trì điểm tích lũy ưu thế huấn luyện viên trưởng một khi để hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong giành chức nhất định điểm số hắn chấp giáo đội bóng đều sẽ đạt được sau cùng thi đấu vòng tròn q u n quân inter milan fans hâm mộ bóng đá càng là vô cùng cao hứng cho tới nay bọn hắn đều hy vọng đội bóng có thể thu hoạch được một chút ghi chép chỉ bất quá đám bọn hắn tử địch có thắng liên tiếp ghi chép có bất bại ghi chép thế nhưng là bọn hắn không có cái gì lần này bọn hắn thấy được ánh dạng đông cái này để bọn hắn mang theo vô cùng chờ mong tâm tình chờ đợi lấy cuối tuần tiến hành kia một v nhưng mà inter milan lại không có thể sáng tạo 10 tháng liên tiếp ghi chép hơn nửa hiệp mạ tệ dạ tí bởi vì ở trước cửa dùng tay cản cầu mà bị hồng bại phạt dưới inter milan bị phán đá phạt đền đồng thời thiếu một người s ị mộ ỵ tỵ ổ p e n a n t i trúng đích nửa c h à n g sau sau khi bắt đầu dì lại đi nộ dùng một cái gánh xiếc tầm thường móc c ầ u vì mặt mạ lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế cứ việc tiếp xuống trong trận đấu giờ y cờ cờ đ i ề u binh kể tướng inter milan dựa vào con đồ bạ đánh đầu phá k h ô n g thành cúng a d di anno p e n a n t i truy hồi hai điểm bảo vệ bản mùa giải bất bại g i c p thế nhưng là bọn hắn thắng liên tiếp lại như ngừng lại chín trên、trận. thế nhưng là để các phóng viên tiết k h í là dù ven tú hỏng bét trạng thái vẫn còn tiếp tục bọn hắn cũng không n ắ m chắc được inter mi lan thế hòa cái cơ hội tốt này tại sân khách bọn hắn tao nộ hai liên tiếp bại không một bại bởi mới được thăng cấp hạ l ờ mộ kết cục để bọn hắn cùng inter mi lan c h ị ở giữa tranh lệnh kéo đến đến bảy phần c h ư n g bốn trăm hai t o à n thắng dù ven tú hai liên tiếp bại để inter mi lan thắng liên tiếp kết thúc lộ ra cũng không phải là như vậy thu hút bất quá tại fans hâm mộ bóng đá trong lòng loại tình huống này kết thúc thắng liên tiếp xác thực rất bình thường đáng tiếc cũng chỉ thiếu kém một trận a bị vặt mạ dạng này năn trở bất quá bạt mạ chi này đội bóng s ắ c thực rất yêu a c milan bất bại ghi chép cũng là kết thúc tại trên tay của bọn hắn bọn hắn tựa hồ là ghi chép sát thủ bất quá lúc này đánh ngang cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu chí ít đám cầu thủ không cần bị thắng liên tiếp ghi chép chói buộc không có đánh phá kỷ lục tương lai còn có cơ hội đi tranh thủ lúc trước thắng liên tiếp bên trong inter milan đã kinh lịch trạng thái từ đ ỉ n h phong bắt đầu trượt giai đoạn lúc này tao nộ một trận thế hòa chí ít có thể làm cho đám cầu thủ lánh tính một chút đồng thời tiếp xuống giữa tuần là một cái khó được không có tranh tài thời、gian. inter milan đám cầu thủ có thể hào hào chỉnh đốn một chút tiếp xuống inter milan liền sẽ tại sân nhà lên chiến roma đồng thời uefa cục tranh tài thì là đã bắt đầu lại cháy lên chiến hỏa ở sau đó ba trận thi đấu vòng tròn bên trong inter milan đối thủ theo thứ tự là roma u húi nở xệ cùng ac milan cái này ba cái đối thủ đều không yếu đồng thời uefa cục đối thủ cũng không phải n h c l ữ mà là bundesliga thanh niên quân sật gạt inter milan trước sân khách hậu chủ trận nói cách khác tiếp xuống ba cái tinh bên trong inter milan liền muốn đánh năm trận đấu mà lại mỗi cái đối thủ đều không yếu lúc này giờ y cờ cờ như thế nào lại đi quá nghiêm khắc đối thủ có thể tại thi đấu vòng tròn lấy được bảy phần ưu thế đ ố i tiếp xuống inter milan chiến tích đem sẽ có trợ giúp rất lớn chí ít tại tam tuyến tác chiến tình hôm dưới giờ y cờ cờ có thể làm ra một chút thiên vệ bố trí khó được nghỉ ngơi để inter milan đám cầu thủ đều lộ ra thật cao hứng tiếp xuống một tuần lễ bên trong bọn hắn cũng bắt đầu lấy khôi phục tính chất huấn luyện adriano thì là tại tiếp tục tinh dưỡng hy vọng có thể ở sau đó đối rô ma đại chiến bên trong kính dâng ra lực lượng của mình tiếp xuống đối rô ma tranh tài giờ y cờ c là nhất định phải cầm xuống bất kể như thế nào tại thắng liên tiếp kết thúc về sau nếu như liên tục tao nộ không thắng như vậy đối đội bóng ảnh hưởng cũng là phi thường lớn mà lại ở thời điểm này vậy phần ưu thế nói thật cũng không tính là gì dù sao thi đấu vòng tròn còn có trọn vẹn mười lăm vòng bất kỳ người nào cũng sẽ không giới loại tình huống này cho là mình đã nắm chắc phần thắng bên trên một trận đấu thế hòa kỳ thật đã coi như là rất bình thường may mắn m à tệ dạ thì hồng bài là không có vấn đề gì dù sao hắn là tại đối phương bắn không môn thời điểm theo bản năng dùng tay đưa bóng từ cầu môn tuyến bên trên ngăn cản ra ngoài nếu như không ngăn chính là trơ mắt nhìn bóng ra bay vào đại môn nếu như ngăn cản có lẽ cái giờ này cầu còn sẽ không ném mạ tệ dạ thì chỉ là làm một cái hậu vệ vô ý thức chuyện nên làm. mà tại thiếu một người cũng lại hai cầu lạc hậu tình hôn g dưới còn có thể ngoan cường san đều tỷ số điểm số inter milan đám cầu thủ biểu hiện đã là đầy đủ cố gắng giờ y cờ cơ mặc dù nghiêm khắc thế nhưng là cũng sẽ không lung tung đi phê bình đám cầu thủ cho nên tại tuần lễ này đám cầu thủ bắt đầu tại sân huấn luyện bên trên cảm thấy giờ y cờ cờ như xuân như gió hòa ái thái độ lấy về phần bọn hắn trong lúc nhất thời còn có chút không tiếp t h ụ được loại chuyển biến này ta rất muốn nói khảo nghiệm chân chính nhanh muốn bắt đầu thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại cái này mùa giải tựa hồ chúng ta liền trên cơ bản đều là một tuần song đấu qua tới có rất ít chu bên trong nghỉ ngơi cơ hội cho nên tiếp xuống tranh tài cũng không tính là cái gì khảo nghiệm các người nói có đúng hay không giờ y cờ cờ để inter mi lan đám cầu thủ đều nợ nụ cười xác thực cái này mùa giải bắt đầu đến nay giữa tuần hoặc là chính là an bại thi đấu vòng tròn hoặc là chính là uefa cúp cùng ý tạ lụy hạn cúp tranh tài có rất ít giữa tuần có thể lúc nghỉ ngơi chỉ bất quá ở trên nửa mùa giải giữa tuần xuất chiến cúp thi đấu đều là dự bị cùng cầu thủ trẻ nhóm cho nên chủ lực nhóm cũng không phải là đặc biệt mệt mỏi bất quá nói thật vẫn còn có chút khác biệt nếu như nói trên nửa mùa giải giữa tuần tranh tài là chúng ta rèn luyện cầu thủ tranh tài như vậy từ giờ trở đi chúng ta liền muốn làm thật cho nên ở sau đó trong trận đấu trừ phi là xuất hiện nhân viên bên trên tổn thất ta tại hậu phòng tuyến bên trên là sẽ không tiến đi quá nhiều đ ộ i bất quá dự bị hậu vệ nhóm cũng không cần liền cho rằng dạng này các ngươi liền có thể bung l ỏ n g vẫn như cũng phải tùy thời chuẩn bị căn cứ chỉ thị của ta phát huy ra lực lượng của mình hạ nửa mùa giải còn có thời gian rất dài chúng ta đương nhiên không có khả năng chỉ là dựa vào một bộ đội hình liền đánh xong tất cả tranh tài phía trước trận ta sẽ vừa phải tiến hành thay phiên tất cả mọi người phải gìn giữ tốt trạng thái của mình sau đó tại ta an bài các người ra sân thời điểm y theo ta an bài chiến thuật đi tiến hành tranh tài rõ chưa đây chính là các người ở trong trận đấu việc cần phải làm đám cầu thủ dối dít gật đầu bọn hắn đương nhiên biết hiện tại đã coi như là một cái mùa giải trọng yếu nhất giai đoạn ở trên nửa mùa giải giờ y cờ cờ sẽ ở một chút cũng không tính đặc biệt trọng yếu trong trận đấu cho dự bị nhóm một chút ra sân cơ hội thế nhưng là đến lúc này thành tích mới là vị thứ nhất mà không phải rèn luyện người mới tất cả mọi người rõ ràng inter milan chờ mong một cái thi đấu vòng tròn quán quân đã mong đợi rất lâu giờ y cờ cờ chấp giáo inter milan nhiệm vụ thứ nhất tự nhiên cũng là thi đấu vòng tròn hiện tại thi đấu vòng tròn dẫn trước bảy phần chính là nhất cổ tác khí nắm lấy cơ hội ổn định ưu thế thời điểm ở thời điểm này tuyệt đối dung không được bất kỳ lời biếng muốn nghỉ ngơi chờ đến mùa giải lúc kết thúc còn nhiều thời gian nghỉ ngơi kia hai tháng vui sướng sinh hoạt chính là trước kia mấy tháng biểu hiện xuất sắc mà xác định mang theo tâm tình như vậy inter milan đám cầu thủ tại tích cực khôi phục trạng thái của mình chờ đợi lấy tiếp xuống một vòng này tranh tài thời gian rất nhanh liền đi tới ngày mười ba tháng hai cũng chính là valentine một ngày trước inter milan tại mỹ Mi a sân bóng nên đón tới chơi roma trên nửa mùa giải rô ma thành tích một lần rất tồi tệ liên tục đổi ba cái huấn luyện viên trưởng để tình huống của bọn hắn biến đến vô cùng hỗn loạn bất quá trên đeo nệ gì m ặ c cho về sau bọn hắn từng bước khôi phục g ầ n kỳ tìm về tới mấy cái mùa giải đỉnh cấp cường đội phong thái tại liên tục thủ thắng về sau bọn hắn đã p h a i đến thứ sáu vị trí khoảng cách hạng năm s ả m đỏ gì ạ chỉ có ba phần t r í n h lệnh khoảng cách hạng tư hụi nở sệ thì là chỉ kém năm phần mặc dù đoạt giải quán quân hy vọng giống như có lẽ đã không lớn dù sao bọn hắn tranh lệch lấy inter milan có dòng g ã hai mươi hai phần t r í c lệnh thế nhưng là ti bọn hắn vẫn là có lớn vô cùng cơ hội đi tranh thủ song phương thứ nhất tuần hoàn giáo thủ cũng là đeo nghệ dị chấp giáo d o ma trận đấu thứ nhất bên trong inter milan tại một trận dẫn bóng đại chiến bên trong bốn so ba lực giáo mã toàn bộ tranh tài đánh cho biến đổi bất ngờ d o ma dẫn đầu dẫn bóng inter milan ngay cả tiếng ba cầu nghị chuyển d o ma lại tiếng hai cầu săn đều tỷ số điểm số kết thúc trước r ệ cổ bạ tuyệt sát đeo nghệ dị tại sao trận đấu lộ ra không phục lắm trận đấu này sẽ là hắn chứng minh mình một cái cơ hội tốt dô ma mặc dù tại đội huấn luyện viên về sau thành tích cũng không t h lắm thế nhưng là biểu hiện của bọn hắn cũng không ổn định bọn hắn có thể nằm、so với một cũng có thể không so với ba thảm bại cho hụi ù i nợ xê vừa m ư i bốn không thắng xì、si、hê nạ bay đầu liền có thể không một bại bởi dễ vì nạ đeo nệ gì tại r o ma vẫn là đang chơi chịa hệ v ụ bộ kia thế nhưng là r o ma dù sao cùng chịa hệ v ụ không giống tại chịa hệ v ụ đánh điên c u ồ n g đường biên tiến công có thể tại r o ma lại không được bởi vì hai tri đội bóng mục tiêu có khác biệt rất lớn nếu như trận đấu này thắng trận liền nhất định sẽ là chúng ta giờ y cờ cơ tại tranh tài trước khi bắt đầu động viên lộ ra lòng tin mười phần mà tại trận đấu này bên trong hắn cũng phái ra một cái tương ứng đội hình hắn tuyết tàng tôn i mà để áp di ano đánh đơn tiên phong hai cánh cử đi chính là dễ cổ bạc ù n g di n a tạ lệ geneti t tợ r ồ tợ tạ cùng s ở tặng cổ việc đảm nhiệm giữa t r ậ n hậu phòng tuyến hơi có điều chỉnh đ g ừ n g thi đấu mạ tệ dạ t h vị trí bị cọt đồ bạ thay thế m ạ g gồ xuất hiện ở hậu vệ phải vị trí bên trên đeo n ệ gì thì là phái gia hắn gần nhất thường dùng ba bốn ba đội hình bất quá tuyết tàng a m ẹ n t i n o mensini tự a hồ dự định chuẩn bị tại nửa tràng sau cho inter milan một cái đẹp mắt thủ môn viên vệ lịch d ly ba tên trung vệ theo thứ tự là phe gia i lẹt lặt cùng mẹ sép giữa trận hai cánh là bạn n ụ xì cùng thật trung lộ là j e z o xì cùng tiểu tướng h ạ quý lan nhi phong tuyến bên trên tam xoa kích thì là t ổ ti món kẹo là cùng cả sano nhìn thấy bộ này đội hình giờ y cờ cờ liền hơi nở nụ cười đeo n ệ gì xem ra cũng không thích hợp mang trung tâm huấn luyện cầu thủ bộ này chiến thuật nhìn nhân viên tạo thành không tệ nhưng mà trong mắt hắn lại là sơ hở khắp nơi vừa đường nếu như tăng cường tiến công bạn n ụ xì cùng thật trợ công năng lực cũng không phải là đặc biệt xuất sắc chú trọng phòng thủ g i trận lại sẽ có vẻ vô cùng yếu kém ba cái tiên phong đều là kỹ thuật tốc độ linh xào hình đặc điểm chủng điệp đồng thời khuyết thiếu biến hóa tấn công như vậy sẽ có vẻ rất bình thường lộn xộn đánh thật hay thời điểm dẫn bóng một cái tiếp một cái đánh đến không tốt đối mặt với đối phương phòng thủ quyết thiếu hữu hiệu tiến công tại mình sân nhà inter mi lan ngoài dự liệu dùng phòng thủ phản kích chiến thuật ba tên giữa trận vị trí tương đối dựa vào sau bảo hộ hậu phòng tuyến d ẫ ma ba cái tiên phong mặc dù đang không ngừng tìm cơ hội cũng rất khó tại nhân số có ưu thế inter mi lan phòng tuyến trước tìm tới cơ hội gì mà inter mi lan thì là không ngừng dựa vào phản kích dựa vào ba cái năng lực cá nhân đều coi như không tệ tiên phong sáng tạo cơ hội d ẫ ma mở màn sau tấn công mạnh kéo dài mười phút đồng hồ sau đó bọn hắn liền bị inter milan tới đánh đòn cảnh cáo inter milan nhanh chóng p h ả n kích sợ t ả n cổ vị đưa bóng giao cho t ờ rổ t ờ tạ t ờ rổ t ờ tạ cho khe trước mặt dễ cổ bạ dễ cổ bạ nhận banh về sau tại vùng cấm địa sừng bên trên lên chân trái t r u y ề n bên trong adji ano ở phía sau điểm hấp dẫn đèn lặt cùng mẹ xét lực chú ý vẫn như c ũ lực gáp hai người đưa bóng đưa đỏ xuống dưới linh xảo di nạ tạ lệ tại vùng cấm địa bên trong tìm được cơ hội nhanh chóng một cước giúp án đưa bóng đánh vào dô ma đại môn góc chết inter milan một không dẫn trước dạng này dẫn bóng để không ít xướng n ô n viên đều thở dài lên dỗ ma Phòng phối thủ chậm chạc, nhân cũng dạng này nhân viên phối trí tựa lộ ra hồ đeo á n phòng phản hơn một điểm. Thế nhưng là bọn hắn lại quy mô tiến công, ngược n h thủ kích thích hợp thế một t điểm, mô lại lại i là bị quy r Milan không ngừng đánh phản kích. đ e nệ gì cũng hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này mà tại sau 1 ư ờ phút hắn lần nữa từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên adji ano cưỡng ép dẫn bóng đột phá sau đó giao cho dễ cố bạ dễ cố bạ bị trở về thủ hạ quý lan nghỉ trượt chân hạ quý lan nghỉ ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng inter mi lan thu hoạch được một cái khoảng cách cầu môn h a m ư ơ trực tiếp đá phạt dễ cố bạ giả bộ nhoáng một cái adji ano đuổi theo trọng pháo ganh cánh cửa hai không mở màn 2-12 phút liền ném đi hai quả cầu để đ e o nệ gì ngồi không yên nửa chàng sau vừa mở trận hắn liền dùng a men tín đ men xin đi thay đổi hy lạp hậu vệ đè lạp tổ tỉ trở lại giữa trận đội thành thường dùng 4-4-2, n h ư n g mà bọn hắn tại inter milan phòng thủ trước mặt vẫn như c ũ không có cách nào sáng tạo cái gì tốt cơ hội chó cùng r ấ t dậu đ e o nệ gì tại phút thứ 70 thời điểm đổi lại s a si thay đổi cả sano cái này thay người để giờ ý cờ cờ kém chút cười q u ố t tới thế mà bắt đầu tin tưởng cm ba t r n h bốn giảm yêu nhân sao phút thứ t á dệ cộ b ạ dùng một cước xinh đẹp trực tiếp đá phạt đánh vào inter milan cái thứ ba Inter Milan sân nhà ba không toàn thắng roma trăm hai ư ơ chín từng bước ép sát sân nhà ba không toàn thắng roma dạng này một phen thắng lợi để inter mi lan fan bóng đá tự tin bành trướng đến tập đ ỉ n h trước đó inter mi lan cứ việc lấy được chín thắng liên tiếp nhưng mà không thể không nói tại cái này chín trận đấu bên trong inter mi lan trên cơ bản không có đụng phải quá mạnh đối thủ vẹn vẹn chỉ có sảm đỏ gì ạ xếp hạng trước sáu inter mi lan mặc dù lấy được chín thắng liên tiếp thành tích lại cũng không thể nói rõ bọn hắn liền để ý giáp đã có được thống trị lực lượng nhưng mà trận đấu này đối thủ thế nhưng là roma mặc dù bọn hắn hiện tại xếp hạng so sám đỏ gì ạ còn thấp một vị thế nhưng là vô luận từ thực lực vẫn là nội tình đi lên nói d ẫ ma đều là muốn vượt qua s ả m đỏ gì ạ bọn hắn tại sân khách thế mà không so với ba không có chút nào tỉ khí bại bởi inter milan vô luận là tràng diện bên trên vẫn là cuối cùng điểm số bên trên inter milan đều là chiếm cư ưu thế tuyệt đối biểu hiện như vậy sao có thể không làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình d ẫ ma là một chi rất bình thường xuất sắc đội bóng bọn hắn cũng, cũng có ũ n g c rất nhiều xuất sắc cầu thủ giữa chúng ta thực lực sai biệt cũng không có như vậy rõ ràng giờ y cờ cơ tại buổi họp báo lên để tất cả phóng viên đều có chút giật mình hắn lúc nào trở nên khiêm ẩn g như vậy rồi không giống như là hắn a bất quá tiếp xuống giờ y cờ cờ để tất cả phóng viên đều bừng tỉnh đại ngộ nguyên t i vẫn là tại biến đổi biện pháp khen mình a chỉ bất quá tại dạng này cao cấp trong trận đấu nếu như song phương biểu hiện cùng chiến thuật đều không tại một cái cấp bậc lên xuất hiện tranh lệch lớn như vậy cũng là khó tránh khỏi dù sao zoma đến bây giờ đều không thành công thành lập được một cái hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống trước kia ta cũng cùng zoma giao t h ủ qua thời điểm đó zoma nhưng không có dạng này hỗn loạn chúng ta mặc dù đại thắng qua zoma một trận nhưng mà chẳng qua là bắt lấy đối phương phòng không chung cầu năng lực hơi kém n h ư ợ c điểm mà thôi mà bây giờ dô ma từ chỉnh thể tới nói cùng chi kia thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân dô ma kém rất nhiều cùng năm thứ hai dô ma cũng có được tranh lệch rất lớn giờ y cờ cờ lời này cơ hồ chính là tại rõ ràng khinh bị đeo nệ gì đeo nệ gì trước đó liên tục khiêu khích hắn hắn đều là ghi ở trong lòng đâu trước đó là bởi vì không muốn cùng đối phương so đo dù sao mình danh khí lớn nhưng là bây giờ thắng tranh tài chào phúng hai câu mới là giờ y cờ cờ tính cách người chào phúng ta ta không để ý tới ngươi chờ đến ta ba ba ba cho ngươi mấy cái tắt về sau lại nói cháu trai về sau gặp một lần đánh một lần dạng này mới đủ có sức thuyết phục mà lời này để đeo nệ gì vô cùng khó chịu thế nhưng là hắn lại có thể nói cái gì đó tăng thêm tạ i chỉa hệ vô ngắn n g ủi thời gian nửa năm bên trong giờ y cờ cờ liền xuất đội liên tục thắng hắn đội bóng ba lần nếu như nói chỉa hệ vô thực lực không đủ dỗ ma thế nhưng là không thiếu khuyết cầu thủ đứng đầu dù là đi x a m u e l y mê ở sân bà israel ta bọn hắn cũng như thường có được không ít đỉnh cấp cầu thủ chiến thuật thượng tầng mặt t r ê n lệch không phải liền là nói hắn đeo nệ dị cùng giờ y cờ cờ có t r a n lệch cực lớn sao d u ven tú lượn này ngược lại là chật vật từ trong khốn cảnh đi ra bọn hắn lấy hai so với một đánh bại u bụi nc tiếp tục sau lưng inter milan đ ổ i sát chỉ bất quá cùng inter milan ở giữa bảy phần t r í n h lệ nhìn vẫn như cũng là một cái khoảng cách cực lớn thắng được trận đấu này giờ y cờ cờ trụ trừ mãn trí mang theo inter milan toàn đội bay về phía sutsgat chuẩn bị uefa c ộ n hiệp một tranh tài đối với sutsgat tới nói bọn hắn cái này mùa h è đã mất đi rất nhiều huấn luyện viên trưởng m ạ c g gaddy bayton mặc dù nhân viên bên trên tựa hồ không có tổn thất gì nhưng mà một cái huấn luyện viên trưởng rời đi đối đội bóng ảnh hưởng có thể nghĩ cái này để bọn hắn bản mùa giải tại bundesliga thành tích chẳng ra sao cả lấy cầu thủ trẻ làm chủ đội bóng thường thường liền sẽ có dạng này m a bệnh đưa một cái có hy vọng huấn luyện viên trưởng rời đi về sau bọn hắn thường thường phải hao phí rất bình thường nhiều thời giờ mới có thể khôi phục nguyên khí tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ bắt đầu hắn thay phiên hậu phòng tuyến bên trên không có bất kỳ cái gì thay phiên bốn tên lão hậu vệ thêm một cái lao thủ môn giờ y cờ cờ đột nhiên cảm thấy mình có chút giống là tại x u ấ t l ĩ n h phòng thủ hậu phương ngũ lao thời đại arsenal trước trận thi là có biến hóa nghiêng trời lệ đất mắt chê pháp li nụ họ xì ở bên người phụ trợ điều hành hai cánh cử đi chính là tợ rộ tợ tạ cùng xe mỹ ly phong tuyến bên trên cộng tác thì là mạ tin cùng tôn y. g i ờ y cờ cơ tại sân khách lại lần nữa đánh lên phòng thủ phản kích đấu pháp hắn biết nói sao đối phó bundesliga đội bóng đơn giản chính là bắt bọn hắn lại hậu vệ quay người không nhạy bén tình huống không ngừng dùng nhanh chóng phản kích chủ đánh sau lưng nếu như sật t h u g ạ t không ép ra hắn cũng không quan tâm cái gì dù sao là tại sân khách đánh ngang hắn cũng có thể tiếp nhận đánh liên cùng tiến công inter milan rất bình thường đáng sợ đang liên cùng tiến công bên ngoài còn có thể đánh phòng thủ phản kích inter milan liền sẽ có vẻ càng thêm đáng s Stuttgart ngay từ đầu vẫn là có ý định dùng phòng thủ làm chủ mà ở nhìn thấy inter milan tiến công cũng không chiếm ưu thời điểm lấy cầu thủ trẻ làm chủ sật gật liền bắt đầu dùng tiến công muốn tại sân nhà lấy được thắng lợi cụ gián y cùng c ạ n tại mạ tệ dạ thì cùng c ạ n nạ vạ r ổ phòng thủ phía dưới đụng phải tường inter milan hiện tại phòng thủ càng phát xuất sắc đương nhiên cũng cùng giờ y cờ cờ hiện tại bắt đầu càng nhiều áp dụng song tiền vệ phòng ngự chiến thuật có quan hệ rất lớn trận lại sật gật tiến công về sau inter milan bắt đầu không ngừng dùng phản kích q u ấ y dày phòng tuyến của đối phương cái này khiến kinh nghiệm không phải quá đủ sật gật đám cầu thủ cảm thấy vô cùng khó chịu cuối cùng mạ tìm tại nửa t r à n g sau t h i ể m điện một kích trợ giúp inter milan tại sân khách lấy được thắng lợi mang theo một cầu nhỏ thắng kết quả trở lại sân nhà inter milan đem sẽ có tương đương không nhỏ ưu thế ta rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện hiện tại inter milan đang hướng phía càng thành thục phương hướng tiến lên chúng ta có rất nhiều xuất sắc cầu thủ hiện tại ta việc cần phải làm chính là điều hành lên toàn bộ của bọn họ lực lượng ở sau đó mùa giải bên trong lấy được càng biểu hiện xuất sắc tại sân khách lấy được sau khi thắng lợi trên cơ bản không có người hoài nghi inter mi lan sẽ ở mình sân nhà l ậ t tuyển dù sao inter mi lan bản mùa giải biểu hiện đã xuất sắc lại vững vàng sật g ạ t ở phương diện này vẫn là kém rất nhiều tại sân nhà không một thua mất tranh tài muốn đi sân khách thắng được tranh tài đồng thời tấn c ô n đã là một kiện rất bình thường khó khăn sự tình mặc dù thuyết khách trận một không kỳ thật cũng không là rất lớn n h ư thế nhưng mà inter mi lan bản mùa giải cường thế cùng sật g ạ t tại đã mất đi m à g ạ t về sau hỗn loạn lại làm cho tất cả mọi người đều cho rằng inter mi lan đã trên cơ bản tiến vào vòng mười sáu cái này vẫn là bọn hắn tại lực chú ý càng nhiều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong tình huống phía dưới hiệp hai tranh tài tại một tuần sau tiến hành trong lúc này inter milan sẽ đi sân khách khiêu chiến ưu ý nở nên đón bản mùa giải vòng 25 thi đấu vòng tròn trạng thái rất bình thường xuất sắc inter milan lại tại trận đấu này bên trong nhận lấy trận đánh u ý nở cùng inter milan ở giữa vốn là không có thủ gì bất quá tại mùa hè inter milan chặn r ế t đã nhanh cùng u h ụ nở ký hợp đồng di nã tạ lệ cái này khiến u h ụ nở trên dưới đều đối inter milan bất mãn vô cùng mà lại bọn hắn hiện tại xếp hạng thứ tư vì bảo trụ t r a m p i o n l i t tư cách dự thi bọn hắn cũng nhất định phải tại trận đấu này bên trong đánh tốt tại trận đấu này bên trong u ủ n sẽ dùng ngoan cường phòng thủ cùng cường h á n phản kích tại sân nhà thu được một trận thế hòa mặc dù s ở tàn cổ việc ở trong trận đấu đánh vào một cái thế giới dao động nhưng mà ạ quỷ tạ dẫn bóng để u ủ n sẽ san đều tỷ số điểm số inter milan tao nộ ba lượt bên trong trận thứ hai thế hòa tự a hồ tình trạng của bọn họ cũng bắt đầu từ từ giảm xuống dù ven t u s đem lạc hậu thế yếu thu nhỏ đến năm phần ac milan thì là thu nhỏ đến bảy phần mà tại vòng tiếp theo a c Milan liền sẽ nên chiến inter Milan inter Milan bất bại đ i chép có thể hay không kết thúc tại thời khắc này ta không biết vì cái gì tại chúng ta còn dẫn trước năm phần thời điểm truyền thông liền nhao nhao đối với chúng ta t i ề n cảnh biểu thị bi quan chỉ là hòa một trận mà thôi tiếp xuống liền coi như chúng ta lại yên ổn trận thậm chí thua mất tranh tài liền có thể chứng minh chúng ta nhất định sẽ bị j u ven t u s phản siêu sao bây giờ tại s o n g tuyến bắt đầu duy trì không được nhưng không phải chúng ta mà là j u ven t u s giờ y cờ cờ tại tao nội trận này thế hòa về sau tự a hồ lộ ra cũng không thèm để ý giá vẻ mà inter Milan đám cầu thủ tự hồ cũng không có có chịu ảnh hưởng tại giữa tuần trong trận đấu phái gia đại bộ phận dự bị inter milan vẫn tại sân nhà dị thường vững vàng hay không đánh bại svê k é p a r ú t cùng dễ cổ bạ ở trong trận đấu mỗi tiến một cầu inter milan thẳng tiến u ũ efa cột vòng tháng một năm một sáu bọn hắn tiếp xuống đối thủ là đến từ tây ban nha sevilla khi tiến vào đấu vòng loại giai đoạn về sau inter milan đối thủ cũng đều không kém hiện tại sevilla mặc dù còn không phải về sau chi tiêu hai đoạt cúp uefa cường đội nhưng mà thực lực cũng đã không tầm thường tại một lần nữa thăng cấp về sau biểu hiện của bọn hắn xem như vững bước lên cao mà lại thực lực tại từ từ tăng trưởng tuần tự đụng phải sợ tật gặt cùng sevilla inter milan tại uefa cúp bên trong thế tất yếu phân tâm không ít đối với giờ ý cờ cờ tới nói thi đấu vòng tròn đương nhiên là trọng yếu nhất bất quá uefa cộp cùng ý tạ lụy hẳn cộp hắn cũng không muốn tùy tiện từ bỏ nhất là uefa cộp nếu như hắn có thể trợ giúp inter milan cầm tới cái này uefa cụt như vậy inter milan đem sẽ trở thành thu hoạch được uefa cụt số lần nhiều nhất đội bóng đối với thích làm náo động cùng sáng tạo ghi chép giờ y cờ cờ tới nói thu hoạch được thành tích như vậy cũng làm cho hắn vô cùng tâm động húng chi inter milan cái này mùa giải không có trang thi onlit tranh tài nếu như vẹn vẹn chỉ là chuyên chú vào thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân cũng sẽ có người chứng gà bên trong chọn xương cốt nói inter milan là đã chiếm phương diện này tiện nghi nếu là inter milan còn có thể đồng thời thu hoạch được uefa cụt cùng y tạ luya cụt cầm một cái tam quan vương vậy ai đều tìm không ra cái gì sai ra giờ y cờ cờ chẳng như muốn thắng còn muốn thắng được tận khả năng xinh đẹp điều này có thể tại cực lớn trình độ bên trên gia tăng inter milan cường đội nội t ì n h cùng lực hấp dẫn đối với kế tiếp mùa giải cũng sẽ có lấy trợ giúp rất lớn tiếp xuống một vòng thi đấu đối với giờ y cờ cờ tới nói thắng trận tự nhiên là tốt nhất bất quá coi như không thể thắng bảo trụ một trận thế hòa cũng chưa chắc không thể a c milan còn lạc hậu inter milan bảy phần mặc dù gần nhất bọn hắn không ngừng thắng liên tiếp đã rút ngắn một chút c h í n lệnh nhưng mà tạm thời đến xem bọn hắn còn không phải inter milan đối thủ lớn nhất đây cũng là biết rõ lịch sử một chỗ tốt giờ y cờ cờ có thể biết rõ cái này chính mùa giải đối thủ lớn nhất đến cùng là ai tại thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ lớn nhất tuyệt đối là j u ven tú mà không phải ac milan cuối tuần tại một trận milan d e r b y bên trong giờ y cờ cờ chỉ huy đội bóng dùng xuất sắc phòng thủ lại lần nữa thu được một trận thế hòa cứ việc sập c h è n cổ vì inter mi lan tiên tiến m ộ t cầu nhưng mà đã trước đó bốn vòng thi đấu không có dẫn bóng tony lực a á p sợ tèm đỉnh tiến vào một hạt vàng dẫn bóng vì inter mi lan lại lần nữa đoạt lại một trận thế hòa cùng lúc đó du v e t h ì là ba không toàn thắng nhỏ ngựa vằn xì ấy ạ đem cùng inter mi lan chỉ ở giữa trinh lệnh thu nhỏ đến ba phần t r ư n bốn trăm chúng ta không sợ hai n g a y cả hòa từ dẫn trước bảy phần đến dẫn trước ba phần tại inter mi lan giống như có lẽ đã thành lập nên ưu thế thật lớn thời điểm đột nhiên hai n g a y cả hòa để du ven tú lại chậm qua thở ra một hơi bắt đầu ngoan cường đem lạc hậu thế yếu thu nhỏ đến ba phần tình trạng của chúng ta đã khôi phục ở sau đó trong trận đấu chúng ta sẽ chỉ biểu hiện được càng ngày càng tốt cạm k é o lộ đang tiếp tụ h phỏng vấn thời điểm nói trước đó chúng ta phạm không ít sai lầm hiện tại chính là đền bù như thế sai lầm thời điểm trước đó là tình trạng của chúng ta không tốt hiện tại đã chậm rãi khôi phục mà inter milan hẳn là từ một cái cao phong bắt đầu trượt tiếp xuống chính là chúng ta bắt đầu đối inter milan triển khai đổi theo thời điểm dẫn trước ba phần không phải còn dẫn trước lấy sao phải biết đông nghị kỳ trước đó chúng ta nhưng vẫn là lạc hậu hiện tại từ tổng thể tới nói chúng ta cướp được điểm số y nguyên so dù ven tú phải hơn rất nhiều đây chính là chúng ta ưu thế lại nói chúng ta bây giờ vẫn như cũ giữ cho không bị bại ngẫu nhiên tao ngộ mấy trận thế hòa sẽ rất làm cho người khác giật mình sao mặt mạ trên nửa mùa giải đánh không được há bọn hắn hạ nửa mùa giải bắt đầu phát huy ra nước của mình chuẩn ư h ú nợ sẽ là xếp hạng trước bốn cường đội ac milan càng là còn có cơ hội đoạt giải quán quân trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng dạng này đội bóng đánh ngang ta cũng là rất hài lòng bởi vì chúng ta còn dẫn trước thế hòa để chúng ta bảo vệ ưu thế đây đối với chỉnh thể ưu thế tới nói là có lợi thi đấu vòng tròn hiện tại chỉ còn lại mười hai lần chúng ta đối j u ven tu s có ba phần ưu thế đối ac milan có bảy phần ưu thế cái này cũng đã đủ rồi muốn biết ưu thế của chúng ta là dạng gì sao ta có thể nói cho các ngươi biết chúng ta có tứ đại ưu thế các phóng viên không thể không đánh gây giờ y cờ thao thao bất tuyệt sau đó bọn hắn nói giờ y cờ cờ tiên sinh đừng quên các ngươi hiện tại chỉ dẫn trước ba phần ba phần đã rất nhiều tại dạng này một cái khó khăn thi đấu vòng tròn bên trong nhưng là trước kia các ngươi còn dẫn trước bảy phần đông nghị kỳ trước đó chúng ta thế nhưng là còn lạc hậu một phần nếu như tiếp xuống bị du ven tú đổi ngang điểm tích lũy thậm chí là phản siêu n g à i sẽ còn cao hứng như vậy sao sợ cái gì không phải còn có một trận cùng du ven tú mặt đối mặt đọ sức sao giờ y cờ cờ t h a m hỏi c h u y ề n sau khi ra ngoài rất bình thường hiển nhiên chính là giờ y cờ cờ bảy ra chính là mười phần tự tin mặc dù có khi từ bảy phần biến thành ba phần tựa hồ cũng chính là một trận đấu sự tình nhưng mà giờ y cờ cờ tự tin nhưng lại có đầy đủ lực lượng nhưng mà ngoại giới lại cho rằng giờ y cờ cờ là tại nhất quán tính chất mạnh miệng người này tựa hồ chưa hề cũng không biết cái gì gọi là không có lòng tin chẳng lẽ hắn đem cja cùng la liga bundesliga tương để tịnh luận sao phải biết cja chưa hề đều là khó khăn nhất đánh tranh tài cũng là dễ dàng nhất tại đội yếu trên thân mất điểm thi đấu vòng tròn dẫn trước bảy phần bị phản siêu tình hống u thế nhưng là nhìn mãi quen mắt t h như 9899 m ù a giải la di o chính là tại bảy phần ưu thế hạ trong nháy mắt bị phản siêu mà cục tự nhập chủ cái thứ nhất mùa giải inter milan cũng là tại cuối cùng còn dẫn trước năm phần tình hống u dưới bị j u ven t u cuối cùng phản siêu. Juventus s tại vòng cùng phản dẻo dai mọi người đều biết mà giờ y cờ cờ cuối cùng nói tới câu nói kia thì là để j u ven t u s trên dưới đều cảm nhận được nhục nhã từ giờ y cờ cờ ngựa khí n g h e tới trang diện kia đối diện ba phần tựa hồ hắn đã xác định có thể cầm tới inter milan bản mùa giải thành tích mặc dù xuất sắc thế nhưng là đối cường đội cũng không phải tỷ số thắng rất bình thường cao cùng ac milan hai trận đấu bọn hắn đều là đánh thành thế hòa cũng bị u u n c bước hòa qua bọn hắn hiện tại có thể có dạng này ưu thế càng nhiều hơn chính là bởi vì bọn hắn đối trung hạ du đội bóng có đỉnh cấp tỷ số thắng cơ hồ mỗi trận đấu đều thắng xuống dưới thắng không xuống cũng có thể bảo trì thế hòa biểu hiện như vậy muốn nói tại sân khách đối j u ven tu s có thể cam đoan tất thắng vậy cũng quá khoa t r ư ơ n g một điểm inter milan là mời tới một cái xuất sắc huấn luyện viên nhưng mà cái này huấn luyện viên tựa hồ lại cho rằng cg rất dễ dàng、đánh. trên nửa mùa giải ta nghĩ cja đội bóng đối inter milan đều quá khách khí một điểm mới để bọn hắn cướp được nhiều như vậy p h ầ n nhưng là bây giờ chúng ta hẳn là để giờ y cờ cớ biết cja cũng không phải là tốt đánh thi đấu vòng tròn hắn mặt đúng là trên thế giới gian nan nhất tranh tài mọc ghi đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm nhảy ra ngoài thì như tại vòng tiếp theo l ệ i ít nên để inter milan nhìn nhìn cái gì gọi là chân chính tiến công nghe nói như thế toàn thế giới đều cười ai cũng biết l ệ i ít huấn luyện viên trưởng giờ m ạ n là chứ danh phản j u ven tú đấu sĩ hắn cùng mọc g h quan hệ luôn luôn cũng đều vô cùng ác liệt hiện tại mọc g h thế mà ngay cả lời này đều nói ra có thể thấy được inter milan bản mùa giải biểu hiện s á c thực cho j u ven t u s quá nhiều áp lực giờ màn huấn luyện viên là một cái rất bình thường xuất sắc huấn luyện viên ta một mực rất b ộ i phục giờ màn huấn luyện viên tại tiến công bên trên kiên trì ta nghĩ tiếp xuống một vòng này thi đấu vòng t r ọ n sẽ là một trận đặc sắc đối công chiến giờ y cờ cờ cười trả lời giờ m ạ n thì là đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị ta là một cái huấn luyện viên trưởng huấn luyện viên trách nhiệm chính là xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi l ệ y tại trận đấu này bên trong sẽ đem hết toàn lực nhưng mà ta phải nói giờ ý cờ cờ tại ý cho đến tận này lấy được thành tích là h ắ n nên được một cja còn lại đội bóng tại đối inter mi lan thời điểm có hay không khách khí ta không biết thế nhưng là lệ đối bọn hắn thời điểm cũng đã phát huy ra toàn bộ năng lực ngược lại là tại đối mặt j u ven t u s thời điểm chúng ta phát huy đến không tính quá tốt Giờ mạn phù hợp tính cách của hắn tên này xem huấn luyện viên không quen nhìn j u ven t u s cũng là có tiếng mà m ọ c gỉ cùng j u ven t u s đối với hắn chèn ép cũng là tận hết sức lực giờ mạn cơ hồ liền không có chấp giáo qua cái gì trung tâm huấn luyện cầu thủ chỉ có thể ở trung hạ du đội bóng bên trong chấp giáo đồng thời tại chấp giáo quá trình bên trong cuối cùng sẽ đụng phải một chút phiền t o á i t h như muốn dẫn vào cầu thủ tới không được a trong trận đấu ăn một chút thua thiệt tá dở mà ngược lại là chưa từng có t ú i l ầ u qua thường thường liền phát biểu ngôn luận khinh bị một chút mọc ghì cùng du ven tú để mọc ghì chán ghét chết cái này t h à n người bên trên một vòng thi đấu kết thúc về sau giữa tuần cũng không có bất kỳ cái gì tranh tài cho nên mọi người còn có tinh lực đến đánh nước b ọ t chiến mà tại một tuần chỉnh đốn về sau chỉnh đốn đến không t ệ inter milan bắt đầu một lần nữa tại thi đấu vòng tròn bên trong t r i n h chiến giờ y cờ cờ trước đó nước b ọ t chiến hấp dẫn phần lớn hỏa lực để đám cầu thủ không đến mức bại lộ tại truyền thông trong công kích cái này giữa tuần inter milan đám cầu thủ trôi qua vẫn là rất mau mắn tại một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong mạ tệ dạ tỉ rốt c ụ c giải cấm tái xuất cái này khiến giờ y cờ cờ đối sau trong phòng tuyến lòng tin lại tăng lên không ít tại trận đấu này bên trong hắn phái ra toàn bộ đội hình chủ lực tony cùng abji a n o cộng tác phòng tuyến v ẽ n đệ tại sau lưng phụ trách cuối cùng một chuyện rẽ nẹ tỉ cùng tợ rộ tợ tạ s ở tặng cổ việc cung cấp giữa trận bảo hộ phòng thủ hậu phương ngũ lao đồng thời ra sân tại mình sân nhà inter milan dùng xuất sắc tiến công công kích tới lệ ít hậu phòng tuyến mà lệ ít đám cầu thủ cũng bắt đầu không ngừng dùng tiến công đến giảm bớt áp lực của mình tại giờ màn xuất lịch lưới lệ mặc kệ là cái gì tranh tài đều muốn dùng tiến công tới đối phó đối thủ mặc kệ là ở nơi nào inter milan mở màn về sau cường công thông qua một loạt truyền lại về sau sáng tạo ra một góc cầu sợ tản c ổ việc mở ra phạt góc tony phía trước điểm lên nhảy hấp dẫn đối phương phần lớn người lực chú ý thấp bé c o t đồ b ạ lại tại trung lộ cho thấy hắn xuất sắc bật lên lực đoạt tại đối phương hậu vệ phía trước hất đầu công cánh cửa đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn góc chết mạ tệ dạ thì cùng c o t đồ bạ vỗ tay chúc mừng càn nạ vạ rộ thì là có chút bất đắc gì lắc đầu mạ tệ dạ t h cùng con đồ bạ tại thi đấu vòng tròn bên trong đều có g i n bóng thế nhưng là hắn đến bây giờ còn không có bất k Bất quá cái này cũng cùng bọn hắn trên trận trách nhiệm có quan hệ cản nạ vạ d â u hiện tại hoàn toàn là đang chuyên tâm phòng thủ thành vì một cái chuyên trách phòng thủ cầu thủ mạ tệ dạ thì mặc dù là hậu vệ quét thế nhưng là tại thu được phạt góc cùng đá phạt thời điểm chiều cao của hắn cùng đoạt điểm năng lực cũng là một cái rất trọng yếu tiến công thủ đoạn có đồ bạ thì là đang đánh hậu vệ phải mặc dù rất ít t r ư ớ c cắm vào công nhưng mà cũng có thể tại tiến công bên trong có chỗ trợ giúp inter m i lan đầu này hậu phòng tuyến mặc dù là dùng phòng thủ làm chủ hậu phòng tuyến thế nhưng là cản nạ vạ dầu ngược lại là đầu này hậu phòng tuyến bên trên duy nhất một cái thuần túy là dùng phòng thủ làm chủ cầu thủ Khi thật cờ cờ g là ném cầu cờ tại về sau lệ ít cũng không có nhu trí đối với bọn hắn tới nói ném cầu là chuyện thường ngày không dẫn bóng mới có thể là tận thế cho nên bọn hắn lập tức liền triển khai mãnh liệt phản công cùng tiến công dỡ màn đúng là một cái phi thường đặc biệt cùng có trình độ huấn luyện viên tại điều giáo phe tấn công mặt hắn có thể nói là thế giới trình độ cao nhất chỉ bất quá tại chỉnh thể phương diện vẫn là có khiếm khuyết cái này mùa giải mặc dù đi trễ vạn tần thế nhưng là hắn rất nhanh liền bồi dưỡng được bộ di nịp cùng n vụ si nịp dạng này xuất sắc chuyên công kích tại triển khai tiến công về sau bọn hắn tại vừa đi vừa về rằng co bên trong rất nhanh liền lấy được dẫn bóng vụ s、si、ì nịp từ đường biên bắt đầu dẫn bóng đột phá hấp dẫn lực chú ý về sau đưa bóng chuyển cho trung lộ bộ xì nổ nhìn thấy cản nạ vạ rỗ đã chào đón bộ xì nộ cũng không có cương ép tiến công mà là đưa bóng chuyển trở về. Trước trên trận địch nạ đánh vào giữa A ra thì hệ mặc ộ t thường quỷ kề sát đất xuất xa, bóng ra từ tổn tay trước bay vào cầu môn góc chết. Lệ san đều tỉ cái cầu góc phi điểm bóng môn san quỷ đều kề số số. đồ xa, ra bay y vào m Lẹ dù tại tranh tài trước khi bắt đầu hai đội huấn luyện viên trưởng có vẻ hơi cùng trung trí hướng dáng vẻ bất quá ở trong trận đấu song phương thế nhưng là đều không có bất kỳ cái gì bung lỏng hiện tại tranh tài chỉ bắt đầu hơn 20 phút song phương liền mỗi tiến một cầu tiếp xuống tranh tài sẽ có càng nhiều dẫn bóng xuất hiện sao để chúng ta rửa mắt mà đợi trận đấu này cũng không để cho vị này sướng n ô n viên thất vọng bản mùa giải đánh cho xinh đẹp tiến công bóng đá inter milan cùng điên c ù n g tiến công lệ ít ở trong trận đấu gặp nhau muốn dẫn bóng thiếu còn thật sự là một chuyện rất không có khả năng sự tình hạ nửa trình sau khi bắt đầu trạng thái cũng có chút chập trùng không chừng a d di ano tại trận đấu này bên trong khôi phục trên nửa mùa giải p h o n g thái hắn cương ép đột phá cùng phối hợp để lệ ít hậu phòng t u y ế n phòng thủ vô cùng đau đầu hơn nửa hiệp kết thúc trước đó hắn tiếp vào vẽn để c h u y ể n bóng về sau tại vùng cấm địa bên trong lên chân đại lực xuất g ô n vì inter milan lại lần nữa lấy được dẫn trước lệ、ít、nửa tràng sau, sau khi bắt đầu lại lần nữa san đều tỉ số điểm số lần này dẫn bóng chính là vụ xin ít hắn ở trước cửa lực dù sao lúc trước đối kháng bên trong bọn hắn đã tiêu hao quá nhiều thể nàng cùng trạng thái cùng inter milan so ra bọn hắn nội tỉnh vẫn là chênh lệch không ít giờ y cờ cờ lúc này bắt đầu điều binh khể tướng mạ tìm cùng rút bị thay đổi trận mà mạ tìm ra sân không lâu về sau lập xuống công lao hắn đột nhập vùng cấm địa bị trượt chân sáng tạo ra một cái penalty adriano chủ phạt chúng đích lập cú đ u t inter milan lấy bốn so hai điểm số lớn đánh bại lệ tại sau trận ư ớ đấu buổi họp báo bên trên giờ y cờ cờ dương dương đắc ý biểu lộ để các phóng viên đều hận đến nghiến răng bên cạnh giờ mạng ngược lại là nợ nụ cười nói thật giờ y cờ cơ dạng này huấn luyện viên trưởng thật rất ít gặp hắn tựa hồ lấy khí người vì niềm vui thú càng quan trọng hơn là hắn còn có thể không ngừng xuất lĩnh đội bóng lấy được thắng lợi dạng này huấn luyện viên trưởng xác thực hiếm thấy chỉ là có thể luôn luôn thắng trận liền đã rất đáng gừng rồi h ú n g chi còn lại luôn luôn thắng trận huấn luyện viên trưởng nhưng không có nhiều thời gian như vậy đến cùng tất cả mọi người phân cao thấp mà giờ y cờ cờ đâu hắn liền như một cái gai vị coi như người khác không chủ động đến t r e o chọc hắn hắn cũng thích đi t r e o chọc người khác cái này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn gần nổ phổi muốn xem chuyện cười của hắn thế nhưng lại luôn luôn chỉ có hắn nhìn người khác chê c ư ờ i phần một người như vậy s á c thực rất chán ghét làm đối thủ của hắn mà nói có lẽ là bởi vì đều là chán ghét du ven tú huấn luyện viên trưởng nguyên nhân giờ màn đối giờ y cờ cờ ngược lại là không có ác cảm gì buổi họp báo về sau hắn chủ động hướng giờ y cờ cờ đưa tay ra làm tốt lắm bất quá cẩn thận một chút chỉ sợ sẽ có người tới đối phó ngươi ta biết bất quá cũng phải để bọn hắn có năng lực như thế mới được giờ y cờ cờ có chút cười cười người nào đó phép lối nữa cũng chỉ là tại bóng đá phạm vi bên trong mà tại bóng đá phạm vi bên trong ta cũng không sợ bất luận kẻ nào t h ắ n g được trận đấu này về sau inter milan lại sẽ nên đón uefa cục tranh tài bọn hắn sau đó phải tại giữa tuần đi sân khách khiêu chiến sevilla tiếp xuống chính là trở lại ý tiến về r o ma tham gia đối la di ô thi đấu vòng tròn sau đó chính là giữa tuần sân nhà nên chiến s e v i l a Cuối tại u đấu sau tuyến quốc hung ầ n vòng tròn sân nhà nên chiến phi Argentina, ngay sau đó, bọn hắn tốn tình nên thi thất tất cả tuyến thủ t phi gia dưới, đó, đón sẽ cả ở ý tạ lì ản công h ệ p tranh tài. Tại sân khách giờ y cờ cờ phái ra nhiều tên dự bị sevilla hiện tại mặc dù ở vào lên cao kỳ thế nhưng là bọn hắn trong trận hiện tại cũng không có an v e s an v e s bây giờ tại dortmund lẫn vào rất không tệ không động tới muốn chuyển ổ tâm tư tại z e t rời đi về sau sevilla hiện tại hảo thủ cũng không tính rất nhiều navas bạn tìm s ở tạ là bọn hắn hiện tại số một ngôi sao bóng đá giờ y c cờ, cờ để có đồ bạn cùng rẽ nẹt tỷ thay phiên vừa đường tử đi chính là mạ gỗ cùng a t c k a l e giữa trận phái ra mastesano f a linu h o s i k ả z a gà unis phong tuyến bên trên thì là dễ cổ bạ mạ tin cùng j u s e đội hình như vậy tại sân khách bị xê vì la h ư ơ n g ngạnh chống cự mà inter milan đám cầu thủ vận khí tựa hồ cũng không tính đặc biệt tốt k ả z a gà unis bỏ qua một lần cơ hội tuyệt hảo dễ cổ bạ ở ngoài vùng c ấ m sút xa lại đánh vào trên s à ngang n g không qua đi phòng tuyến biểu hiện vẫn là rất bình thường xuất sắc s ê s a hai lần đập ra bạp tịt sở tạ cùng na v a s rất có uy hiếp sút ôn tại hơn nửa hiệp song p ư ơ n g đánh thành không so với khơ hòa nửa trang sau giờ y cờ cờ thay đổi dễ cố bạ đổi lại di nạ tạ lệ dạng này một cái thay người làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả trợ công tiến lên m ạ g gộ nhận banh về sau lên chân đại lực xuất xa bóng ra đánh vào đối phương hậu vệ trên thân chết xạ tiến vào vùng cấm địa di nạ tạ lệ nhạy bén xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ đón bóng ra trực tiếp nhấc chân xuất gôn đưa bóng đánh vào c e villa đại môn dựa vào cái này một hạt vàng dẫn bóng inter mi lan tại sân khách lại lần nữa cầm xuống một phen thắng lợi có đôi sập gặt tranh tài phía trước không ít người đều cảm thấy inter mi lan tiến vào bắt cường giống như có lẽ đã không còn sẽ có vấn đề gì đối với bản mùa giải uefa cục tới nói inter milan là lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn bọn hắn vốn là không nên đánh uefa cục chỉ bất quá bởi vì đủ loại vấn đề mà dẫn đến năm ngoái không có thể đi vào nhập trước bốn mạnh đến mức muốn đi đánh uefa cục tranh tài mà năm nay uefa cục đánh đến bây giờ đã không có cái gì truyền thống cường đội chỉ có newcastle sporting l i s b o n cờ s cờ a mos và chờ chỉ làm ấy c h i đội bóng có thể cùng inter milan c á c h ra vào tay chính là bởi vì dạng này ưu thế Cho nhưng ê n giờ cờ cờ mới cờ có t ể ở trong trận đấu sử dụng nhiều n đấu sử h vậy dự bị. dù bị, sao đối tại i t tới tại nhất e r Milan nhiệm nói, hiện lớn bọn hắn hiện tại lớn nhất nhiệm vụ, vẫn như n vụ, c ũ là thi tròn đấu vòng tròn mà k h ô nghĩ p ả i thi、đấu. Inter Milan khát vòng nhất, vẫn là thi cút khát nhất, tròn Nhưng h đấu, đấu quán quân. vọng vẫn vòng n mà là g muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quá n quân tựa hồ vẫn có chút khó khăn inter milan nhiều năm như vậy đều lấy không được quá n quân không chỉ có riêng là thực lực nguyên nhân vận khí của bọn hắn xác thực vẫn luôn không tính quá tốt tiếp xuống tại roma inter milan liền bắt đầu tao nộ g hư hỏng như vậy vật khí cả trận đấu bọn hắn chiếm ưu thế cực lớn toàn trận đấu suốt gôn cao tới tiếp cận ba mươi lần lại một cái cầu đều không có đánh b ả o ngược lại là la di o dựa vào phản kích từ p h i l i p p i n e tại hơn nửa hiệp kết thúc trước tiên tiến m ộ t cầu nếu như không phải dự bị ra sân c u z lần nữa thể hiện ra thần kỳ dự bị phong thái như vậy inter milan có lẽ sẽ thua trận mình bất bại đ i chép một so với một đây là tranh tài cuối cùng điểm số inter milan các tướng sĩ đối trận này thế hòa vô cùng khắc phục càng quan trọng hơn là j u ven t u s cùng ac milan cái này hai vòng thi đấu đều thắng trận banh bọn hắn phân biệt lấy một không điểm số thu được thắng lợi hiện tại inter milan dẫn trước j u ven t u s điểm tích lũy chỉ còn lại có một phần ac milan cũng chỉ trên lệnh inter milan chỉ là năm phần cg a đoạt giải quán quân tình thế đã bắt đầu trở nên mơ hồ chúng ta sẽ phản siêu inter milan bọn hắn hiện tại đã bắt đầu run r ậ y đã bắt đầu sợ hãi inter milan tuyệt đối không thể có thể thu được thi đấu vòng tròn quán quân bởi vì bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không có quá khứ lực lượng bọn hắn nhìn cường đại thế nhưng là một trận thế hòa liền có thể để bọn hắn cầu thủ biến đến vô cùng bối rối tại một cái bóng đá tiết mục bên trong nhất danh ủng hộ j u ven tu s khen ngợi dốc cạn cả đấy tầm thường hô hào kỳ thật hắn cũng là đại bộ phận j u ven tu s f a n bóng đá suy nghĩ coi như người inter milan một lần dẫn trước chúng ta bảy phần thì thế nào chúng ta cũng không sợ xem đi hiện tại đã chỉ lạc hậu các ngươi một phần các ngươi những ngày tuổi mục đi chết đi inter milan fans hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu cảm nhận được sầu lo dù sao bọn hắn từ dẫn trước bảy phần biến thành dẫn trước một phần đã có khác nhau rất lớn inter milan gần nhất trạng thái xác thực nhận lấy ảnh hưởng thắng một trận hòa hai trận mà du ven tú ngược lại là càng đánh càng tốt dạng này đánh xuống inter mi lan tình huống xác thực không tốt lắm dưới loại tình huống này có lẽ chỉ có một người không hề dao động chúng ta còn dẫn trước một phần lão bản giờ y cờ c ờ t ạ i tiếp vào mộ dạ ty điện thoại về sau nhẹ nhõm nói yên tâm đi hết thể tận nằm ở trong lòng bàn tay của ta thế nhưng là chúng ta chỉ dẫn trước một phần mộ dạ thì trong lời nói vẫn như cũ mang theo sầu lo nói thật tại quá khứ những thời giờ kia bên trong hắn gặp phải đà kích đã nhiều lắm không riêng gì hắn bao quát toàn bộ inter mi lan fan bóng đá đều là cái này tạo thành bọn hắn cực độ không tự tin đông nghị kỳ về sau chúng ta c ư p điểm số so dù ven tú còn nhiều hai điểm giờ y cờ cờ nợ nụ cười phải biết tình trạng của chúng ta cũng không thể so với j u ven tú trên đất đâu cúc điện thoại về sau mộ dạ tì lắc đầu giờ y cờ cờ s á c thực nói đến rất nhẹ nhàng bất quá thật sự có thể nhẹ nhàng như vậy sao có lẽ đúng là nhẹ nhàng như vậy mặc dù chỉ dẫn trước j u ven tú một phần thế nhưng là giờ y cờ cờ lại tự a hồ như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng nên làm như thế nào còn là thế nào làm muốn thay phiên vẫn như c ũ sẽ thay phiên giữa tuần sân nhà giờ y cờ cờ phái ra nửa dự bị nửa chủ lực hỗn hợp đội hình tới đối phó sevilla cách làm như vậy tự hồ ngược lại là bình thường dù sao sân khách cũng chỉ thắng một cái cầu tại sân nhà chưa hẳn liền sẽ nhất định có thể lấy được tấn c ô n hậu phòng tuyến cử đi toàn bộ chủ lực trước trận tony cùng rút cộng tác phòng tuyến giữa trận cử đi chính là m a s c h e s a n o semili farlino họ xỉ cùng di nạ tá lệ dạng này một cái cường công đội hình lại cũng có được không tệ năng lực phòng ngự vẹn vẹn chỉ là giữa trận có vẻ hơi tách rời bất quá đối phó hiện tại sevilla cũng có chút đầy đủ inter milan tại sân nhà đứng vững sevilla phản công bọn hắn không ngừng dùng xuất sắc phòng thủ để sevilla tiên phong nhóm rất ít thu hoạch được cơ hội gì mà phía trước trận bọn hắn thì là bắt đầu không ngừng xúi r ụ n g phản kích hai cánh thu hoạch được cơ hội về sau liền cho bên trong cấm khu hai giữa trận phong sáng tạo cơ hội tony lực lượng mười phần mặc dù thì là chạy cùng đoạt điểm năng lực tương đương không tệ chỉ là hai cánh t r u y ề n bên trong liền có thể để bọn hắn sáng tạo càng nhiều cơ hội inter milan ở trên nửa tràng sau mỗi tiến một cầu phá tan s v i l l a hai cái dẫn bóng không có sai biệt đều là pha lì nù họ xì giữa trận phân cầu sẽ mỹ lì đường biên sau khi đột phá chuyền bên、trong. trợ giúp tony cùng r i ú p riêng phần mình đánh đầu phá không thành kết quả như vậy để c e v i l l a trên dưới cũng là lộ ra vô cùng không thể làm gì sân nhà hai không hai hiệp ba không inter milan cầm súng c e v i l l a tiến vào uefa cột bắt cường bắt cường chiến bên trong bọn hắn ngược lại là rút được một một đối thủ không tệ đến từ áo giả t ị tỏ hãy ẩn đó cũng không phải cái gì cường đội cũng không phải tới từ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng lấy inter milan thực lực bây giờ cùng bày ra trạng thái coi như phái ra toàn bộ dự bị chỉ sợ cũng có thể quá quan đây đối với inter milan tôi nói hiển nhiên là một tin tốt phải biết bây giờ tại inter milan f a n bóng đá bên trong đã có muốn từ bỏ u e f a cụt chuyên tâm đánh thi đấu vòng tròn quan điểm bọn hắn càng coi trọng thi đấu vòng tròn nhưng mà giờ ý cờ cờ lại tựa hồ như một cái đều không muốn bung tha có thể đụng phải một chi nhược điểm đội bóng cũng là một chuyện tốt ở sau đó cuối tuần trong trận đấu giờ ý cờ cờ làm cho tất cả mọi người thấy được hắn ngoan cố tondo zeneti cordova mạ tedati canada và rô hậu phòng tuyến không có biến hóa thế nhưng là phía trước trận tờ rô tờ tạ cùng sở tạng cộ vượt lên m a t t h e z liên tục hai trận xuất ra đầu tiên Cái này cũng không có này không vấn nhưng gì, thế cờ cờ đề sướng ngôn viên nhóm tại nhà d á n h lấy giờ y cờ cờ hành vi nhưng mà giờ y cờ cờ lại là một mặt nhẹ nhõm ngồi xuống huấn luyện viên trên ghế liền như hắn xác định nhất định có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi đồng dạng a d r i ano biểu hiện vô cùng xuất sắc đối mặt đã từng hiệu lực qua f i o r e n tina adji ano biểu hiện được tương đương không tệ hắn mở màn 15 phút liền dùng một c ư ớ c lôi đình vạn quân tầm thường xuất xa dẫn đầu lấy được dẫn bóng tiếp theo tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó abji ano kịp thời phân cầu cho dễ cổ bạ sáng tạo ra một cái đối mặt thủ môn cơ hội dễ cổ bạ cũng không có tham công mà là đưa bóng c h u y ể n đến mặt khác một bên chen vào mạ tỉn đối mặt không môn đẩy bắn ra tay nửa t r a n g sau abji ano dùng một cái đánh đầu lập cú đút tợ r tạ t đánh vào inter milan cái thứ tư dẫn bóng inter milan tại sân nhà bốn so với hai bãi p i argentina tại ư thế bị thu nhỏ đến một phần về sau inter milan đứng vững áp lực thắng được một vòng này thi đấu vòng tròn Thay phiên, ta đã sớm nói tại hạ nửa mùa giải tất cả cầu thủ đều sẽ có được càng nhiều ra sân cơ hội ta thật không khẩn trương nếu như các người nhất định phải cho là ta rất khẩn trương、ừ. vậy ta cũng không có cách bất quá đ ừ n g q u ê n chúng ta vẫn là dẫn trước một phần nhớ kỹ dẫn trước một phần chính là dẫn trước một phần lấy sau cùng quán quân ưu thế mặc kệ là một phần vẫn là nhiều ít phân cũng đều là quán quân không phải sao giờ y cờ cờ tại buổi họp báo bên trên nhẹ nhõm cười nói chương bốn trăm ba mươi hai ghi chép ngày hai mươi bảy tháng ba tại tuyển thủ quốc gia nhóm đều đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài tình huống dưới tàn trận s u ấ t kích inter milan vẫn t ạ i ý tạ lì hàn cục trong trận đấu lấy được thắng lợi tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ phái ra một cái bốn bốn hai trận hình thủ môn viên sệ xạ hậu vệ m a g o ồ b a t cá l e ạ bớt loạ cùng an dở j oliver giữa trận m a r s h a n o farlinu họ si semi l i tiên phong z i n a tá lệ mạ t ì n cùng tony dạng này một bộ đội hình lại là lấy ba không điểm số tại sân nhà q cất ngang atlanta tony mạ tín cùng di nạ tạ lệ ba tên tiên phong ngôi tiến một cầu inter milan trở thành cuối cùng một chi tiến vào ý tạ l ì y ạ n cục tứ cường đội bóng ngoại trừ inter milan bên ngoài tiến vào tứ cường còn lại ba chi đội bóng theo thứ tự là cạ lụy dì dỗ ma cùng u hủy nợ sệ inter milan tương đối may mắn rút được cạ lụy dì làm bán kết đối thủ dỗ ma cùng u hủy nợ sệ thì sẽ ở một cái khác nửa khu từng đôi c h é m g i ế t bán kết hai hiệp tranh tài sẽ tại tháng năm tiến hành nói cách khác tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong giờ y cờ có ờ c thể đem l ự c chú ý toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn cùng u e f a cục trong trận đấu đối với điểm này giờ y cờ lại cảm thấy không quan trọng bởi vì ỷ tạ lụy hạn cuộc tranh tài hắn cũng không có để ở trong lòng trên cơ bản chính là một đường dựa vào dự bị nhóm biểu hiện xuất sắc mà z đi lên coi như bán kết tranh tài là trong lúc này giờ y cờ cờ cũng cùng lắm thì tiếp tục để dự bị nhóm ở trong trận đấu tìm trạng thái liền xem như thua mất hắn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn càng làm cho hắn nhức đầu là đội tuyển quốc gia chiêu mộ hiện tại chính là tranh tài tiến hành đến kịch liệt thời điểm inter mi lan lại ở thời điểm này bị chiêu mộ nhiều như vậy chủ lực rời đi đối tình trạng của bọn họ tính liên tục khẳng định là có không nhỏ ảnh hưởng dưới loại tình huống này giờ y cờ cờ cũng chỉ có thể tiếp nhận cục diện như vậy để giờ ý cờ cờ căm tức là tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu adji ano thủ thường mặc dù thương thế không nặng thế nhưng là cũng muốn thời gian nghỉ ngơi thời gian ý vị này hắn sẽ bỏ lỡ tiếp x u ố n g sân khách đối bổ lộ tệ nạn tranh tài cùng hai trận l u efa cột vòng tứ kết tranh tài kế tiếp thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà giao đấu cạn lì gì tranh tài hắn có thể hay không ra sân vẫn là ẩn số chỗ chết người nhất chính là hắn có thể đ ổ i tại ngày hai mươi mốt tháng b ố inter milan sân khách khiêu chiến j u ven tu s ý đẹp bị bên trong tái xuất sao mặc dù a d r i ano biểu hiện bây giờ không giống trong lịch sử như thế có tính quyết định nhưng mà hắn đối inter milan quan trọng đến cỡ nào vẫn như cũng là không ai có thể coi nhẹ h ả o h ả o dưỡng thương rõ chưa giờ y cờ cơ tại nhìn thấy a d r i ano thời điểm trực tiếp liền nói một câu tiếp xuống mấy trận đấu không có người chúng ta cũng có thể đá rất khá ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là tranh thủ tại giao đấu dù ven tú tranh tài trước đó tái xuất trận đấu kia ngươi đối với chúng ta sẽ rất trọng yếu chớ suy nghĩ quá nhiều an tâm dưỡng thương đừng nghĩ đến cưỡng ép nhanh lên tái xuất chuyện đó đối với ngươi đối inter milan đều không có, có bất kỳ chỗ tốt nào giờ ý cờ có biết trong lịch sử cái này mùa giải adji ano hạ nửa mùa giải biểu hiện kém xa trên nửa mùa giải trói mắt ngoại trừ đặc điểm bị người hiểu rõ cùng trạng thái không như trên nửa mùa giải tốt bên ngoài thương thế của hắn cũng là một cái vấn đề rất lớn adji ano là kéo lấy thụ thương thân thể đánh xong giao đấu a c milan t r a m t đi o n l i t đấu vòng loại về sau mới một lần nữa tính dưỡng m a i cho đến mùa giải kết thúc đều không chút lại s u ấ t chẳng đây đối với bản thân hắn cùng inter milan tới nói cũng đều không phải là chuyện tốt lành gì hắn không hy vọng adji n o kéo lấy tổn thương bệnh đi đánh quá nhiều tranh tài ngược lại sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội b chúng ta có rất nhiều ưu tú tiên phong tại đám cầu thủ từ đội tuyển quốc gia trở về về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu huấn luyện phương án thứ hai g i thành thay thế a d di ano nhân tuyển mặc dù hắn dẫn bóng đột phá năng lực kém xa a d di ano thế nhưng là lôi ra làm cầu tiếp ứng các loại năng lực lại là không thể so với a d di ano kém mà tại mùa giải tiến hành đến cuối cùng lúc này giúp biểu hiện thường thường sẽ càng thêm tốt trước đó trong trận đấu d i ú p cứ việc bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng cũng tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào tám cái dẫn bóng tất cả tranh tài cộng lại dẫn bóng đạt tới hai chữ số tại giờ ý c cờ, cờ an bài phía dưới hắn cơ hồ mỗi lần dự bị ra sân đều có thể có chỗ thu hoạch mà bây giờ cũng là hắn bắt đầu thể hiện ra năng lực chính mình thời điểm dùng rút đổi đi a d r i ano tại tiếp ứng phương diện là không có vấn đề gì bất quá lại thiếu đi giữa trận dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá chiến thuật biến hóa giờ y cờ cờ thủ hạ không có loại kia có thể ở giữa sân dẫn bóng giết ra một đường máu cầu thủ như vậy giờ y cờ cờ đối chiến thuật cũng là tiến hành điều k h i ể n tinh vi dùng đường biên đột phá năng lực xuất sắc sẽ mỹ lì thay thế vẽn đệ vị trí càng đại nạn hơn độ phát huy ra hai giữa trận phòng đặc điểm cái này cũng sẽ là tiếp xuống trong khoảng thời gian này inter milan chủ đánh trận hình tại thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hòa trước đó inter milan nên đón sân khách giao đấu dạo tìm tòi h n tranh tài tranh tài như vậy vừa v ẫ n thích hợp inter milan đến l u y ệ n binh thủ môn viên tổn đồ hậu vệ q u ọ t đồ bạ mạ tệ gia ti càn nạ và rô rẽ netti giữa trận rẽ netti cùng sở tặng cổ việc tại trung lộ t ờ r ồ t h ở tạ cùng xe mỹ lì phân loại hai cánh phong tuyến cộng tác chính là tony cùng r o s tại trận đấu này bên trong inter milan trước trận tiến công tiết tấu để chậm một chút nhưng mà áp chế tính chất tiến công uy hiếp lại muốn lộ ra lớn rất nhiều tony đẻ vào phía trước nhất giút thỉnh h o ả n g lui về làm cầu sở tặng cổ v i ệ t năng lực tổ chức mặc dù không phải cường hạng thế nhưng là hắn phân cầu năng lực cùng khống chế bóng năng lực là coi như không tệ tăng thêm tợn dộ tợ tạ kịp thời trước trên vào cùng xem ỹ lì tại đường biên cưỡng ép đột phá dạng này đấu pháp tại trận địa chiến bên trong càng có uy hiếp đường biên có xem ỹ lì sau khi đột phá t r u y ề n bên trong vùng cấm đ ị a bên trong có tony đ o ạ t điểm giúp tiếp ứng tại vùng cấm đ ị a tuyến đầu có thể có trợ giúp rất lớn tăng thêm sở tặng cổ v i ệ t dạng này trọng pháo tay cùng tợ dộ tợ tạ dạng này dầu bôi trơn inter milan tiến công không bằng trước đó đẹp như thế lại tựa hộ như càng thêm toàn diện cùng để cho người ta khó mà đề phòng. Gia phút t t o n đám cầu ủ thứ hai mươi mốt xe mỹ lì đường biên cưỡng ép sau khi đột phá chuyền bên trong tony vùng cấm địa nội lực ép đối phương hậu vệ xuống đỉnh inter milan một không dẫn trước phút thứ ba mươi hai inter milan trước trận đánh ra xinh đẹp phối hợp rút lui về về sau nhận được sở tạn cổ v i ệ c c h u y ể n bóng sau đó đưa bóng phân cho tợ rộ tợ tạ cước này thẳng chuyển rất bình thường xuất sắc tợ rộ tợ tạ thuận thế liền tắm vào vùng cấm địa khi nhìn đến tony bị đối phương chằm chằm chết tình hung ố dưới hắn cũng không có chuyển cao cầu mà là trực tiếp ngược lại tam giác chuyển lại từ danh giới cuối cùng đưa bóng nghiêng chuyển đến venanti đ i ể m phụ cận chuyển bóng về sau trước chen vào u i ó nên cầu trực tiếp để bắn bóng ra bay thẳng cầu môn góc xa inter milan hai không dẫn trước phút thứ sáu mươi lại lạc rút lui về cầm banh sau đó đưa bóng chuyển cho vùng cấm địa cung đình một vùng sợ tạng cổ việt sợ tạng cổ việt nhìn thấy trong lúc nhất thời không có người đi lên phòng thủ mình hắn lập tức nhắc chân đưa bóng bắn ra ngoài bóng ra có một cái bay lên trên đường vòng c u n g vòng qua dạp thì tỏ hẹn thủ một tay thẳng treo cầu môn góc chết ba không mãi cho đến ba không về sau giờ y cờ cờ mới tuần tự đổi lại dễ c ủ a bạ n m ạ t ì n cùng c ả dạ gạo unis cho dự bị nhóm càng nhiều ra sân cơ hội inter mi lan tướng linh t r ư ớ c ưu thế bảo trì đến kết thúc sân khách ba không điểm số để bọn hắn hơn nửa người đã tiến vào uefa cục tứ cường lấy được dạng này một phen thắng lợi trở lại ý về sau ý các phóng viên mới không tình nguyện phát hiện một sự thật từ bản mùa giải chính thức tranh tài bắt đầu đến bây giờ inter mi lan tại tất cả chính thức trong trận đấu còn một trận đều chưa t ừ n g bại thi đấu vòng tròn đánh 29 vòng bọn hắn 20 tháng 9 h ò a ỷ tạ luy hạn c ộ p một đường thắng liên tiếp bốn trận giết tiến t ứ c ư ờ n g uefa cúp đấu vòng loại sáu trận đấu toàn thắng tiểu tổ thi đấu bốn trận đấu ba tháng một hòa đến bây giờ toàn bộ mùa giải bọn hắn đã giữ vững 33 trận bất bại tại ba đầu chiến tuyến tề đầu tiên tiến mặc dù bọn hắn cái này mùa giải không có trang v thế nhưng là nếu như bọn hắn có thể tiếp tục bất bại xuống dưới đâu mãi cho đến bản mùa giải cuối cùng một trận đấu cũng không bại sau đó cầm xuống ba cái quán quân đâu toàn bộ châu âu đại lục tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể tại một cái mùa giải bên trong lấy được dạng này xuất sắc thành tích từ mùa giải bắt đầu đến nay một mực bất bại cho dù có không có tham gia t r a m g tí onlit trở nhân tố ở bên trong nếu như inter milan có thể song thành như vậy một cái hành động vĩ đại đồng thời còn thu được ba loại quán quân như vậy không hề nghi ngờ có thể làm cho bọn hắn cái này mùa giải thành tích càng nhiều tràn đầy hàm kim lượng đến bây giờ đều chưa từng bại sao ta ngược lại thật ra không có chú ý giờ y cờ cờ có chút ngạc nhiên hỏi lại phóng viên khi lấy được trả lời khẳng định về sau hắn n ở nụ cười nô、no, khó trách ta cảm giác rất lâu cũng không có thấy chúng ta đội bóng thua cầu bất quá đây không phải chuyện rất bình thường sao thực lực của chúng ta xuất sắc trạng thái cũng không tệ phát huy tốt đẹp có thể có thành tích như vậy cũng là không sai khoảng cách mùa giải kết thúc còn có gần hai tháng mười sáu trận đấu hy vọng chúng ta tại cái này mười sáu trận đấu bên trong cũng có thể giữ cho không bị bại các ngươi biết đến ta rất bình thường thích sáng tạo ghi chép giờ y cờ, cờ lời nói này không hề nghi ngờ chính là biểu thị muốn xuất lĩnh inter milan sáng tạo một cái toàn bộ mùa giải bất luận cái gì tranh tài cũng không bại hoàn toàn mới ghi chép ra các phóng viên hiện tại còn không biết cái gì đội bóng sáng tạo ra dạng này ghi chép chỉ bất quá chí ít có một điểm có thể xác định chính là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong có thể bảo trì mùa giải thi đấu vòng tròn bất bại đội bóng liền đã có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu như tính l u ô n châu âu tranh tài xuất hiện về sau kia đoạn thời gian ngũ đại thi đấu vòng tròn liền không có một tri đội bóng có thể làm được qua điều này trên thực tế nếu như một tri đội bóng là tham gia cham m u ố n làm đ ư ợ c điểm n à y g ầ n như không có khả năng inter milan hiện tại có thể sáng tạo dạng này ghi chép không có trang t i onlit tranh tài đánh cũng là một cái yếu tố rất lớn dù sao bọn hắn tại uefa cột bên trong cũng không có đụng phải quá xuất sắc đối thủ nếu như bọn hắn có thể cam đoan mùa giải bất bại như vậy trên thực tế cũng coi là có chút đầu cơ trục lợi nhưng mà bất kể nói thế nào nếu như có thể thu hoặc được ba cái quán quân đồng thời giữ cho không bị bại ghi chép giờ y cờ cờ thế tất lại đều sẽ xuất đội sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu ghi chép có người hiểu chuyện đã bắt đầu thảo luận inter milan lớn bao nhiều khả năng sáng tạo thành tích như vậy trong h i đấu vòng t là âm thầm giờ y cờ cờ đối đám cầu thủ lại nói như thế chương bốn trăm ba mươi ba không ngừng tiến lên giờ y cờ cờ thích làm náo động sáng tạo ghi chép là một cái rất tốt làm náo động mạnh lưới nhưng mà giờ y cờ cờ lại biết sáng tạo ghi chép cũng phải có cái tiền đề vậy thì phải là còn có tương ứng thành tích làm nội tình trước đó cg a m ư tháng liên tiếp ghi chép người đoạt giải đều thu được năm đó cg a quả quân mà trong lịch sử tiếp xuống trong vòng 1-2 năm dẫu ma đã từng sáng tạo ra 12 tháng liên tiếp hoàn toàn mới ghi chép lại không thể thu hoạch được đương mùa giải thi đấu vòng tròn quả quân cái này khiến bọn hắn ghi chép hàng kim lượng giảm xuống rất nhiều một thẳng đến về sau inter milan vô tiền khoáng hậu 17 tháng liên tiếp đồng thời lấy được năm đó thi đấu vòng tròn quả quân này mới khiến mới ghi chép có càng nhiều sức thuyết phục cuối cùng ghi chép cái đồ chơi này chỉ là dạy hoa chiến ấm mà không phải căn bản có quán quân ghi chép mới có thể càng dày đặc càng có sức thuyết phục chỉ có ghi chép không có quán quân vậy cũng chỉ có thể là một cái ghi chép cho nên đối ngoại h ắ n lộ ra rất k i ê u ngạo đối nội lại là nói cho đám cầu thủ chỉ có lấy được quán quân ghi chép mới có ý nghĩa trái lại vậy liền một điểm ý nghĩa đều không có inter milan kế tiếp còn muốn liên tục một tuần xong thi đấu mùa giải đến cuối cùng hai tháng đã là đến bắn vọt giai đoạn bây giờ còn chưa có cần phải đối còn chưa tới tay ghi chép có cái gì quá nhiều ý nghĩ cuối tuần đối thủ là bố lộ đó cũng không phải một chi rất mạnh đối thủ giờ y cờ cờ như thường chuẩn bị dùng trận này thi đấu vòng tròn đến rèn luyện mình chiến thuật mới adji ano không biết tại cùng j u ven t u s tranh tài trước đó có thể không thể khỏi bệnh tái xuất ở trước đó còn có ba trận đấu muốn đánh hai trận thi đấu vòng tròn một trận lũ effac ũ n g có thể dùng để diễn luyện chiến thuật mới thời điểm j u ven t u s hiện tại đã tại vòng tứ kết bên trong bị l i v e r p o o l đào thải giờ y cờ cờ trở thành sự thực bất quá điều này cũng làm cho j u ven t u s có thể đem l ự c chú ý toàn bộ đều phóng tới thi đấu vòng tròn bên trong đến hiện tại khảo nghiệm mới chính thức bắt đầu Inter Milan vẫn như c ũ là dẫn trước j u ven t u s một phần dẫn trước ac Milan năm phần thi đấu vòng tròn còn thừa lại k i ự u luân hiện tại xếp hạng thứ tư u hụi nở cũng cùng ac Milan có 16 điểm tranh lệch trên cơ bản bảo trụ hạng tư thu hoạch được một cái trang d i onlit tư cách dự thi chính là bọn hắn hiện tại tối cần việc cần phải làm cuối cùng đối bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân triển khai bán gọn vẫn như c ũ chỉ là phương bắc tăng cường tại roma hai tri đội bóng bắt đầu sa đoạn thời điểm phương bắc tăng cường tiếp tục bắt đầu thống trị cja ngày 10 tháng 4, ố n cja vòng 30 Inter Milan sân khách khiêu chiến bố lộ t ê nạ ac Milan sân nhà n ê n chiến bờ rẽ xì ạ j u ven tú sân khách khiêu chiến phi o xentina cái này ba cái đối thủ bên trong bờ rẽ xì ạ hiện tại hai mươi sáu phân điểm tích lũy hạt chót bất quá cũng không phải là không có bảo đảm cấp hy vọng phi o xentina thì là ba mươi một phân xếp hạng thứ m ộ ư ơ i năm còn không có thoát ly giáng cấp khu dẫn trước giáng cấp khu chỉ có hai điểm bố lộ t ê nạ xếp hạng rất bình thường cao bọn hắn lấy chỉ toàn thắng cầu ưu thế xếp tại thứ bảy vị trí bất quá bọn hắn điểm tích lũy chỉ có ba mươi tám phân cùng bọn hắn điểm số đồng dạng có hai chi đội bóng Kỳ tại h chỉ thử phân hệ ậ t trong cấp có muốn xem thử xem giáng cấp trong vùng n xỉ 29 trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ tiếp tục bài xuất cùng bên trên một trận l u efa cụp giống nhau như lúc đội hình ra sân mà bố lộp t ệ na biểu hiện liền còn nhanh hơn vẹn nạ nhanh ngoan mạnh hơn nhiều bọn hắn dùng ổn thỏa phòng thủ ngăn cản inter milan tiến công mà inter milan tại tiến công bên trên cũng không nắm lầy bắt đầu càng nhiều khống chế giữa trận từng bước thúc đẩy sau đó dự định tại trận địa chiến bên trong lấy được g i ấ bóng cách làm này ở italia là tương đối khó nhưng mà giờ y cờ cờ lại nhất định phải phổ biến cách làm như vậy nhanh chóng tiến công có thể thành làm căn bản mà ở hứa lâu dài đối mặt càng ngày càng nhiều thiết dũng trận thời điểm tấn công như vậy phương thức thì sẽ trở thành inter mi lan đoạt phân thủ đoạn trọng yếu tony cũng không để cho giờ y cờ cờ thất vọng tại chiến thuật như vậy dưới hắn đạt được đầy đủ phát huy trải qua trước đó tranh tài biểu hiện tony đã đã chứng minh hắn có năng lực thành vì inter mi lan trọng yếu đạt được tay ở thời điểm này giờ y cờ cờ để hắn thành vì inter mi lan chủ lực cũng không có người đối với cái này có ý kiến gì tại inter milan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ liền xem như huấn luyện viên trưởng cũng không phải nói để ai đánh chủ lực liền để ai đánh chủ lực nhất là tony đi vào inter milan trước đó xem như v ừ a bãi vô danh cùng còn lại cầu thủ so ra danh khí đều xem như tiểu nhân khi đó liền để hắn đánh hoạch tâm khẳng định sẽ có rất nhiều người khâm phục mà adji a n o liền khác biệt dù sao hắn tại quá khứ trong vài năm cg a biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt vì ở gì đi về sau đây quanh hắn đến chụt kiến những người khác sẽ không có ý kiến đến gì đến tận sau lúc đó lại đem tony đẩy lên tiến công chủ lực vị trí bên trên mới sẽ không có ý kiến gì đây là tony cho đến tận này tại các hạng trong trận đấu 20 cái tả h ư u dẫn bóng mang tới địa vị tại hắn tại bên trong cấm khu vừa đi vừa về xung kích phía dưới bộ lộ t ế nạ hậu phòng t i ế n rất nhanh cũng có chút không chống nổi dù sao tony thân cao đối tất cả hậu vệ tới nói đều là một cái cự đại uy hiếp đồng thời hiện tại là hắn thành thục nhất thời điểm bên trong cấm khu chạy đối kháng cùng suốt gôn khíu rác đều đạt đến một cái đ ỉ n h phòng nếu như không là như vậy hắn cũng không có khả năng trong lịch sử tiếp xuống một cái mùa giải sáng tạo đơn mùa giải ba cầu kỳ tích phút thứ ba mươi mốt chen vào chợ tạo phân cầu về sau bị inter mi lan dẫn bóng về sau bộ lộ tệ nạ muốn triển khai phản kích nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được áp lực lớn inter milan hiện tại giữa trận so trước đó muốn càng thêm dày đặc một chút chạy năng lực cũng muốn so trước đó mạnh hơn một chút ở giữa sân quay nhiều phía dưới bố lộ tệ nạ tiến công rất bình thường không thuận lợi cuối cùng miễn cưỡng hoàn thành một lần tiến công về sau tranh tài lại lần nữa bị inter milan chốt tiếp quản sự tiến công của bọn họ số lần không có trước đó nhiều nhưng mà đối bố lộ tệ nạ áp chế cùng tạo thành cảm giác á p bách lại so trước k i a phải lớn hơn nhiều tại dạng này áp chế dưới bố lộ tệ nạ cơ hồ không có bất kỳ cái gì đứng không đi sáng tạo càng cơ hội tốt ngược lại là không ngừng bị inter milan dùng tiến công một mực áp chế ở mình lửa tràng bên trong sợ tàn tại nửa g tiến cộp như vịt ở giữa sân đưa ra quá trình tony tại vùng cấm địa tuyến đầu đoạt gật đầu cầu hất lên rút hai cái nhanh chân đoạt tại đối phương hậu vệ phía trước tiến vào vùng cấm địa vung lên chân phải giả bộ xuất c ôn đương đối phương hậu vệ liệu mạng nhào tới ngăn cản thời điểm hắn lại nhanh chóng đưa bóng c h ụ t hướng về phía mặt k h á p một bên thoảng qua một tên sau cùng hậu vệ về sau mới quả quyết lên chân trái tại vùng cấm địa bên trong đại lực g i ú p bắn bóng ra hai độ bay vào tầy lự cả c c h ấ n giữ đ ạ i môn cái này dẫn bóng xuất hiện tại toàn trận đấu phút thứ bảy mươi đánh vào cái này dẫn bóng về sau trên cơ bản có thể xác định inter mi lan đã thu được trận đấu này thắng lợi kết thúc trước dự bị ra sân dễ cổ b ạ dùng một cước trực tiếp đá phạt lại lần nữa lấy được dẫn bóng ba không inter mi lan sân nhà toàn thắng bổ lộ bên ạ lúc trước bốn vòng thi đấu ba trận thế hòa về sau tại bị du v e tú đuổi theo đến chỉ còn lại một phần thời điểm inter milan cũng chưa từng xuất hiện bồi dối bọn hắn ngoan cường lấy được hai thắng liên tiếp tiếp tục giữ vững tại bảng điểm số bên trên ưu thế mà tại một trận khác trong trận đấu j u ven t u s lại không có thể thật chặt cắn inter milan bọn hắn tại một trận dẫn bóng đại chiến trung hòa vì bảo đảm cấp mà chiến phi argentina đánh thành ba so với ba hòa vì lưu ở italia p i argentina biểu hiện có thể xưng điên cuồng bọn hắn hơn nửa hiệp liền ngay cả tiếng hai c ầ u tại bị j u ven t u san s đều tỷ số điểm số về sau lại dựa vào đại nạ lì đánh đầu phá k h ô n g thành lại lần nữa lấy được dẫn trước nếu như không phải y ra hymovit tại phút thứ tám mươi hai lập cú đức đấy được dẫn、bóng. j u ven t u s liền sẽ tại sân khách tao n g ộ thất bại nhưng mà trận này thế hòa cũng để bọn hắn cùng inter milan ở giữa điểm tích lũy lại lần nữa bị kéo ra đến ba phần ac milan thì là đánh bại bờ rẽ xỉ ạ cùng j u ven t u s chi ở giữa tranh lệnh cũng thu nhỏ đến hai điểm hiện tại ba hạng đầu ở giữa tranh đoạt tựa hồ bắt đầu trở nên càng thêm gay cấn giữa tuần inter milan nên đón uefa cột vòng tứ kết hiệp hai tranh tài bởi vì trước đó tại sân khách liền lấy được ba cầu dẫn trước ưu thế giờ y cờ cờ cũng không có tại trận đấu này có ích chủ lực ra sân tất cả dự bị toàn bộ đều thu được ra sân cơ hội inter milan cuối cùng tại sân nhà một không đánh bại dạp tito hèn lấy bốn không tổng số t vào uefa cụm tứ cường còn lại ba chi đội bóng không có một chi là đến từ ngũ đại thi đấu vòng tròn theo thứ tự là giải ngoại hạng nga cờ sq a mút va ý dễ đi vị gì ả m ạ cùng họ tiểu gắn gì mệ dạ liga s ở botim l i t h vòn bọn hắn theo thứ tự là đào thải la liga v la diu tờ giờ mi ở kịp n u cá sổ cùng liga một ô sờ rơ ế t vào tứ cường mà tại bán kết giao đấu bên trong inter milan chính là đối mặt c sq a mút va bọn hắn sẽ trước tiên ở sân nhà nên chiến đối thủ sau đó đi sân khách khiêu chiến sân khách tranh tài thời gian là tại ngày 6 tháng 5, ở thời điểm này đụng phải nga đội bóng cũng coi là một loại vật khí c h ỉ ít bọn hắn không cần tại băng thiên tuyết địa trung hòa đối thủ tranh tài inter milan đang hướng phía tam quan vương nhanh chân tiến lên hiện tại bọn hắn thi đấu vòng tròn dành trước ba phần uefa cụt cùng ý tạ lụy hạ cụt đều tiến vào tứ cường dù n giờ g ý cờ cờ tới nói chính là bọn hắn khoảng cách tam quan vương còn thừa lại 14 trận đấu t trận thi đấu vòng tròn b trận uefa cụt b trận ý tạ lụy hạ cụt vị này thần kỳ huấn luyện viên sẽ xuất lĩnh inter milan đạt tới một cái mức độ như thế nào đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi đi là đánh vỡ inter milan mười lăm năm không thể đoạt giải quán quân ma chú vẫn là cuối cùng thất bại trong gang tức đâu tại quá khứ thời gian bên trong inter milan đã mai táng không ít danh suất giờ y cờ cờ sẽ trở thành ngoại lệ một cái sao không ít người đang hoài nghi dù sao inter milan trước đó cũng có rất nhiều lần vô hạn tiếp cận thi đấu vòng tròn quán quân lại đổ vào sau cùng m ộ t khắc loại này tiền lệ là có ảnh hưởng rất lớn chỉ bất quá đối với giờ y cờ c tới nói loại ảnh hưởng này tựa hồ không tồn tại Hắn hiện tại chỉ lĩnh không ngừng tiếp tục đi tới, hướng phía mục tiêu cuối cùng nhất bóng ngừng cùng tiến lên. tại đội tiếp đi tới, tiêu cuối xuất tục mục lá lấy vòng thứ ba mươi cờ cờ nhận lớn nhất i mốt Vòng 31, xuất trước tiến hành trong một vòng đấu j u ven tú sân nhà năm hai đại thắng lệ ít ạ tỷ ạ thủ kéo ghi chép về sau ít ra trình diễn hạt t r ị nét v ẹ t dạy hoa trên l ấ m j u ven tú tạm thời đổi ngang inter mi lan điểm tích lũy giờ y cờ cờ cũng không nhận được dạng này ảnh hưởng dưới sự chỉ huy của hắn inter mi lan dựa vào tợ rỗ tợ tạ tony chương bốn trăm ba mươi bốn phút lớn tử inter milan ba mươi mốt vòng thi đấu hai mươi hai tháng chín hòa dẫn bóng tám mươi ba cái ném cầu ba mươi ba cái điểm tích lũy bảy mươi lăm phân du vén tú ba mươi mốt vòng thi đấu hai mươi hai tháng sáu hòa b à thua dẫn bóng năm mươi bảy cái ném cầu hai mươi cái điểm tích lũy bảy mươi hai điểm inter milan là không hề nghi ngờ bản mùa giải ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong cho đến tận này tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng nhiều nhất đội bóng tám mươi ba cái dẫn bóng xa xa dẫn trước ý của hắn giáp đội bóng j u ven tú dẫn bóng mấy hàng tên cja thứ hai cũng đã bị bọn hắn bỏ xuống hai mươi sáu cái đây chính là một cái cực kỳ to lớn số lượng mà j u ven tú vẫn như cũng là cja ném cầu ít nhất đội bóng cùng ac milan ngang hàng inter milan ném cầu hiện tại cũng rõ ràng giảm bớt toàn bộ cja chỉ có bốn tri đội bóng ném cầu so với bọn hắn t ạ i chỉ toàn thắng cầu về số lượng inter milan đồng dạng xa xa dẫn trước bọn hắn bản mùa giải hỏa lực có thể thấy được lùm u đốn cái này mùa giải tại tăng cường quân bị về sau phương bắc tam cường đoạt phân năng lực đều tăng lên rất nhiều tại quá khứ chỉ có mười tám tri đội bóng thời điểm ba mươi b ố vòng xuống tới thường thường cầm tới bảy mươi phân trở lên điểm tích lũy liền có thể đoạt giải quá quân nhưng là bây giờ mới ba mươi mốt vòng inter milan liền lấy được bảy mươi lăm phân j u ven t u s cũng có bảy mươi hai điểm ac milan thì là có bảy mươi phân dạng này đoạt phân năng lực cũng khó từ r r á c h ngoại t cái này. 3 chi tích chỉ có càng có chi còn sám thoát đội bóng bên ngoài, hiện tại điểm nhiều đội giờ khỏi này bóng bên hạng. phần, đến bóng đến bây giờ còn không có thoát khỏi bảo đám cấp bùn. là luy bây Thứ đỏ đám bảo có gì tư Từ xếp cấp A vũ ở mức độ rất lớn tới nói phương bắc tam cường đã đem ý của hắn giáp đội bóng xa xa để tại sau lưng trên thực tế bọn hắn trước đó ưu thế liền rất lớn thế nhưng là ở trước đó vẫn là có rất nhiều đội bóng có thể cắn bọn hắn mà tại rô ma song hùng bản mùa giải tao nộ các loại khốn cảnh về sau đã không có cái gì lực lượng lại có thể ngăn cản phương bắc t ă n cường trận đấu này không hề nghi ngờ là bản mùa giải cg a mấu chốt chi chiến inter milan nếu như có thể chiến thắng như vậy trong thời gian kế tiếp liền trên cơ bản không có khác đội bóng có thể đối bọn hắn tạo thành trở ngại gì mà bọn hắn cũng có thể từ còn lại sau cái thực lực cũng không xuất chúng trên người đối thủ thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân đơn mùa giải bất bại ghi chép cũng đang ở trước mắt j u ven t u s nếu như thắng bọn hắn đem có thể tiếp tục bảo trì đoạt giải quán quân hy vọng mặc dù bọn hắn cùng inter milan ở giữa chỉ toàn thắng cầu còn có t r ê n lệch rất lớn thế nhưng là gần nhất mấy vòng thi đấu j u ven t u s dẫn bóng rõ ràng tăng nhiều hiển nhiên chính là huấn luyện viên trưởng cạm kéo lộ cũng chú ý tới điểm này vì tại các hạm trên số liệu đều không kém hơn inter milan. j u ven t u s cũng tại phần đấu một vòng này thi đấu vòng tròn tất nhiên sẽ là vô cùng đặc sắc tranh tài song phương thứ nhất tuần hoàn giao thủ liền lộ ra là như vậy rung động đến tâm can mà bây giờ trận đấu này sợ rằng sẽ tiến hành đến càng thêm đặc sắc s á c thực rất bình thường đặc sắc c h ỉ ít tại tranh tài còn chưa có bắt đầu thời điểm liền có rất nhiều tin tức đáng giá mọi người đi viết tại sân khách chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi đối với cái này ta có to lớn lòng tin liền coi như chúng ta tranh tài so j u ven t u s muốn chế một ngày ít một ngày thời gian nghỉ ngơi còn phải từ mi lan chạy đến tò dị n ộ đi dạng này thê yếu đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không tính là gì giờ y cờ cơ tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói rất bình thường hiển nhiên chính là hắn đối một vòng này thi đấu vòng tròn an bài rất bất mãn đối j u ven tú tranh tài vốn chính là tại giữa tuần kết quả j u ven tú tranh tài so inter mi lan sớm ngày tiến hành cũng chính là nhiều một ngày thời gian nghỉ ngơi ai cũng biết an bài như vậy đối với người nào muốn càng thêm có lợi giờ y cờ cơ mỗi lần buổi họp báo thời điểm đều sẽ phát huy ra tại ăn nói của hắn cũng không phải cái gì tính nắm b ả o chính là như có như không châm t r ọ c để j u ven tú trên dưới mỗi lần đều vô cùng khó chịu mặc kệ thắng cầu vẫn thua cầu kiểu gì cũng sẽ nghe được cái này chán ghét ra hỏa tại m ị mờ công kích du ven tú ta lúc đầu coi là đủ cường đại đội bóng là không nên so đo một chút chi tiết xem ra giờ y cờ cờ đối với hắn đội bóng cũng không phải là quá có tự tin cạm kéo lộ cũng bắt đầu phản kích cạm kéo lộ tiên sinh nói sai một câu chi tiết chiếm cứ ưu thế người mới sẽ cho là mình không cần so đo chi tiết ân kỳ thật ta là cạm kéo lộ tiên sinh phan bóng đá hắn chấp giáo tranh tài bao quát sau trận đấu buổi họp báo ta đi vào châu âu về sau là mỗi trận tất n h ị n ta còn nhớ rõ cạm kéo lộ tiên sinh tại chấp giáo rô ma thời điểm sau trận đấu thế nhưng là không ít công kích trọng tài mọi người hứng thú có thể đi tìm một chút trước đó hai cái mùa giải rô mà sau cuộc tranh tài buổi h ợ p báo hiện trường thu hình lại liền biết ta không có nói láo mà gần nhất đâu tại đi vào du ven tú về sau cạm kéo lộ tiên sinh mạch suy nghĩ tựa hồ bắt đầu thay đổi trọng tài cũng là người cũng sẽ mắc sai lầm lầm chúng ta cần thông cảm hành vi của bọn hắn giờ y cờ cờ bắt t r ư ớ c cạm kéo lộ giọng nói chuyện giống như lúc nói một câu nói như vậy tại dẫn tới hiện trường các phóng viên c ư ờ i vang về sau hắn mới chứng trạc đ ả n hoàng nói kỳ thật ta rất bình thường lý giải cạm kéo lộ tiên sinh người tại lúc còn trẻ tổng l ạ ưa thích phàn mà tại lớn tuổi về sau thì sẽ trở nên trầm ổ n có dạng này chuyển biến cũng là chuyện rất bình thường nha bất quá ta còn trẻ phàn nàn loại chuyện này là có thể làm không phải nói người trẻ tuổi phạm sai lầm thượng đế đều sẽ tha thứ sao tự a ta như vậy người trẻ tuổi ngẫu nhiên phàn nàn vài câu cạo kéo lộ tiên sinh cũng hẳn là xuất r a đối trọng tài các tiên sinh rộng lượng mà đối đại ta cái này dưới bóng đá hậu b ố i nha giờ ý cờ cờ lần này kẹp thương beo gậy có thể nói là hung hăng rút cạo kéo lộ một cái b ằ n hai trên thực tế đối với huấn luyện viên trưởng tới nói tại vị trí nào tỏ vẻ gì là một tri đội bóng huấn luyện viên trưởng liền phải đứng tại đội bóng góc độ b dạng này mới xứng đáng phan bóng đá cùng câu lạc bộ giao cho mình tiền lương cả kéo lộ tại dêm rổ hội g ỡ mã giáo chủ luyện vị trí bên trên tự nhiên muốn vì r o ma lợi ích mà tranh thủ đoạn thời gian kia r o ma ăn trọng tài thua thiệt s ắ c thực không hề ít mà tại đi vào j u ven tú huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên về sau cũng muốn giữ gìn j u ven t u s lợi ích cách làm như vậy kỳ thật mọi người cũng đều có thể hiểu được cũng không có điều gì dị nghị nhưng mà bị giờ ý cờ cờ cái này cấp cao hát tử vừa nói như vậy đem cả kéo lộ tại r o ma cùng du ven tú hoàn toàn tương phản ngôn luận lấy ra bãi xuống lập tức liền đem cạm kéo lộ hình tượng kéo xuống vô số phân thuận tiện còn để j u ven tú thụ chiếu cố cái này ngờ vực vô căn cứ biến thành quang minh chính đại lên án chỗ chết người nhất chính là giờ y cờ cờ xưa nay không trực tiếp chỉ trích trọng tài cùng j u ven tú nhưng mà lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là lộ r a dạng này ý tứ trực tiếp ngay tại dư luận phương diện cho j u ven tú chế tạo áp lực lớn cách làm như vậy giờ y cờ cờ làm được yên tâm thoải mái có lẽ làm như vậy sẽ ở ở mức độ rất lớn bên trên đắc tội j u ven tú nhưng mà chỉ muốn hắn tại inter mi lan huấn luyện viên trưởng trên vị trí này hắn liền tuyệt đối sẽ là du ven tú định nhân cho nên giờ y cờ cờ làm được yên tâm thoải mái mà dạng này nói chuyện thì là để hắn tiếp tục nhận inter milan f a n bóng đá to lớn ủng hộ hắn đi vào ý chính là cường thế tiến vào từ vừa mới bắt đầu hắn liền duy trì mạnh như vậy thế không ai có thể làm cho tất cả mọi người đều hài lòng hắn muốn thỏa mãn chỉ là nhất định sẽ ủng hộ hắn những người kia tại atletico thời điểm barcelona f a n bóng đá cùng rio mazip f a n bóng đá là địch nhân của hắn tại d o r t m u n d thời điểm bayern f a n bóng đá cũng là địch nhân của hắn loại tình huống này cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cái gì mặc g h cho dù có mạ phỉ ạ bối cảnh hắn cũng chỉ dám uy hiếp trọng tài cùng không biết tên cầu thủ đối với giờ ít cờ cờ loại này căn cơ không thèm để ý lớn lợi bốn phía phiêu bạt lại lại có to lớn danh vọng cùng nhân khí huấn luyện viên trưởng mọc gỉ cũng không dám làm ra chuyện gì nếu không liền không chỉ chỉ là bóng đá vòng tròn bên trong sự tình mắt thấy huấn luyện viên trưởng bị giờ ít cờ cờ đánh bại j u ven tú đám cầu thủ bắt đầu ra đến giúp đỡ đầu tiên là tỷ ở dô biểu thị đối giờ ít cờ cờ dạng này không hiểu được tôn kính tiền bối người không l ờ i nào để nói tiếp lấy ít ra biểu thị trước đó ta tham gia tất cả thi đấu vòng tròn mỗi quân cái này mùa giải như thường cũng là thi đấu vòng tròn quán quân không tôn kính tiền bối kỳ thật ta là phi thường tôn trọng cùng lý giải cạm kéo lộ tiên sinh ta không biết t ỷ ở rổ đến cùng là lý giải ra sao bất quá không tuân theo lão loại chuyện này chẳng lẽ không phải j u ven tú am hiểu nhất sao t ỷ ở rổ xuất đạo về sau bọn hắn liền đuổi đi bạc gỗ bởi vì đã có t ỷ ở rổ có vị ở g ì về sau bọn hắn liền đuổi đi vì ổ lỉ cùng dạ vạn n h a ly ta rất ít nhìn thấy có thể có tại j u ven t u sống quãng đời còn lại cầu thủ cái này cùng bọn hắn n g o ạ i hiệu thế nhưng là không phù hợp đây này ít ra mỗi cái mùa giải đều lấy được q u â n xin nhờ lúc trước hắn chỉ là t ạ ý dễ đi vi di đá bóng mà thôi mặc dù hà lan xảy ra rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ nhưng mà ý lễ địa vị gì hiện tại thực lực tổng hợp đã giảm xuống rất nhiều t ạ i ý lễ địa vị gì xưng b á chẳng có gì g â y gớm ta nhớ được kệ mạn t ạ i ý lễ địa vị gì dẫn bóng cũng là phi thường nhiều hắn cái này mùa giải tại c h e l s e a tiến vào mấy cái cầu ít ra là cái bóng tốt viên bất quá hắn lựa chọn gia nhập liên minh j u ven t u s là cái sai lầm nhất sự t ì n h bởi vì tại j u ven t u s hắn là không có cách nào tiếp tục cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân muốn mỗi cái mùa giải đều cầm thi đấu vòng tròn quán quân tại t o t mân hai năm ta giống như lấy được hai cái la liga cùng hai cái bundesliga thi đấu vòng tròn quán quân đâu giờ y cờ cờ để j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá hận đến nghiến răng g i a hỏa này đơn giản chính là một cái kéo cựu hận hảo thủ mà lại một mép cũng quá trôi chạy một điểm a i a hỏa này đơn giản chính là cái phun lứa tử vẫn là tinh lực vô hạn loại kia vậy liền để chúng ta tới nhìn xem cái này mùa giải ai là sau cùng quán quân đi c ă m thức ít ra phát ra dạng này khiêu chiến tuyên l u ô n đều không cần nhìn chúng ta dẫn trước ba phần giờ y cờ, cờ hời hợ nói tại giờ y cờ cờ quang m a n bắn ra phía, không ai nổi nước bọt chiến bên trong thời gian đi tới ngày 21 t h á n g 4, inter milan toàn đội cũng tại tỏ dị nầu nghỉ dưỡng sức hai ngày chờ tới trận này mùa giải cja mấu chốt nhất tranh tài tất cả tiếp sóng cja khu vực không hẹn mà cùng đều lựa chọn trực tiếp trận đấu này cái này khiến trận đấu này tỷ lệ người xem thậm chí muốn vượt qua không ít bất cục tranh tài mà trận đấu này cũng đúng là vô cùng trọng yếu ai cũng biết trận đấu này đại biểu ý nghĩa ac milan thì là đang đợi s o n g phương p h ạ m sai lầm bọn hắn đương nhiên hy vọng inter milan thua trận tranh tài bởi vì bọn hắn chỉ kém du ven tú hai điểm nếu như du ven tú đánh bại inter milan bọn hắn thắng được đối thủ liền có thể chỉ khoảng cách đứng đầu bảng hai điểm tại mùa giải còn thừa lại sáu vòng tình huống dưới tiếp tục có đoạt giải quán quân hy vọng inter milan thắng như vậy hy vọng chỉ sợ cũng sẽ rất nhỏ tại trận đấu này trước đó song phương đều có tổn thương bệnh inter milan at di ano mới vừa vặn khỏi bệnh tái xuất v ẹ n đệ thì là bởi vì tổn thương thiếu trợn sợ tản cổ việc cứ việc kịp thời khỏi bệnh tái xuất nhưng lại không biết còn có thể vượt qua hay không trận đấu này mà d u ven tú phương diện tổn thương bệnh cũng là không nhỏ chê dễ ghét Giờ bốn trăm ờ ba mươi lăm cựu hận giá trị đầy có thể dung nạp sáu vạn chín ngàn tên phan bóng đá hạn thị sân bóng là tò dị nộ chính phủ thành phố vì tổ chức năm một nghìn chín trăm chín mươi vật cục mà khởi công xây dựng sân bóng về sau trở thành du ven tú cùng tò dị nộ tổng cộng có sân nhà nhưng mà đối với chỉ có một trăm hai mươi vạn nhân khẩu tò dị nộ thị tới nói quả cầu này trận tựa hồ lộ ra có một ít lớn đối với j u ven t u s chi này t r ă m năm trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói bọn hắn tương đối l u n g túng một điểm chính là tại toàn bộ tỏ di n o thị được ngăn nên nhất đội bóng cũng không phải là bọn hắn j u ven t u s mà là sởi c ủ đội bóng tỏ di n o ở italia thời điểm tỏ di n o bình quân mỗi trận đấu thượng tọa xuất tiếp cận bốn vạn người mà j u ven t u s thượng tọa đánh giá chỉ có hơn ba vạn người so tỏ di n o thượng tọa xuất còn ít hơn đây cũng là vì cái gì về sau j u ven tú nghĩ biện pháp lấy được sân bóng thuê quyền chín mươi chín nghiên về sau nạn mới tu kiến sân bóng dung lượng chỉ có hơn bốn vạn người nguyên nhân bởi vì bọn họ bình quân thượng tọa suất cũng không cao quá lớn sân bóng ngược lại lộ ra c h ố n g rỗng nhìn như vậy đi lên ngược lại càng thêm không còn khí thế hơn bốn vạn người sân bóng mới có thể thích hợp hơn bất quá rất bình thường h i ệ n nhiên chính là đối với trận đấu này j u ven tú phen hâm mộ bóng đá có rất lớn nhiệt tình hôm nay hãm tỷ sân bóng tới vượt qua năm vạn tên j u ven tú phan bóng đá cái này làm cho cả sân bóng bầu không khí trước nay chưa từng có nhiệt liệt mà inter Milan fans hâm mộ bóng đá cũng không cam chịu y ế u thế đối với trận đấu này tầm quan trọng bọn hắn tự nhiên rõ ràng mà bọn hắn cũng hy vọng đội bóng có thể tại tử địch sân nhà đánh bại đối phương c h i ệ t để đặt vững cái này mùa giải đoạt giải quán quân nhạc dạo tháng chính là dẫn trước sáu phần dạng này ưu thế mặc dù không đủ để xác định inter Milan thu hoạch được q u á n quân nhưng cũng là một cái lớn vô cùng ưu thế qua j u ven t u s cửa này về sau tiếp xuống đối thủ đều không mạnh bọn hắn sáng tạo cgi ai trong lịch sử cái thứ nhất đơn mùa giải bất bại g i chép cũng sẽ chỉ còn lại có chỉ cách một chút cho nên trận đấu này trọn vẹn tới tám n g h n tên inter Milan fan bóng、đá. tại hạn tỷ sân bóng bọn hắn không sợ hai chút nào cùng nhiều hơn bọn hắn năm sáu lần đối thủ lớn tiếng đối kháng đương giờ y cờ cờ từ cầu thủ chỗ lối đi đi lúc đi ra nên đón hắn chẳng những là j u ven t u s fans hâm mộ bóng đá điên cùng hư thanh cùng tiếng chửi rủa còn có ngoan cường inter mi lan fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô loại cảm giác này để giờ y cờ cờ cảm thấy rất dễ chịu hắn cười hì hì giơ tay lên sau đó đ ố i khán đài v â y v â y kia phiến nhìn trên đài lập tức liền buộc phát ra một trận càng thêm to lớn tiếng chửi rủa hắn chiêu kia phiến khán đài là du ven tú phan bóng đá chỗ khán đài nếu như trọng tài chính là tại hiện trường. hắn động tác như vậy ít nhất là một cái miệng cảnh cáo nhưng mà lúc này đây đám cầu thủ còn không có ra sân trọng tài nhóm cũng là đứng tại cầu thủ chỗ lối đi còn chưa hề đi ra cho nên tạm thời không ai có thể tới còn hắn tại trọng tài nhóm ra trước khi đến giờ y cờ cờ đã về tới đội khách huấn luyện viên tịch vị trí bên trên hai tay thăm dò tại trong túi n í t lên chân bắt chéo cả lơ phất phơ trở lấy tranh tài bắt đầu lưu tại mi lan chặt lọt kẻ xem tivi ống kính thả ra một màn này không thể nín được cười giờ y cờ cờ ra hòa này khi hắn nghĩ làm giận thời điểm t ổ n là có thể đem người tức chết có đôi khi cũng là như vậy tại cùng giờ y cờ cờ ở cùng nhau thời gian lâu như vậy nàng ngược lại là bắt đầu càng ngày càng hiểu rõ giờ y cờ cờ hắn là một cái cuồng công việc tại như thế nặng nề g h công việc về sau c h ắ c lọt kệ không khỏi bắt đầu hiểu thành cái gì giờ y cờ cờ cuối cùng sẽ tại ngày nghỉ thời điểm như thế p h ó n g túng rượu sắc đẹp đánh bạc kích thích có lẽ chỉ có dưới loại tình huống này giờ y cờ cờ mới có thể chân chính vững lòng sau đó có càng nhiều năng lượng tại fans hâm mộ bóng đá trước mặt thể hiện ra cái kia phách lối cuồng vọng lại không gì làm không được giờ y cờ cờ. Giờ cờ cờ động tác này tựa hồ có chút không cần thiết mặc dù bây giờ trọng tài không có cách nào xử phạt hắn thế nhưng là căn cứ thu hình lại hắn dạng này khiêu khích đội chủ nhà f a n bóng đá hành vi nhất định là lại nhận trừng phạt đi vào ý không có thời gian bao nhiêu cái kia ha to mồm thế nhưng là đắc tội không ít người chỉ bất quá hắn trước đó trên cơ bản không có bị người ta tóm lấy tay cầm lần này cũng coi là tay cầm trôi đưa đến trên tay của người khác đi trên tv sướng n ô n viên tại bình luận giờ ý cờ cờ vừa rồi hành vi nếu như trận đấu này inter mi lan thắng tiếp xuống coi như hắn bị ngừng thi đấu một trận hai trận cũng sẽ không có vấn đề gì khen ngợi nợ nụ cười、no. chẳng lẽ hắn có lớn như vậy nắm chắc có thể xuất l ị n h inter mi lan tại sân khách đánh bại j u ven t u sao s bóng đá trong trận đấu nhưng không có tất thắng tranh tài húng chi thực lực của hai bên là như vậy tiếp cận s ư ớ n g ngôn viên hơi nghi hoặc một chút nói một câu là như vậy giờ y cờ cờ đối j u ven t u s f a n bóng đá khiêu khích tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến j u ven t u s đám cầu thủ trạng thái để bọn hắn ở đây bên trên trở nên càng phẫn nộ nhưng mà điểm ấy biến hóa hoàn toàn không đủ để để inter mi lan chiếm cứ quá nhiều ưu thế cho nên trận đấu này inter mi lan có thể thắng còn tốt không thể thắng tiếp xuống giờ y cờ cờ nhất định là sẽ bị cấm thi đấu inter milan biểu hiện có lẽ liền lại nhận không nhỏ ảnh hưởng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đoạt giải quá n quân khả năng khen ngợi nhẹ gật đầu về sau nói nói cách khác giờ y cờ cờ hành động này trên thực tế cũng không thỏa đáng sao sướng ngôn viên hỏi một câu là có chút không thỏa đáng c h ỉ ít từ ích lợi cùng nỗ lực đi lên nói có chút không thành có quan hệ trực tiếp bất quá cho tới nay giờ y cờ cờ đều là một cái kiếm chuyện thích mạo hiểm huấn luyện viên trưởng mà hắn mỗi lần mạo hiểm thường thường đều có thể thu hoạch được thành công điều này cũng làm cho hắn có thể có được lấy càng lớn lòng tin đi mạo hiểm cho nên lần này hắn mạo hiểm là chính xác còn là sai lầm chỉ có thể từ trong trận đấu đi tìm đáp án nghe sướng n u ô n viên cùng khen ngợi chặt lo kệ có chút bận tâm nàng là biết inter mi lan tình huống hiện tại cũng biết trận đấu này tầm quan trọng trước đó nàng một mực tại vui vẻ nhìn xem giờ y cờ cờ biểu diễn nhìn xem hắn bốn phía khiêu khích nhìn xem hắn tại nước b ọ t chiến bên trong một người chọn một đội mà bây giờ đã kéo nhiều như vậy t ự hận vạn nhất thua làm sao bây giờ tại chặt lo kệ lo lắng thời điểm song phương cầu thủ đã ra sân inter mi lan trận đấu này xuất ra đầu tiên để tất cả mọi người đều có chút giật mình tại vẽn đệ thụ thương không cách nào ra sân tình huống dưới giờ y cờ cờ phái ra một cái hoàn toàn mười bốn ba ba trận hình thủ môn viên cùng hậu phòng tiến bên trên không có biến hóa giữa trận sở tặng cổ vịt ngồi tại ghế dự bị bên trên cũng không có ra sân giờ y cờ cờ phái ra mastrejano cùng rẽ nẹt tỷ cộng tác trung lộ tợ rồ tợ tạ đảm nhiệm trong công kích trận tiên phong thế mà cử đi ba cái cao trung phong adriano cùng tony ba giữa trận phong ở đây bên trên muốn nói ba tiên phong là nhìn mãi quen mắt nhưng mà nói như vậy đều là một giữa trận phong hai cái biên phòng hoặc là nói là hai giữa trận phong một cái biên phòng hoặc là chính là một giữa trận phong một hình bóng tiên phong một cái biên phòng ba cái thuần túy tiền đạo ở đây bên trên cái này muốn thế nào tổ chức tiến công đơn thuần hậu trường chuyển xa sông sâu sau đó lợi dụng ba giữa trận phong lực lượng cùng năng lực cá nhân tới lấy đến giật bóng như thế nói còn nghe được thế nhưng là inter milan trên giờ y cờ cờ mặc cho về sau một mực là đánh mặt đất tiến công hiện tại đột nhiên đổi thành chuyển xa sông sâu trên phương diện chiến thuật tới nói xác thực có xuất kỳ bất ý hiệu quả nhưng là muốn trả ra đại giới cũng quá lớn một điểm á. mặc dù bẹn đệ thủ thương thế nhưng là inter milan cũng không thiếu khuyết đường biên đột kích thủ mặc kệ là dễ cổ bạ hay là xe mỹ lý đều là có thể sử dụng bọn hắn bây giờ lại đều tại ghế dự bị bên trên Giờ cờ cờ y đ ế nói cùng đánh chính là cái gì chủ、nghĩa? Cảm bực chủ tịch xác thực cờ cờ cho lúc trước chiến cũng chỉ c đánh nghĩa? bình thường buồn bực tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch vị trí bên trên nghĩ đến, hắn xác thực không nghĩ như nên bên trên, hắn gì giờ đội phải thuật trí trí là lộ làm tại tại tại ra sao kéo rất bố y vậy, vị thể thủ ta tận chủ, h để đám đó làm cầu lực c sau bằng vào ta làm chủ. Sau đó tận lực lấy ế n thật u c ủ a m ì n đến trận đấu này thắng、lợi. Nói h thật tới lợi. lấy đấu cảm kéo lộ bản mùa giải chấp giáo đã tận lực trong tay hắn đội hình chủ lực không kém hơn inter milan mà ở đội hình dự bị bên trên nhưng lại kém không ít nhất là tại công kích tuyến phía trên nhiều khi hắn chỉ có thể dùng dễ hệ tạ o bọn người mà giờ y cờ cờ nhưng lại có mấy cái có trình độ tiên phong c ó thể thay phiên sử dụng chế dễ ghét lại thủ thương lại thêm hai tên dự bị d ị vệ thủ thương hắn hôm nay tại ghế dự bị bên trên thậm chí mang tới tuổi trẻ hậu vệ mattress vì phòng ngừa lại có hậu vệ thủ thương hôm nay du ven tú đội hình ra sân là 442, t h ủ môn viên b i h o n g hậu vệ phải bởi vì giờ bị nạ thủ thương hắn cử đi billy hậu vệ trái r ẻ m mở rỏ tờ tạ trung vệ là thủ rèm cùng lệ rỗ tờ tạ lùy công tác giữa trận ạ t ì ạ cùng y mệ tần cộng tác tiền vệ phòng ngự vị trí hai cánh là cả mộ dẹ nệ s ỉ cùng n e v ê k p d phong tuyến cộng tác thì làm tỉ ở rổ cùng y ra himovit bộ này đội hình chủ lực hay là vô cùng đỉnh cấp thế nhưng là đội hình dự bị cũng có chút hàn sầm duy nhất hữu dụng dự bị tiên phong lệ hệ tạ sau đó nhất danh đội thanh niên tiên phong giữa trận cũng chỉ có một cái bờ lạ s ỉ có thể đổi một chút sau trong phòng tuyến dự bị càng là một nước đội thanh niên cầu thủ dợ bị nạ phe dạ dạ cùng món tờ rỗ thụ thương để du ven tú hậu phòng tuyến xác thực tiếp nhận rất lớn áp lực ở đây bên trên đối kháng cạp k ẹ o lộ tự nhận là không thể so với giờ y cờ cờ xuất lĩnh inter milan kém thế nhưng là nếu như trong trận đấu có biến hóa muốn thông qua thay người đến đối kháng giờ y cờ cờ biến chiêu thời điểm hắn muốn dùng cái gì người ra s â n cạp k ẹ o lộ đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút không nắm chắc song phương cầu thủ rất nhanh liền phân tán tại trên sân bóng ít ra hung tận nhìn chằm chằm dưới trận trước đó nước b ọ t trong chiến đấu hắn bị giờ y cờ cờ rất khinh bị hiện tại đang nghĩ ngợi phải dùng mình dẫn bóng đến đánh bại inter milan cuối cùng thu hoạch được thi đấu vòng tròn quán quân hung hăng đánh giờ y cờ cải tát mà trận đấu này c h dễ g ẹ t thủ thương hắn sẽ đè vào càng cao vị trí bên trên. thế tất có càng nhiều cơ hội dẫn bóng điều này cũng làm cho ít i a tràn đầy tự tin hắn bây giờ tại cja đã tiến vào 15 cái cầu còn có bảy lần trực tiếp trợ công đối với một cái mới thêm m ì n h cja tiên phong tới nói số liệu này đã đầy đủ tốt điều này cũng làm cho ít i a càng tin tưởng thực lực của mình có thể trở thành thế giới đỉnh cấp tiên phong thực lực đừng quá sốt ruột nhớ cho chúng ta là thế nào thi đấu tỉnh táo đi ẩ r độ nhìn xem kích động ít i a nhắc nhở một câu biết đội trưởng hiện tại ít ra còn cũng không phải là về sau cái kia cầu bá tại du ven tú hai cái mùa giải hắn càng nhiều là làm lá xanh trên thực tế lúc ấy inter milan mua hắn đi cũng là vì sảng khoái lá xanh chỉ bất quá hoa hồng mình ngu xuẩn ít ra mới biến thành cầu bá đương trọng tài chính ghe sạn tít thổi lên mở màn tiếng cọi về sau j u ven t u s lập tức liền triển khai tiến công cứ việc t h ở rồi nói cho ít ra phải tỉnh táo nhưng mà liền xem như trầm ồn j u ven t u s đám cầu thủ cũng bị tranh tài trước đó giờ y cờ cờ nâng lên hoặc khí mặc dù giờ y cờ cờ không có mắng chửi người cũng không có chỉ trích cái gì thế nhưng là cái kia kẹp thương đeo gậy thế nhưng là một chút lại một cái đánh vào du ven tú đám cầu thủ uy hiếp bên trên từ cạp kéo lô bắt đầu đến ít ra Cơ cả hội tất cả Du v e n t ú t r ọ n không g yếu cầu đều có thủ m a y mắn hắn cũng từng thoát khỏi, cũng chỉ có đã từng là ba ộ hạ cũ thủ dẹm không có bị hắn. Phun hạ tình. thủ tỉnh h lại cũ có cũng coi là miệng hạ lưu Cầu thủ lại tỉnh táo cũng là người, cũng là có táo dẹm miệng đến, người, bị lưu là là là khí, cho nên tử tranh nên ngay Ven liền tử tài từ Tú đầu, Du mươi ợ n kéo cầu c h ộ p h á t liệt tiến khởi mánh Chương công. 436, du ven tú sát thủ đương c ọ t đồ bạ tại vùng cấm địa bên trong cùng cả mộ rẽ nệ s ỉ tranh bóng trên không thời điểm bị đánh vỡ lông mày xương thời điểm mọi người đều còn không có phát giác được cái này sẽ là một trận thảm liệt vật lộn lông mày xương đánh vỡ sẽ lưu rất nhiều máu nhưng mà trên thực tế thương thế cũng không phải là rất nặng tại băng bó về sau c ọ t đồ bạ rất bình thường nhanh liền trở về trên trận trên đầu c u ố n lấy một vòng băng vải mà ở sau năm phút ít ra phía trước trận cùng mạ tệ dạ tỷ tranh đoạt thời điểm song song ngã xuống đất bóng ra bị cản nạ vạ rộ giải vây đương inter milan bắt đầu ở trước trận chiến đấu tiến công du ven tú triển khai phòng thủ thời điểm ít ra lại dùng đầu va vào một phát mạ tệ dạ tỷ cái、chán. m ạ tệ dạ thì che mặt nằm vật xuống ui ui ui j u ven t u s có người công kích ta cầu thủ giờ y cờ cờ ở đây hạ nhẹ chân hô lên trọng tài chính jessantis kết thúc tranh tài tại inter milan đám cầu thủ bắt đầu khiếu nại ít ra động tác thời điểm jessantis lại bất vi sở động vẹn vẹn chỉ là phán cho inter milan một cái hậu trường đá phạt đáng đ ờ i ngươi cái tên này tương lai bị đổi u ra trọng tài giới giờ y cờ cờ ở trong lòng mắng một câu rất bình thường hiển nhiên chính là ít ra hiện tại tâm thái rất bình thường táo bạo mà giờ y cờ cờ trước đó an bài chiến thuật chính là để mã tệ dạ tì đi c h ẳ n c h ẳ n ít ra song phương thân cao cùng đối kháng năng lực đều là không sai bị lắm m à tệ dạ t h muốn gắt gao c u ố n lấy đối phương lúc đầu tính tình liền không tốt ít ra tại dưới sự kích động quả nhiên lập tức liền làm ra loại này ngu xuẩn trả thù động tác chỉ bất quá rè sạn tiến lại hời hợt đem một màn này cho bóc đi qua móc ghì quả nhiên không có nhàn rỗi giờ y cờ cờ ở trong lòng âm thầm nghĩ hiện tại tranh tài đã qua mười mấy phút tại cái này mười mấy phút bên trong song phương cơ h ộ i liền không có ra dáng tiến công càng nhiều hơn chính là ở giữa sân triển khai điên cùng b ư ớ đoạt cùng đối kháng dùng gần như vật lộn phương thức đang tiến hành tranh tài lúc trước nước b ọ t chiến đã để song phương cảm xúc đều bị đ i ề u bắt đầu chuyển động chỉ bất quá inter mi lan đám cầu thủ là tại c ư ờ i ha hả nhìn xem huấn luyện viên trưởng đại phát thần uy j u ven t u s đám cầu thủ thì là nghĩ đến ở đây bên trên đem nước miếng tranh tài thua trận cho tìm trở về mở màn mười mấy phút inter mi lan liền có hai tên hậu vệ bị đối phương công kích chính là một cái chứng minh c ả m kéo lộ không khỏi có chút lo lắng hiện tại j u ven t u s đám cầu thủ rất rõ ràng là đang điên cuồng đi tranh tài cái này nhưng không phù hợp j u ven t u s phong cách vững vàng chậm chạm, áp chế dùng cối say tầm thường chiến thuật đánh bại đối thủ mới là j u ven tú đám cầu thủ ham h i ể u mà bây giờ loại này điên cuốn bất cấp cách làm ngược lại tượng cực kỳ cái này mùa giải mới bắt đầu mấy tháng trước thời điểm inter milan nếu như j u ven tú từ bỏ mình vững vàng đặc điểm mà cùng inter milan cùng nhau đánh nhanh trong tiến công sẽ có dạng gì hậu quả lấy vững vàng tăng trưởng bọn hắn không phải nói không thể đánh khoai công nhưng mà vậy cũng phải nhìn là đối cái gì đội bóng đối mặt inter milan cường địch như vậy nếu như từ bỏ sở trường của mình cùng đối phương đối công như vậy hậu quả liền nghĩ tới chỗ này về sau capello cũng có chút ngồi không yên Vừa vận vội tựa Hồ Phi thường vàng sao động ít ra phía này, tính thường vàng ở thời tâm ít t Hồ Phi điểm động ư r ớ cạm trận thời chiến điểm đấu l i đánh ngã ạ Tệ thi. thời Zezantis giả cũng Ở điểm này, kéo h thể đường mình không thấy thẻ ô n đường trường vàng. g ít một được, đối k lấy Cạm ra ra l ồ đứng lên hướng về phía trong tràng hô hai tiếng để j u ven tù đám cầu thủ cảm xúc khôi phục một chút đương j u ven tù đám cầu thủ hơi tỉnh táo một lúc thời điểm inter mi lan lại đ ỗ n g nhiên triển khai phản công mạ tệ dạ thì từ sau trận trực tiếp đưa bóng giải truyền đến trước trận tony cao cao nhảy lên lực áp thụ rèm đưa bóng đỉnh x u n dưới adriano tại ạ tì ạ phía trước lấy được cầu sau đó bắt đầu lựa chọn mình cưỡng ép dẫn bóng đột phá bị ly l ì cùng lệ rộ tợ tạ l ì lên một lượt đến ngăn cản adji ano À cũng không có vội vã mình đột phá mà là nhấc chân đưa bóng chuyển cho đường biên chen vào đi lên tợ rộ tợ tạ adji ano cùng tony đều lui về rút thọ o tới t cấm khu bên trong tợ rộ tợ tạ nhìn thấy rút tại vùng cấm đ ị a bên trong muốn m a n h lập tức liền nhấc chân đưa bóng chuyển vào vùng cấm đ ị a trong lúc vội vã cước này chuyển bên trong không thể điều chỉnh tốt bóng ra lại quỷ thần xui khiến bay thẳng hướng về phía góc xa nếu như đội còn lại thủ môn viên sợ rằng sẽ bị dạng này lốt bóng cho hắn nhanh chóng di động hai bước sau đó lên nhảy nhẹ nhõm đem cước này treo bóng trên không trung hai xuống du ven tú i nhanh chóng phát động phản kích tại trải qua mấy lần truyền lại về sau tỷ ở rô đưa bóng chuyền cho trước trên vào nẹt v e n nẹt v e n tại vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp lên chân sút gôn bị cản nạ vạ rộ dùng thân thể cản ra danh giới cuối cùng tỷ ở rô mở ra phạt góc ý mệ tần tại ít ra hiểm hộ sau đó điểm hất đầu công cánh cửa bị canh giữ ở cột cửa trước dẹ nẹt tỷ lên nhảy ngăn cản ra ngoài đây là mở màn sau hai mươi phút song phương chỉ có mấy lần có uy hiếp tiến công j u ven tú ngay từ đầu đánh cho rất mạnh cũng rất bình thường lộn xộn hiện tại bắt đầu khôi phục bọn hắn chi lúc trước cái loại này chậm rãi áp chế tính chất tiến công inter milan cũng không nhìn thấy trước đó cái chủng loại kia thủy ngân chạy tầm thường tiến công mà là tại hậu trường không ngừng thông qua chuyển xa đến nhờ mấy cái tiên phong năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội loại này đấu pháp không quá giống trước đó giờ y cờ cờ đấu pháp ngược lại là tượng cực kỳ trước đó của ụ m tở đấu pháp cụm tở tại inter milan năm thứ nhất chính là dựa vào loại này đơn giản chuyển xa đấu pháp kém chút cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân nhưng mà đối cường đội không có t h ắ n g tích tình huống lại làm cho c ụ c t đ chịu đủ lên án hiện tại giờ y cờ cờ bắt đầu sử dụng loại chiến thuật này không thể không khiến sướng ngôn viên đối với hắn loại này lựa chọn cũng không coi trọng trước đó ai có thể nghĩ tới hắn sẽ dùng chiến thuật như vậy chỉ sợ cạm kéo lộ cũng không nghĩ ra có lẽ đây chính là giờ y cờ cờ d ụ n g ý bất quá loại chiến thuật này muốn phòng thủ kỳ thật cũng là cũng không khó khăn chỉ phải chú ý ở bọn hắn tiên phong là được rồi cho đến tận này du ven tú làm được đều cũng không tệ lắm giờ y cờ cờ chân chính dùng ý đến cùng là d ra bọn hắn năng lực cá nhân bảo đảm loại chiến thuật này có thể có được không tệ phát huy có thể dùng ba lực lượng cá nhân liền ngăn chặn đối phương bốn năm tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý cái này khiến du ven tu chỉnh thể tiến công chiến thuật ở một mức độ rất lớn không phát huy ra được tiến công bất lợi trước trận tiến công tay tỉ như ít ra liền sẽ có vẻ càng thêm tâm phiền khí nóng này tiếp tục như vậy inter mi lan phòng thủ bên trên áp lực giảm bớt giữa trận cầu thủ liền có thể tốt h ơ n trợ giúp ba cái tiên phong inter mi lan tiến công có lẽ liền sẽ càng có lợi hơn giờ y cờ cơ muốn làm chính là sáo trợ cầm trên thực tế inter mi lan hiện tại cái này ba giữa trận phong muốn là đơn thuần tiến công vô luận là phối hợp thêm mặt vẫn là đặc điểm phía trên lực sát thương đều đầy đủ kinh n g ư ờ i bởi vì cái này ba cái tiên phong đặc điểm cũng không giống nhau tony tranh bóng trên không cùng đối kháng a d r i ano đột phá cùng xung kích rút làm cầu cùng g á n lại ba người này trải qua hơn phân nửa mùa giải phối hợp về sau phối hợp cũng là tương đáng ý ba người ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp cũng sẽ có được lực sát thương to lớn j u ven tú phòng thủ liền xem như cg a thứ nhất thế nhưng là gần nhất mấy vòng thi đấu biểu hiện của bọn hắn cũng làm cho giờ y cờ cờ thấy được bọn hắn hiện tại phòng thủ đang giảm xuống tiến công đang lên cao bởi vì cạm kéo lộ muốn để phòng inter mi lan cuối cùng dựa vào chỉ toàn thắng cầu vượt trên j u ven tú cho nên tại gần nhất trong trận đấu j u ven tú d â n bóng tại tăng nhiều ném cầu cũng tại tăng nhiều trận đấu này phái ra hai cái hậu vệ biên cũng đều là lấy trợ công gặp dài hai cái tiền vệ phòng ngự ý mệ tần cùng ạ tỷ ạ cũng am hiểu hơn tiến công bọn hắn hiện tại phòng thủ tuyệt đối không bằng mùa giải mới bắt đầu như thế lộ ra như vậy không có kẽ hở gần nhất hai trận thi đấu vòng tròn j u ven tu tiến vào tám cái cầu số liệu này so inter milan còn nhiều hơn nhưng mà lại cũng ném đi năm cái cầu dạng này dẫn bóng cùng ném cầu x u ấ t đơn giản liền thành l ệ ít giờ y cờ cờ ý nghĩ cũng không có sai chí ít tại hiện tại lúc này inter milan chỉ là dựa vào cái này ba cái đỉnh cấp tiên phong phía trước trận trùng sát liền có phút thứ hai m c ơ i hai n h ít ra tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào cả mổ dẹn lệ xỉ chuyền bóng chi sau đó xoay người lăng không xuất golf cước này xuất golf lực lượng rất lớn góc độ lại có chút chính tố nô mặc dù bây giờ trạng thái đã có một ít trượt nhưng mà đối phó dạng này xuất golf vẫn là không có vấn đề gì hắn phi thân đưa bóng tiếp được tiếp lấy đại lực tay ném bóng inter milan phát động phản kích bóng ra trực tiếp chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu tợ r ồ tợ tạ dưới chân tợ r ồ tợ tạ cũng không có cùng nhào lên ạ tì ạ dây dưa mà là trực tiếp một c ư ớ c nghiêng chuyển đưa bóng chuyển cho kéo bên cạnh a t z i ano a t z i ano bắt đầu sôi theo đường biên c ư ơ n g ép đột phá đ ư ờ n g a t z i ano bắt đầu dẫn bóng thời điểm muốn ngăn cản hắn cũng không phải là một chuyện quá dễ dàng ned vẫn muốn trở về thủ ngăn cản hắn lại bị a t z i ano thân thể ngăn cản tại sau lưng cứ việc ned vẫn tại bất khuất không bông tha đuổi theo nhưng cũng không cách nào ngăn cản át di ano tiến lên đương át di ano dẫn bóng từ cánh phải đột phá trúng tuyến thời điểm rèm vợ dọ thợ tạ cũng trở về phòng hắn cùng nẹt v ế t một đường k i ể m chế lấy a d di ano để hắn không cách nào trong c h i ề u đường tiến lên tại a d di ano cùng đối phương dây dưa thời điểm du ven tú đám cầu thủ đã rối rít trở về thủ đúng chỗ a d di ano mắt thấy mình một đường đã d i ế t tới 30 m ư ơ khu vực bên trong hắn liền không muốn cùng đối phương lại dây dưa tiếp hắn đưa bóng hướng đường biên một chuyến sau đó bắt đầu nhanh chân hướng phía trước bắn v ọ t rèm vợ dọn thợ tạ ra sức muốn phá hư bóng ra nhưng mà lại bị a d di ano hai đầu đôi chân dài một chạy sau khi thức dậy trong nháy mắt liền hất ra nửa mét khoảng cách điểm ấy khoảng cách để át di ano tìm được chuyển bên trong cơ hội đuổi kịp bóng ra về sau hắn trước tiên lên chân phải đưa bóng chuyển vào vùng cấm địa a d r i ano cước này chuyển bên trong lực lượng vô cùng lớn bóng ra trên không trung bay vào vùng cấm địa lao luyện như thù d ẻ m ngẩng đầu một cái liền biết cước này cầu là chuyển hướng sau điểm thù d ẻ m muốn di động đến sau điểm tới phòng thủ mà ở trung lộ chạy t o n y lại ngang chạy hai bước chậm c h ễ một chút thù d ẻ m cùng lệ rộ tờ tạ l ì trở về thủ mà ở phía sau điểm rút đã cao cao nhảy dựng lên đồng thời lên nhảy bín đi bị, bị, bị, bị rụt đặt ở dưới thân sau một khắc dù đón rơi xuống bóng ra đánh đầu sông đỉnh đối mặt cái này sau điểm khoảng cách cầu môn không đến năm mét địa phương đỉnh tới bóng ra vội vàng nhào tới bi p h o n g cho dù có thông tin ê năng lực phản ứng cũng vô pháp dưới tình huống như vậy làm ra cứu thua bóng ra trùng điệp đánh lên j u ven t u s đại môn cầu lưới một không hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi b ố tại trải qua tàn khốc g i o sát về sau sân khách tác chiến inter milan dẫn đầu lớn tiếng dọa người tại dạng này một trận cả thế gian đều chú ý ý đẹp bị bên trong dẫn đầu dẫn bóng không phải inter milan hai đại tiên phong không phải j u ven tú d ì n sợ thì ở rổ cùng bản mùa giải biểu hiện xuất sắc ít ra cũng không phải giữa trận cự tinh n e v é t mà là song phương tiến công cầu thủ bên trong có thể xưng tầm thường nhất một cái argentina tiền đạo d u l i o k u z một cái có thể xưng j u ven tú sát thủ mùa giải trước liền từng tại khối này sân bãi bên trên lập cú đút có con chương bốn t r ư ơ i bảy gieo họ thuộc tại inter milan đương xuân demas di ano chuyển bên trong đỉnh dẫn bóng cánh cửa thời điểm đã sớm chờ ở bên sân giờ y cờ cờ lập tức liền nhảy dựng lên hắn đầu tiên là cơ nắm đấm đối bên người mạ dị nạ nói một câu cái gì sau đó liền hướng về phía trong tràng hô lên làm tốt lắm Giulio, rút lộ ra t i ế u dung sau đó hắn vọt tới giới trận cùng giờ y cờ cờ chăm chú ôm tại giờ y cờ cờ thủ hạn hắn bắt đầu bị thế nhân chỗ biết rõ mà tại giờ y cờ cờ đi vào inter milan về sau rút cũng không có bởi vì mình ra sân thời gian giảm bớt mà có cái gì phàn nàn bởi vì hắn biết giờ y cờ cờ biết nói sao dùng hắn trên thực tế bản mùa giải hắn ra sân cơ hội mặc dù biết ít thế nhưng là dẫn bóng cũng không có giảm bớt vừa rồi đối j u ven t u s cái này dẫn bóng là hắn bản mùa giải thứ mười một cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng phải biết trước mùa giải hắn mặc dù ra sân hai mươi mốt lần lại cũng chỉ có bảy cái dẫn bóng mà thôi hắn trọng yếu nhất giá trị là tại dẫn bóng bên trên mà giờ y cờ c ó biết ứng làm như thế nào để hắn dẫn bóng số đạt tới tối đại hóa j u ven tú fans hâm mộ bóng đá đều có chút trầm m ặ t bọn hắn còn nhớ rõ trước mùa giải chính là cái này trầm m ặ t to con tại hạn tỷ sân bóng dùng một cái đánh đầu cùng một cái đá phạt lập cú đút để inter mi lan phá vỡ nhiều năm không thắng j u ven tú ma chú chỉ bất quá trước mùa giải inter mi lan thành tích rất tồi tệ từ đầu tới đôi cũng không phải là thi đấu vòng tròn quán quân hữu lực tranh đoàn người cho nên kia hai quả cầu xung kích xa xa không có hiện tại quả cầu này lớn nếu như inter milan là dựa vào lấy dạng này một cái dẫn bóng lấy được thắng lợi như vậy dẫn trước sáu phần bọn hắn cơ hồ liền có thể khóa chặt bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân cũng không phải nói sáu phần liền nhất định có thể tại còn có sáu vòng tình huống dưới thu hoạch được quán quân nhưng mà bản mùa giải theo cja tăng cường quân bị cja chỉnh thể sức cạnh tranh là có chút hạ xuống nhìn xem inter milan tiếp xuống sáu cái đối thủ là id messina siena b ợ t r e cia livano samdodia zerina ngoại trừ s a m d o d i hiện tại xếp tại trước sáu bên ngoài còn lại năm tri đội bóng đều là mười tên có hơn chủ hà nội mặc dù nói ở thời điểm này trụ h ạ n g đội khó khăn nhất đánh thế nhưng là lấy inter mi lan bản mùa giải đoạt phân năng lực bọn hắn đủ để tại những n à y trụ h ạ n g đội trên thân cấp được đầy đủ điểm số dạng n à y một cái dẫn bóng j u ven tú fans hâm mộ bóng đá bắt đầu cảm thấy k h ô n g ổn bất quá bọn hắn đám cầu thủ ngược lại cũng không có vì vậy mất đi đ ấ u t r í t ạ cạo kéo lộ chỉ huy phía dưới bọn hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình chuẩn bị tăng cường tiến công tại sân nhà lật về điểm số thậm chí là lại vượt qua nhưng mà inter mi lan tại lấy được dẫn bóng về sau lập tức liền triển khai phòng thủ tình huống như vậy j u ven t u s đám cầu thủ trên thực tế đã rất quen thuộc bởi vì lúc trước inter mi lan tại c ụ c tợ xuất l ĩ n h thời điểm chính là như vậy đối phó j u ven t u s mà thường thường cuối cùng cũng liền có thể thủ cái thế hòa trước mùa giải thực lực vẫn là c ụ c tợ biết mình tất nhiên sẽ tan học vò đã mẹ không sợ rơi tại sân khách đánh đ ố i công ngược lại còn đánh j u ven t u s một cái ba so với một bất quá lần kia tranh tài còn thật sự là đặc biệt bên trong đặc biệt inter mi lan trước đó phòng thủ có một cái đặc điểm chính là nhân số ưu thế tương đối nhiều c ụ c tợ luôn luôn không ngừng đắp lên hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự ngay cả cổ sự cáo loại này biên phòng cũng bị hắn cải tạo thành tiền vệ phòng ngự cụm tợ tại phòng thủ bên trên chấp nhất có thể thấy được lồn đốn nhưng mà giờ y cờ cờ trận đấu này bố trí phòng thủ trận hình cũng không có như vậy cực đoan bốn cái phòng thủ cường hãn hậu vệ bảo hộ vùng cấm địa hai cái chạy tích cực tiền vệ phòng ngự bảo hộ vùng cấm địa tuyến đầu thêm cái trước gậy q u ấ y phân heo đồng dạng tợ rộ tợ tạ bảy người này hợp thành phòng thủ trận hình mà tại tiến công bên trên vẫn là loại kia cực kỳ đơn giản thô bạo trực tiếp chuyển xa đến trước trận chiến thuật cùng cụm tợ chiến thuật không sai bị lắm bất quá tại trên thực chất lại có biến hóa rất lớn rõ ràng nhất một điểm chính là cụm tợ thời đại inter milan phản kích thời điểm trước trận chỉ có vì ở gì một cái điểm mà bây giờ inter milan phản kích thời điểm trước trận lại là có ba cái điểm dạng này khác nhau rất lớn cũng tợ thời điểm phản kích hậu trường nhất định phải đưa ra chính xác chuyển x a đến cho vì ở gì sáng tạo cơ hội nhiều khi hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có mạ tệ dạ ti bởi vì hậu trường chỉ có hắn mới có lấy xuất sắc chuyển x a năng lực dưới loại tình huống này ngược lại là đối phương trước trận ngay tại chỗ cắt bóng đến khởi xướng tiến công cơ hội tốt mà lúc này đây inter milan lại không cần làm như vậy hậu trường có cơ hội chính là một cái đá mạnh sau đó trước trận ba cái tiên phong liền bắt đầu phân phật đi bắt cầu mấu chốt là ba người này phối hợp cũng không tệ lắm hậu trường chuyển xa sau đó liền bắt đầu phán đoán điểm rơi tiếp lấy khoảng cách điểm rơi gần nhất người kia tiến đến chiến đấu có ngoài hai người thì phụ trách tiếp ứng cùng đoạt thứ hai điểm rơi dạng này đấu pháp tại ba cái thân cao thể tráng chạy năng lực lại rất mạnh tiền đạo nỗ lực dưới thế mà hiệu quả cực kỳ tốt đương nhiên cái này cũng cùng chiều cao của bọn họ có quan hệ mặc dù j u ven t u s hậu phòng tuyến thân cao cũng không có chút nào yếu nhưng mà inter milan cái này ba giữa trận phong thân cao đều vô cùng xuất sắc a d r i ano cùng j u v e đều là một m tám chín tony càng là đạt đến một m chín sáu mà lại ba người này chạy năng lực cùng tốc độ đều không kém treo lên đơn giản như vậy chiến thuật cũng là lộ ra tương đương thuận buồn xuôi gió j u ven tú bắt đầu lâm vào khống cảnh sự tiến công của bọn họ nhìn tương đối v ớ vũ thế nhưng là trên thực tế cũng rất khó sáng tạo ra tính thực chất uy hiếp ném cầu về sau trong vòng mười phút chỉ có ảo tỉ a một cất suốt xa tạo thành xuất gôn sau đó còn không có đánh vào khung cửa phạm vi bên trong ngược lại lạc d ú lần nữa để j u ven tú f e n s hâm mộ bóng đá tâm nhức lên hắn tiếp vào t r ê n vào t r ợ công rẽ nẹt tỉ t r u y ề n bên trong về sau ở phía sau trận dỡ xuống bóng ra góc độ nhỏ lằng không xuất gôn bị bi phong phi thân đưa bóng nào ra ngoài du ven tú f e n c â m mộ bóng đá thở vào một cái nếu như ném đi hai quả cầu vậy liền không d hiện tại vẫn là chỉ lạc hậu một cái còn có đến đánh giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã là hơn nửa hiệp phút thứ ba mươi lăm nếu như có thể bảo trì dẫn trước đến nửa chàng sau như vậy nửa chàng sau sẽ càng thêm có lợi chàng thắng lợi này với hắn mà nói là tương đối quan trọng thắng được trận đấu này toàn bộ thi đấu vòng tròn đại c ụ trên cơ bản liền định ra đến, đến rồi nếu như là đánh ngang thậm chí thua cầu tình huống liền sẽ đối inter milan rất bất lợi dù sao bọn hắn nhiều nhất thời điểm giành chức du ven tú bảy phần nếu như bị đổi ngang điểm số sĩ khí thụ ảnh hưởng là khẳng định đồng thời tiếp xuống tại phân tâm uefa cục cùng ý tạ lụy hạn cục thời điểm tranh、tài. cũng sẽ cho j u ven tú thời cơ lợi dụng mà tháng được tới j u ven tú tại khoảng cách inter milan một phần tình huống dưới lần nữa bị kéo dài đến sáu phần dạng này bị đà kích sẽ là j u ven tú húng chi tại tranh tài trước đó song phương cơ hồ cãi nhau đến độ nhanh chân nhân cờ cờ dưới tình huống như vậy còn đánh bại đối thủ sẽ tại trình độ lớn nhất bên trên giao động đối phương đấu trí cùng sĩ khí giờ y cờ cờ cho tới nay đều rất bình thường chú trọng điểm này từ trên tinh thần đồng dạng lấy được ưu thế đối khắp cả đội bóng đại thế tới nói là càng trọng yếu hơn mà trận đấu này từ trước khi bắt đầu nước bọc chiến đến cụ thể an bài chiến thuật càng là thể hiện ra giờ y cờ cờ không bám vào một khuôn mẫu dùng người cùng thiên mã hành không tầm thường chiến thuật mạch suy nghĩ mắt thấy hơn nửa hiệp nhanh phải kết thúc d u ven tú đám cầu thủ bắt đầu càng thêm điên cuồng tấn công hy vọng có thể tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó lật về điểm số dạng này có thể tại nửa chàng sau chiếm cứ càng nhiều ưu thế đã bị giờ y cờ cờ trước đó nước bọn chiến cùng trong trận đấu biệt khuất cảm giác mà t r e o chọc lên hỏa khí du ven t u đám cầu thủ cũng không có phát giác loại tâm tình này là bọn hắn tại bình thường trong trận đấu rất ít xuất hiện cho dù là bọn họ lạc hậu hai quả cầu bọn hắn cũng sẽ không chút hoang mang triển khai tiến công liền như một đài cỗ máy chiến tranh đồng dạng tinh vi nhưng là bây giờ cái này m á y đang tiến hành càng ngày càng không cách nào ước chế vận chuyển cựu hận kéo nhiều có đôi khi cũng là hữu dụng cạm kéo độ không phải không phát hiện điểm này thế nhưng là hiện ở thời điểm này là một cái rất bình thường lúng thời điểm thay người tính không ra rất nhanh liền giữa trận nghỉ ngơi khi đó lại điều chỉnh tựa hồ cũng không m u ộ n mà hiện tại điên cuồng như vậy tiến công nếu quả như thật có thể g i n bóng kia cũng là có rất nhiều chỗ tốt hơn nửa hiệp kết thúc thời gian cũng không nhiều inter milan tựa hồ cũng không có quá nhiều phản công thời gian cho nên hắn lựa chọn quan sát nhìn xem trên trận j u ven tu s đám cầu thủ phát khởi một đợt lại một đợt mánh liệt tiến công phút thứ ba mươi lăm có đồ bạ ngăn cản n e v é p e c thì ở r ổ hai mươi lăm m bên ngoài đá phạt x u y ê n qua bức tường người lại ra cửa bên trái trụ phút thứ ba mươi bảy thì ở r ổ bên trái quay người thoát khỏi c ả n nạ vạ rộ tại vùng cấm điệt r ê n chân chân trái bắn ra đường vòng cung cầu bị tổn đầu cản ra danh giới cuối cùng. phạt hiếp. không thể tạo thành hiếp. Phút thứ tạo góc cả ưu mồ dù ẹ nệ cánh chuyến bên trong, sỉ phải thì ở ven phòng thủ hạ không thể đổi lên, sau điểm nẹt điểm đổi sau v ngừng cầu về sau u về s tú gôn kín. ven bị mạ tệ tỷ t phủ Dù tiến công đúng là l i ề u mạng hai phút đồng hồ một lần suốt gôn suất so với bọn hắn bình thường tranh tài suốt gôn suất cao hơn ra rất nhiều nhưng mà giờ ý cờ cờ khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười dù ven tú công được mặc dù mánh thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào tiến vào vùng cấm địa mà tại dạng này thế công dưới bọn hắn hậu trường cầu thủ cũng bắt đầu ép tới rất bình thường dựa vào đây chính là giờ ý cờ cờ cũng không nghĩ tới cơ hội nếu như có thể hai cầu dẫn trước đương giờ y cờ cờ trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm inter mi lan liền thừa dịp một cơ hội phát động phản kích nẹt vẫn tiếp vào bí lì l truyền bên trong thời điểm ngừng cầu xuất hiện sai lầm c ộ t đồ bạ vượt lên trước r a chân thống hạ bóng ra tiếp lấy r a tốc phóng tới bóng ra tại nẹt vẫn bắt đầu phản đoạt thời điểm đá mạnh đưa bóng hướng về phía trước trận lái đi du ven tú hậu vệ nhóm bắt đầu liều mạng trở về thủ nhưng mà c ộ t đồ bạ c ư ớ c này giải vây lại chính xác rơi xuống trước chen vào tony đỉnh đầu tony cao cao nhảy lên đưa bóng đỉnh cho adji ano sau đó mình quay người bắt đầu bắn g ọ Adjiano sôi theo trung lộ bắt đầu dẫn bóng tại phía trước tiếp ứng chính lạc rút cùng t o n y một đường dẫn bóng đến 30 m ư ơ khu vực adji ano trên ý mệ tần đến phòng thủ trước đó liền đem cầu chuyền ra ngoài rút tại vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu tại sau lưng thủ d ẽ m bước đoạt thời điểm lại nhấc chân đưa bóng nằm ngang gọi tới xếp sau chen vào adji ano thuận thế đưa bóng hướng vùng cấm địa đường biên bên trên một chuyến sau đó ra tốc bắn gọn ý mệ tần bị hắn bỏ lại đằng sau bị l ý lì trở về thủ nhưng cũng bị adji ano ngăn ở n g o ạ i tuyến adji ano tại ở gần danh giới cuối cùng địa phương đội kị bóng ra sau đó nhìn cũng không nhìn trước tiên lên chân trái đưa bóng quét vào v tony tại vùng cấm địa bên trong chiếm chức có lợi địa hình đem lệ r ổ tợ tạ lì gắt gao cản tại sau lưng về sau tony nhấc chân đón quay lại đây bóng ra chính là đưa chân đâm một cái bóng ra từ bi phông dưới nách lăn tiến vào j u ven t u s đại môn trong khoảnh khắc đó toàn bộ ả ạ n tỉ sân bóng bắt đầu trở nên lặng ngắt như tờ tony từ dưới đất bỏ dậy sau đó mở ra tay phải tại bên thai của mình không ngừng vẫy vẫy tiếp lấy hắn vọt tới inter mi lan fans hâm mộ bóng đá chiếm cứ dưới khán đài hướng phía khán đài vươn hai tay của mình toàn bộ hạn tỉ sân bóng ở thời điểm này bạn phát ra hoàn toàn thuộc tại inter mi lan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. không thể ngăn cản du ven tú cái này thật nguy hiểm đương hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc ý đ à i truyền hình quốc gia sướng n ô n viên không khỏi nói m ộ t câu du ven tú cái này mùa giải còn có rất ít hơn nửa hiệp liền ném đi hai quả cầu tình huống xuất hiện húng chi là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu từ hơn nửa hiệp tranh tài đến xem giờ y cờ cờ an bài loại này đơn giản chiến thuật ngược lại có thể đưa đến tác dụng rất lớn ba cái năng lực cá nhân đều phi thường xuất sắc tiên phong phía trước trận chế tạo đầy đủ áp lực mà hai cái này dẫn bóng càng là cái này ba cái đỉnh cấp tiền đạo cùng nhau phối hợp kết quả g i cùng tony dẫn bóng đều là đến từ adji ano chuyển bên trong tại không có biên p h o n g tình hùng d ư ớ i d i n bóng đột phá năng lực xuất sắc g á t di a n o dùng không thèm nói đạo lý đột phá sáng tạo ra hai cái d i n bóng cho đến tận này hắn mặc dù không có d i n bóng thế nhưng là hắn trên thực tế vẫn là inter milan tiến công hạch tâm j u ven tú chính là không có dự liệu được điểm này mới đưa đến hiện tại bị động bất quá j u ven tú nửa tràng sau không phải là không có cơ hội cạm kẹo lô khẳng định là sẽ tiến hành điều chỉnh nếu như inter milan bắt đầu co vào phòng thủ j u ven tú tiến công sẽ rất h u n g mãnh đồng thời có lẽ sẽ có một ít đột phát sự kiện chúng ta không thể t r á c thủ trở lại phòng thay quần áo về sau giờ y cờ cờ câu nói đầu tiên là cái này nếu như là bình thường tranh tài cho dù là tại la liga sân khách đánh rio mazit hơn nửa hiệp có hai cầu dẫn trước ưu thế hắn cũng không để ý dùng tử thủ đem thắng cục bảo trì đến kết thúc thế nhưng là đây là tại đối mặt j u ven tú biết rõ hai cái này mùa giải j u ven tú trọng tài ưu thế đến như thế một loại phát rổ trình độ giờ y cờ cờ là sẽ không đem hy vọng ký thác vào phòng thủ bên trên dù sao dạng này phòng thủ tất nhiên sẽ có mãnh liệt va chạm không nói những cái khác lấy cản nạ vạ rổ cùng mạ tệ dạ tỷ lúc phòng thủ đợi lộ ra hơi lớn phòng thủ động tác nửa chàng sau du ven tú nói không chừng liền sẽ thu hoạch được hai cái venanti ta thói quen trước kia là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu hơn nửa hiệp lấy được dạng này ưu thế chắc chắn sẽ dùng từ thủ đến bảo trụ thắng lợi cạm kéo lộ cũng sẽ là nghĩ như vậy coi như hắn không phải như vậy nghĩ hai cầu lạc hậu cục diện cũng sẽ khiến cho hắn để đội bóng công ra đến cho nên tại nửa tràng sau chúng ta muốn tiếp tục bảo trì dạng này t i ế p đấu có cơ hội liền đá mạnh chuyển xa p h ả n kích trước trận tận lực làm phối hợp tiến công hậu trường thì phải lưu lại đầy đủ nhân thủ đến bảo hộ phòng tuyến kéo cầu về sau trước tiên ở hậu trường ngược lại chân một chút dẫn dụ bọn hắn công ra đến sau đó để lên tiến công đánh bọn hắn một trở tay không kịp Nói đến đây, giờ y cờ cờ quay người tại trên bản đồ chiến t h u ậ t họa du ven tú hậu phòng tuyến trong bọn họ đường phòng thủ là tương đối mạnh cứng rắn thụ d è m kinh nghiệm phong phú vụ vị xuất sắc lệ dộ t ở tạ lì chính diện năng lực phòng ngự tương đương mạnh chỉ bất quá tại hai cái s ử bộ bọn hắn phòng thủ còn là có nhất định thiếu hụt bị li lì, lì trên lực lượng trên lệnh một chút dẹp vợ dọ thợ tạ đang đối kháng với bên trên cũng có nhiều điểm du lì ồ lây các người nếu như tại hai cái này điểm lấy được cầu to gan hướng vùng cấm địa bên trong đột phá luka sẽ ở trung lộ giúp các người liên lụy lực lượng phòng thủ rõ chưa ba người các ngươi ở giữa phải có phối hợp thế nhưng là cũng muốn càng nhiều phát huy ra cá nhân lực lượng đem bọn hắn lực lượng phòng thủ cho giật ra tại năng lực cá nhân bên trên các ngươi muốn chiếm thượng phòng cho nên dạng này ưu thế chúng ta nhất định phải phát huy ra nói xong tiến công nói phòng thủ dù ven tú hai cái tiên phong đều là quen thuộc tại ở ngoài vùng cấm cấm banh cho nên fabio ngươi còn lớn mật hơn đỉnh ra ngoài mắt cô tại vùng cấm địa bên trong phụ trách bù vị ivan cũng cần càng nhiều chống đi tới phòng thủ cường ngạnh vùng cấm địa tuyến đầu chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt bọn hắn hai cái tiên phong nếu như tiến vào vùng cấm địa như vậy thì trước tiên dán đi lên không muốn cho bọn hắn thi triển cái gì dưới chân kỹ thuật không gian nét vét vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh thời điểm mặc kệ là cờ ziti ano hay là nhỏ ra vi hê ai gần nhất hai liền trước tiên đi lên quái nhiễu chúng ta không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào mãi cho đến đêm tất cả có thể bố trí toàn bộ đều bố trí xong về sau giờ y cờ cờ lúc này mới thở phào một cái khẩn trương lên đi bọn tiểu nhị tại trọng yếu như vậy trong trận đấu chúng ta nhất định phải đem cảm xúc toàn bộ đều điều động hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân cách chúng ta đã rất gần cầm xuống trận đấu này chúng ta hướng phía quán quân tiến lên hướng phía xưa nay chưa từng có ghi chép tiến tại giờ y cờ cờ vung vẩy lên năm đấm thời điểm inter milan đám cầu thủ cũng đồng thời bắt đầu cơ năm đấm kêu gạo không thể không nói inter milan làm nhiều năm như vậy lỗ đen cũng làm cho không ít cầu thủ đối gia nhập liên minh inter milan có to lớn hứng thú bởi vì nếu như có thể trợ giúp inter milan cầm tới quá quân tựa hồ liền có thể chứng minh mình so với quá khứ gia nhập liên minh inter milan những cái tiêu cự t i n h xuất sắc hơn cái này mùa giải có thể lựa chọn gia nhập liên minh inter milan những n à y cầu thủ chưa chắc trong lòng ông không là ý nghĩ như vậy mà ở thời điểm này đương giờ í cờ cờ trần trụi dạng này hô lên sáng tạo lịch sử khẩu hiệu thời điểm b tại inter đấu milan đám cầu thủ nâng đầu dưỡng ngực chạy ra cầu thủ thông đạo thời điểm du ven tú đám cầu thủ đồng dạng từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra bọn hắn cũng có được mãnh liệt đấu trí một là vì quán quân hai là vì trả thù giờ y cờ cờ giờ y cờ cờ trước đó trào phúng mở quá lớn mặc dù tại hơn nửa hiệp để bọn hắn công thủ trở nên không có bình thường tỉnh táo nhưng cũng ở thời điểm này để bọn hắn tiếp tục giữ vững cao đấu trí hơn nửa hiệp song phương đều liệu đến rất bình thường h u n g j u ven t u s có ba tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng theo thứ tự là i t ra ạ t ỷ ạ cùng lệ rộ tợ tạ ly inter milan cũng có ba tên cầu thủ ăn vào thẻ vàng theo thứ tự là cọt đố bạ cằn nạ vạ rộ cùng rẽ nẹt i lấy song phương hơn nửa hiệp chiến đấu trình độ kịch liệt đi lên nói chỉ ăn ba tấm thẻ vàng cũng coi là trọng tài chính hạ thủ lưu t ì n h bất quá inter milan fans hâm mộ bóng đá vẫn như cũ bất mãn theo bọn hắn n g a cùng ạ tị ạ nên bị phạt xuống dưới nhất là ít a đầu đụng mạ tệ dạ tị động tắc nên bị phạt đi、xuống. không đến mức để hắn ở đây bên trên còn đá thời gian lâu như vậy nửa t r a n g sau sau khi bắt đầu inter milan kéo cầu adriano đưa bóng c h u y ể n cho tony tony quay người chuyển vệm vợ rộ tờ tạ t ợ rộ tờ tạ cũng không có tại dưới chân nhiều ngừng cầu mà là lập tức liền xoay người giao cho mạ tệ dạ tì mạ tệ dạ tì đưa bóng rừng ở dưới chân ngầm đầu tựa hồ đang quan sát trước trận tình huống du ven tú đám cầu thủ không dám thất lễ lập tức liền bước đi lên bọn hắn là biết mạ tệ dạ tì chuyển xa là coi như không tệ mà lúc này inter milan ba tên tiền đạo đã vọt tới j u ven t u s nửa tràng bên trong nếu để cho hắn chuyển ra một cái không tệ chuyển xa nói như vậy không chừng lại có khả năng hình thành một lần có uy hiếp tiến công ít ra cùng tỉ ở độ đồng thời hướng mạ tệ dạ tỉ vọt lên nhất là ít ra càng là khí thế hùng hổ hơn nửa hiệp hắn bị mạ tệ dạ tỉ chằm chằm đến b ấ t thiện mang theo cao hơn song phương đều không k h á n mấy đối kháng lên cũng kém không nhiều mà mạ tệ dạ tỉ luôn luôn quân lấy hắn để hắn cơ hội cầm banh đều không có có mấy lần đồng thời ra hỏa này tiểu động tắt còn rất nhiều không phải ít ra mặc dù nhẫn nhị đầy bụng tức giận cũng không trở thành nhanh như vậy liền mất lý trí nhìn thấy ít ra cùng tỷ ở rộ đồng thời hướng mình đánh tới mạ tệ dạ tỷ vung lên chân trái làm ra muốn chuyển xa động tác dẫn dụ đến ít ra vừa người đánh tới muốn ngăn cản chuyển xa thời điểm lại đưa bóng giam lại sau đó chuyển cho cánh trái d ẽ nẹt tỷ d ẽ nẹt tỷ dẫn bóng đi tới mấy bước trên cả mộ rẽ nệ xỉ đến ngăn cản thời điểm một cái rừng sau đó hoành chuyển cho trung lộ d ẽ nẹt tỷ d ẽ nẹt tỷ chuyển cho mastrezano mastrezano chuyển cho cọt đồ b ạ cọt đồ ba lại lần nữa chuyển về cho cản nạ và rộ liên tiếp chuyển dứt xuống inter milan ở phía sau trận trực tiếp liền ngã một vòng mấy cái hậu vệ thêm tiền vệ phòng ngự bắt đầu ở hậu trường phân tán ra đến, không ngừng chuyển lại. tựa hồ bắt đầu cho hết thời gian nhìn trên đài j u ven tú fans hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thành theo bọn hắn nghĩ giờ y cờ cơ lại bắt đầu t ư ợ n g một kẻ hèn nhát đồng dạng vì thắng lợi mà co vào cùng cho hết thời gian toàn vẹn quên đi j u ven t u s mới là quen thuộc nhất làm như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ cạm kéo l ồ có chút nhẹ gật đầu phán đoán của hắn không có sai giờ y cờ cờ quả nhiên bắt đầu dùng phòng thủ chiến thuật hắn đã từng dùng kéo dài chiến thuật nạnh x i n h x i n h để đót mân tại t r a m g tí onlit trong trận chung kết kéo tới v e n a l t i đại chiến từ đó lấy được t r a m g tí onlit quán quân nhưng mà ở trước đó hắn đều là dùng các loại thủ đoạn che giấu mình chân thực ý đồ mới có thể kéo dài đến cuối cùng mà bây giờ ý đồ của hắn quá rõ ràng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi càm k é o lô đã định ra tiến công chiến thuật hiện tại chính là trước trận bất đ o ạ n chỉ cần inter milan xuất hiện một chút sai lầm như vậy thì có thể có càng nhiều dẫn bóng cơ hội j u ven tú đám cầu thủ lập tức phân tầng lần dâng lên bao quát hai cái hậu vệ biên ở bên trong đều đã đi lên lần lượt bất đoạt bọn hắn cũng không dám thận trọng bất đoạt bởi vì cạm kéo lộ biết giờ y cờ cờ là cái dạng gì huấn luyện viên trưởng đây là một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn huấn luyện viên trưởng nếu như bước giành được cường độ không phải lớn như vậy như vậy hắn thật liền hắn có thể xệ mặt xuống để cho mình đội bóng ở phía sau trận ngược lại chân bốn mươi năm phút chỉ cần có thể đạt tới sau cùng mục đích hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì may mà hắn có thể tại la liga sống sót nghĩ tới đây cạm kéo lộ cũng không khỏi đến có một ít cảm thán hắn nhưng là tại rio mazit lấy được thi đấu vòng tròn quán quân về sau vẫn là ta lớp biết la liga những người kia có hà khắc cỡ nào thế nhưng là giờ y cờ cờ lại vẫn cứ như vậy thụ atleti c o f a n bóng đá hoang lên để c ả p kẹo lô đều có một chút cảm giác ghen ghét ngay tại c ả p kẹo lô còn tại lúc thương cảm ngược lại chân bên trong inter mi lan lại một mực chờ đợi đợi một cái cơ hội phản kích hai cái hậu vệ biên đi lên chỉ còn lại có hai cái trung vệ sườn bộ đứng không rất lớn chính là cái này thời điểm tại bóng ra chuyển đến mạ tệ dạ tỷ dưới chân thời điểm du ven tú đám cầu thủ tinh thần đều rất bình thường tập trung thế nhưng là đường chuyển đến cặn nạ vạ dỗ bọn hắn thì có chút buông lỏng ngay lúc này cắn nạ và rồ đá mạnh chuyển xa bóng ra thật nhanh bay về phía trước trận inter milan trước trận ba mũi tên tề phát tony tại trung lộ dùng thân thể chống đỡ lệ rồ tờ tạ ly thu d ẻ m muốn giải vây lại bị rút vượt lên trước một đầu đưa bóng đưa đỏ đến mặt k h á c một bên adji ano c h a n h vào đưa bóng hướng về phía trước một chuyến sau đó cưỡng ép đột phá n h ẫ n nhịn hơn nửa tháng adji ano lúc này như là mánh hổ x u ấ t lồng bị lĩ lì tới muốn ngăn cản adji ano tiến lên lại bị adji ano dùng thân thể trực tiếp liền chen tại bên ngoài cưỡng ép đột phá đơn giản thô bạo động tác kéo theo là không gì sánh được khí thế. tại đại cấm khu tuyến rưỡi vào bên trái địa phương đổi u kịp bóng ra a d z i ano cũng không có ngừng cầu mà là trực tiếp đang chạy bên trong vùng lên chân trái sau đó đại lực r ú t bắn một đạo bạch quang vi phông mặc dù làm ra phản ứng thế nhưng là bóng gian lện trên tay hắn sau đó hướng lên bắn lên trực tiếp đạn tiến vào cầu môn ba không đưa a d z i ano gầm thét nhào về phía bên sân thời điểm xung làm bối cảnh là thất hồn lạc phách du ven t u s đám cầu thủ chương bốn trăm ba mươi chín chỉ cách một chút ba không inter mi lan tại sân khách lấy được thắng lợi như vậy đủ để đánh tan du ven tú đám cầu thủ tự tin trên thực tế tại nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau inter milan lấy được cái thứ ba cầu dẫn trước ưu thế về sau j u ven t u s đám cầu thủ sĩ、si、khí cũng là nhận lấy mãnh liệt đặc kích giờ y cờ cờ cũng không có thay đổi ba tên tiên phong bên trong một cái đến triển khai phòng thủ ba người này ở đây bên trên liền đ ố i j u ven t u s hậu phòng tuyến coi trấn hiếp dù sao bọn hắn cũng không dám bước lên mức bỏ cái thứ từ cầu nguy hiểm đến dốc hết toàn lực triển khai tiến công tiếp xuống trong một đoạn thời gian j u ven t u s tiến công đều lộ ra hữu khí vô lực mãi cho đến tại cạm kéo lộ liên tục đổi ba tên cầu thủ về sau mới ổn định xuống bước chân bắt đầu tiến công mà giờ y cờ cờ lúc này thì là liên tục đổi hai người sợ t ả n cổ việc ra sân thay đổi khỏi bệnh tái xuất không lâu ạ gia tăng trận chạy cùng năng lực phòng ngự mạ tìm ra sân thay đổi rụt gia tăng trước trận tốc độ dạng này thay người mới mang ý nghĩa inter milan bắt đầu hướng phía phòng thủ chuyển biến thế nhưng là ở thời điểm này j u ven t u s coi như muốn tấn công cũng hưu tâm vô lực đương toàn trận đấu kết thúc cái còi tiếng vang lên thời điểm điểm số dừng lại trên ba không du ven tú fans hâm mộ bóng đá không nguyện ý tin tưởng điểm này bọn hắn tại sân nhà bao lâu không có thua thảm như vậy qua liền xem như tại tất cả trong trận đấu bọn hắn không phải không thua qua cầu thế nhưng lại cũng cơ hồ rất ít xuất hiện loại này không so với ba thảm bại vẫn là tại dạng này một trận quan hệ đến đoạt giải quán quân trong chiến dịch vẫn là tại mình sân nhà húng chi trong lòng bọn họ cũng rõ ràng nếu như không phải trọng tài chính thủ hạ lưu tình ít ra mở màn mười mấy phút liền lại bởi vì hắn cái kia không cần thiết động tác cho hồng bái phạt xuống dưới nếu như trên trận thiếu một người bọn hắn thất bại mấy cái cầu bốn cái vẫn là năm cái chúng ta cùng inter mi lan chi ở giữa trinh lệnh có lớn như vậy sao tất cả j u ven tú cầu thủ trong lòng đều có ý nghĩ như vậy bọn hắn không nguyện ý thừa nhận thế nhưng là trận này thê thảm đau đớn thất bại trong rạp mcguy tại inter milan đánh vào cái thứ ba cầu về sau liền rời đi hiện trường sắc mặt của hắn rất bình thường rong chầm nhưng mà ở thời điểm này lại có ai sẽ quan tâm bọn hắn đâu inter milan đám cầu thủ tại tử địch sân nhà triển khai điên cuồng chúc mừng bọn hắn đương nhiên biết trận đấu này thắng lợi ý nghĩa chỗ đánh bại j u ven tú thu hoạch được sáu phần ưu thế mặc dù thi đấu vòng tròn bên trong còn có sáu trận thi đấu vòng tròn thế nhưng là không có đúng nghĩa đối thủ đủ để cho inter mi lan tại đoạt quan vị trí bên trên ở vào vô cùng vô cùng vị trí có lợi giờ y cờ cờ mỉm cười ở đây vừa nhìn đám cầu thủ đang điên cuồng chúc mừng hắn cũng không có đi ngăn cản bọn hắn c h ỉ loại biểu hiện này đủ để chứng minh inter mi lan đám cầu thủ tại thời khắc này chỉ là nghĩa vinh dự mà không phải còn lại tại đám cầu thủ chúc mừng đến không sai biệt lắm về sau giờ y cờ cờ mới phẩy tay để đám cầu thủ về trong phòng thay quần áo thay quần áo mình thì là đi tham gia buổi họp báo đương giờ y cờ cơ đắc chí vừa lòng đến buổi h ợ p báo hiện trường thời điểm hiện trường các phóng viên đều có chút trầm mặc nhất là tỏ gì nổ bản địa phóng viên bọn hắn đều rõ ràng cầm xuống trận đấu này inter milan trên cơ bản chính là cầm xuống thiên vương sơn chi chiến hiện ở italia xếp hạng điểm tích lũy giống nhau tình huống dưới sẽ không đi đánh cái gì vợ l a n h góp mà là căn cứ chỉ toàn thắng cầu dẫn bóng số cùng lẫn nhau ở giữa thắng bại quan hệ đến theo thứ tự sắp xếp hiện tại inter milan vô l u ậ n là tại cái này ba cái phương diện phương diện nào đều xa xa cao hơn dù ven tú cái này cũng mang ý nghĩa tại còn lại sáu vòng bên trong inter milan có lực lượng thua hai trận hay là hòa ba trận chỉ cần thắng được còn lại tranh tài bọn hắn liền như thường là c e a q u ả n quân đối với điểm này t o gì nổ bản địa phóng viên tự nhiên không nguyện ý hỏi lại cái gì để cái này một mặt đều viết ta rất lợi hại các ngươi mau tới cúng bái ta ra hỏa càng thêm đắc ý chỉ bất quá liền coi như bọn họ lại không tình nguyện cũng là muốn dựa vào cái này ăn cơm cho nên chậm rãi liền có người bắt đầu x á c h xảy ra vấn đề giờ y cờ cờ thì là từng cái đáp lại một mặt đắc ý duy nhất nhạc đệm chính là lúc có phóng viên hỏi tranh tài trước đó giờ y cờ cờ đối nhìn trên đài khiêu khích động tác là ra tại nguyên nhân gì thời điểm giờ y cờ cờ lại là một mặt ngạc nhiên tr tại a cũng có không muốn khiêu ý giờ y cờ cờ xuất đội trở lại milan nhận inter milan fans hâm mộ bóng đá anh hùng tầm thường đối đại thời điểm cg a ủy b à n cũng mở ra hóa đơn phạt ráng tại inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ tại ý đẹp bị bắt đầu thi đấu trước đó có đối đội chủ nhà f a n bóng đá khiêu khích hành vi tiền phạt năm vạn euro cấm thi đấu hai trận đối với cái này giờ y cờ c tỉnh không để ý inter milan hiện tại khí thế đã đi lên coi như tiếp xuống hai vòng thi đấu mình không có cách nào chỉ huy thế nhưng là lấy mẹ xì、si、nạ cũng xì、si、hệ nạ thực lực cũng là rất khó ngăn cản inter milan tiến lên đồng thời c z i a hủy bàn cũng mở ra hóa đơn phạt ít ra bởi vì ở trong trận đấu không tỉnh táo hành vi bị thêm vào ngừng thi đấu ba trận hắn không riêng gì tranh tài sau khi bắt đầu dùng đỉnh đầu m ạ tệ dạ ti mà lại tại tranh tài nhanh muốn lúc kết thúc đem m ạ tệ dạ ti đẩy nã xuống đất lúc ấy ghe sản tì không để ý đến cái này hai lần p h ạ m lỗi sau trận đấu thêm bảo lại là nhất định dù ven tú trên dưới có chút cái b ụ thêm bây giờ bị inter milan hất ra sáu phần đồng thời ac milan một vòng này cũng thắng trận banh bọn hắn lại vượt qua j u ven tú một phần tiếp xuống cái này sáu vòng thi đấu á quân vị trí cũng nguy hiểm à giờ y cờ cờ đối với cái này biểu thị ta thật đáng tiếc sau đó hắn liền bắt đầu chuẩn bị cuối tuần cái này vòng thi đấu trận đấu này inter milan là đi sân khách khiêu chiến m e sina s adriano ở trên một trận đấu bên trong có chút giá rời cho nên giờ y cờ cờ tiếp tục tuyết thẳng hắn mà là để t o ni cùng rút cộng tác phong tuyến giữa trận cử đi z i n a ta lệ se mi li marchesano cùng phá lì n ụ họ si hậu phong tuyến bên trên vẹn vẹn dùng mạ gỗ thay phiên còn đố b ạ ngoài dự liệu chính là một vòng này giờ y cờ cờ cử đi x ả xạ, mà đem tổn đồ đặt ở ghế dự bị bên trên cái này thay phiên để cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái có lẽ là giờ y cờ cờ cho rằng trận đấu này có thể rèn luyện một chút x ả xạ. bất quá t ổ n độ tựa hồ đối với này cũng không có quá nhiều ý kiến hắn cười ha hả xuất hiện ở ghế dự bị bên trên trận đấu này tiến hành đến cũng không phải là đặc biệt thuận lợi mặc dù messi nạ hiện tại dẫn t r ư ớ c giáng cấp khu bảy phần giáng cấp nguy hiểm cũng không phải là rất lớn nhưng mà bọn hắn tại mình sân nhà vẫn như c ũ biểu hiện được vô cùng ước ngạnh tại inter milan mãnh liệt tiến công phía dưới bọn hắn phòng thủ rất là nghiêm mật đồng thời không ngừng thông qua phản kích khởi xướng tiến công dưới loại tình huống này xê xạ có không ít cơ hội biểu hiện đặc điểm của hắn chính là xuất kích kịp thời phạm vi hoạt động lớn vóc dáng không cao hắn lộ ra so tổ n đ ổ muốn linh hoạt rất nhiều nhất là phút thứ ba mươi mốt xông ra vùng cấm địa sẻn đoạn mất đối phương tiên phong dưới c h â n cầu càng làm cho người vô an tả n g án dương tại biểu hiện như vậy phía dưới mọi người có chút ngạc nhiên phát hiện tựa hồ cái này linh hoạt bờ ra dịu thủ môn càng thích hợp hiện tại inter milan inter milan tại cái này mùa giải bắt đầu đến nay ngoại trừ số ít tranh tài bên ngoài bọn hắn đều là đánh nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly, tiến công bóng đá. m ặ t n g o à i c á đứng bước mẹ sina phản kích về sau inter milan tiến công bắt đầu trở nên càng thêm sắc bén hai cái đường biên không ngừng hạ ngọn nguồn cho trung lộ hai tên tiền đạo sáng tạo cơ hội mặc dù ở giữa sân ít một chút thẩm thấu cùng phối hợp thế nhưng là đối mặt dùng phòng thủ làm chủ mẹ sina tấn công như vậy tựa hồ càng có hiệu suất phút thứ ba mươi bảy dù đánh vào hắn gần nhất bốn vòng thi đấu cái thứ tư dẫn bóng tiếp vào di nạ tạ lệ đường biên chuyển bên trong về sau hắn phía trước điểm hất đầu công canh cửa dẫn đầu vì inter milan lấy được dẫn bóng đánh vào quả cầu này về sau inter milan tiến công càng thêm thong dòng nửa tràng sau bắt đầu không lâu sau tony làm cầu di nạ tạ lệ cắm vào vùng cấm địa về sau đẩy bắn góc xa phá không thành đem so với phân khóa chặt trên hai không dù ven tú sân khách chật vật một cầu nhỏ thắng la di ô ac milan thì là sân nhà ba không quét ngang ở mạ sau lưng inter milan chăm chú đ u i theo thế nhưng là ac milan cũng còn lạc hậu inter milan năm phần mà cái này mùa giải chỉ còn lại có sau cùng năm vòng chúng ta bây giờ có thể đem lực chú ý để trong uefa cúp giờ y cờ cờ cười nói với mã di nạ ac milan hiện tại lực chú ý đều tại tram t i onlit bên trong bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong cầm cự không được bao lâu phải biết chủ lực của bọn họ đội hình biến chất nhưng là vô cùng nghiêm trọng mã di nạ đối với cái này rất tán thành cứ việc ac milan cho đến tận này biểu hiện đều vô cùng xuất sắc thế nhưng là dù sao còn lạc hậu inter milan năm phần đồng thời còn muốn phân tâm tram t onlit inter milan mặc dù cũng có uefa cúp đánh thế nhưng là uefa cúp áp lực cùng tram t onlit áp lực kia thật không cùng đẳng cấp bên trên uefa c ũ p hiệp một tranh tài inter milan là trước tiên ở sân nhà thi đấu tại sân nhà nên chiến cờ sqa m u s cờ a、Muzva. tranh tài như vậy giờ ít cờ cờ áp lực cũng không lớn bên trên một vòng đối m ẹ s i nạ tranh tài hắn tuyết tàng không ít chủ lực mà trận đấu này thì là có thể toàn bộ ra sân nga thi đấu vòng tròn gần nhất mặc dù bắt đầu có không tệ biểu hiện nhưng mà cùng inter milan dạng này đ ỉ n h cấp đội bóng so sánh vẫn như cũ có tranh l ệ không nhỏ dưới sự chỉ huy của giờ ý cơ cờ, cờ inter mi lan hoàn toàn nắm giữ trên trận chủ động bọn hắn không ngừng thông qua vừa đi vừa về truyền lại sáng tạo cơ hội cho đối phương thủ môn hạ kín phấp chế tạo phiền thoái rất lớn cờ sq a mos ba đám cầu thủ chạy năng lực đều không yếu mà ở inter mi lan chỉnh thể áp chế giới bọn hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ở đây bên trên qua lại chạy đối kháng ở giữa sân chiếm cư ưu thế tình huống giới rẽ nẹ tỉ cũng bắt đầu liên tiếp trước cắm vào công inter mi lan cái thứ nhất dẫn bóng liền là đến từ đội trưởng trợ công hắn ở bên trái đường chen vào về sau nhận được tợ t ạ phân cầu sau đó một con rồng từ cánh trái trực tiếp rết tới vùng cấm địa phụ cận một cái xào rượu chụp cầu hiện lên nhất danh hậu vệ đột nhập vùng cấm địa tiếp lấy n h ấ t chân xuyên qua trung lộ thúc ngựa chạy đến a t di an o đặt ở phía sau vệ trước người đưa bóng đẩy vào k h ô n g môn trước đó liên tục làm ra đặc sắc cứu thua ạ kỳ phớp cũng không thể ngăn trở lần này xuất k ô n một h ô n g inter milan sân nhà lấy được dẫn trước mà tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó inter milan bản mùa giải song lui tên lần nữa lấy được dẫn bóng sợ tàn cộ vịt đường biên truyền bên trong tony lực gáp đối phương hậu vệ khoảng cách gần đánh đầu phá không thành ạ kỳ phớp nào không cứu kịp inter milan hai cầu dẫn trước. nửa trang sau mở màn không lâu sau khỏi bệnh tái xuất vẹn để thay đổi dễ của bạn mà hắn ở trên trận không lâu về sau liền thu được một cái chủ phạt đá phạt cơ hội hắn đem a d gi ano sáng tạo đá phạt phạt tiến vào hạ kín phớp chấn giữ đ ạ i môn ba không inter milan tại sân nhà xa xa dẫn trước tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô biết hai nhức góc bên trong giờ y cờ cờ hài lòng từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên sau đó cao cao d ơ lên hai tay hiện tại inter milan khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân chỉ có chỉ cách một chút khoảng cách cúp uefa cũng chỉ có chỉ cách một chút mặc dù inter milan trong lịch sử từng thu được ba lần uefa cúp u à n quân thế nhưng là bọn hắn còn chưa từng có đơn mùa giải đồng thời từng thu được uefa cúp cùng thi đấu vòng tròn quán quân qua trăm bốn m ư ơ thẳng tiến trận chung kết lại là một cái 3-0. inter milan chỉ dùng một trận đấu liền để uefa cúp bán kết thành qua loa làm bản mùa giải tham gia uefa cúp duy nhất một chi từng thu được t r a m g the onlit trung tâm huấn luyện cầu thủ inter milan không thẹn cho bọn hắn hạt giống đội bóng thân phận một đường giết tới tứ cường đồng thời cơ hổ nâng lên tiến vào trận chung kết hiện tại bọn hắn khoảng cách lần thứ năm rết vào uefa cục trận chung kết chỉ có cách xa một bước nếu như bọn hắn tiến vào lần này uefa cục trận chung kết đồng thời đoạt giải quán quân bọn hắn liền sẽ siêu việt j u ven t u s cùng barcelona trở thành uefa cục đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội bóng không hề nghi ngờ chính là đây cũng là một cái đỉnh cấp ghi chép thi đấu vòng tròn uefa cục ỷ tạ l ì ăn cục inter milan đang theo lấy nhỏ tam quan vương nhanh chân tiến lên mà lại càng kinh khủng chính là bọn hắn tại bản mùa giải tất cả chính thức trong trận đấu giữ cho không bị bại nếu như bọn hắn có thể tại còn lại năm vòng thi đấu cùng hai trận uefa cục ba trận ý tạ lụy ạn cột bên trong tiếp tục giữ cho không bị bại như vậy bọn hắn sẽ sáng tạo một cái vô tiền khoáng hậu mùa giải bất bại ghi chép trước mùa giải thành tích hỏng bét inter mi lan tại mướn thần kỳ huấn luyện viên giờ y cờ cờ về sau lập tức liền tỏa ra thanh xuân chúng ta không thể không thừa nhận cái này một mực cho người ta một loại kiếm chuyện huấn luyện viên trưởng ngay tại bắt đầu thành vì một cái hiện tượng tại hắn ngắn ngủi cuộc đời huấn luyện viên bên trong hắn đã sáng tạo ra vô số huấn luyện viên trưởng cơ hồ chưa từng có sáng tạo qua thành tích hắn sẽ đạt tới một cái mức độ như thế nào đâu để chúng ta rửa mắt mà đợi đương inter mi lan sân nhà vô số khen ngợi bắt đầu hướng phía inter milan vào tới nhưng mà dưới tình huống như vậy giờ y cờ cờ lại giữ vững đầu hóc thanh tỉnh không sai chúng ta là muốn hướng phía ba cái quán quân cùng mùa giải tất cả chính thức tranh tài thần thoại bất bại tiến lên mà bây giờ tiếp nhận tán thưởng còn hơi sớm bởi vì trên thực tế chúng ta bây giờ còn cái gì quán quân đều không có lấy đến chúng ta bây giờ không thể thư giãn bóng đá tranh tài tại cuối cùng một phút đồng hồ cũng có thể là xuất hiện cải biến toàn bộ mùa giải cũng có khả năng tại thời khắc cuối cùng xuất hiện biến hóa cực lớn chúng ta bây giờ muốn làm chính là điều chỉnh tốt trạng thái của mình ở sau đó trong trận đấu lấy được càng nhiều thắng lợi đến sáng tạo một cái kỳ tích giờ y cờ cờ như vậy tựa hồ có vẻ hơi khác thường bởi vì hắn cho tới nay đều cao điệu đến tột đ ỉ n h mà ở thời điểm này lại bắt đầu trở nên bắt đầu cẩn thận mặc dù hắn cũng là rất bình thường có đạo lý nhưng là thế nào cũng không giống là lời hắn nói à. nô、no, tất cả mọi người đang nói mùa giải kết thúc sắp tới gần ngươi đã bắt đầu cảm thấy khẩn trương c h ắ t lo kệ cầm lấy tờ báo trong tay đọc lấy sau đó cười nói với giờ y cờ cờ m ộ t câu giờ y cờ cờ m i ế t miệng bọn hắn biết cái gì a ta ngược lại thật ra rất có lòng tin bất qua ở thời điểm này chính là sợ đám cầu thủ cảm thấy quán quân khẳng định đã tới tay mà dẫn đến tâm tính bên trên mất cân bằng chỉ là ta một người có lòng tin là không có ích lợi gì chắc phải dù sao cần nhờ đám cầu thủ đi đá cho nên ở thời điểm này ta nhất định phải để bọn hắn tỉnh táo lại biết quán quân còn chưa tới tay ta khẩn trương một đám ngu xuẩn giống như ngươi thật rất lợi hại ta xem báo chí nói tại ngươi trước khi đến inter milan đã có mười lăm năm không có lấy đến bất kỳ một cái nào thi đấu vòng tròn quán quân nữa nha chất lót kẹ buông xuống báo chí cười nói kia là đương nhiên không phải bọn hắn làm sao lại ra nhiều tiền như vậy đến mời ta chấp giáo đâu bất quá muốn tại inter milan thu hoạch được triệt để thành công chỉ là hiện tại cái dạng này nhưng còn chưa đủ lây này giờ y cờ cờ nợ nụ cười vì cái gì chất lót ghẹ có chút kỳ quá i hỏi bởi vì cái này mùa giải chúng ta không có đánh tram tionit l cho nên hiện tại thành tích của chúng ta càng nhiều hơn chính là bởi vì chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền chuyên chú đánh thi đấu vòng tròn mà đánh xuống tốt cơ sở đến mùa giải tiếp theo chúng ta sẽ ở tram tionit l bên trong đồng thời tiến lên khi đó một chút n g o à i ý muốn nhân tố có lẽ sẽ t h à n h cho chúng ta tiến lên trở ngại giờ y cờ cờ như có điều suy nghĩ nói không phải quá rõ c h ặ t lọt kẹt thành thành thật thật lắc đầu nhìn xem chặt lọt kẹt một bộ thiên nhiên ngốc không hiểu rõ tình trạng d á n g vẻ giờ y cờ cờ nhịn không được bật cười đưa tay tới vớt vớt chặt lọt kẹt tóc không rõ coi như xong đi cho nên cái này mùa giải chúng ta muốn đánh thật hay một điểm tại mùa hè chuyển nhượng thị trường bên trên càng thêm tốt gia tăng lực lượng của mình mới có thể ứng phó mùa giải tiếp theo càng nghiêm khắc khảo nghiệm a chặt lọt kẹt cắn một chút ngón tay của mình có chút mẩn người nhìn xem giờ ý cờ cờ ý cờ thì là có chút lúng túng thu hồi mình tay vừa rồi động tác này có phải hay không quá thân mật một chút vất quá v chặt lọt kẹ cũng rất tự nhiên để hắn vớt vớt tóc giờ y cờ cờ theo bản năng giơ tay lên tựa h ồ ngửi thấy một mùi thơm khu khu chặt lọt kẹ tiếng ho khan để hắn thanh tỉnh lại sau đó xấu hổ nhìn một chút chặt lọt kẹ chặt lọt kẹ đứng dậy thấp giọng nói một câu ta trở về phòng xem tv sau đó trốn tầm thường liền rời đi phòng khách giờ y cờ cờ giống như cười mà không phải cười nhìn xem chặt lọt kẹ b ó n g lưng vừa rồi cũng liền hai cái động tác này tiểu cô nương này thế mà đỏ mặt đến nội ngay cả cổ căn đều đỏ hết lần này tới lần khác nàng làn ra chăm nón một mặt đỏ liền vô cùng rõ ràng nô、no, không phải nói châu âu nữ hải tử đều rất khai Điều cô nương n à y thật thuần khiết làm cờ h o n g ư i k h á cờ g i nói thầm hai tiếng sau đó lắc đầu đi vào thư phòng của mình bắt đầu bắt đầu nghiên cứu kế tiếp đối thủ inter mi lan tại thi đấu vòng tròn bên trong kế tiếp đối thủ là s i hệ n a đây cũng là j u ven t u s có thể ký thác hy vọng đội bóng một trong s i hệ n a dẫn trước giáng cấp khu chỉ có hai điểm đồng thời làm cùng j u ven t u s quan hệ mật thiết đội bóng bọn hắn tất nhiên sẽ ở trong trận đấu dùng hết toàn bộ lực lượng đi tranh tài lại thêm trận đấu này giờ y cờ cờ vẫn còn cấm thi đấu giữa kỳ hắn cũng không thể hiện trường chỉ huy s、sì、i hệ nạ cũng không phải là không có cơ hội mà tại quá khứ mùa giải bên trong s、sì、i hệ nạ cũng hầu như là có thể chặn đánh một chút inter milan để inter milan ăn một chút thiệt thòi nhỏ đây cũng là j u ven t u s hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào phương diện nhưng mà đã hoàn toàn đánh ra khí thế tới inter milan không thể ngăn cản đương trận đấu này bắt đầu hai phút đồng hồ về sau mỹ à sân bóng liền vang lên tiếng hoan hô to lớn tợ rồ t h ở tạ tiếp vào vẽn đ ể d i ệ u chuyển về sau đột nhập vùng cấm địa bị đối phương hậu vệ để ngã xuống đất trọng tài chính do dự một chút về sau vẫn như c ũ xử phạt một chút cầu đây là inter milan bản mùa giải lấy được cái thứ nhất penalty adji ano chủ phạt trung đích đánh vào bản mùa giải thứ hai mươi bốn cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng hiện tại hắn tại xạ thủ trên bảng xa xa dẫn trước mặc dù tại một vòng này bên trong lì vọt nổ lũ cassi ở trong trận đấu rút như do đánh vào bốn cái cầu thế nhưng là hắn nhưng như cũ chỉ là lấy hai mươi cầu xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ ba cái này vòng thi đấu bên trong g ì là đi nổ đồng dạng đánh vào bốn cầu thế nhưng là hắn dẫn bóng số nhưng như cũ chỉ có hai mươi mốt cùng adji ano còn có t r ê n lệch lớn trước đó cùng a t di ano tại xạ thủ trên bảng tranh đoạt người chết ta sống d ô mà xạ thủ mòn kẹo lạ dẫn bóng cố định tại 21, vẫn như cũ cùng a t di ano có khoảng cách nhất định 3 a m phút a t di ano đánh đầu đưa đỏ tony vùng cấm điệu bên trong đâm bắn đánh vào mình bản mùa giải cái thứ 20 thi đấu vòng tròn dẫn bóng hai cái dẫn bóng đạt tới 20 cái siêu cấp xạ thủ là bản mùa giải inter milan đạt được cam đoan giờ y cờ cờ ở đây hạ mỉm cười vỗ tay hắn biết tony còn xa xa không có đạt tới mình đ ỉ n h phong mà adji ano tại mình đ i ề u giáo phía dưới cũng chưa từng xuất hiện trạng thái bên trên trượt hai người kia chính là inter milan mùa giải tiếp theo thành tích cam đoan tại lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế về sau sau đó phải gặp phải một chuỗi một tuần s o n g thi đấu inter milan muốn bắt đầu tiết kiệm thể năng giờ y cờ cờ tuần tự dùng mạ tìm dễ c ổ bạc cùng cạ dạ gà unis thay đổi trước trận tam xoa kích inter milan bắt đầu càng nhiều tiết kiệm thể năng triển khai phòng thủ thành công đem hai cầu dẫn trước ưu thế bảo trì đến kết thúc hiện tại chúng ta khoảng cách thi đấu vòng tròn quán quân càng ngày càng gần cứ việc tại cái này trong một vòng đấu j u ven t u s cùng ac milan vẫn là không co từ bỏ bọn hắn phân biệt đánh bại phi ở xentina cùng bố lộ bê na tiếp tục sau lưng inter milan dồn sức mà ở vòng tiếp theo j u ven t u s cùng ac milan liền sẽ tiến hành mặt đối mặt đối kháng mà inter milan lại là đi sân khách khiêu chiến đã ham sâu dáng cấp khu bờ rẽ xì ạ, ngoại trừ đường đi mệt nhọc bên ngoài tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản inter milan chu bên trong inter milan sẽ tiến về xa xôi mosco w đi mặt đối với liên minh chèn bán kết hiệp hai tranh tài giờ ý cờ cờ làm được rất bình thường tuyệt ỉ vào hiệp một sân nhà ba không ưu thế giờ y cờ cờ để toàn bộ chủ lực đều lưu tại milan nghỉ ngơi mà là mang theo một đám dự bị cùng mấy cái đội thanh niên cầu thủ tiếp cận 18 t ê n c ầ u thủ đi sân khách đánh trận đấu này cũng là hiện tại mosco w nhiệt độ không khí bình thường bằng không tại trời đông giá z mosco w giờ y cờ cờ còn thật không dám như thế k h u y ế t đại cách làm như vậy hiển nhiên để người nga cảm thấy rất phẫn nộ bởi vì giờ y cờ cờ rõ ràng là rất bình thường khinh thường cái này để bọn hắn tại sân nhà phát động mãnh liệt tiến công coi như không cách nào ra biên cũng muốn tranh thủ đánh vợ inter milan bản mùa giải bất bại ghi chép từ hướng này trên thực tế có thể thấy được giờ y cờ cờ vẫn rất c ó phân tấp cách làm như vậy rõ ràng là vì cam đoan thi đấu vòng tròn mà bước lên mình có khả năng sáng tạo đỉnh cấp ghi chép phá mất nguy hiểm tại thời khắc này hắn là đem c h ọ n thể vinh dự bao trùm tại người vinh dự phía trên tại sân nhà điên cùng tiến công cờ sq a mosva bắt lấy cơ hội ở trong trận đấu liên tục mấy lần xuất g ô n công phá xể xạ chấn giữ mười ngón quan đồng thời tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lợi dụng một lần phản kích tướng l ĩ n h trước ưu thế khuyết trương lớn đến hai quả cầu mà ở nửa tràng sau trong trận đấu inter mi lan lại triển khai đại n g i chuyển giờ y cờ cử đi dễ của bà thay đổi phòng thủ giữa trận pha linu hoxi triển khai tuyệt địa đại p h ả n kích dễ có bạ rút cùng mạ t ỉ n tam xoa kích di nạ tạ lệ cùng xe m í l ì hai cánh inter milan trước trận đắp lên khá nhiều tiến công tay lại thêm không ngừng trước chen vào t r ợ công hát cạ lệ cùng mạ gỗ inter milan tại sân khách dùng đồng dạng điên cuồng tấn công bắt đầu p h ả n công mà cờ ska mosva đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp chạy rất bình thường hung nửa c h à n g sau trạng thái cũng không thể tránh khỏi bắt đầu hạ xuống phút sáu mươi bảy chen vào chợ công mạ gỗ ở bên phải đường đại lực xuất gôn bóng ra đánh vào đối phương hậu vệ trên thân biến tuyến bay về phía trung lộ mạ tìn đưa lưng về phía c sau đó đột nhiên quay người lên chân s u ấ t gôn bóng ra vẽ ra một đường vòng c u n g vượt qua ạ kỉnh p h ơ n tay dán gần cột cửa bay vào cầu môn phút thứ 78, y m ư t c m ạ lệ đưa bóng treo đến vùng cấm địa bên trong giúp tranh bóng trên không không có kết quả rơi xuống bóng ra bị di nạ tạ lệ Lê vượt lên trước chặn lại sau đó lên chân s u ấ t gôn bóng ra lại lần nữa bị hậu vệ cản ra bay về phía d a n h giới cuối cùng phụ cận phi thân phóng đi m à tìm tại bóng ra cũng nhanh ra d a n h giới cuối cùng thời điểm móc câu đưa bóng c ầ u đến phía trước c ầ môn theo vào g ú t n ê cầu x u t gôn săn đều tỷ số điểm số tại c sqa mosva dự định tập hợp lại lần nữa l dễ cộ bạ tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp vào giữ làm cầu dùng một c ư ớ c kể sát đất xót xa vì inter milan đánh vào cái thứ ba cầu ba hai tàn trận xuất kích inter milan sân khách đánh bại cờ s k a mười a bảo vệ bất bại chiến tích đồng thời cũng thẳng tiến u efa cục trận chung kết chương bốn t r ư ơ i mốt cái nào chi a inter milan càng cường đại đối tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tới nói bọn hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm mặc dù gần nhất inter milan đều là một tuần x o n g thi đấu trên cơ bản cách ba bốn ngày liền có một trận đấu nhưng là bọn hắn hay là cảm giác đến thời gian quá chậm nguyên nhân rất đơn giản mặc dù ở sau đó một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong j u ven t u s muốn cùng ac milan từng đôi c h é m giết inter milan nhưng cũng không có khả năng nâng lên ba lượt thu hoạch được thi đấu vòng tròn quá quân bởi vì liền coi như bọn họ thắng thế nhưng là tối đa cũng chính là dẫn trước tên thứ hai tám phần mà tôi h còn chưa thể nâng lên đoạt giải quá quân đợi m 6 năm inter milan f a n bóng đá đã không nguyện ý đợi thêm dù là một phút đồng hồ chỉ bất quá liền coi như bọn họ không thể đợi thêm bọn hắn vòng tiếp theo vẫn như cũng còn phải đợi, đợi. giờ y cờ cờ tự nhiên rõ ràng điểm này bất quá hắn cũng hy vọng có thể nâng lên đoạt giải quán quân hiện tại xem ra nâng lên ba lượt là rất không có khả năng chỉ có thể tận lực bảo trì thắng liên tiếp nâng lên hai vòng xác định được dạng này mới có thể tại uefa cuộc trận chung kết trước đó hảo hảo chỉnh đốn một chút uefa cuộc trận chung kết đối thủ là đến từ bồ đảo nha sở botim l i t h vòn mặc dù biết chi này đội bóng thực lực cũng không xuất sắc thế nhưng là dù sao cũng là dạng này một trận trọng yêu c ú p thi đấu trận chung kết mà nếu như inter milan không thể nâng lên hai vòng đoạt giải quá quân như vậy bọn hắn sẽ tại vòng thứ ba mươi bảy sân khách giao đấu sảm đỏ gì ạ về sau ba ngày liền lập tức đi tham gia trận này trận chung kết đối đội ố i đ bóng chỉnh đốn cũng là sẽ có to lớn ảnh hưởng bất quá cơm u ố n từng ngủ ăn cầm muốn từng cái từng cái đánh phần hâm mộ bóng đá nóng đ ộ là chuyện rất bình thường dù sao bọn hắn chờ đợi cái này quán quán quân chờ đợi trọ giờ y cờ cờ lại không thể với tới g ố c tại hiện ở thời điểm này inter milan đã có được tương đương ưu thế thật lớn năm phần cùng sáu phần ưu thế để inter milan tại còn lại bốn vòng thi đấu bên trong chỉ cần cầm tới tám phần cũng chính là hai t h ắ n g hai hòa liền có thể bảo đảm thắng lợi như vậy bất kỳ không cần thiết s ấ t ruột đều là không được một vòng này inter milan là tại sân khách khiêu chiến xếp hạng đếm ngược thứ ba b ờ rẽ xị ạ đối mặt dạng này một chi sắp giáng cấp được l ữ inter milan có ưu thế bất quá cũng phải cẩn thận đối phương hung hăng cắn mình một cái bất quá giờ y cờ cờ đối với cái này cũng không phải là không có phòng bị trước đó giữa tuần đi nga hắn để toàn bộ chủ lực đều lưu tại ý t r ì n h đốn vì thế hắn ngay cả mạ gì nạ đều không có đưa đến nga đi cách làm như vậy để inter milan kem chút vứt bỏ mùa giải bất bại ghi chép nhưng lại như vậy mạo hiểm cũng là được đ ế n đáp đương giờ y cờ cờ trở lại milan thời điểm nhìn thấy chính là một bộ trạng thái cực kỳ xuất sắc thể năng tốt đẹp đội hình chủ lực tại sân khách giờ y cờ cờ cũng không có bất kỳ cái gì bảo thủ mà là phái ra trong tay mình toàn bộ đội hình chủ lực mặc dù cử đi chính là một bộ chủ yếu thiên về phòng thủ hậu phòng tuyến nhưng mà ở trong trận đấu bốn người này vị trí vẫn như cũng là phi thường gần phía trước bốn người này tăng thêm ba giữa trận trận inter milan dùng chạy năng lực ở giữa sân một mực chế trụ đội chủ nhà bờ rẽ xì ạ cái này mùa giải bờ rẽ xì ạ thực lực giảm xuống là hết sức rõ ràng trên thực tế loại thực lực này hạ xuống tại mấy năm trước đã bắt đầu đội hiển chỉ bất quá khi đó bọn hắn còn có bạc gỗ bạc gỗ địa vị cùng hy vọng quyết định khi hắn tại bờ rẽ xì ạ đ ã bóng thời điểm đối thủ đều sẽ như có như không có chút chiếu cố đây mới là bờ rẽ xì ạ liên tiếp bảo đảm cấp thành công lớn nhất nhân tố lấy bọn hắn tự thân năng lực muốn ở italia đặt chân là rất khó một sự kiện hiện tại bạc gỗ đã xuất ngũ coi như còn là có gì bị ạo dạng này lao tướng nhưng là đối thủ lại sẽ không lại khách khí với bọn họ cái gì cho nên trong lịch sử bạc bộ vừa lui nghĩa vụ vợ rẹ xì ạ liền xuống cấp mà bây giờ vợ rẹ xì ạ vẫn như c ũ chạy không thoát dáng cấp vận mệnh bọn hắn tại sân nhà bị đá rất bình thường cố gắng nhưng là bất kể là thực lực vẫn là vật khí một bên nào bọn hắn đều không có chiếm cứ ưu thế bọn hắn tại sân nhà ngăn cản ba mươi phút abdi ano dùng bản mùa giải thứ hai mươi lăm cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng vì inter mi lan xuất mở ra trước thắng lợi chi môn hắn tiếp vào v ẽ đệ làm cầu về sau tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng lên sức của đôi trần bắn bóng ra bay vào đ dẫn bóng về sau adji ano cùng vẹn đệ vỗ tay chúc mừng vẹn đệ làm cầu rất bình thường dễ chịu hắn đều không cần đ i ề u cả bước tiến của mình dùng tư thế thoải mái nhất đưa bóng bắn ra đi là được rồi toàn trận đấu phút thứ 66, adji ano lập cú đút lần này là tiếp vào tony đánh đầu đưa đỏ về sau adji ano cưỡng ép đột phá đối phương một đạo phòng tuyến cuối cùng tiến quân thần tốc sau đó tại vùng cấm địa bên trong nổ bắn ra phá không thành adji ano bản mùa giải thứ 26 cái dẫn bóng thật sự là đáng sợ dẫn bóng x u ấ t 35 vòng thi đấu 26 cái dẫn bóng hắn còn vắng mặt trong đó năm trận dạng này dẫn bóng xuất đã vượt qua mới đổ bộ cja thời điểm ronaldo cùng s ậ m trận c ộ n không sai biệt lắm tại trải qua bạt mạ hai năm rèn luyện về sau trở lại inter milan về sau adji a n o lập tức liền cho thấy mình vô cùng cường hắn đạt được năng lực cái này mùa giải hắn dẫn bóng là inter milan tiến lên nguồn suối thứ hai mươi sau cái dẫn bóng thi đấu vòng tròn còn có ba lượn adji a n o có khả năng hay không tại cái này mùa giải đánh vào ba mươi cầu phải biết cja đã thật lâu không có cầu thủ có thể tại một cái mùa giải đánh vào ba mươi cầu mặc dù nói nhìn còn kém k h n g ít nhưng mà lấy adji n o gần nhất trạng thái nếu như hắn có đầy đủ ra sân cơ hội hắn nói không chừng liền hắn có thể sáng tạo kỳ tích như thế này trên trận áp di a n o tựa hồ cũng không có nghĩ tới chỗ này hắn chỉ là hưng phấn vọt tới dưới trận cùng giờ y cờ cờ ôm ấp lấy bất quá ở thời điểm này s ư ớ n g n ô n viên nhóm tựa hồ phát hiện một chuyện khác cái này dẫn bóng là inter mi lan bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào thứ 92 c á i cầu chiếu cái này tình thế nhìn bọn hắn mùa giải dẫn bóng hơn trăm tựa hồ cũng có hy vọng cja trong lịch sử có rất ít đội bóng có thể lấy được đơn mùa giải dẫn bóng đến q u a trăm vinh dự to dị nổ từng tại 474-8 m ù a giải bên trong tại 40 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 125 cái dẫn bóng đây là cja vô tiền khoáng hậu ghi chép mặt khác đáng nhắc tới chính là tại 505 m ộ t mùa giải bảng điểm số ba hạng đầu ac milan inter milan cùng j u ven tú ba tri đội bóng dẫn bóng toàn bộ hơn trăm trong đó ac milan cùng inter milan đều là đánh vào 107 cái dẫn bóng j u ven t u s thì là tiến vào 103 cái dạng này rầm rộ ở italia trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện một lần mặc dù không có khả năng đánh vỡ tỏ gì nộ đơn mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép thế nhưng là nếu như inter milan có thể tại mùa giải kết thúc trước đó lấy được dẫn bóng hơn trăm vinh dự như vậy không hề nghi ngờ chính là sẽ cho bọn h ắ n cái này mùa giải thi đấu vòng tròn hàm kim lượng lần nữa tăng thêm trùng điểm một bút trên thực tế đối với cg a tới nói tại 40, thập niên 50 thời điểm còn trải qua thường xuất hiện loại kia dẫn bóng rất nhiều tình huống mà ở tiến vào thập niên 60 về sau theo cg a park sởi ở bê tông phòng ngự đại thành đội bóng đối với phòng thủ càng ngày càng coi trọng cùng riêng phần mình đều có giữ nhà phòng thủ bản lĩnh còn muốn nhìn thấy n h i ề u như vậy dẫn bóng liền đã rất khó nhất là tiểu vật cốt đoạn thời gian kia đơn mùa giải thường thường thi đấu vòng tròn quán quân dẫn bóng chỉ có hơn sáu mươi cái không đến bảy mươi cái bình quân mỗi trận đấu tiến hai cầu chính là quán quân cấp bậc tiêu chuẩn một cái mùa giải có thể đi vào hai mươi cái cầu liền có cơ hội đ ú n g c h à m xạ thủ tốt nhất mặc dù nhưng cái này mùa giải có tăng cường quân bị nhân tố ở bên trong thế nhưng là bạn mùa giải inter mi lan bày ra dẫn bóng năng lực có thể xưng kinh khủng mà cái này cũng, cũng không hoàn toàn là giờ í cờ cờ một người công lao tony đang theo lấy đỉnh phong tiến lên a t gi ano chỗ với mình trạng thái tốt nhất thời điểm lại càng dung nhập toàn bộ đội bóng tiến công vẹn đệ xe chỉ luật kim mùa giải bắt đầu giai đoạn sở tặng cổ việc trạng thái xuất sắc liên tục dẫn bóng rút một dự bị ra sân liền có thể dẫn bóng dự bị nhóm cũng không chịu thua kém trong đội chuyên công kích cơ hồ từng cái đều lấy được dẫn bóng nhiều như vậy ấn mở hoa mới là inter mi lan bản mùa giải đánh vào nhiều như vậy cầu nguyên nhân tiến vào quả cầu này về sau a t gi ano cũng không hề từ bỏ hắn vẫn còn tiếp tục đeo đ u i dẫn bóng giờ y c c ũ n g rất rõ ràng điều này hắn cũng không có thay đổi át gi b ả n mua giải a d z i ano d â n bóng mặc dù rất nhiều thế nhưng lại vẫn chưa hoàn thành qua h ạ t chịt hắn cũng muốn thành toàn một chút a d z i ano bất quá a d z i ano tiếp xuống vận khí tựa hồ cũng không k h á lắm ở sau đó trong trận đấu hắn đang không ngừng beo đuổi d â n bóng lại cũng không có khả năng lấy được d â n bóng ngược lại là dự bị ra sân r ú t tại phút thứ chín mươi thời điểm tiếp vào sở tặng cổ việc c h u y ể n bóng về sau tại vùng cấm địa bên trong trụ qua nhất danh hậu vệ đẩy bắn ra tay đem so với phân dừng lại trên ba không t h ắ n g được trận đấu này về sau giờ y cờ cờ liền bắt đầu chú ý một trận khác so tài AC Milan giao sân nhà giao đấu u j v e trận u ai ai thắng ai thua, n e Milan giải Giờ lên lượt là là cũng không thể nâng quản quân, nhưng vẫn cần vọng chú cờ thể thế hy đoạt t ý. y r đấu này đánh năng n hay là j u u v e t song thắng trận, bởi vì xuất bởi hiện vì kết quả như vậy. Inter Milan liền sẽ tại vòng tiếp t h ắ trận về sau xác định có thể thu hoạch được thi đấu vòng tròn nhất định vòng quản quân, bằng không mà nói nhất định về sau đấu xác có hoạch được mà phương ả i tại vòng thứ ít vòng cũng chỉ 37 lấy đ ợ c một phần. Trận phần. p h này, song đấu ư trạng thái trên thực tế đều là không sai bị lắm thế nhưng là j u ven tú tâm vô b ằ n g vụ bởi vì bọn hắn đã chỉ có thi đấu vòng tròn đánh ac milan lại muốn phân tâm sắp đến trang t onlit bán kết hiệp hai tranh tài cuối cùng tại trận đấu này bên trong j u ven t u s dựa vào khỏi bệnh tái xuất trẻ dễ g h ẹ t tại hơn nửa hiệp dân bóng sân khách một không lực k h á c ac milan lấy được trận đấu này thắng lợi thua trận trận đấu này về sau ac milan có chút thiệt ạ i bất quá cũng coi là yên tâm n h ấ t đầu thạch bọn hắn hiện tại đã lạc hậu inter milan 8 phần có thể toàn tâm toàn ý đi n g a đón tiếp xuống trang t onlit so tài j u ven t u s hiện tại còn kém inter milan 6 phần mà bọn hắn chỉ toàn thắng cầu lại thiếu đi inter milan trọn vẹn h a j u ven t u s hiện tại chỉ toàn thắng cầu là ba mươi sáu cái inter milan thì là dòng d ã sáu mươi dạng này khoảng cách cực lớn không có khả năng tại ba trận đấu bên trong liền bị săn bằng ý vị này inter milan chỉ cần ở sau đó ba vòng thi đấu bên trong thu hoạch được ba phần liền có thể thắng cái này mùa giải cja quán quân vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn inter milan là tại sân nhà nên chiến đã bảo đảm cấp thành công lì vòng độ dù ven t u s thì là tại sân nhà đối mặt mạ mặc kệ đối phương thắng bại như thế nào inter milan chỉ cần thắng được đối thủ này cũng sẽ ở thời gian qua đi mười sáu niên về sau nâng lên bọn hắn tha thiết ước mơ thi đấu vòng tròn cút vô địch ta đã thấy thi đấu vòng tròn quán quân tại hướng chúng ta gác hiện tại inter milan cùng chúng ta lúc ấy chi kia inter milan ai cường đại hơn cái này ta không tiện đánh giá dù sao chúng ta vị trí hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt bất quá chi này inter milan hiển nhiên năng lực tiến công xuất sắc hơn nhưng là muốn cùng ngay lúc đó chúng ta so sánh bọn hắn còn muốn cầm càng nhiều quán quân đâu ta rất bình thường hy vọng nhìn thấy giờ y cờ cờ xuất lĩnh chi này inter milan tại thành tích bên trên vượt trên đại quốc mét thời đại inter milan inter milan chủ tịch phật trệ t ì đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm mỉm cười nói chương bốn trăm bốn mươi hai đánh vỡ ma chú phật trệ t ỷ tự nhiên không phải tại khinh bị giờ y cờ cờ xuất linh chi này đ ổ i bóng hắn chỉ là đang phát ra lời chúc phúc của mình chờ mong giờ y cờ cờ xuất linh inter milan có thể siêu việt inter milan huy hoàng nhất kia đoạn thời kỳ tại trong đoạn thời gian đó inter milan thu được hai cái thi đấu vòng tròn q u ả n quân hai cái trang ti on league q u ả n quân hai cái xuyên lục địa cúp vô địch phật trệ t ỷ phát ra dạng n à y chúc phúc tự nhiên là hy vọng inter milan có thể tại giờ y cờ xuất linh dưới lấy được càng nhiều vinh dự c ả m tại chủ tịch tiên sinh thúc giục ta cũng rất bình thường hy vọng có thể tại inter milan khai sáng một thời đại mới giờ y cờ cờ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cách không trả lời phạt trễ ti đương nhiên đầu tiên chúng ta muốn làm là cầm xuống cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân nói nói như thế bất quá tại giữa tuần inter milan chủ yếu mục tiêu chính là ỷ tạ lì ạn cuộc bán kết bản thân đánh đến nước này inter milan đương nhiên sẽ không từ bỏ đồng thời cầm ba cái quán quân hy vọng húng chi tạ i ỷ tạ lì ạn cuộc bên trong j u ven t u s cùng ac milan hai cái này đối thủ lớn nhất đã đều bị loại bán kết đối thủ là trung du đội bóng c a l i g i cứ việc tại thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn nửa đời là xung kích một chút cúp thi đấu quán quân thời điểm thế nhưng là luận thực lực inter milan vẫn tại bọn h ắ n phía trên giữa tuần tranh tài cũng đã chứng minh điểm này tại phái gia đại lượng dự bị tình h ô n g i ớ i inter milan vẫn tại sân khách hai so với một đánh bại cả lý di mà t ì n cùng g i nạ tạ lệ mỗi tiến m ộ t cầu tại sân khách lấy được sau khi thắng lợi inter milan cách trận chung kết cũng tương tự chỉ có cách xa một bước đối với trận đấu này inter milan fans hâm mộ bóng đá tựa hồ không có quá lớn phái động mà là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở giữa tuần ngày m ư tháng năm m sân bóng seji a vòng thứ ba i n t e r milan sân nhà lên chiến lì vọt lộ đối với giờ khác này inter milan fans hâm mộ bóng đá đã mong đợi cực kỳ lâu vô cùng lâu bản trận đấu mỹ cái ad sân bóng thượng toa xuất lại lần nữa sáng tạo ra mới ghi chép gần tám vạn tên inter milan phan bóng đá tràn vào mỹ ad sân bóng đem toàn bộ sân bóng biến thành lam hải dương màu đen ở thời điểm này bọn hắn muốn không phải còn lại bất kỳ vật gì không muốn nhịp tim không muốn kích thích muốn chỉ là đội bóng tại một vòng này lấy được thắng lợi để lòng của bọn hắn c h i t để phóng tới trong bụng đi thi đấu vòng tròn quán quân nhất định là chúng ta cho nên chúng ta không muốn dây dừa quá nhiều thắng được trận đấu này sau đó chúng ta liền có tư cách truy cầu một chút dạy hoa trên gấm ghi chép giờ y cờ cơ tại trong phòng thay quần áo nói đến rất đơn giản hiện tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân mấy có lẽ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột đối tại inter milan đám cầu thủ tới nói bọn hắn muốn theo đuổi không chỉ có riêng chỉ là một cái thi đấu vòng tròn quán quân mà là càng nhiều ghi chép cùng vinh quang cg a bên trong đơn mùa giải bất bại đoạt giải quán quân trước đó chỉ có một c h i đội bóng làm được qua đó chính là 58 t r ậ n bất bại ac milan bọn hắn tại 919 n m h a i mùa giải sáng tạo ra toàn bộ mùa giải 34 trận bất bại ghi chép inter milan hiện tại muốn làm chính là truy cầu dạng này ghi chép đơn mùa giải tất cả chính thức tranh tài bất bại còn không ai có thể làm được qua thành tựu như vậy chỉ ít ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong tham gia châu âu tranh tài đội bóng không có một chi đội bóng làm được qua điều này lại một cái chính là nhỏ tam q u a n vương mặc dù không phải bao quát trang tí onlit ở bên trong tam q u a n vương nhưng mà bao quát thú efa c ũ n g ở bên trong tam q u a n vương cũng là phi thường đáng giá người theo đuổi đối với giờ ít cờ cờ tới nói muzino đã tại hotto sáng tạo qua thành tích như vậy như vậy nếu như hắn ở italia đồng dạng sáng tạo ra thành tích như vậy không hề nghi ngờ so muzino lấy được thành tích hàm kim lượng muốn cao hơn một chút hắn nhưng là vẫn nhớ vị kia thật to cho mình hạ đạt nhiệm vụ đánh bại tất cả tây phương giáo luyện như vậy, Mujino cũng nhất vậy đối ị n hắn đánh bại phạm vi bên trong.、Giữa、tuần ản h phạm tại tạ bại vi Giữa lì chủ lực nhóm t n hành đốn, như với ậ y vậy, tranh tài phát như vậy, chính là bọn hắn huy thực lực mình thời điểm. lực là mình Đối với lì vót nô tới nói bọn hắn bản mùa giải đã bảo đảm cấp không lo mà ở trên trong một vòng đấu bọn hắn tiền đạo lù k a z ì tại đối mặt xỉ hệ nạ thời điểm lại lần nữa độc bên trong hai nguyên hiện tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng đạt tới hai mươi hai mặc dù cùng adji ano vẫn như cũ có bốn cái cầu tranh l ệ nhưng mà lấy hắn gần nhất hai vòng đánh vào sáu cầu t r ạ thái tựa hồ cũng không phải là không có sức đánh một trận mà bây giờ đã đánh vào 26 cầu a t g i ano thì là hy vọng mình có thể tại còn lại ba vòng thi đấu bên trong tranh thủ tiến bên trên bốn cái cầu đem mình thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt tới 30. cái này đồng dạng là một cái đỉnh cấp ghi chép lee vodno phái ra toàn bộ chủ lực giờ y cờ cờ cũng phái ra toàn bộ chủ lực đương song phương cầu thủ ra trận thời điểm toàn bộ mỹ A ạ sân bóng vang lên inter milan fans hâm mộ bóng đá vô cùng tiếng hoan hô to lớn hôm nay mỹ A ạ là hoàn toàn thuộc tại inter milan bởi vì biết trận đấu này đối với mình đội bóng không có có ảnh hưởng gì lì vọt nổ phương diện thậm chí không có nhất danh f a n bóng đá đi vào milan vì mình đội bóng trợ uy tám vạn tên inter mi lan f a n bóng đá tiếng hò hét cơ hồ muốn xẹt qua chân trời nhiều người như vậy hò hét đủ để cho tất cả đối thủ cảm thấy r u n dậy chỉ bất quá đối với không có bất kỳ cái gì áp lực lì vọt nổ tới nói bọn hắn cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi đơn giản chính là ở đây tốt nhất tốt biểu hiện mà thôi mặc dù song phương câu lạc bộ quan hệ trong đó cũng không tệ lắm nhưng mà ở thời điểm này bọn hắn cũng muốn thể hiện ra phong thái của mình giờ y cờ cờ đương nhiên sẽ không để inter mi lan câu lạc bộ cùng đối phương hiệp thương làm cho đối phương tùy tiện đá, đá co dạng này vinh dự cùng quán u â n giờ y cờ cờ còn khinh thường tại đi l ấ y thú n g chi hắn biết điện thoại môn sợ rằng sẽ tại hơn một năm về sau bậc phát làm gì để cho mình cuốn vào loại chuyện này đâu cái này là kẻ ngu mới sẽ đi làm sự t ì n h l i v o c n o làm bản mùa giải mới được thăng cấp bọn hắn có thể có hiện tại biểu hiện xuất sắc ngoại trừ lù cà a ly phấn khích phát huy bên ngoài còn có nhỏ lù cà ly lao xạ thủ t ợ dọa ty tên này từng tại ba lấy được qua seji a xạ thủ tốt nhất lao tiên phong là trước mùa giải lì vọt nổ thăng cấp công thần cái này mùa giải thì bắt đầu trở thành lù cà dứ li phụ trợ hắn cho đến tận này mặc dù chỉ có năm cái cầu thế nhưng lại cho lù cà dứ li sáng tạo ra không ít cơ hội lù cà dứ li có thể đánh vào nhiều như vậy cầu tờ giỏi thì cũng là cư công chí vĩ đối phòng thủ giờ y cờ cờ vẫn là rất bình thường xem trọng thủ hạ hai cái đỉnh cấp trung vệ vừa v ậ n liền là đối phó hai cái này tiên phong nhân tuyển tốt nhất lù cà dứ li là một cái tiêu chuẩn tiền đạo mà mạ tệ dạ ty lại cũng không sợ hãi dạng này tiền đạo trong huấn luyện thường xuyên cùng tony đối đầu so tony lực uy hiếp vẫn là nhỏ không ít lũ cả d i lì đương nhiên sẽ không để hắn lo lắng càn nạ vạ r ổ thì là phụ trách đối phó tự dọa thi lì vọt nổ hiện tại tổng cộng tiến vào bốn mươi sáu cái cầu liền có tiếp cận hai phần ba là hai cái này tiên phong tiến chằm chằm chết hai người kia lì vọt nổ tiến công hỏa lực liền phải tê liệt bảy thành có lại càng dễ thắng trận phương pháp giờ y cờ cờ xưa nay không để ý dùng một chút khóa kín đối phương tiến công t i ế n tiếp xuống chính là giải quyết mình dẫn bóng vấn đề lì vọt nổ cái này mùa giải đánh đến bây giờ ném đi năm mươi sáu cái cầu cái này chứng minh bọn hắn cũng không phải là một chi dựa vào phòng thủ đội bóng trên thực tế bọn hắn ở trong trận đấu càng nhiều hơn chính là triển khai tiến công cho trước trận hai cái tiên phong sáng tạo cơ hội dạng này tích cực đấu pháp cũng cho bọn hắn cái này mùa giải chế tạo không ít thắng lợi đối phó dạng này đội bóng giờ ý cờ cờ không có áp lực chút nào tại toàn trường inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong inter milan từ tranh tài ngay từ đầu liền dùng giống như thủy triều tiến công tìm kiếm lấy d â n bóng cơ hội a d r i ano nhất là tích cực phải biết ở thời điểm này hắn cũng tương tự có muốn theo đ u i địa phương giờ ý cờ cờ ngược lại không có an bài đặc biệt chiến thuật để adji ano đi dẫn bóng chiến thuật như vậy lại càng dễ bị người chằm ch hiện tại đội bóng lớn vẹn vẹn chỉ là thắng lợi mà thôi a d r i ano cũng rõ ràng điểm này bất quá hắn sinh động một chút đồng đội cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một chút đồng thời đương đồng đội dẫn bóng về sau hắn dẫn bóng tựa hồ cũng sẽ nhiều một chút lee vọt nổ phương diện đối a d r i ano chằm chằm phòng cũng là phi thường nghiêm mật bọn hắn đ ố i thắng thua không quan tâm thế nhưng là cũng không hy vọng a d r i ano sẽ ở trên người mình sáng tạo một cái ghi chép tại nghiêm mật như vậy chằm chằm phòng bên trong a d r i ano lấy được cơ hội cũng không nhiều nhưng mà bởi vì giờ y cờ cờ trận đấu này bên trong cũng không có cố ý để adji ano đảm nhiệm chủ muốn tiến công tay Còn cầu Inter Milan đám cầu thủ lấy được cơ hội ngược lại lấy thủ đám được sợ i giờ, sau nửa tàn s bóng rốt cổ ụ c nền đón lớn nhất một lần một việc đường biên dẫn bóng sau hướng trung lộ đi đang hấp dẫn sức chú ý của đối phương về sau đưa bóng chuyển cho vẹn đệ adji ano trong c h i ề u đường di động hấp dẫn hai tên hậu vệ lực chú ý vẹn đệ lại đưa bóng nghiêng chuyển cho cánh trái c h e n vào tợ rộ tợ tạ tợ rộ tợ tạ thuận thế xóa nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích thủ môn đẩy bắn ra tay một không tại inter milan fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong t ợ rồ tợ tạ cùng các đội h ư u thật chặt ô n nhau đối với t ợ rồ tợ tạ tới nói hắn mùa hè làm ra quyết định không thể nghi ngờ là chính xác đi tới hắn thích nhất đội bóng thành là chủ lực cái này mùa giải còn đem sẽ cầm tới hắn cái thứ nhất trọng lượng cấp quán quân còn có so cái này càng tươi đẹp hơn sự tình sao đối tại inter milan fan bóng đá tới nói không có càng so hôm nay cao hứng thời gian hiện tại inter milan giành trước như vậy du ven tú mặc kệ đánh thành bộ rắn gì bọn hắn cũng sẽ không lại quan tâm tháng trận bọn hắn chính là q u â n lee võt nổ cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng bọn hắn vẫn tại làm từng bước đánh lấy tranh tài nhưng mà lũ c a z i bị mạ tệ dạ thì chằm chằm chết để sự tiến công của bọn họ nhận lấy rất nhiều ngăn trở mà bọn hắn cũng trả thù tầm thường nhìn kỹ adji ano chỉ cần không cho hắn dẫn bóng là được tại chiến thuật như vậy phía dưới rất nhanh inter mi lan tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đó làm lớn ra dẫn trước ưu thế tại adji ano hấp dẫn đối phương hậu vệ lực chú ý về sau vẹn đệ nhẹ nhõm từ đó đường đột nhập vùng cấm địa đối mặt xuất kích thủ môn một cướp trọ bắn vì inter mi lan đánh vào cái thứ hai cầu giữa trận lúc nghỉ ngơi giờ y cờ cờ biểu dương adji ano biểu hiện mà tại nửa tràng sau hắn m tuần tự thay đổi t o n n i vẹn đệ cùng rẽ neti n nhưng cũng vẫn không có đem adziano thay đổi trận nhưng mà đáng tiếc là có đôi khi ngươi càng nghĩ phải vào cầu liền càng vào không được cầu tại nửa tràng sau thời gian bên trong adziano bỏ qua hai cái cơ hội tốt ngược lại là mạ tìm tại kết thúc trước rưỡi vào một lần phản kích đem so với phân khóa chặt trên ba không đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm toàn bộ m ì à sân bóng đã trở thành một mảnh sung sướng hải dương v đúc e ad the tram tion inter milan fans hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô to lớn hiện tại bọn hắn rốt cục có thể hết lòng inter Không tiếp t ụ c đổ đổ vào điểm vào c u ố h ư ù n g tuyến bốn trăm bốn mươi ba hướng phía ghi chép tiến lên khói lửa hợp sướng hò hét tiếng vô tay đủ loại thanh âm tràn ngập mì ad sân bóng inter milan fans hâm mộ bóng đá đang hoan hô tại thỏa thích đặt vào khói lửa tại dùng hết t h ể tiếng vang đến dương hiện mình hưng phấn trong lòng mặc dù hôm nay không có trao giải nghi thức nhưng mà bọn hắn lại biết tại hiện ở thời điểm này chúc mừng muốn so tương lai lúc kia chúc mừng muốn kích tình được nhiều mười sáu năm bị khuất mười sáu năm chờ mong tại thời khắc này hoàn toàn phóng thích ra ngoài mộ dạ t ỷ trên khán đài cùng phát trệ thì ô m ắ p lấy hắn cũng không phải là một cái thích tại trong dạp xem bóng chủ tịch hắn thích tại bình thường nhìn trên đài xem so tài mà bây giờ xuất hiện tại trực tiếp trong ống kính là một cái nước mắt tuân đầy mặt lao nhân bên cạnh phát trệ thì, thì lộ ra tỉnh táo được nhiều hắn đầu tiên là vô vỗ mộ dạ người ủ kia. kia hiện tại ngay tại trong tràng nhận lấy fans hâm mộ bóng đá gieo họ tại tranh tài kết thúc về sau li vóc nô đám cầu thủ liền nhanh chóng rút lui bọn hắn biết hôm nay bọn hắn chỉ là vái phụ giờ y cờ cơ tại đám cầu thủ bao vây hạ đi tới trong sân đang điên cùng chúc mừng bên trong bên cạnh hắn cũng sớm đã vây lên một vòng phóng viên chấp giáo inter milan cái thứ nhất mùa giải ngài liền phá vợ inter milan mười sáu n i ê n không có đoạt giải quán quân ma chú đối với cái này ngài có ý kiến gì không nhất danh phóng viên dẫn đầu hỏi một câu ta có thể có ý kiến gì không inter milan là một chi rất cường đại đội bóng trước đó bọn hắn không thể đoạt giải quán quân chỉ là bởi vì ra một vài vấn đề ta chính là đến giải quyết những vấn đề này cái này quán quân chứng minh ta giải quyết đến cũng không tệ lắm giờ ý cờ cờ trả lời tràn đầy giờ ý cờ cờ thức phong cách inter milan hiện tại đã xác định đoạt giải quán quân ở sau đó hai vòng ngài sẽ vì uefa cột cùng ý tạ lì ạn cột mà bảo tồn thực lực sao chúng ta cần tại trọng yếu như vậy tranh tài trước đó để đám cầu thủ điều chỉnh trạng thái thế nhưng là đơn mùa giải bất bại ghi chép ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ adji ano ở sau đó hai trận thi đấu vòng tròn bên trong sẽ xuất chẳng sao đương nhiên vì cái gì không hắn hiện tại có 26 cái d ẫ n bóng ta cảm thấy nếu như hắn cố gắng là có thể xung kích một chút đơn mùa giải 30 cầu ghi chép ở phương diện này chúng ta sẽ cho hắn đầy đủ ủng hộ aji ano trước đó vắng mặt có sáu trận thi đấu vòng tròn nếu như hắn không có vắng mặt nếu như chỉ là nếu như sẽ không trở thành hiện thực tiêm mấy trận thi đấu vòng tròn vắng mặt là vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị ta không hy vọng nhìn thấy cầu thủ miễn cưỡng bên trên trận đấu dùng trạng thái tốt nhất đi tranh tài mới là đối với mình phụ trách biểu hiện ta là sẽ không đối cầu thủ không phụ trách uefa cốt quán quân cùng ý t a luyện cốt quán quân ngài có năm chắc không không ai có thể tại tranh tài trước đó liền có đầy đủ tự tin là một huấn luyện viên trường việc cần phải làm chính là tại tranh tài trước đó làm tốt hết thể chuẩn bị ở trong trận đấu tập trung tinh thần bất quá ta đối bất luận cái gì quán quân đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ngài cảm thấy tạ i ý tạ luy án cục trong trận chung kết sẽ đụng phải cái gì đội bóng ta đây khó mà nói bất quá ta hy vọng là rô ma cái này mùa giải hai lần giao phong bọn hắn đều không tại trạng thái tốt nhất ta muốn cùng tốt nhất rô ma giao thủ đang trả lời vô số cái vấn đề về sau giờ y cờ cờ cuối cùng từ phóng viên đang bao vây thoát thân tiếp lấy hắn liền thấy đi vào sân bóng bên trong mùa dạ tỷ cùng phạt trệ thi lão bản chủ tịch tiên sinh giờ ý cờ cờ lần lượt đối m ù dạ tỷ cùng phạt trệ tỷ chào hỏi ta nghĩ buổi tối hôm nay sẽ có đoạt giải quán quân chúc mừng hôm nay chúng ta nhưng phải thật tốt chuẩn bị một chút mộ dạ thì cười lớn nói hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy mình mời giờ y cờ cờ tới làm ộ t cái chính xác nhất bất quá cử động mà cho giờ y cờ cờ toàn bộ quyền lực cũng mang đến bội thu trái cây thi đấu vòng tròn quán quân lấy được ta hiện tại còn hy vọng có thể lấy bất bại chiến tích cầm tới bản mùa giải tam q u a n vương địch ngươi sẽ không cảm thấy ta quá tham lam a phải biết đây chính là chúng ta lúc kia đều không có làm được sự tình a p h á t trệ thì thì là cười nói với giờ y cờ cờ đương nhiên không được bởi vì ta cũng là nghĩ như vậy chúng ta cái này mùa giải đánh cho tốt như vậy có lý do hướng phía một cái trước n à y chưa từng có ghi chép tiến lên ta nghĩ đây cũng là trái tim tất cả mọi người n g u y ệ n đi giờ y cờ cờ trả lời nói sau đó ba người liếc mắt nhìn nhau đồng thời phá lên cười leo lên xe buýt vượt thành chúc mừng ven đường nhìn thấy đều là inter milan fans hâm mộ bóng đá bọn hắn không ngừng hoan hô không ngừng đối với trên xe bus inter milan đám cầu thủ phất tay inter milan đám cầu thủ hào hứng cũng rất bình thường cao mặc dù không có cút trong tay vung vẩy thế nhưng là cút chỉ là một cái biểu tượng bọn hắn thật sự lấy được cái này mùa giải quán quân đương giờ y cờ cờ cười hì hì bưng ra một cái cg a cúp vô địch hàng nhái thời điểm thấy cảnh này inter milan fans hâm mộ bóng đá đều phát ra cười ha ha thanh â m t ậ n lực bồi tiếp một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt giờ y cờ cờ đem phòng chế cúp lần lượt đưa đến đám cầu thủ trong tay đám cầu thủ cũng đủ thú từng cái cướp cút đưa tới một trận lại một trận tiếng hoan hô đối với milan fan bóng đá tới nói buổi tối đó thật sự là chán ghét chết rồi bọn hắn chỉ có thể tránh trong phòng tại trong lòng suy nghĩ có cái gì à không phải liền là một cái thi đấu vòng quán quân chúng ta bây giờ muốn tranh đoạn thế nhưng là trang ngay tại inter milan giết vào u e f a cuộc trận chung kết một ngày trước ac milan cũng giết vào cham t i o n l e a g u e trận chung kết cái này mùa giải milan hai tri đội ngũ xem như tại châu âu trên sàn thi đấu độc chiếm vị trí đầu mà lại trận chung kết đối thủ tựa hồ cũng không mạnh ac milan trận chung kết đối thủ là liverpool inter milan trận chung kết đối thủ thì là sở bot team lịch vòn hôm nay chúc mừng cũng không có tiếp tục thời gian quá dài dù sao ba ngày sau inter milan liền sẽ nên đón ỉ tạ lụy ạn c ô n g hiệp hai tranh tài lúc này chơi đến quá khủng hiển nhiên là không được cho nên giờ ít cờ cờ cũng chỉ là cho đám cầu thủ thả nghỉ một ngày để bọn hắn hảo hào, hào bông lòng một chút tiếp xuống chuẩn bị còn lại tranh tài đối với lấy bất bại chiến tích hoàn thành cái này mùa giải mục tiêu inter mi lan đám cầu thủ cũng là có phi thường hứng thú nâng hậu dù sao dạng này một cái thành tích là đủ để ghi vào châu âu giới bóng đá sử sách coi như một số năm sau cũng sẽ bị người lấy ra thảo luận có thể trở thành dạng này ghi chép một phần tử mỗi cái cầu thủ đều sẽ tâm động hiện một sân khách hai so với một thủ thắng để giờ y cờ cờ có thể không cần để chủ lực nhóm lãng phí quá nhiều thể năng húng chi hạ cái giữa tuần chính là uefa cục trận chung kết cho nên tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ lại lần nữa thay phiên một bộ phận cầu thủ hai cái hậu vệ biên thủ môn viên tổn đồ giữa trận rẽ nẹt tỷ cùng v ẹ n đệ tuyến tiền đạo bên trên at di ano toàn bộ nghỉ ngơi thay thay bọn họ chính là abel loa mago marchesano di n a tạ lệ cùng d o s nhưng mà coi như là như vậy một bộ đội hình cũng không phải cả lì gì có thể ngăn cản hiệp một tại sân nhà thua cái một so với hai liền đã để tinh thần của bọn hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn húng chi hiện tại inter milan vừa mới đoạt giải quán quân chính là không có nỗi lo về sau kìm nén muốn sáng tạo một cái đỉnh cấp ghi chép thời điểm dưới tình huống như vậy đã vô d ụ n vô cầu cả lì dị càng thêm khó mà ngăn chở inter milan tiến công Mặc dù bọn hắn tại sân khách lại lần nữa đánh n khách lại i vào trong e Milan một mình Milan cái lại Inter là của nhưng phòng tuyến của mình lại bị Inter Milan đánh thế cầu, c h bị thất l i h đánh hai phá h bắt lạc. Tony lạc, lần n đầu k ô trận h h à n t một suốt trên Inter một thắng thẳng tiến đánh đầu thành, đánh ngoài vùng dẹn Milan bốn hoa vào Marco cấm ấm, cầu, cuộc gì, ngầm với lại lùi lì tạ cả chung kết Tại trong trận chung kết, chung bọn hắn đối thủ là hai hiệp ba hai lực khắc củ hụi nở sệ roma hai hiệp tranh tài sẽ tại tháng sáu tiến hành kéo đến có một ít chế, bất quá cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao đương inter milan đem thi đấu vòng tròn cùng u efa c u ộ c trận chung kết sau khi đánh xong liền tháng sáu tiếp xuống có một cái f i f a tranh tài này cũng không thể để cái này hai chi đội bóng tạ i thiếu khuyết toàn bộ tuyển thủ quốc gia tình huống dưới đi đánh ỷ tạ lị ạn c u ộ c t r ậ n c h u n g k ế t c o i n h ư ý vẫn l u ô n k h ô n g p h ả i r ấ t xem t r ọ n g à ỷ tạ lị ạn c u ộ c tranh tài inter milan từ đầu tới đôi u chỉ đánh sáu trận đấu liền tiến vào ỷ tạ lị ạn c u ộ c trận chung kết thế nhưng là dù sao cũng là cả nước tính chất thi đấu sự tình trận chung kết nếu là song phương đều là phái ra hàng hai cầu thủ đánh nhau kia ý liên đoàn bóng đá không phải cũng là trên mặt không ánh sang a một cái quan quân hai cái trận chung kết đối tại Inter tôi thừa trận tại trận trong lại bại, Milan nói, cái này mùa giải cái giữ này còn thừa lại 4 trận đấu môn đánh, cần này bên không như mùa chỉ cho đấu đấu bị với ậ y này bây bọn bọn bên bóng hắn liền sáng dạng Đồng hắn vòng tròn bên trong dẫn bóng đã đạt đến 96 cái, tiếp xuống 2 vòng thi đấu nếu như có thể tiến thể chép. thời thi thi thể cái đi giờ tại cái, tiếp cái Đối có có cầu. tạo đạt đấu đã đấu v bản mùa giải inter milan tôi nói hai vòng thi đấu tiến một cái tựa hồ cũng không phải là vấn đề quá lớn đơn mùa giải t r ă m cầu đây là cja gần năm mươi năm đều chuyện không có phát sinh qua cũng là ý bắt đầu lấy xi、si、măng cốt thép mà lấy x ư ơ n g chi sau chưa hề chuyện không có phát sinh qua từ thập niên năm mươi chục kỳ bắt đầu trên thực tế liền đã có dạng này manh mối mặc dù trước đó năm trăm mười lăm hai mùa giải cg a phương bắc tam cường đều tại một cái mùa giải bên trong đánh và vượt qua một trăm cái thi đấu vòng tròn d i n bóng nhưng mà trong vòng hai năm sau đó về sau inter milan liền dùng làm cho người kinh ngạc phòng thủ thu được thi đấu vòng tròn quán quân cái tiêm mùa giải bọn hắn tại ba mươi b ố trận đấu bên trong chỉ có tiến bốn mươi sáu cái cầu lại cũng chỉ ném đi hai mươi bốn cầu cuối cùng thu được cái kia mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân dây chuyền phòng thủ thập tự phòng thủ chính là tại cái kia mùa giải cho thấy b i lực trên thực tế nếu như không phải inter milan nâng lên đoạt giải quán quân về sau cuối cùng ba vòng thi đấu bọn hắn toàn thua đồng thời ném cầu năm cái bọn hắn rất có thể đem cái kia mùa giải ném cầu áp chế đến hai mươi cái phía dưới từ sau lúc đó muốn ở italia dẫn bóng l i ề n bắt đầu trở nên càng ngày càng khó cũng là từ thập niên sáu mươi bắt đầu c z a xạ thủ tốt nhất dẫn bóng liền càng ngày càng ít từ khi inter milan ng lan đặt tại 585-9 m ù a giải đánh vào 33 cái cầu về sau liền không còn có cầu thủ có thể đơn mùa giải dẫn bóng đạt tới 30, 1 ư năm quả liền có thể thu được c z a xạ thủ tốt nhất ví dụ liền có hai cái toàn bộ những năm t á đơn mùa giải dẫn bóng có thể vượt qua 20 cái xạ thủ tốt nhất chỉ có 888-9 m ù a giải inter milan cg na một người chỉ là nhìn một chút đoạn lịch sử này nhìn xem những n à y g i chép liền sẽ biết inter milan nếu như có thể đạt thành những n à y mục tiêu như vậy sẽ là một hạng vĩ đại dường nào thành t i ệ u bọn hắn cho đến tận này lấy được 96 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng đã là từ khi 515 t m hai mùa giải j u ven t u s đánh vào 98 cái dẫn bóng về sau toàn bộ cg a đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất đội bóng nếu như bọn hắn có thể đánh vào trăm cầu như vậy sẽ là cg a trong lịch sử thứ năm chi lấy tiến trăm cầu thành tích đoạt giải quán quân đội bóng trước bốn lần sáng tạo cái kỷ lục này j u ven tú một lần ac milan một lần t o r i n o có hai lần đối tại inter milan tới nói bọn hắn cũng cần dạng này một cái đ i chép đến tốt hơn vững chắc vị trí của mình c h ư n bốn trăm bốn mươi bốn lưu tại trong trận chung kết Vì chuẩn bị chiến đấu bị giữa tại u ầ n chúng đũ EFA chúng ta Cục, chủ lực t trận điểm ấ u đều này bên trong đều sẽ nghỉ n g sẽ ơ Thế trận tuyệt một tranh tải, ta còn có rất nhiều thứ đáng giá đi tranh thủ. Trăm cầu, bất Tại nhưng không phải chúng nhiều chép. ngươi cũng ràng, này còn đáng giá là là loa các cái có cầu, đối đi bại đi i rõ đấu đ qua tích lũy phía trên chúng ta bây giờ đã là sáng tạo ra cja điểm tích lũy đ i chép bất quá tại mùa giải bất bại phía trên chúng ta còn kém hai trận đấu khoảng cách dẫn bóng hơn trăm chúng ta còn kém bốn cái cầu lệ còn muốn truy cầu càng nhiều dẫn bóng trận đấu này nhiệm vụ của chúng ta chính là một cái đó chính là tiến công dùng dẫn bóng phá vỡ bọn hắn dùng dẫn bóng cầm x u ố n g chúng ta chăm cầu ghi chép chúng ta cái này mùa giải đã cố gắng lâu như vậy liền để chúng ta tiếp tục cố gắng xuống dưới chúng ta đều là inter milan một phần tử cái này huy hoàng mùa giải là chúng ta cộng đồng sáng tạo cho nên để chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à tại vòng thứ ba mươi bảy thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu giờ y cờ cơ dạng này tại trong phòng thay quần áo đối đám cầu thủ nói tại trận đấu này bên trong giờ y cờ cờ thay phiên mười tên chủ lực chỉ có adji ano xuất hiện tại đội hình ra sân bên trong thủ môn viên sệ xạ hậu vệ mắt cá lệ ạ bỡ loa angel jo lì vợ cùng mạ gỗ giữa trận mars p h á linu họ si se m ị li di nạ ta lệ tiên phong adji ano mạ t ị n cùng bên trên một trận đấu không giống nhau lắm chính là adji ano cũng không có ở đây bên trên l i ề u mạng chiến đấu hắn càng nhiều hơn chính là tượng bình thường như thế đi đá bóng có thể mang liền mang có thể truyền liền truyền bên trên một trận đấu cho hắn biết nếu như hắn càng là muốn tiến càng nhiều cầu đối phương liền sẽ càng ngày càng kìm nén k ì n h muốn đi chằm chằm phòng hắn đều là cầu thủ chuyên nghiệp luôn có điểm nào khí nhất là trước đối thủ lì vọt nổ cùng đối thủ này sảm đỏ gì ạ đều là không có còn lại quá nhiều theo đuổi đội bóng nếu thật là nghẹn gần nổ phổi ở phương diện này khó xử một chút có cái gì khác tổn thất bọn hắn thật đúng là không quan tâm bất quá sạm đỏ gì hạ cùng lì vọt nổ tình huống dù sao còn khác biệt bọn hắn bây giờ còn chưa có xác định có thể tiến vào hạ mùa giải tram tia olid bọn hắn hiện tại giống như ui nc đều là sáu mươi điểm chỉ toàn thắng cầu thiếu đi hai cái trận đấu này bọn hắn cũng có liều mạng đạo lý chỉ bất quá đáng tiếc là bọn hắn đụng phải một chi muốn sáng tạo ghi chép inter milan nếu như inter milan không phải có dạng này ghi chép phải gìn giữ hơn phân nửa trận đấu này thua mất cũng không quan trọng nhưng mà bọn hắn muốn sáng tạo ghi chép kia ở đây bên trên đồng dạng sẽ rất liều mặc dù là lấy dự bị xuất chiến, thế nhưng là inter mi lan bản mùa giải băng ghế độ dày tương đương không tệ bộ này đội hình đi ra trận thời gian cũng không ít tại rèn luyện bên trên không có, có vấn đề gì tại sân khách inter mi lan dự bị nhóm biểu hiện được vô cùng tích cực bộ này đội hình chiến thuật cũng tương đối đơn giản tiến công lấy đường biên làm chủ sau đó thông qua hai cánh đến cho trung lộ sáng tạo cơ hội adji ano mặc dù cũng là nhận lấy phòng thủ nghiêm mật nhưng mà lại cùng bên trên một trận đấu loại kia không hợp thói thường tình huống cũng không phải là quá chỉ là bình thường chằm chằm phòng m ạ thôi đang dây dưa sau nửa giờ phút thứ ba mươi sáu adji ano rốt cục dẫn bóng g i n a t ạ lễ tiếp vào pha lì nù họ xì phân cầu về sau xóa nhập vùng cấm địa, s à o r ư ợ u đưa bóng phân đến trung lộ, theo vào a p z i ano đem hậu vệ ngăn ở sau lưng, nên cầu một cái lực lượng mười phân d ậ p bắn, bóng ra bay vào sàm đỏ gi á đại môn. đường x a mà đến mấy trăm tên inter mi lan f a n bóng đá phát ra điên cùng hò hét, bọn h ắ n hô to lấy hai mươi bảy cái số này, nói cho a p z i ano, ngươi đã tiến vào hai mươi bảy. ngươi nói lệ có thể đánh phá ba mươi cầu mà chú sao. chúc mừng về sau m à g i n a ngồi về huấn luyện bi tịch, sau đó hỏi giờ ý cờ cơ mơ cầu. giờ ý cờ, cờ sờ lên cái cầm, sau đó nói cái này. thật khó mà nói dù sao cái này hai trận thi đấu vòng tròn chúng ta cũng không thể xuất toàn lực dự bị nhóm đối lệ ủng hộ vẫn là không có đội hình chủ lực đầy đủ cái này tiến bóng vào rồi rất tốt chẳng qua nếu như trận đấu này chỉ có cái này giấc bóng lây đoán chừng rất không có khả năng hoàn thành ba mươi cầu hành động vĩ đại nô、no. đáng tiếc mạ dị nạ không có quá nhiều biểu thị mà là lẩm bẩm nói một câu là khá là đáng tiếc bất quá cũng không quan hệ hai mươi bảy g ấ c bóng đã rất đáng gừng rồi cja cái trước đơn mùa giải tiến 27 cầu xạ thủ vẫn là 9 7 9 n t m ù a giải bị ở hoff cái kêu mùa giải hắn nhưng là ưu ủi nợ xe lực nâng xạ thủ đại lượng cho hắn chế tạo cơ hội lệ nhưng không có đ ạ i ngộ như vậy biểu hiện như vậy đã là cja 40 n ă m đến xuất sắc nhất xạ thủ van bạ thèn cùng bạ thì sắp tạo biểu hiện tốt nhất một cái mùa giải cũng chỉ có 26 cái d â n bóng mà thôi ghế dự bị bên trên đám cầu thủ rối rít gật đầu tại bị ở hoff đánh vào 27 cầu về sau ạ mọ rủ s ố 22 cầu liền lấy được xạ thủ tốt nhất cờ rẽm bộ là h a cầu Tiếp hơn nửa hiệp kết thúc dựa vào át gi ano dẫn bóng inter milan tại sân khách một không dành trước sảm đỏ dị ạ đồng thời tiến hành một trận khác trong trận đấu ủ hụi nợ sẽ tại sân khách cùng cả l i dị đánh thành một so với một sảm đỏ dị ạ vẫn là có nhất định cơ hội nửa trang sau tranh tài sảm đỏ dị ạ khẳng định là muốn triển khai phản công bởi vì bọn hắn nhất định phải chí ít thu hoạch được một trận thế hòa mới có thể bảo trụ tiến vào trang t i onlit hy vọng cứ như vậy bọn hắn nửa tràng sau sẽ đem l ự c chú ý càng nhiều đặt ở tiến công bên trong đây đối với chúng ta phòng thủ tới nói áp lực là tương đối lớn cho nên tại tiến công bên trên chúng ta muốn kéo dài cho bọn hắn áp lực chiến thuật không có biến hóa trung lộ phát động giao cho hai cánh tiến hành cuối cùng trung lộ kết thúc công việc l ấ y thích hợp lui về áo ba chạy càng tích cực một chút muốn chạy ra càng nhiều đứng không ra rõ chưa mạ tin nhẹ gật đầu adji ano thì là có chút cảm kích nhìn giờ ý cờ hắn biết cách làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ gia tăng hắn càng nhiều dẫn bóng cơ hội tại uefa cụp trận chung kết sắp đến trước khi đến giờ y cờ cờ còn là cho hắn cơ hội như vậy đối với bình thường lộ ra chỉ chú trọng chỉnh thể lợi ích giờ y cờ cờ tới nói quyết định như vậy đã là rất bình thường nể tình sự tình a d r i ano cảm thấy mình phải bắt được cơ hội này nếu như nửa tràng sau tranh tài còn có thể dẫn bóng vậy liền hào hào sung kích một chút ghi chép nếu như nửa tràng sau vẫn là vận khí không tốt không có dẫn bóng như vậy thì chỉ có thể từ bỏ sau đó đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới vì inter milan cầm xuống còn lại hai cái quán quân phía trên đi a a d r i mặc dù nhưng cái này mùa giải inter milan đánh lấy hoa lệ tiến công bóng đá giờ y cờ cờ vẫn như cũng rất xem trọng phòng thủ tại hoa lệ dẫn bóng số liệu phía dưới ẩn giấu đi giờ y cờ cờ viên hướng kia phòng thủ làm chủ tâm m a c chê i a n o d ư ớ i loại tình huống này đạt được rất tốt rèn luyện hắn bản thân liền là một cái chạy năng lực rất mạnh phòng thủ giữa trận mà p h á linu họ xịt thì càng quen thuộc ở phía sau trận điều hành phòng thủ đá pháp tại inter milan hắn biểu hiện được không tốt càng nhiều cùng inter milan không chú trọng giữa trận có quan hệ giờ y cờ cờ có đôi khi cũng kỳ quái tại valencia dùng tứ đại giữa trận lạnh sinh xinh đánh ra một khoảng trời c ụ c tờ vì cái gì tại inter milan lại bắt đầu cơ hồ dùng từ bỏ giữa trận bảo thủ chiến thuật chẳng lẽ tại valencia thành tích cốp tờ chỉ là đánh bậy đánh bạ sao tại hai cái tiền vệ phòng ngự bảo hộ phía dưới inter mi lan hậu phòng tuyến đứng vững xung kích an giờ j ô lì vợ mặc dù kinh nghiệm không đủ không qua thân thể của hắn điều kiện không tệ mà ả bở loạ là một đa diện thủ đánh trúng vệ mặc dù có chút khó chịu thế nhưng là biểu hiện cũng không tệ lắm hai cái trung vệ đều là có thể chạy có thể đụng người trẻ tuổi cũng ở một mức độ rất lớn đền bù inter mi lan sau trong phòng tuyến không đủ bất quá đối với này giờ y cờ cờ cũng không phải là rất hài lòng đầu này tuổi trẻ hậu phòng tuyến còn là có rất lớn thiếu hụt xem ra mùa giải tiếp theo phải đem c h ị e lì nỉ cầm trở về dạng này hậu vệ trung tâm bên trên mới càng khiến người ta cảm thấy yên tâm. mặc dù bây giờ t r ị ẹn lì n h ỉ còn sẽ không đánh trúng vệ trong lịch sử hắn cũng là tại j u ven t u s giáng cấp về sau ngạnh xinh xinh đang tiếng mắng bên trong luyện hai năm mới luyện ra thế nhưng là giờ y cờ cờ ngược lại là có lòng tin dùng thời gian hay ba năm dùng các loại tranh tài đem hắn rèn luyện ra được mặc dù hắn cùng mạ tệ dạ tỷ thân cao có t r ê n l ệ n h rất lớn bất quá tại phòng thủ bên trên hắn ngược lại cùng mạ tệ dạ tỷ rất tiếp cận để mạ tệ dạ tỷ mang một vùng tôi luyện mấy năm lại là một cái tốt hậu vệ lần này mang inter milan giờ y cờ cờ không vừa lòng trước đó cách làm tại atleti cô thời điểm bởi vì áp lực hắn cơ hồ không thế nào sử dụng người trẻ tuổi vincenter không tính là hắn bồi dưỡng ra được một cái duy nhất tỉ mỉ bồi dưỡng đại khái chỉ có tô z đáng tiếc thời gian hai năm chỉ là để hắn cho tô z giảm đi một chút áp lực mà thôi không đợi đến nở hoa k ế t trái hắn liền đã không phải là atleti cô huấn luyện viên trưởng tại b ắ t mân thời điểm thì là bởi vì phương diện kinh tế áp lực hắn đại lượng bắt đầu dùng người trẻ tuổi bồi dưỡng được c ả về na phi c u n g gồm đáng tiếc bị hắn xem trọng xạ hỉn cũng là bởi vì hắn rời đi mà bỏ dở nửa chừng lần này tại inter milan giờ y cơ dự định ở mọi phương diện đều làm tốt một chút dùng đời trung niên lấy được thành tích tốt đồng thời từng bước bồi dưỡng người mới mặc dù ba lô k e l l y cùng sạn tần còn có thời gian rất dài mà bây giờ bắt đầu cũng là có thể bồi dưỡng được một chút người t u ổ i trẻ đến lúc đó coi như mình rời đi cũng lưu lại một cái đủ để xưng bá thành viên tổ chức thành tích như vậy xem ai còn có thể nói ra nửa chữ không đến trên trận tranh tài vẫn tại tiến hành adji ano tiếp tục đang nỗ lực tìm kiếm lấy phá không thành cơ hội không qua vận khí của hắn tựa hồ lúc trước tranh tài đều dùng hết hai lần cơ hội tốt từng cái bỏ lỡ một cái cửa đằng trước cầu đoạt điểm đánh vào trên s á n g ngang một lần đơn đao sau nổ bắn ra bị đối phương thủ môn như kỳ tích đập ra ngược lại là mạ tín bắt lấy một cơ hội đương áp di a n o lại một lần ở ngoài vùng cấm phát pháo bị đối phương thủ môn cản ra về sau mạ tín cho thấy hắn thần kỳ tốc độ trong nháy mắt xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ nhấc chân đưa bóng đánh vào k h ư n g môn inter milan bản mùa giải thứ 98 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng còn kém hai cái l i ề n có thể đạt tới một trăm cái dẫn bóng mà sạm đỏ gì ạ lúc này đấu trí đã bắt đầu trượt bởi vì bọn hắn biết một tin tức ư h ố sẽ sân khách một không dẫn trước cả ngay lúc này inter milan rất bình thường h è n hạ lần nữa phát động tiến công sẽ mỹ lì đường biên sau khi đột phá xuyên qua trung lộ adji ano đoạt điểm đ ẩ y bắn bóng ra lại quỷ thần xui khiến đánh vào xa nhà trụ bên trên theo vào di nạ tạ lệ cơ h ộ i là theo bản năng đưa chân chặn lại đưa bóng cảm tiến vào đại môn dẫn bóng về sau chính di nạ tạ lệ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sau đó hắn liền hướng phía adji ano chạy tới cùng cười khổ adji ano ôm một cái adji ano cũng là có chút bất đắc dĩ nếu như không phải vận khí không tốt hắn hẳn là diễn ra hạt c h ị được rồi đem dẫn bóng lưu tại uefa cục trong trận chung kết đi chương 445, đối ề về u xuất UEFA cuộc chung là lịch lấy Milan Đào Mà thành CZA được cái hiện trình, hắn Nha, tham hắn sử. sắp Tại trong Inter tại tiến trận kết. giải gia giải bản bên bóng bọn Bồ bản bọn dẫn cùng mùa mùa đã đã đ 99 thủ thì tại tham Tram Tion trận kết, trên tài tại chung Thổ Nhĩ AC Milan sau gia League địa Tabun. điểm Đối là là ngày sẽ Sở đó Kỳ với mặt khác một chi tiến vào trận chung kết đội bóng s ở t o t t i n h lisbon tới nói ưu thế của bọn hắn ở chỗ uefa cục trận chung kết tổ chức địa điểm ạn vạ là chính là bọn hắn sân nhà tại sân nhà tác chiến cái này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là tương đối có lợi một sự kiện bất lợi chính là bọn hắn tiên phong b i ể u l ý lợi á bởi vì đuổi kéo thương không cách nào ra sân mà inter milan thì là không có bất kỳ cái gì tổn thương bệnh nhân viên trình tề lấy song phương trạng thái đến xem inter milan đương nhiên là chiếm thượng phong bọn hắn trước đó đã thu được cja thi đấu vòng tròn quán quân mà s r botting litz bọn thì là tại bốn ngày trước bại bởi cùng thành tử địch benfica đã đã mất đi thu hoạch được bản mùa giải họ tiểu gạn dị mệ dạ li ga quán quân hy vọng đối với sờ b o t i n litz bọn tới nói cái này mùa giải bọn hắn hy vọng cuối cùng chính là uef chúng ta không phải khách du lịch chúng ta là tới tham gia uefa cột trận chung kết cái này mùa giải chúng ta chỉ còn lại có bốn trận đấu trận đấu này về sau còn có ba trận cái này bốn trận đấu ta toàn bộ đều không hy vọng thua mà là hy vọng toàn bộ thắng được tới chúng ta có năng lực sáng tạo dạng này một cái đ i chép hiện tại chúng ta cần phải làm là đem mình toàn bộ thực lực đều bày ra sau đó nâng chén sau đó chúc mừng sau đó trở lại ý giờ y cờ cơ tại đã tới lisbon về sau liền đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm dạng này biểu thị hắn thấy cái này là chuyện đương nhiên cái này mùa giải uefa cúp cũng không có cái gì c ư ờ n đội inter milan chính là số một hạt giống đội bóng đối tại inter milan tới nói cầm tới cái này mùa giải cúp uefa là hẳn là lấy không được kia mới không bình thường ngay từ đầu cũng không có cái gì truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đánh uefa cúp tram the o n l i t tiểu tổ thi đấu kết thúc về saudi và uefa cúp tram the o n l i t đội bóng bên trong cũng không có gì trung tâm huấn luyện cầu thủ inter milan cơ hội là một đường nhẹ nhõm g i ế t tới trận chung kết đối mặt sờ post tim lịch vòn giờ y cờ cờ muốn chỉ là một trận thông thống, thống khoái khoái thắng lợi như vậy tự nhiên là đưa tới sở posting l i s b o n phương diện bất mãn nhưng mà giờ ý cờ cơ tịnh không để ý hãn đội bóng có thực lực tuyệt đối bên trên ưu thế mà lại h ắ n thấy sở posting l i s b o n cái gọi là sân nhà ưu thế trên thực tế không tính là gì tại trọng yếu như vậy trong trận chung kết không có khả năng có quá nhiều bên ngoài sân nhân tố tới chi phối nhiều nhất chính là hiện trường sở posting l i s b o n f a n bóng đá nhiều hơn một chút cái này lại coi là cái gì mà lại hiện tại sở botim l i s b o n cũng không có quá xuất sắc cầu thủ hiện tại sở botim l i s b o n sớm cũng không phải là có được phỉ gộ thời điểm sở botim l i s b o n cả zs mạ cùng sờ giờ rời đi đồng d ạ n g để bọn hắn không có đỉnh cấp đường biên munitis cùng từ n e u cá sổ thuê trở về hugo vì hạ nạ cũng không tính là đặc biệt xuất sắc đáng giá chú ý cầu thủ đơn giản chính là bồ đảo nhà thủ môn dị cà đồ đội tuyển quốc gia hậu vệ bẹo từ barcelona thuê tới r o xe mắc munitis vì hạ nạ tiên phong tat tin tố những này chỉ có thể coi là không tệ cầu thủ cũng không để cho giờ ý cờ cờ kiên kỵ nani nani hiện tại vẫn còn con ít ra sân cơ hội không lớn mà lại hắn cũng không phải đặc biệt xuất sắc loại kia cầu thủ chiến thuật phương diện sờ botting lịch bỏn bản mùa giải cũng là đánh hình thoi giữa trận 4-4-2, chỉ bất quá đám bọn hắn càng trọng thị biên phòng mà giờ y cờ cờ inter mi lan tại trung lộ tiến công muốn càng thêm xuất sắc một chút tại cầu thủ thực lực chiếm cư ưu thế tình huống dưới không sai biệt lắm tương tự chiến thuật tự nhiên là inter mi lan càng có ưu thế coi như tranh tài không phải ai nhất định có thể chiến thắng nhưng là có nhiều như vậy ưu thế giờ y cờ, cờ cảm thấy mình nếu là còn thắng không xuống vậy vẫn là tắm một cái ngủ được rồi còn nói gì trở thành trên thế giới cấp cao nhất người giáo chủ kia luyện a càng quan trọng hơn là tại thể năng phương diện inter milan cũng có ưu thế mặc dù bọn hắn là sân khách tác chiến nhưng mà bọn hắn vào cuối tuần chủ lực thế nhưng là cả đám đều nghỉ ngơi rất khá mà sợ bốt tim lịch bằng đâu cuối tuần thời điểm bọn hắn vừa mới đánh một trận cùng đoạt giải quán quân có quan hệ rất lớn sinh tử chiến thể năng phương diện hao tổn cũng không nhỏ còn hao tổn chủ lực tiên phong cái này đồng dạng là một cái phi thường ưu thế thật lớn uefa cục tranh tài cũng không phải là đặc biệt được coi trọng trận này trận chung kết bị đặt ở trạm đi on l e a g trước đó lúc này chính là đoạt giải quán quân thời khắc m ấ chốt Sporting l i s b o n liền là đụng phải tình huống như vậy mà từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được đến inter Milan nâng lên hai vòng đ o ạ t giải quả u â n đối bọn hắn trận này uefa cụp trận chung kết có lớn cỡ nào trợ r i ú p nô、no, từ hướng này tôi nói ta sáng tạo cái này mùa giải bất bại cũng không phải đặc biệt đáng giá k h ỏ e a chủ yếu là không có đánh trang tia lit uefa cụp lại không có cái gì cường đội quả thực là so ta tại atleti c o cái thứ nhất mùa giải còn muốn nhẹ nhõm a cái kia mùa giải tốt xấu trong uefa cụp còn tuần tự tao nộ bất mạ dỗ ma cùng li vờ bung dạng này đỉnh cấp cường đội đâu giờ y cờ cờ tại trong lòng suy nghĩ đi vào bồ đào nha về sau tự nhiên là thích đứng sân bãi nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị chiến đấu tranh tài đang huấn luyện phương diện giờ y cờ cờ không có gì che giấu h ắ n trận đấu này cũng không có muốn dùng cái gì ngoài dự liệu chiến thuật tới lấy đ ắ t thắng lợi chính là bọn hắn nhất quán đấu pháp mà thôi trên thực tế loại này đấu pháp cũng là rất bình thường khắc chế bồ đào nha đội bóng bọn hắn phần lớn tiến công là từ đường biên phát khởi mà inter milan vừa vặn hai cái đường biên phòng thủ tương cường hãn đồng thời có thể tập trung binh lực đi đánh đối phương trung lộ chỉ là một cái joseph b u c chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được gadzi an ô v ẹ n đệ cùng t ù y thời đến trung lộ đến tiến công sở tạn cổ việt cùng thợ rộ thợ tạ xung kích sao s ở bốt tim l i c h vòn là một cái g i a biên phong câu lạc bộ ngoại trừ bồ đ à o nha lịch sử thượng đệ nhất cái đỉnh cấp biên phong phục bên ngoài còn lại như là phi gỗ kazet mạ sờ giờ m ũ n h ỉ tích bọn người là xuất từ s ở bốt tim l i c h vòn chính là bởi vì rằng này bọn hắn cũng không có khả năng từ bỏ đường biên tiến công chiến thuật mà đối phó loại chiến thuật này giờ ý cờ cờ thì là có đầy đủ tự tin đương nhiên giờ ý cờ cờ cũng không lại bởi vậy liền để đám cầu thủ lười biếng hắn cường điệu đến nhiều nhất một điểm chính là, đây là trận chung kết đúng vậy đây là trận chung kết chỉ cần thắng một trận chính là quán quân bất kỳ cái gì đội bóng dưới tình huống như vậy đều sẽ thể hiện ra tốt nhất thực lực húng chi nơi này vẫn là bọn hắn sân nhà liền càng thêm sẽ biểu hiện xuất sắc bồ đào nha phương diện cũng không có ra cái gì ám chiêu tỉ như để phan bóng đá tại đội khách ngủ lại khách sạn bên ngoài quấy r ố i a cái gì dù sao đây là một trận, trận chung kết là chủ sử lý phương nhất định phải làm được tốt nhất không phải đối toàn bộ thi đấu vòng tròn hình tượng đều là một cái cự đại ảnh hưởng lại nói toàn bộ châu âu đại lục không quan tâm hình tượng đại khái là, là thổ nhĩ kỳ bóng đá người mà thôi ngày hai mươi lăm tháng năm rất nhanh liền đến h n vạ lạ là làm giải e u r tổ chức địa điểm một trong dung lượng cũng không chênh lệch có thể dung nạp năm m ư i hai ngàn người h n vạ lạ sân bóng tại một ngày này không còn chỗ ngồi một vạn năm ngàn tên inter milan f a n bóng đá chiếm cứ khán đài một bộ phận mà còn lại vị trí thì toàn bộ đều là sở bót tìm lít bọn p a n bóng đá sân nhà chính là có chỗ tốt như vậy các ngươi cảm thấy tại trước mặt nhiều người như vậy đánh bại bọn hắn ủng hộ đội bóng có phải hay không sẽ có càng nhiều khoái càng đâu tại trong phòng thay quần áo giờ y cờ cờ đầu tiên đã nói một câu như vậy sau đó đám cầu thủ liền rối rít nợ nụ cười bọn hắn lộ ra rất nhẹ nhàng cũng có lý do nhẹ nhõm Dù s a o servo tìm lít bọn. s thực cùng bọn h ắ n t h ự c l ự c có t r c n g lệch lớn. t h ủ môn v i ê n t ổ n đồ, h ậ u v ệ c o t đồ b ạ zeneti, t matezati, cana v a i ữ a t r ậ n zeneti, t dozo t ờ t a s ở t ả n c o v i bende, tin ê phongazi ano, tony. Servo tìm lít b o n r a s â n đội h ì n h t h ì l à t h ủ m ô n dị c k a đồ, h ậ u v ệ mi gön, bello, et no cacale, kelo, z e r ậ n Rồ o semak, moutino, vi ana, batabak, h tin ê phong tatin to kung li essen. Bun hài doi sơ p o t i n g l i s b o n cũng không có thay đổi chiến thuật trên thực tế cái này cũng là bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật nếu như làm ra cả i biến ngược lại sẽ để thực lực bản thân hạ xuống trận đấu này là sân nhà tác chiến nếu như phát huy đến tốt một chút tăng thêm một chút xíu vật khí bọn hắn cũng không phải là không thể cùng inter milan tách ra vật tay hiện tại song phương cầu thủ đã ra sân inter milan đám cầu thủ lộ ra tương đối bung lỏng mà sơ p o t i n g l i s b o n đám cầu thủ thì là biểu lộ nghiêm túc inter milan người mặc màu vàng trang tí o n lít dự thi quần áo chơi bóng mà s potim l i s b o n thì là mặc lấy bọn hắn truyền thống lục bạch giao nhau quần áo chơi bóng tại sân nhà tác chiến đây là động lực. cũng là áp lực sở postim l e e d s bọn từng thu được ấn ở cục quân từng thu được 18 lần bồ đào n h à thi đấu vòng tròn cùng 19 lần bồ đào n h à cúc thi đấu quân nhưng mà cùng benfica cùng otto khác biệt chính là bọn hắn chưa từng có từng thu được champion league quán quân cũng không có từng thu được uefa của quân lần này xung kích uefa cục trận chung kết đ ố i bọn hắn tới nói cũng là một lần lịch sử tính chất xung kích mà inter mi lan tại thập niên 90 quán quân thời gian chống bên trong thì là ba lần thu được uefa của quân đối với tham gia uefa cục trận chung kết bọn hắn có thể nói là có đầy đủ kinh nghiệm lần này nếu như bọn hắn có thể đoạt giải quán quân như vậy inter milan đem sẽ trở thành thu hoạch được cúp t ú efa số lần nhiều nhất đội bóng đối với giờ ít cờ cờ tới nói hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đi chỉ bất quá sờ botting lisbon rất bình thường hiển nhiên hy vọng trở thành thứ năm nữa tại sân nhà thu hoạch được ờ r o chiến cúp đội bóng mặc dù á quân có thể được đến tiền thưởng là 226 vạn so quán quân có thể thu được tiền thưởng thiếu đi gần 100 vạn ờ r o nhưng rõ ràng nhất đó cũng không phải song phương xem trọng tranh tài đánh đến một mức này tiền thưởng sớm liền không coi vào đâu song phương muốn chỉ là quán quân inter Milan sau màn lão bản mộ dạ thì càng là đã sớm tuyên bố nếu như có thể đoạt giải quán quân 324 vạn euro tiền thưởng câu lạc bộ một phân tiền cũng sẽ không cần sẽ toàn bộ làm tiền thưởng chia đều cho tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ các thành viên vừa vặn một người khoảng 10 vạn euro đối với bồ đào nha câu lạc bộ tới nói đây đã l à bọn hắn liên tục ba năm nhìn thấy bồ đào nha câu lạc bộ tại châu âu tranh tài trong trận chung kết lộ diện trước hai cái mùa giải porto đều thu được châu âu âu số một huấn luyện viên trưởng hiện tại sở potimlitz n huấn luyện viên trưởng vệ xầy rồ cũng nghĩ làm được điểm này tại chủ của chúng ta trận chúng ta muốn toàn lực tiến công bởi vì đây mới là chúng ta am hiểu tranh tài phương thức tên này huấn luyện viên trưởng hiển nhiên cùng giờ y cờ cờ không giống là một cái người thành thật bởi vì tại tranh tài sau khi bắt đầu tất cả mọi người phát hiện sờ botimlitz bọn tại mình sân nhà đúng là làm như vậy bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền phát khởi mánh liệt tiến công ý đồ theo dựa vào chính mình tiến công dẫn đầu vì đội bóng lấy được trận trên mặt ưu thế bọn hắn thế mà cùng inter milan đánh đ ố i công đ ế t ử ý sướng ngôn viên bộ mặt tại cửa trên nỗi đau của người khác ta giống như hồ đã thấy cái này sẽ là một trận dẫn bóng rất nhiều trận chung kết ta nhớ được giờ y cờ cờ xuất lĩnh atleti c o thu hoạch được cốt vũ efa thời điểm trận chung kết là một trận sáu so v bốn điểm số lớn đội ngang năm 1960 g h ì r ă m s u m a ơ i giu t cùng p h ờ i a n g phụt cộng đồng sáng tạo châu âu tranh tài trận chung kết nhiều nhất dẫn bóng ghi chép trận đấu này sẽ là một trận so trận đấu kia dẫn bóng càng nhiều tranh tài sao mặc kệ tại thi đấu vòng tròn bên trong là thế nào không quen nhìn giờ y cờ cờ tại giờ y cờ cờ xuất lĩnh ý câu lạc bộ tại châu âu trên sàn thi đấu xung kích vinh dự thời điểm ý sướng n ô n viên vẫn là hướng về giờ y cờ cờ cùng inter milan chương bốn trăm bốn mươi sáu đối cái này theo người ý lộ ra vô cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng mà trên thực tế đối với sở Sir... botimlis bòn tới nói đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng là thích hợp nhất sự tình trừ bọn bị mu di n o chấp giáo qua p o t t o bên ngoài bồ đào nha tuyệt đại bộ phận đội bóng đều là đánh lấy tiến công bóng đá cho nên bọn hắn thi đấu vòng tròn bên trong r a tiến công cầu thủ trình độ thường thường tương đối lớn thì như c ả dẹt mạ chính là một cái rất bình thường điển hình ví dụ quốc gia của bọn hắn đội vẫn luôn có đỉnh cấp biên phong lại thiếu khuyết một cái xuất sắc tiền đạo cũng là một cái chứng minh lệ tạo l ạ tạ là tiêu chuẩn hành hạ người mới cao thủ bộ tị gạnh mạnh chiến năng lực gồn bị tổn thương bệnh tiêu ma ý chí. ngược lại là bồ đào nha thi đấu vòng tròn ra phòng thủ cầu thủ đều tương đương đáng tin bởi vì tại dạng này mở ra thức thi đấu vòng tròn bên trong hậu vệ là tương đối thụ t r à tấn có thể đánh ra tới hậu vệ thường thường đều phi thường không tệ tỉ như c ặ t văn h ồ không phải sờ b o t tinh lịch bọn không muốn dùng khác chiến thuật mà là bọn hắn chỉ có thể dùng loại này bọn hắn am hiểu nhất chiến thuật nếu như đ ổ i khác chiến thuật bọn hắn càng thêm không có năm chắc bất kể nói thế nào tại mình sân nhà sờ b o t tinh lịch bọn ngay từ đầu liền phát khởi tiến công quả thật làm cho bọn hắn ở đây bên trên chiếm cứ không nhỏ ưu thế mở m à n vẹn vẹn bảy phút sờ botting lịch bọn liền thông qua tiến công liên tục thu được ba cái x ư n g cầu cứ việc mang theo cao chiếm cư ưu thế inter mi lan trước mặt bọn hắn không có hình thành một lần s u ấ t g o a l nhưng là liên tục thu hoạch được ba cái x ư n g cầu cũng đủ để chứng minh sự tiến công của bọn họ hay là vô cùng m á h liệt trong đó mù tí nhô biểu hiện phi thường sinh động hắn không ngừng từ cánh phải khởi xướng tiến công mặc dù bên này có rẻ nẹt tỷ c h â n thủ lại làm cho hắn tựa hồ có càng nhiều hứng thú đến hào hào biểu hiện một chút tại thành danh ngôi sao bóng đá trước mặt có biểu hiện xuất sắc vĩnh viễn là thành danh nhanh nhất đường tắt bị barcelona thuê đến sở posting l i s b o n tới rổ xẻ mặc cũng không cam chịu y ế u thế phút thứ bảy thời điểm hắn dùng một cước sốt xa hoàn thành bạn trận đấu cước thứ nhất xuất k ô n chỉ bất quá cước này hai mươi bảy m bên ngoài sốt xa lệch đến có chút không hợp t h i thưởng đem bọn hắn đánh lại giờ y cờ cờ ở đây hạ hô lên hắn không có ý định cùng đối phương chầm rãi mài sở posting l i s b o n chỉnh thể kỹ thuật vẫn là không kém nếu là tiết tấu bị đối phương khống chế như vậy inter mi lan thể năng ưu thế nhưng không dễ dàng như vậy bày ra đem tiết tấu tăng tốc kéo lấy đối phương tiêu hao thế năng mặc dù mình tiêu hao đến cũng không ít thế nhưng là chỉnh thể tới nói lại là đối mình cực kỳ có lợi một sự kiện t ô đ ô mở ra cầu m u n cầu bóng ra c h u y ể n cho cọt đồ bạ cọt đồ bạ xuyên qua cho càng ních lại gần mình càn nạ vạ rộ tại càn nạ vạ rộ cầm banh thời điểm s ở b o t t i m lịch sbon trước trận đám cầu thủ đã bắt đầu triển khai b ư ớ c đ o ạ n nhìn thấy đối phương trận hình tương đối gần càn nạ vạ rộ nhớ tới giờ ý cờ cờ lúc trước đã thông báo hạng mục công việc đối phương trước trận tiến công tay đều tương đối linh hoạt nếu như hậu trường ném cầu sẽ là thai nạn tính sai lầm cho nên cho dù là đá mạnh giải vây đem cầu q u y n đưa cho đối thủ cũng không cần ở phía sau trận xuất hiện bất kỳ sai lầm h ú n chi phía trước trận inter mi lan th đối phương hai cái trung vệ một cái một m tám m ư một cái một m tám m ư mặc dù tại nhiều hơn thi đấu bên trong đều đủ nhưng mà cùng một m chín sáu tony cùng một m tám chín a d j i ano s o r a chiều cao của bọn họ vẫn như c ũ lộ ra vô cùng phí sức cho nên càn nạ vạ rổ cũng không do dự mà là trực tiếp liền đem cầu hướng bên cạnh một nhóm sau đó đá mạnh đưa bóng hướng về phía trước trận chuyển tới lì ẹ n tươn nhào tới định dùng thân thể ngăn lại cước này chuyển xa nhưng như c ũ chậm một điểm bóng ra từ đỉnh đầu hắn bay đi bay thẳng hướng về phía trước trận inter milan trước trận hai cái tiên phong lập tức đồng thời hướng phía điểm rơi vào tới tony phụ trách thứ nhất điểm rơi adji ano phụ trách thứ hai điểm rơi đồng thời inter milan giữa trận phần phật sông đi lên bốn người bao quát rẽ nẹt tỉ ở bên trong tất cả giữa trận đều một hơi dâng lên mình bản phương nửa chẳng ở bên trái càng là có rẽ nẹt tỉ theo vào inter milan tiến công đồng dạng là khí thế bước người mặc dù chỉ là đơn giản truyền xa tiến công thế nhưng là inter milan phong tuyến thân cao lại là châu âu đỉnh cấp tại dạng này thân cao trước mặt có đôi khi đánh cho đơn giản một chút nhưng lại có cực kỳ tốt hiệu quả tony chạy đến vị trí về sau kháng trụ tới phòng thủ đối phương hậu vệ bẹ ổ sau đó nhảy dựng lên đưa bóng đỉnh xuống dưới a p di a nô dỡ xuống bóng ra về sau cũng không có mình dẫn bóng mà là nhấc chân liền đèm cầu phân đến cánh trái sau đó mình trước trên vào cùng lúc đó rơi xuống đất tony đồng dạng bắt đầu kiên quyết hướng phía vùng cấm địa bên trong b á n vọt t ờ rổ t ờ tạ nhận banh về sau dẫn bóng hướng trung lộ đi hai bước tiếp lấy phân cầu cho đường bên i trên vào dẹn n ẹ ti dẹn n ẹ ti nhận banh về sau phản gó gõ đưa bóng từ chân trái ngược lại đến chân phải sau đó nhấc chân chuyển bên trong dẹ n ẹ tỉ chuyền bóng năng lực mặc dù chẳng ra sao cả bất quá đường biên chuyển bên trong nếu như đứng không đầy đủ vẫn là trình độ không tệ Supporting bọn đám cầu thủ cũng không có trước tiên đi lên bất đ o ạ n khiến cho rẽ nẹt tỷ ung dung n h ấ t chân chuyển ra một cái coi như không tệ chuyển bên trong trung lộ tony lên nhảy đem đối phương hậu vệ cùng thủ môn lung lay một chút từ sau điểm cao tốc chen vào adji a n o đem đối phương hậu vệ bỏ lại đằng sau mượn nhờ bắn vọt lực lượng cao cao nhảy lên đón rơi xuống bóng ra vọt thẳng đỉnh đ ư ờ n g adji a n o bắt đầu bắn vọt lên nhảy thời điểm inter milan fans hâm mộ bóng đá đã n h a u n h a u đứng lên chờ mong một cái dẫn bóng sinh ra mà sờ bọt i n l ị c bọn fans hâm mộ bóng đá thì là bắt đầu khẩn trương chẳng lẽ vừa mở trận đối phương lần thứ nhất tiến công liền muốn lấy được dẫn bóng chuyện phát sinh kế tiếp đã chứng minh một điểm lần thứ nhất tiến công liền lấy được dân bóng kỳ thật cũng không phải là quá khó khăn một sự kiện adji ano đỉnh ra bóng ra lực lượng góc độ đều vừa đúng hắn có thể nói là đem tại thi đấu vòng tròn bên trong bị người trọng điểm chằm chằm phòng khí toàn bộ đều phát tiết ra cái này đánh đầu có thể xưng hoàn mỹ vô k h u y ế t cứ việc sờ t u ố t t i m lịch bọn thủ môn dị cắt đổ cũng là một cái lấy phản ứng vô cùng nhanh nhẹn lấy xưng thủ môn am hiệu bắt penanti thủ môn phản ứng nói như vậy đều khác hẳn với thương nhân nhưng mà đối mặt cái này tốc độ nhanh góc độ kèn ăn lực lượng lớn sông đỉnh hắn vẫn như cũ chỉ tới kịp phẩy tay liền trơ mắt nhìn bóng ra thật nhanh vọt vào mình c h ấ n giữ đại môn tranh tài bắt đầu tám phút inter milan lần thứ nhất tiến công liền dẫn đầu lấy được dẫn bóng sau khi rơi xuống đất a d r i a n o siết chặt xong quyền sau đó n g ử a mặt lên trời giống lớn một tiếng lúc này mới quay người cùng s ô n g tới t o n n i ôm nhau tiếp lấy nào tới chính là inter milan còn lại đám cầu thủ trận đấu này bắt đầu thuận lợi như vậy sao có thể để bọn hắn không hưng phấn gu ồ ồ ồ ồ bóng vào rồi inter milan s ố n một xạ thủ a d r i a n o đối với hai mươi ba tuổi bờ ra dịu người mà nói cái này mùa giải biểu hiện của hắn thật sự là thống trị tính chất tại thi đấu vòng tròn bên trong hắn đã đánh vào 27 cầu trên cơ bản khóa chặt xạ thủ tốt nhất vinh dự tại trận đấu này bên trong lại là hắn vì đội bóng thủ kéo ghi chép inter milan lần thứ nhất tiến công liền lấy được d ẫ n bóng đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu giờ y cờ cờ cùng mạ d ì nạ đánh một chút trưởng sau đó hướng về phía chúc mừng hoàn tất hướng mình lửa chàng bên trong đi đám cầu thủ hô lên không phải b ô n g l ỏ n g rõ chưa vẫn như cũng dựa theo chúng ta lúc trước bố trí đi làm inter milan đám cầu thủ n h o nhao lấy gật đầu đáp lại giờ y cờ cờ mà sờ botting l i s b o n huấn luyện viên trưởng vệ xầy rồ cũng có chút xứng sở nhanh như vậy liền ném cầu sao chúng ta giống như ngay từ đầu có chút y ưu thế đâu để ép inter milan đánh một đoạn thời gian kết quả bọn hắn lần thứ nhất tiến công liền dất bóng giữa chúng ta c h ê n l ệ n h có lớn như vậy sẽ không trước mùa giải botto còn lấy được thi đấu vòng tròn quá quân mà tại thi đấu vòng tròn bên trong sờ botting l i s b o n đối botto cũng không phải hoàn toàn ở vào hạ phòng bồ đào nha đội bóng thực lực tại toàn bộ châu âu cũng là xếp hàng đầu vệ x ầ rồ quên đi trước mùa giải trang tv a i a c Milan những ngày tại châu âu trên sàn thi đấu có thống trị lực đội bóng ngoại ý muốn nâng lên bị loại m ở ư u tại đối mặt mặt đỏ sức bên trong chết oan otto khi tiến vào tứ cường về sau còn lại ba cái đối thủ đều là không có quán quân kinh nghiệm h ã t mã otto lúc này mới n g o à i ý muốn thu được tram t h onlit quán quân mà bây giờ tại uefa của bên trong bọn hắn là đối mặt một chi đã bắt đầu thành thục tại tram t h onlit bên trong cũng có năng lực xung kích quán quân inter Milan mà sợ bọn t i n lịch vòn tiến vào uefa của trận chung kết cũng là có phần có một chút lào đảo nghiêng nga ý tứ bọn hắn tại vòng tứ kết bên trong chính là trước sân khách không một bại bởi nữ bên trong đánh thành ba xóa ba cuối cùng tại thêm lúc thi đấu cùng đối phương mỗi tiến mở cầu lúc này mới dựa vào sân khách dẫn bóng nhiều ưu thế tiến vào trận chung kết cùng inter milan một đường quét ngang ngoại trừ tiểu tổ thi đấu có một trận thế hòa bên ngoài còn lại tranh tài đều là toàn thắng tấn cấp thành tích hoàn toàn không cách nào so sánh trên thực lực hồng câu tăng thêm sở botting lids bọn mở ra thức đấu pháp xuất hiện loại cục diện này trên thực tế cũng không t h è m khát một lần nữa kéo cầu về sau sờ botting l i t s b o n tiếp tục phát khởi tấn công mạnh từ hai cánh bắt đầu đột phá cho trung lộ tìm cơ hội là bọn hắn thói quen chiến thuật mà inter milan thì là từ đó trận liền triển khai ngăn chặn chỉ hoan đối phương tiến công đồng thời tìm kiếm lấy cắt bóng về sau phá không thành cơ hội bất quà inter milan loại này giữa trận ngăn chặn đối với quen thuộc tại đường biên khởi s ư ớ n g tiến công sờ botting l i t s b o n tới nói cũng không phải là đặc biệt hữu hiệu dù sao đường biên phòng thủ muốn so trung lộ phòng thủ k h n khó hơn nhiều bọn hắn tại mình sân nhà thiên thời địa lợi phối hợp lại cũng là tương đương xuất sắc dù sao cũng là tiến vào trận chung kết đội bóng 10 phút sau thông qua không ngừng tiến công sờ b o t t i n lịch sbond rốt cục bắt lấy một cơ hội lấy được d ẫ n bóng vì hạ nạ tại đường biên sáng tạo ra một cái đá phạt chi lê hậu vệ tẹo lộ chuyển ra một cái chất lượng cực cao chuyển bên trong bóng gian lện ở mạ tệ dạ t ỷ trên bờ vai bắn lên nhẹ bén táp tín tổ xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ đoạt trên cản nạ vạ rổ đến phủ kín trước đó một cước đâm bắn bóng ra từ t ổ đồ dưới nách bay vào cầu môn tổn đồ bắt đầu trở nên chậm tại sờ b o lịch s fans hâm mộ bóng đá bắt đầu chúc mừ sau đó thấp giọng nói với mạ dị nạ một câu cùng trước kia so ra phản ứng của hắn s á c thực trở nên chậm tăng thêm hắn khổ người lớn cho nên liền biểu hiện được đặc biệt rõ ràng mạ dị nạ nhẹ gật đầu vừa rồi lần này cứu thua t ổ n đồ s á c thực lộ ra có một ít trong trạm đổi mấy năm trước hắn trạm thái đỉnh phong thời điểm dạng này xuất hôn hắn chỉ ít có thể cản ra ngoài sẽ không để cho bóng ra từ dưới nách bay vào cầu môn bất quá không quan hệ giờ y cờ cơ nợ nụ cười một cái dẫn bóng mà thôi dạng này một cái dẫn bóng ngược lại sẽ để bọn hắn cảm thấy mình đấu pháp là chính xác càng la công ra đến bọn hắn liền chết được càng nhanh mà bọn hắn vẫn là sân nhà. thế tất không thể nhận co lại phòng thủ thật sự là thật đáng buồn nha chương bốn t r b ư ơ i bảy ba lần dẫn trước mặc dù bị sờ botim l i s b o n san đều t ỷ số điểm số bất quá giờ y cờ cờ lại có vẻ rất nhẹ nhàng hắn thấy cái này dẫn bóng đối sờ botim l i s b o n tới nói ngược lại không phải là chuyện tốt san đều t ỷ số điểm số về sau sờ botim l i s b o n không thể lại co vào phòng thủ bọn hắn chỉ sẽ tiếp tục tiến công như vậy inter milan đạt được cơ hội liền sẽ càng lớn đồng thời cũng có thể tốt hơn tiêu hao đối phương thể năng mở ra thức đối công. giờ ít cờ cờ thật đúng là không sợ inter milan hiện tại cố nhiên vẫn là có rất nhiều m a bệnh thế nhưng là bọn hắn xưa nay không khuyết thiếu đỉnh cấp tiên phong mà tại giờ ít cờ cờ nhập chủ về sau theo bắt đầu dùng rẽ n ẹ t t i đưa vào tợ rồ tợ tạc ù n g s ở t ạ n covid trọng dụng vẹn đệ inter milan giữa trận đã là tương đương xuất sắc cứ việc không có đỉnh cấp cự tinh toa c h ấ n nhưng mà mấy người này ở giữa phối hợp đã đủ để cho inter milan giữa trận lại không trở thành uy hiếp có giữa trận trợ rút tiên phong tự nhiên có thể có được càng nhiều trợ rút dẫn bóng tự nhiên cũng sẽ cực kỳ gia tăng inter milan cái này mùa giải dẫn bóng nhiều như vậy tổng dẫn bóng đã phá vỡ lịch sử g tự nhiên không phải dựa vào vận khí liền có thể làm được inter milan dùng nhanh chóng truyền lại nhanh chóng thông qua được giữa trận bọn hắn truyền lại chủ yếu tập trung ở trung lộ mặc dù rổ xe mặc phòng thủ rất tích cực thế nhưng là inter milan đám cầu thủ cũng không cùng động tác này rất lớn tiền vệ phòng ngự đối kháng chính diện vẹn đệ cầm banh nhìn thấy rổ xe mặc đi lên bước đ o ạ n lập tức liền chuyển cho chen vào đi lên tợ rổ tợ tạ tợ rổ tợ tạ thuận thế xuyên qua sợ t ả n cổ vịt tại khoảng cách cầu môn tiếp cận xa ba mươi m địa phương đột nhiên lên chân xuất xa cước này xuất xa chất lượng tương đương cao dì cắt đồ cho thấy hắn làm bồ đảo nha đội tuyển quốc gia chủ lực thực lực phi thân đưa bóng đập ra danh giới cuối cùng phạt góc giờ y cờ cờ ở đây hạ phẩy tay mạ tệ dạ t h ì cùng có đồ bạ rối rít xông lên trước trận hậu trường chỉ để lại cản nạ v à rổ rẽ nẹt t ì cùng tiền vệ phòng ngự rẽ nẹt tỷ còn lại cầu thủ đều xông tới abdi ano tony cùng hai tên trung vệ tại vùng cấm địa bên trong đ o ạ c điểm vẽ để chủ phạt phạt góc này mà vợ rộ tợ tạ cùng sợ tặng cổ việc thì là tại ở ngoài vùng cấm tới lui mặc kệ là không trung vẫn là ở ngoài vùng cấm bọn hắn đều có xuất sắc năng lực tiến công dì cắt đồ lớn tiếng chỉ huy đám c bất quá inter milan có thể dẫn bóng cầu thủ nhiều lắm bọn hắn căn bản là không cách nào làm ra có tính nhắm vào phòng thủ chỉ có thể khai thác một cái đối một cái phương thức b ẹ n đệ mở ra phạt góc phạt góc này cũng không phải là hướng cầu môn t r ư ớ c phạt quá khứ mà là trực tiếp lái đến một chút cầu điểm phụ cận cầu môn t r ư ớ c là gì cắt đổ k h ô n g chế địa bàn đã inter milan mang theo cao hơn có ưu thế như vậy vẫn là tránh đi đối phương thủ môn phạm vi k h ô n g chế tương đối tốt b ẹ n ô muốn lên nhảy đưa bóng giải vây ra ngoài lại bị tony chế trụ tony tại penalti điểm phụ cận lên nhảy sau đó đoạt tại đối phương hậu vệ đi lên bước đoạt trước đó hắt đầu đưa bóng điểm hạ tới adji ano cùng nhất danh hậu vệ đồng thời đưa trần bóng ra đụng tại adji ano trên đùi bắn lên ngay lúc này một đầu thấp b é bóng người nhanh chóng xuất hiện ở bóng ra điểm rơi chỗ đón rơi xuống bóng ra trực tiếp lên chân giúp bắn bóng ra từ trong đám người bay đi bay thẳng tiến vào sở cốt t e a m l i c h bòn đại môn dẫn bóng chính là c ọ t đồ b ạ thông qua mình nhanh nhẹn phản ứng c ọ t đồ b ạ kịp thời cướp được thứ nhất điểm rơi dùng một cước theo bản năng rút bắn đánh vào inter milan bản trận đấu cái thứ hai dẫn bóng cúc cúc cúc cúc. inter milan phó đội trưởng cọc đồ ba dẫn bóng bên trong cấm khu đoạt điểm g ú t bắn inter milan lại lần nữa lấy được dẫn trước tranh tài bắt đầu vẹn vẹn chỉ có tháng hai năm một n h ì n hai phút s o n g phương liền đã đánh vào ba cái cầu gần nhất châu âu tranh tài trận chung kết rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy dẫn bóng tình huống lần trước giờ y cờ cờ xuất đội đánh uefa cục trận chung kết thời điểm đánh ra sáu so bốn điểm số lớn hôm nay nhìn tình huống này bọn hắn có cơ hội sáng tạo một cái châu âu tranh tài trận chung kết giai đoạn dẫn bóng nhiều nhất ghi chép sướng ngôn viên lại lần nữa nhắc lên chuyện này cũng là inter mi lan cái này mùa giải đã sáng tạo ra quá nhiều ghi chép tựa hồ để cho người ta cảm giác đến bọn hắn coi như lại sáng tạo một cái ghi chép tựa hồ cũng không phải cái gì quá ghê gớm sự tình nhiều như vậy giận bóng s á t thực rất bình thường hiếm thấy bất quá ta nghĩ cũng cùng song phương tâm tính có quan hệ đi inter milan trên thực lực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cái này mùa giải bọn hắn lại là lấy tiến công lấy sưng ở italia 37 trận đấu đánh vào 99 c ầ u tại italia hạn cúp cùng, cùng uefa cúp trong trận đấu còn chưa có xuất hiện qua một lần không có d i n bóng tình huống bọn hắn có lý do tại trong trận chung kết đánh cho càng mở ra một điểm mà sợ bọn t i n l i c h b o n đâu bọn hắn cũng là am hiểu tiến công đội bóng tăng thêm lại là mình sân nhà càng thêm không có khả năng đánh cho bảo thủ song phương đều không bảo thủ đều tại tiến công tự nhiên dẫn bóng liền sẽ có vẻ rất nhiều t h ú n g chi song phương tiến công tuyến tại trận đấu này bên trong tựa hồ trạng thái đều rất tốt dạng này dẫn bóng số cũng không coi là là quá chuyện kỳ quái efn khen ngợi giải thích một câu lời giải thích này ở một mức độ rất lớn phù hợp sự thật inter mi lan tiến công xuất sắc là mọi người đều biết sờ potin l i c h b ỏ n ă n g lực tiến công cũng là tương đương cưỡng hãn bọn hắn cái này mùa giải là bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga dẫn bóng năng lực mạnh nhất đội bóng mặc dù chỉ là khuất tài thứ ba nhưng mà ba mươi b ố trận đấu đánh vào sáu mươi sáu cầu lại dẫn trước đoạt giải quán quân ben p i ca trọn vẹn mười lăm cái cầu hai chi tiến công xuất sắc đội bóng đụng vào nhau cũng đều là lựa chọn tiến công tích cực chiến thuật dẫn bóng thiếu ngược lại là chuyện không bình thường sờ botim l i t z b o n cũng không có bị cái thứ hai ném cầu đánh dụng sĩ khí bọn hắn lúc đầu đánh chính là dùng tiến công tới lấy đến ưu thế chủ ý chỉ bất quá vừa mở trận không thể dẫn đầu dẫn bóng ngược lại là bị inter milan dẫn đầu dẫn bóng để bọn hắn dẫn chức về sau bắt đầu co vào phòng thủ chiến thuật không có cách nào áp dụng hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến công mai cho đến dẫn chức mới thôi không thèm đếm sửa tiến công sờ botim l i t z b o n năng lực tiến công đúng là tương đương không tệ nhất là tại inter milan cũng chưa có trở về co lại phòng thủ mà là không ngừng ở giữa sân b ứ ớ c đoạt muốn cắt bóng về sau khởi s ư ớ n g khoái công tình hôn dưới bọn hắn vùng cấm điệu bên trong cùng vùng cấm điệu tuyến đầu phòng thủ tự nhiên cũng sẽ không nghiêm mật như vậy sờ p o r t i n g lisbon cơ hội vẫn như c ũ không t í n h thiếu mà bọn hắn hôm nay chân gió tựa hồ cũng rất bình thường thuận tại inter milan dẫn bóng về sau 6 phút bọn hắn lại dẫn bóng sờ p o r t i n g lisbon tại 30 m é t khu vực bên trong đánh ra nhỏ phối hợp r ồ i sẽ mặc tiếp vào bạt thạ bắt chuyển về cầu về sau đưa ra một cái thẳng chuyển s ở tản cổ việc đánh chặn chậm một bước mụ t ỷ nô nhận banh về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu ngang mang theo một bước sau đó đột nhiên lên chân suốt xa rẽ nẹ t ỷ phủ kín đồng dạng chậm một bước bóng ra gào thét lên bay vào vùng cấm địa sau đó r á n xa nhà trụ bay vào cầu môn tô nổ vô một cái mặt cỏ bất đắc dĩ bỏ lên giờ y cờ cờ lắc đầu cái này ném cầu cùng tô nầu ngược lại không quan hệ mụ t ỷ nô c ư ớ c này xuất xa là r á n xa nhà trụ bay vào cầu môn trên không trung còn có một đường vòng cung tốc độ lực lượng cũng không thiếu dạng này xuất g ô n coi như thủ môn lại xuất sắc cũng rất khó chơi được nô sự tiến công của bọn họ xác thực tương đối ra sức ca giờ y cờ cờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái hai mươi tám phút bốn cái dẫn bóng tại trong trận chung kết nhìn thấy dạng này điểm số lớn xác thực rất bình thường hiếm thấy không nên g ấ p g áp tiếp tục tiến công để bọn hắn nhìn xem chúng ta năng lực tiến công giờ y cờ cờ hướng về phía trên trận hô lên mặc dù nói inter mi lan đám cầu thủ khả năng không lớn bị dạng này ném cầu ảnh hưởng nhưng mà hai lần dẫn trước hai lần bị s a n đều tỉ số vẫn là sẽ cho người rất khó chịu giờ y cờ cờ lúc này hô một c ú họng chính là muốn nói cho đám cầu thủ ném cầu thì thế nào lại dẫn bóng chính là so dẫn bóng số lượng chúng ta cái này mùa giải sợ có ai mặc dù hơn nửa hiệp đã qua 28 phút nhanh đến hơn nửa hiệp cuối cùng nhưng mà inter mi lan đám cầu thủ cũng không có b ơ n g l ò n g bộ pháp mà là tại kéo cầu về sau lại lần nữa triển khai tiến công bọn hắn tựa hồ không có chút nào sợ bị sở b o s t i m lits bòn lại lần nữa phản i ê u nói như vậy sở b o s t i m lits bòn về tâm lý liền sẽ có lấy rất lớn ưu thế bọn hắn kéo cầu về sau lập tức lại lần nữa dốc hết toàn lực phát động tiến công nhu cầu muốn lấy được lần thứ ba dẫn trước Cách làm nhưng vậy để s o t i Lisbon trên giới sửng sốt, trên san chút tỷ đều đều có mà số, bọn hắn lấy vì Inter Milan như n thế lấy nữa cũng nhận tranh t tài sau khi bắt đầu inter milan lại giống không có có nhận đến bất luận cái gì đà kích tiếp tục hướng phía phải vào cầu mục tiêu khi thế như hồng triển khai tiến công trên tâm lý chuẩn bị không đủ sở b o t tinh lisbon lập tức liền bị inter milan chế trụ inter milan không ngừng ở giữa sân vừa đi vừa về truyền lại Sporting l i c h sọn giữa trận ngăn chặn năng lực cũng không phải là vô cùng xuất sắc đến mức để inter milan vừa đi vừa về chuyển hai mươi mấy chân đưa bóng ngược lại đến trước trận về sau vẹn đệ đưa ra diệu chuyển a d r i ano dùng thân thể dựa vào đối phương hậu vệ về sau đưa bóng xuyên qua chen vào s ở tặng cổ v i ệ t đón hành chuyển tới bóng ra chính là một ước xút xa đại cấm khu tuyến bên trên giúp bắn bóng ra kể sát đất như là độc l o n g tầm thường bay vào vùng cấm địa dì cắt đ ồ mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng mà lại vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bóng ra nhập lưới đương bóng ra từ đầu ngón tay hắn xẹt qua thời điểm dì cắt đô lần thứ nhất cả inter milan lần này tiến công hoàn toàn là đem sợ tàn i Lisbon n g o t bộ phòng thủ cổ h khoảng không o kéo tạn Sở c việt cước này s u ố t gôn v ù n g lên chân trái phát lực thời gian không ngắn lại vẫn không có nhận cái gì quá nhiễu này mới khiến hắn đánh ra cước này tốc độ lực lượng đều tốt kể sát đất xuất xa sợ tàn c h việt h vùng c Inter m i l a n lần thứ 3 dẫn trước h ứ dẫn t lại chỉ tốn hai phút phút thứ ba mươi sợ tàn cổ việt vùng cấm địa trước xuất xa phá không thành vì inter milan lần thứ ba thu được dẫn trước ưu thế xinh đẹp inter milan lại dẫn bóng chơi ạ hơn nửa hiệp chỉ qua ba mươi phút song phương cộng lại liền tiến vào năm cái cầu nếu như một mực bảo trì dạng này dẫn bóng hiệu suất như vậy cái này chín mươi phút song phương liền có thể đánh vào mười lăm cầu đương nhiên loại tình huống này gần như không có khả năng xuất hiện thế nhưng là ba mươi phút tiến năm cầu loại tình huống này tại bình thường trong trận đấu đều là tương đương hiếm thấy tại dạng này trong trận chung kết xuất hiện đủ để chứng minh trận đấu này song phương tại tiến công trên dưới công phu vô cùng lớn giờ y cờ cờ có chút nợ nụ cười đám cầu thủ biểu hiện đầy đủ không chịu thua kém nếu như nói trước đó sở bọt tim lịch bọn hai độ săn đều tỷ số điểm số để inter milan sĩ khí nhận lấy nhất định ảnh hưởng lời nói như vậy hiện tại inter milan lần thứ ba lấy được dẫn trước sờ posting litsbon x í c khí đem lại nhận c à n g lớn ảnh hưởng vị lại hòa điểm số liền bị dẫn trước vị lại hòa điểm số liền bị dẫn trước liên tục tới hai lần sờ posting litsbon còn có thể bảo trì nhiều tràn đầy đấu trí sự thật tựa hồ cũng là như thế này tại một lần nữa kéo cầu về sau sờ posting litsbon tiến công tựa hồ không có trước đó như vậy thẳng tiến không lùi bọn hắn bắt đầu có chút do dự sợ lại tiến một cái cầu khi bọn hắn không cách nào đem l ự c chú ý hoàn toàn để ở trong trận đấu thời điểm inter milan muốn phòng thủ cũng lộ ra đơn giản rất nhiều sports team lisbon bắt đầu càng nhiều ngược lại chân mà inter milan thì là bắt đầu từng bước bước đoạt đồng thời bọn hắn cũng không hề từ bỏ tiến công chỉ dẫn trước một cầu tiến vào giữa trận nghỉ ngơi vậy cũng không đủ chúng ta còn phải tiến một cái chương bốn t r n ư ơ i tám nghẹn họ nhìn chân chối dẫn bóng đại chiến úc inter milan trận banh sợ tản cụ việc truyền cho kéo bên cạnh a d r i ano inter milan triển khai tiến công hiện tại là hơn nửa hiệp phút thứ 44, i n t e r milan có thể nắm lấy cơ hội lại tiến một cái sao đang giải thích viên tiếng hò hét bên trong a d r i ano dẫn bóng từ đường biên bắt đầu đột phá hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm tăng thêm lực lượng của hắn cùng thể trạng khi hắn xông sau khi thức dậy muốn ngăn cản hắn tiến lên bắt đầu biến thành một chuyện vô cùng khó khăn hơn một vạn tên inter mi lan f a n bóng đá điên cùng a hô l e n mà sờ botting licks bọn fans hâm mộ bóng đá thì là lo lắng một bên phát ra hư thành một bên c h ờ mong mình cầu thủ có thể ngăn cản đối phương thế nhưng là Vì trở về A-Nạ Adziano, muốn ngăn cản thế nhưng trở thủ thế là đụng vào hắn đi lại chỉ làm cho a t di ano lung lay một chút mà chính hắn cũng là bị đâm đến ngã trên mặt đất mỹ gợn cuốn đi lên thân thể của hắn còn mạnh hơn vì á nạ tráng được nhiều nhưng mà cùng adji ano so ra vẫn là trên lệnh một chút adji ano một bên hộ cầu một bên tiến lên đồng thời còn có giành quan sát đến bên trong cấm khu tình huống tại khó khăn lắm đột phá đến 3 0 m khu vực bên trong thời điểm hắn một cái nhanh chân tránh ra mỹ g ầ n sau đó vung lên chân trái đưa bóng nghiêng tuyến chuyển đến trung lộ tony tại trung lộ không cùng bên trên nhưng mà xếp sau chen vào b ẹ n đệ lại hất ra kẹo lộ nhấc chân chặn lại adji ano c h u y ể n bóng hình thành đơn nào đơn nào b ẹ n đệ hắn sẽ đánh tiến inter mi lan cái thứ tư dẫn bóng sao hắn đối mặt vẽn đệ quả quyết lựa chọn bỏ cửa xuất kích chỉ bất quá vẽn đệ mặc dù không phải một cái rất mạnh xạ thủ nhưng mà chỗ hắn lý cầu lại vô cùng tỉnh táo tại đơn đao thời điểm hắn cũng không có ý nghĩ khác mà là quan sát đến dị cắt đồ xuất kích động tác tại dị cắt đồ xuất kích đến một nửa thời điểm vẽn đệ quả quyết lựa chọn xuất gôn bóng ra kề s ắ t đất bay về phía cầu môn góc xa cước này xuất gôn lực lượng cũng không tính quá lớn nhưng mà thắng đang nhanh chóng cùng xào trá liền la hướng về phía kia duy nhất một đầu tiến đi dị cắt đồ cứ việc phản ứng nhanh nhẹn cũng có p h ò n bị nhưng mà ngã xuống đất thời điểm vẫn như c ũ chầm một bước i người t rốt cục tại hơn nửa hiệp lần thứ nhất lấy được 2 cầu dẫn trước. Tại hơn nửa hiệp kết thúc trước đánh vào cái thứ e r Milan hiệp hiệp cái cái lần lấy nửa nửa hơn dẫn hơn đánh này cục được cầu cầu, vào b ó đối Inter Milan tới nói trọng、yếu. Nếu n cực kỳ yếu. h nói trước 3 cái cầu là đánh tốt thắng lợi nền tảng, như vậy cái này dẫn bóng, thì là xuất hiện thắng lợi tòa này nhà hình dáng. Cái thứ 4 cầu. Tổng cộng cái lợi cái lợi Cái cái trước tốt thì xuất tòa thứ thứ ư cầu cầu. cầu. là là g vậy xem các bằng hữu ta nghĩ ta đã không cần lại nói những cái kia nhiều lời ta chỉ có thể nói cái này hơn nửa hiệp dẫn bóng nhiều thật sự là ta lần thứ nhất nhìn thấy liền xem như bốn năm trước đánh vào mười cái cầu trận kêu uefa c u ộ c trận chung kết hơn nửa hiệp cũng không có t i ế n nhiều như vậy cầu đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm inter mi lan đám cầu thủ ngẩng đầu đỡ n g ư ợ c đi xuống sân bóng nhìn trên đài inter mi lan fans hâm mộ bóng đá cũng dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn mà sờ b o r t i n g licks bọn đám cầu thủ thì là có chút thủ r ũ bọn hắn dùng am hiểu nhất phương thức đi tranh tài đối phương cũng không có tử thủ thế nhưng là bọn hắn tiến vào hai quả cầu đối phương tiến cầu lại là bọn hắn d ò n dạ gấp đôi trận đấu này chúng ta thật còn có hy vọng sao tất cả sờ botting lịch bọn đám cầu thủ bắt đầu phát ra nghi vấn như vậy hiện tại chúng ta đã không có đường khác đi tại trong phòng thay quần áo p sầy rộ dùng thanh n â m c h ầ m thấp đối tất cả cầu thủ nói nói cho bọn hắn cục diện bây giờ có nguy hiểm cỡ nào nếu như chúng ta phòng thủ có lẽ còn có thể thiếu thua mấy cái cầu thế nhưng là làm như vậy chúng ta liền không có bất kỳ cái gì thắng trận hy vọng tiến công đi dù sao đã ném đi nhiều ném h không nhiều ư vậy cầu, không quan n tâm nhiều ném mấy cái chúng ta muốn tiến công dùng tiến công đi tranh thủ kia một t i a hy vọng nếu như bọn hắn nửa tràng sau bảo thủ chúng ta vẫn khí tốt một điểm nhanh chóng tiên tiến một cái cầu như vậy trận đấu này còn có đến đánh đây chính là chúng ta hy vọng cuối cùng không thể phủ nhận là đ ệ xầy rỗ là một cái rất có dũng khí huấn luyện viên trưởng đáng tiếc là hắn đụng phải chính là giờ ý cờ cờ cái này quan quân khẳng định là chúng ta chỉ bất quá nửa chàng sau chúng ta không cần thiết dùng phòng thủ đến bảo trụ t h ắ n g cục kia là đối mặt thế lực ngang nhau đối thủ mới có thể dùng chiêu số đối phó s ở b o t t i n lịch vọn tiếp tục tiến công liền tốt bởi vì bọn hắn không có đường khác đi chỉ sẽ tiếp tục tiến công như vậy thì để chúng ta nhìn xem ai nào càng nhanh ân ta nhớ mang máng bốn năm trước ta xuất linh atleti c o tại uefa cục trong trận chung kết cùng l i v e r p o o l đánh thành 6-4, u u b đội ngang châu âu tranh tài trận chung kết 90 phút bên trong dẫn bóng tối cao ghi chép ta cảm thấy hiện tại chúng ta ngược lại là có cơ hội đem cái kỷ lục này cho đánh vỡ dù sao nắm s ở bốt team l i c h s p o t phúc hơn nửa hiệp liền đã tổng cộng tiến vào 6 cái cầu nửa tràng sau liền coi như bọn họ không còn dẫn bóng chúng ta tiến 5 cái cầu cũng không tính là đặc biệt khó khăn sự tình a đã không khó khăn vậy liền để chúng ta cùng nhau đi sáng tạo cái kỷ lục này ta cũng cảm thấy không khó chỉ cần bọn hắn lại tiến một cái chúng ta tiến bốn cái là được rồi adji anô tính một cái sau đó nói một câu dẫn tới trong phòng thay quần áo cười vang tốt bọn tiểu nhị cái này mùa giải vận khí của chúng ta không tệ tình huống rất tốt một chút quán quân trên cơ bản đều có thể nói tới tay như vậy thì để chúng ta nhiều sáng tạo một chút ghi chép đi đã chúng ta trận đấu này ưu thế lớn như vậy vậy tại sao không tranh thủ nhiều t i ế n mấy cái cầu xung kích một chút cái này phủ đuổi ghi chép đâu dạng này mới có thể chứng minh cái này mùa giải chúng ta đến cỡ nào ưu tú làm cho tất cả mọi người đều biết cái này mùa giải chúng ta không có tham gia trang đám cầu thủ bắt đầu ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo chuẩn bị xuống nửa chàng tranh tài chí ít ở thời điểm này giờ ý cơ cờ để đã thành thói quen thắng lợi inter mi lan đám cầu thủ vẫn như cũ đối nửa chàng sau tranh tài giữ đầy đủ nhiệt tình điểm này rất trọng yếu từ chiến đến cùng s ở botin t lịch sọn ra sân bọn hắn muốn liều mạng tranh thủ một đường sinh cơ kia muốn sáng tạo lịch sử inter mi lan ra sân bọn hắn phải dùng toàn bộ lực lượng của mình đến tranh thủ một cái hoàn toàn mới ghi chép s o phương sĩ khí đồng dạng cao so sánh thi đấu đ ề u là đồng dạng khát vọng dưới tình huống như vậy sờ botin lịch sọn rất không ổn nửa tràng sau kéo cầu inter milan dẫn đầu liền phát động tiến công không có lưu lực không có bảo thủ tại mạ tệ dạ thì hậu trưởng cầm banh thời điểm inter milan đã có ba bốn tên cầu thủ tràn vào sở posting l i s b o n nửa tràng mạ tệ dạ thì đưa bóng c h u y ể n cho dẹn e t ti dẹn e t ti thẳng chuyển phía trước tợ rộ tợ tạ sau đó mình trước trên bảo tợ rộ tợ tạ rất nhanh liền đưa bóng chuyển cho dẹn e t ti dẹn e t ti lại lần nữa xuyên qua trung lộ dẹn e t ti d a n q t r ẹ t nẹt ti phân cho sở t ả n g của vị inter milan chuyển lại rất nhanh tại vừa đi vừa về chuyển lại về sau kéo kéo inter Milan o đoạt bức p h fans hâm mộ bóng đá trên khán đài ha ha phá lên người tình huống như vậy thế nhưng là rất ít gặp thủ môn viên tiếp bạn phương cầu thủ t r u y ề n về cầu dùng tay tại vùng cấm địa bên trong là bị xử phạt bên trong cấm khu gián tiếp đá phạt mặc dù có thể bày bức từng người nhưng mà dạng này gián tiếp đá phạt đạt được khả năng lại là phi tường lớn inter milan nhưng không thiếu khuyết trọng pháo tay adji ano việc nhân đức không nhường ai đứng ở cầu trước mà tại hắn đứng bên cạnh thì là vẹn đệ dạng này gián tiếp đá phạt một truyền về sau g i ậ n bắn vĩnh viễn là thích hợp nhất phương thức tấn công Sở Litsbon sẽ sai sau sẽ tốt tim thủ tâm tính trên thực tế ta khí tốt một điểm, thực sẽ nên tới một đối phải điểm, cái mới ghi Giờ cười, người nói, đám phạm lầm xem Mạ bên vấn không không như nửa chàng nếu như chúng vận nên nợ nụ Nà đã đề, đồ đâu. các cầu chắc cờ cờ khí ra ra, xảy vậy, y gì Gì cái này trên thực tế là sờ botim l e e d s b o n toàn đội một cái ảnh thu nhỏ sờ botim l e e d s b o n cầu thủ cơ hồ toàn b i ê n trở về thủ tại vùng cấm địa bên trong dựng tốt tám người bức tường người đem cầu môn hơn phân nửa đều chắn đến chặt chẽ mà g ì cắt đột thì là đứng ở góc xa coi như adji ano sút gôn lực lượng lại lớn bọn hắn cũng hy vọng có thể dùng thân thể ngăn trở lần này tiến công nhìn thấy bức tường người đã b à y xong trọng tài chính thổi lên cái còi đứng tại cầu trước vẽn để trực tiếp nhẹ nhàng một nhóm adji ano chạy lấy đà hai bước vung lên chân trái lập tức liền có hai tên sờ b o t e a m l i s b o n cầu thủ đối diện vật lên muốn ngăn cản adji ano suốt gôn nhưng mà adji ano lần này nhưng không có suốt gôn mà là đưa bóng nghiêng chuyển cho mặt khác một bên tony sờ b o t e a m l i s b o n bức tường người đều nhanh xếp tới cầu môn tiến lên đứng tại nhỏ vùng cấm địa tony đương nhiên sẽ không ở vào việt vị vị trí bên trên đương adji ano cầu chuyển tới thời điểm bên cạnh hắn hoàn toàn không người phòng thủ tony việc cần phải làm chính là vung lên chân phải sau đó đưa bóng đá ra ngoài di cắt đồ chán nản quỳ xuống 5-2. trận đấu này cái thứ bảy g i ấ bóng còn kém một cái inter milan tại nửa tràng sau bắt đầu năm phút đồng hồ liền đánh vào m ộ t cầu từ loại nhịp điệu này đến xem trận đấu này sau cùng lo lắng chỉ còn lại có inter milan đến cùng có thể hay không đánh vỡ dạng này ghi chép tony cười lớn cùng a d r i ano trận đấu này inter milan năm cái cầu bên trong phân biệt từ năm cái khác biệt cầu thủ đánh vào a d r i ano cordova sơ tản covid vẹn đệ tony tiếp tục như vậy nữa bọn hắn lại sẽ sáng tạo một cái mới ghi chép đó chính là tại châu âu tranh tài trong trận chung kết một c h i đội bóng dẫn bóng cầu thủ nhiều nhất ghi chép phải biết riê mazit tại trận đấu kia bên trong mặc dù tiến vào hai cầu thế nhưng là toàn bộ là buscat cùng sở kệ phản nổi tiếng giờ y cờ cờ xuất linh atleti cố kia phen thắng lợi cũng chỉ có bốn tên cầu thủ tại trong trận chung kết d i n bóng hiện tại inter milan liền có năm tên cầu thủ tại trong trận chung kết d i n bóng tiếp xuống sẽ có bao nhiêu cái tình huống như vậy để s ở botim litzbon trên dưới cơ hồ hầm mất thấy tình thế không ổn vệ xảy dồ liên tục đổi ba tên cầu thủ bao quát tuổi trẻ nan i jason lúc này mới từng bước ổn định s ở botim litzbon trợi cước chỉ bất quá còn lạc hậu ba cái cầu dưới tình huống như vậy sờ botim l i t b o n cũng tuyệt lòng thắng lợi bọn hắn muốn làm chỉ là nghĩ ở sau đó trong trận đấu lại tiến một chú tận lực thiếu thua một điểm mà thôi. Phút 56, lúc h này giờ ít cờ cợ lại gọi trở về vừa mới bị hắn phái đi làm làm nóng người di nạ tã lệ người thay đổi vẹn đệ tại đường biên du tàu cùng tại trung lộ chạy từ ngươi tới chọn nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái đó chính là giấc bóng minh bạch đầu nhi di nạ tạ lệ nhẹ gật đầu sau đó chạy lên sân bóng vẽ đệ tại trong tiếng vỗ tay hạ trận cùng giờ y cờ cờ ôm một cái ngồi về ghế dự bị bên trên mặc dù thiếu đi cuối cùng một chuyền thế nhưng là a d di ano đột phá bản thân liền rất bình thường xuất sắc gia tăng một cái đoạn điểm xạ thủ cùng đường biên tiến công tay tựa hồ càng thích hợp một điểm đâu giờ y cờ cờ đang huấn luyện viên trên ghế sờ lên càng ớ n chương 449, h o à n toàn mới ghi chép cái này dẫn bóng để sờ tốt u tim lịch bọn đám cầu thủ lại thấy được hy vọng thế nhưng là tranh tài đánh đến nước này phóng tuyến của bọn hắn đã hoàn toàn loạn đám cầu thủ nghĩ đến đều là liệu mạng để lên tiến công tranh thủ lại dẫn bóng nếu như nói đối phương cầu thủ ở thời điểm này nghĩ chỉ là co vào phòng thủ có lẽ thật là có khả năng bị đã không thèm đếm x ỉ a sờ bốt tím l i t b o n cho đánh nổ đáng tiếc là giờ y cờ cờ lúc này lần này thay người lại lần nữa đã chứng minh hắn tại trận đấu này bên trong liền không có nghĩ qua muốn phòng thủ di nạ tạ lệ ra sân để inter mi lan đường biên bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên nếu như là hơn nửa hiệp lời nói sờ bốt tím l i t b o n chỉnh thể còn không có loạn di nạ tạ lệ tại đường biên chỉ sợ cũng sẽ không sáng tạo quá nhiều cơ hội thế nhưng là lúc này di nạ tạ lệ tại đường biên lấy được không gian lại lớn rất nhiều cũng làm cho hắn bắt đầu biến đến vô cùng sinh động phút thứ sáu mươi lăm cũng chính là di nạ tạ lệ ra sân sau phút thứ chín hắn tại đường biên đột phá đối phương hậu vệ tại mỹ g ầ n đẩy ngã lúc trước hắn di nạ tạ lệ đã nhấc chân đưa bóng chuyển đến vùng cấm địa bên trong theo vào a d z i ano hất ra một tên sau cùng chằm chằm phòng hậu vệ đ u ổ i kịp bóng ra về sau tỉnh táo lên chân đầy bắn bóng ra tử dị cắt đổ dưới thân bay vào cờ môn sáu trăm ba còn kém hai cái còn kém hai cái. cái inter milan fans hâm mộ bóng đá lúc này không phải đang ăn mừng g i n bóng bọn hắn bắt đầu đếm lấy hiện tại đã tiến vào nhiều ít cầu Khoảng kỷ cách đánh phá kỷ lục c ò xem ra inter milan là thật muốn tại trận đấu này bên trong đánh phá kỷ lục bất quá cũng có thể lý giải ba cầu dẫn trước bọn hắn mấy có lẽ đã đem quán quân thu nhập trong túi đối ở hiện tại inter milan tới nói nếu như không phải còn có cái này theo đuổi lời nói như vậy chỉ sợ cũng sẽ đem tiếp xuống tranh tài xem như r ắ c rưởi thời gian đến tiêu ma sơ potin l i c sbon lúc này rốt cục tỉnh táo lại tại huấn luyện viên trưởng tiếng la bên trong bọn hắn bắt đầu phòng thủ thua cầu liền thua đi thế nhưng là nếu như đối phương trên người mình sáng tạo ra ghi chép nói mặc dù nói mình cũng là sáng tạo ghi chép một phần tử thế nhưng là dưới tình huống như vậy rõ ràng là chỉ có người thắng mới có thể độc hưởng dạng này vinh hạnh đặc biệt bất quá ở thời điểm này mới bắt đầu phòng thủ hiển nhiên hơi chậm một chút inter milan tiến công cảm giác đã hoàn toàn kích phát ra Mà bọn hắn bây hắn từng giờ tại từng cái phút ư ơ n diện g chiếm đã c i thứ để ưu t chính là loại kia đánh như là nào loại thế sáu mươi chín rút thẳng c h u y ề n cánh phải s ở t ả n cổ vì khoảng cách cầu môn hai mươi lăm m địa phương xa trực tiếp lên chân kề sắt đất xuất xa bóng ra lệnh đi xa nhà trụ phút thứ bảy mươi tợ rồ t h ở ta mở ra đá phạt sau điểm rút đ o ạ t điểm hất đầu công cánh cửa bóng ra sát gần cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng cứ việc sờ botting l ị c h bọn triển khai hàng phòng ngự dày đặc nhưng mà inter milan tiến công nhưng như cũ đang không ngừng tạo thành n g uy hiếp từ hiện tại tràng diện đến xem lần nữa lấy được dẫn bóng tựa hồ cũng không phải là một kiện chuyện rất khó khăn inter milan tiến công càng phát m á y liệt nhìn như vậy tới lại dẫn bóng cũng không phải là cái gì hiếm có sự tình bất quá muốn đánh phá kỷ lục đến xem bọn hắn có thể hay không nhanh chóng đánh vào kế tiếp cầu bất quá nói thật đối giờ y cờ cờ xuất lĩnh đội bóng có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích ta đều sẽ không cảm thấy quá giật mình hạ tổng là có thể tại trong lúc lơ đã sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích mà đối với hiện đại bóng đa tới nói muốn đánh vỡ dạng này đ i chép tại、Chang、t r a m g tv o n l e a g u e trong trận chung kết cơ hội là không thể nào một sự kiện mà lần này inter milan vận khí rất tốt tại trong trận chung kết đụng phải đồng dạng đối công đích sở botim litzbon nếu là phá kỷ lục trong này cũng sẽ có sở botim litzbon một phần công lao sướng ngôn viên lời nói còn không bao lâu quả nhiên inter milan lần nữa lấy được d ẫ n bóng phút thứ 74, thật vất v ả thu hoạch được một lần cơ hội tốt sở botim litzbon triển khai tiến công chen vào chợ công hậu vệ biên kẹo lộ tại vùng cấm địa tuyến đầu sô côn dự bị ra sân giữa trận rổ dễ d i â tại vùng cấm địa bên trong đưa chân chặn lại bóng ra lại quỷ thần xui khiến đánh vào cột cửa bên trên bắn ra m à tệ dạ thì vượt lên trước lấy được cầu sau đó nhấc chân c h u y ể n xa bóng ra bay thẳng hướng về phía trước trận adji ano lên nhảy đưa bóng đỉnh xuống dưới sau đó mình bắt đầu lao về phía trước giúp c ầ m banh thấy có người hướng mình đánh tới những người khác tại phòng thủ a d i ano hắn cũng không có mình d ẫ bóng cũng không có thẳng chuyển cho phía trước a d i ano mà là nhấc chân nghiêng chuyển cho đường biên trên vào di nạ tạ lệ ở thời điểm này giờ y cờ cờ thay đổi nhất danh đường biên đột kích thủ nổi lên đến tác dụng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế giờ y cờ cờ mạnh suy nghĩ quá rõ ràng trước đó đường biên đột kích thủ khả năng không có tác dụng gì thế nhưng là tại hiện ở thời điểm này inter milan nhiều cái đường biên đột kích thủ dẫn bóng khả năng càng lớn hơn di nạ tạ lệ trước đó đã cho ad di a n o đưa lên một lần trợ công hắn sẽ lần nữa đưa lần trước trợ công sao di nạ tạ lệ xác thực đưa lên lần thứ hai trợ công vừa rồi lần này tiến công bên trong sờ botim lít b ọ đám cầu thủ đi lên cũng không ít hiện tại cánh phải của bọn họ trên cơ bản là không có một a y cứ việc mỹ gởn đang liệu mạng trở về thủ nhưng mà di nạ tạ lệ cũng là một cái tốc độ kỹ thuật cũng không tệ cầu thủ hiện tại hắn còn không phải về sau cái k i a có thể liên tục mấy cái mùa giải dẫn bóng đạt tới hai mươi cái siêu cấp xạ thủ mà là một cái điển hình biên phòng di nạ tạ lệ tại đường biên nhanh chóng dẫn bóng tiến lên một bên bắn vào hắn cũng một vừa nhìn trung lộ tình huống đương trong tầm mắt của hắn nhìn thấy quen thuộc gác di ano thân ả n h thời điểm hắn lập tức đang chạy bên trong vùng lên chân trái nhấc chân liền đem cầu hướng phía trung lộ chuyển tới đó cũng không phải một cái không trung cầu mà là một cái nghiêng tuyến kề sát đất cầu bóng ra trực tiếp chuyển đến trung lộ cao tốc chen vào át di ano lần nữa đem giả mua x o n g về bóng ra điểm rơi dì cắt đồ đồng thời xuất kích hai người gần như đồng thời tiếp cận bóng ra nhưng mà dì cắt đồ lại s o a d d i ano c h ậ m một bước tại bắn vọt bên trong a d d i ano trước ra một cước đưa bóng đâm qua dì cắt đồ thân thể tiếp lấy thuận thế nhảy dựng lên từ dì cắt đồ trên thân nhảy tới hai cái nhanh chân đổi kịp bóng ra sau đó nhấc chân đẩy bắn không môn c ầ u lại tiến vào h c h i n áp d i ano hoàn thành h chín xinh đẹp cái thứ mười cầu hiện tại điểm số là bảy x ba áp dì ano đánh vào inter mi lan cái thứ bảy cầu đây là châu âu trận chung kết lịch sử thượng đệ nhất nhiều trận chung kết đơn p ư ơ n g đội bóng dẫn bóng ghi chép bên trên một chi tại châu âu tránh tài trong trận chung kết đánh vào bảy cầu đội bóng đồng dạng là chi k i a vĩ đại diêu mazit châu âu trang t i o n l i s đến bây giờ chỉ có một chi đội bóng có thể tại trong trận chung kết đánh vào bảy cầu mà trước đó uefa cũng ghi chép là bốn năm trước gat letico bọn hắn tại trong trận chung kết đánh vào sau cầu ở trước đó mặc dù uefa cũng mãi cho đến 9 7 9 n t m ù a giải mới đổi thành một trận phân thắng thua trước đó đều là hai hiệp giao phong thế nhưng là dẫn bóng nhiều nhất cũng chỉ là hai hiệp đánh vào sáu cầu nựu cá sổ cùng du và tú inter milan lại sáng tạo ra một cái mới ghi chép bọn hắn có thể đánh vào cái thứ tám cầu sao thật sự là thật bất khả tư nghị mặc dù hơn nửa hiệp chúng ta đã cảm thấy này lại là một trận dẫn bóng rất nhiều tranh tài thế nhưng là đương một màn này xuất hiện thời điểm đúng là thật bất khả tư nghị abdi ano vui vẻ ra mặt cùng các đội hưu ôm ấp l ấ y tại uefa cộp trong trận chung kết hoàn thành hạt chịt cũng là một kiện rất bình thường chuyện không tầm thường cái này ở một mức độ rất lớn đền bù hắn không thể ở italia bên trong đánh vỡ ba mươi cầu ma chú tiếp nối cái này hay là bởi vì tại uefa cộp cùng ỷ tạ lì ạn cộp bên trong hắn trên cơ bản không có làm sao ra sân nhân tố ở bên trong nếu như hắn thật và cần lấy inter mi lan bản mùa giải tại tiến công bên trên hỏa lực hắn nói không chừng có thể sáng tạo một cái để cho người ta nghẹn h ọ c nhìn chân chối số lượng giờ y cờ cờ hơi nở nụ cười lúc này hắn dùng hết cái thứ ba thay người danh n lệch tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự mastrejano ra sân thay đổi rẽ netti lần này thay người rõ ràng là vì rèn luyện người mới tới làm chuẩn bị cái này mùa giải mastrejano tại inter mi lan ra sân số lần cũng không hề ít rẽ netti mặc dù xuất sắc bất quá hắn là một cái tương đối giòn cầu thủ dễ dàng tụ thương cho nên marchezano lấy được ra sân máy sẽ tuyệt không ít có đôi khi hắn cũng sẽ cùng dẹ nẹt tỉ cùng nhau lên trận đường hai người kia đều ở đây bên trên thời điểm inter milan vùng cấm địa tuyến đầu phòng thủ có thể nói là tương đương cường hãn lần này để lên tiến công lại bị inter milan lại lần nữa phản kích dẫn bóng để sờ bốt tim lịch bọn triệt để chết phản kích trái tim khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười mấy phút lấy loại này tình thế trọng tài chính hơn phân nửa sẽ không tiến đi cái gì bù giờ trên thực tế nửa tràng sau cũng không có gì lãng phí thời gian tình huống xuất hiện nếu như định qua trong khoảng thời gian này như vậy vẫn còn có cơ hội dù sao lúc này inter mi lan đám cầu thủ thể năng đã bắt đầu hạ xuống tiến công không có trước đó bén nhọn như vậy s ắ c thực như thế tranh tài đánh đến bây giờ sờ botting lịch bòn đám cầu thủ cố nhiên mệnh đến ngất ngư bọn hắn nửa chàng sau trên cơ bản đã không có gì phản kháng lực lượng thế nhưng là inter mi lan đám cầu thủ thể năng cũng tiêu hao đến không sai bị lắm hiện tại chế trụ sờ botting lịch bòn cũng đã rất khó lại dùng cường hãn tiến công trực tiếp phá tan đối phương phòng thủ muốn đánh phá kỷ lục chúng ta còn cần một chút may mắn giờ y cờ cờ nhìn một lúc sau cười nói với mạ dị nạ một câu mạ dị nạ nhẹ gật đầu ngay h đánh tài đến nước t lúc ũ này g chỉ có thể dựa khí, cái toàn trường cũng chạy thật lâu dẹn lẹt thì bắt đầu tham dự tiến công tại hiện tại trên trận thể năng còn có thể bảo trì dư thừa ngoại trừ ba tên dự bị bên ngoài đại khái là chỉ còn lại hắn tại tiếp vào tợ r ổ tợ tại t r u y ề n bóng về sau rẽ nẹt tỷ cưỡng ép đột phá chế tạo một góc cầu giờ y cờ cờ huýt sáo trên trận xuất hiện một cái kỳ cảnh ngoại trừ đi chủ phạt phạt góc này sợ t ạ n c ổ việc bên ngoài còn lại inter milan cầu thủ đều vọt vào s ở t o t t e a m l i s b o n bao quát thân cao một m chín bảy thủ môn t ổ n đồ đây quả thực là cho đùa uefa chủ tịch j o hanson s cũng không nhịn được nợ nụ c ư i khổ sờ postim lịch v n đám cầu thủ cực kỳ bất đắc dĩ đây cũng quá mẹ nó khi dễ người sợ tản c ổ vi phạm góp đưa đến vùng cấm địa bên trong sau điểm tại tất cả mọi người nhìn chăm chú rút dựa vào đối phương hậu vệ nhảy dựng lên sau đó hất đầu công cánh cửa tám s á ba hoàn toàn mới ghi chép chương bốn trăm năm mươi điện thoại bóng vào rồi inter mi lan bản trận đấu cái thứ tám dẫn bóng cả trận đấu thứ mười một cái dẫn bóng cái này dẫn bóng mang đến hai cái hoàn toàn mới ghi chép sinh ra inter mi lan trở thành châu âu tranh tài trong trận chung kết dẫn bóng nhiều nhất đội bóng đồng thời trận này trận chung kết là châu âu ở giữa tranh tài bắt đầu bốn mươi chín năm qua dẫn bóng nhiều nhất một trận, trận chung kết tổng cộng dẫn bóng 11 ờ cái siêu việt n ă m sáu m mùa giải rio mazit cùng thờ ràng p h ụ t tại t r a m g đi onlit trận chung kết cùng một mùa giải atletico cùng lee vờ b u n tại uefa cột trong trận chung kết sáng tạo đánh vào 10 cầu ghi chép inter milan bản mùa giải tại uefa cột bên trong bất bại chiến tích đồng dạng có rất ít người đã tới đồng thời bọn hắn bốn lần c ú t uefa ghi chép cũng đã trở thành duy nhất ghi chép cái này mùa giải inter milan biểu hiện không hề nghi ngờ là hiện t ư ợ n g cấp giờ iq c đã chứng minh thực lực của hắn tại la liga cùng bundesliga lấy được sau khi thành công ở italia hắn đồng dạng lấy được thành công chúc mừng inter milan chúc mừng giờ y cơ cờ đương inter milan đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng hoàn tất về sau sờ p o s t i n l i c h s b o n vừa mới ủ rũ cúi đầu một lần nữa kéo cầu trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi không có một phút đồng hồ bù giờ cái này không quá bình thường không qua tất cả mọi người cho rằng điểm này thật sự là quá bình thường inter milan đám cầu thủ vọt vào sân bóng bên trong bắt đầu trắng trận chúc mừng mà sờ p o s t i n l i c h s b o n đám cầu thủ thì là yên lặng rút lui mặc dù nơi này là bọn hắn sân nhà thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn đối phương tại bọn hắn sân bãi bên trên chúc mừng nhìn trên đài chặt lần này nàng đi theo giờ y cờ cờ đi tới b ù đảo nhà quan sát trận này trận chung kết lúc trước truyền thông dạy đọc u a n h tạc đã để nàng biết một chút cái gì rất rõ ràng là giờ y cờ cờ đã sáng tạo ra vô cùng xuất sắc thành tích phá vỡ mấy cái ghi đi chép điều này cũng làm cho chặt lọt k ẹ vì giờ y cờ cờ cảm thấy từ đáy lòng cao hứng lúc này nàng nhìn thấy giờ y cờ cờ từ trong tràng đi hướng mảnh này khán đài ngẩng đầu nhìn một lúc sau đưa tay hướng phía mình vị trí vẫy vẫy chặt lọt k ẹ cầu phiếu là giờ y cờ cờ giúp đỡ làm h ắ n tự nhiên biết chặt lọt t ẹ tại vị trí nào giờ y cờ cờ động tác này để cái này một mảnh khán đều xôi chào cái này một mảnh nhìn trên đài tất cả inter milan fans hâm mộ bóng đá đều tại hưng phấn hô to c h ặ t l ọ tẹ k m í m môi nợ nụ cười nhiều người như vậy đều hưng phấn như vậy mà cái này cái nam nhân lại là tại đối với mình chào hỏi cứ việc từ nhỏ bởi vì địa vị tốt quý c h ặ t l ọ tẹ k liền nhận lấy ngàn vạn sủng ái nhưng mà lúc này đây nàng nhưng như như g n cũ n g cảm nhận được một chút nho nhỏ hư vinh mang tới khoái hoạt đối mảnh này khán đài vây vây tay về sau giờ y cờ cờ liền bị một đám phóng viên bao vây mọi người bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề đánh phá kỷ lục vẫn là ba cái cái này không trọng yếu trọng yếu là chúng ta đến bây giờ còn không có thua đến bây giờ đã lấy được hai cái quán quân tiếp xuống chúng ta còn có ba trận đấu còn có cái thứ ba quán quân muốn bắt đến lúc kia mới là chúng ta vui vẻ nhất thời điểm giờ y cờ cờ h i ể n thị rõ ba khí bất quá rất rõ ràng là hắn lúc này có lý do như thế ba khí hết thể dựa vào thành tích nói chuyện thành tích vững chắc như vậy nói tới nói lui lưng cũng sẽ có vẻ cứng hơn cái này uefa cũng chỉ là vừa mới bắt đầu giờ y cờ cờ hiện đang chờ mong là mùa giải tiếp theo trang t n l i t trang tài. Lúc kép i mới a thật sự là giới đi d o r t m u n d đi vào inter milan giờ y cờ cờ nghĩ chính là cái này không phải hắn còn không bằng lưu tại d o r t m u n d chơi dưỡng thành nhìn thấy giờ y cờ cờ thân ảnh bao phủ tại phóng viên trong đám c h ặ t lọt k h n h ấ t miệng sau đó chờ đợi trao giải nghi thức bắt đầu đương giờ y cờ cờ cùng hắn đám cầu thủ dơ lên c ú t thời điểm c h ặ t lọt k h cũng hưng phấn hoan hô chúc mừng lấy inter milan thu được bản mùa giải cái thứ hai quán quân lúc này trong chàng thanh n em vô cùng ồn ào c h ặ t lọt k h rất tự nhiên liền không để ý đến điện thoại di động của mình ngay tại hoang n ó n phát vang nàng cũng không có phát giác được ngay tại có người gọi điện thoại cho mình một mực chờ đến inter milan đám cầu thủ c h ú c mừng hoàn tất trở lại phòng thay quần áo nhìn trên đài inter milan fans hâm mộ bóng đá bắt đầu từ từ tán đi thời điểm chặt lọt kệ mới ngâm nga bài hát mà rời đi khán đài chuẩn bị đi sân bóng bên ngoài chờ giờ y cờ cờ tham gia xong buổi họp báo ra sau đó cùng cùng nhau về milan trong khoảng thời gian này chặt lọt kệ ngẫu nhiên đi theo giờ y cờ cờ khắp nơi đi đánh khách trận đấu đại bộ phận thời điểm thì là lưu tại milan xem tv tình cảm của hai người có thể nói là nhanh chóng ấm lên mặc dù còn không có làm rõ thế nhưng là giờ y cờ cờ không phải người ngu đối phương một cái đại cô nương không trở về nhà cả ngày cùng với h ắ n một chỗ không phải đối với hắn có ý tứ lại là cái gì có lẽ hai người ở giữa chỉ là kém một cơ hội mà thôi đương chặt lọt k ệ tại sân thể dục bên ngoài chờ đợi thời điểm nhàm chán nàng bắt đầu lấy điện thoại di động ra thưởng thức sau đó liền thấy trên điện thoại di động khoảng chừng mười cái điện thoại chưa nhận toàn bộ đều là đến từ mẫu thân của nàng điện thoại chặt lọt k ệ trong lòng có chút cảm giác k h ô n g ổn mẫu thân của nàng là rất ít gọi điện thoại cho nàng lần này lại một hơi đánh nhiều như vậy cái chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao ngay tại chặt lọt tệ tâm thần bất định đem điện thoại phát lúc trở về giờ y cờ cờ thì là ngay tại xuân phong đắc ý tham gia lấy buổi cái này mùa giải chúng ta tại uefa cột bên trong lấy được thành tích như vậy đ á m cầu thủ đều rất bình thường cố gắng mà lại vận khí của chúng ta cũng không tệ cái này mùa giải uefa cột có thể so với chúng ta càng có sức cạnh tranh đội bóng cơ hồ là không có chúng ta một đường tiến vào trận chung kết sau đó cầm xuống cái này quán quân đối với cái này ta thật cao hứng ghi chép có thể đánh phá kỷ lục lúc nào đều là giá trị phải cao hơn sự tình tự mình đánh vỡ chính ta sáng tạo ghi chép đã chứng minh ta một mực tại tiến bộ từ không dừng lại khát vọng siêu việt cái này quán quân để cho ta càng chờ mong mùa giải tiếp theo trang những cái kia nhiệt liệt chờ mong ta trở lại t r a m g i o n l e a g u e các bằng hưu sau ba tháng ta liền muốn trở về giờ ý cờ cờ đối với mình tại buổi họp báo bên trên phát biểu rất hài lòng trên thực tế dạng này trận chung kết sau trận đấu buổi họp báo cũng không có gì tính thực chất nội dung giờ ý cờ cờ hưởng thụ lấy c á c ký giả khoe cùng sợ hai thán g phục sau đó hiện ra một chút gia tâm của mình đối với hắn mà nói uefa cúp dạng này sân khấu cũng sớm đã không đủ để để hắn cảm thấy thỏa mãn chỉ có t r a m g i o n l e a g u e mới là nhất làm cho người cảm thấy có kích tình cùng đối kháng địa phương ẩn nút bên trong rio mazit bắt đầu xuất phát barcelona Muzino xuất lĩnh các sở t ở quân đoàn chelsea, Ferguson, ân mu, Bernie t a y l r và b u l Bayern tại t r a m t i o n l y bên trong có mạnh như vậy đội đi đối kháng dạng này đối kháng mới có thể tối hiện ra một cái đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng giá trị mới có thể để hiện tại giờ ý cờ cờ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào muốn chính hình thành tại bóng đá sử thượng độc nhất vô nhị địa vị dĩ nhiên không phải tựa ở uefa cục tranh tài như vậy bên trong đánh một trận liền có thể trở nên càng thêm xuất sắc mấu chốc nhất vẫn là phải dựa vào tại t r a m t i o n l y bên trong biểu hiện để chứng minh địa vị của mình m u z i o hậu thế có thể có cao như vậy địa vị nhưng dựa vào không riêng gì lấy hắn một mép lợi hại cùng dáng dấp đẹp trai chân chính thành danh là tại otto thu hoạch được trang t onlit tại inter milan cầm tới trang t onlit thì là đem thanh danh của hắn đẩy lên đình phòng giờ y cờ cờ hiện tại đã có hai cái trang t onlit trên tay chỉ bất quá một cái giống ngẫu nhiên một cái dựa vào tử thủ thành phần có vật khí. tiếp xuống giờ y cờ muốn xuất l ị n h inter milan dùng ai cũng nói không nên lời l ờ i gì tới phương thức đi lấy được quán quân cút chứng minh thực lực của mình liền như cái này mùa giải tại uefa cột bên trong đồng dạng kết thúc buổi họp báo giờ y cờ cắt trí vừa lòng hướng phía phòng thay quần áo đi tới h á n đội bóng sẽ ở lisbon chỉnh đốn một ngày sau đó trở lại milan chuẩn bị một vòng cuối cùng tranh tài tiếp xuống tại một cái fifa tranh tài ngày sau tại tháng sáu sẽ nên đón ỉ tạ l ì y n ạn cục hai trận trận chung kết cái này mùa giải cja là lần đầu tiên tăng cường quân bị khó tránh khỏi chuẩn bị không đủ thêm mùa giải trước bắt đầu trước loạn tượng để thi đấu vòng tròn trì hoãn trực tiếp liền đưa đến ỉ tạ l ì y n ạn cục tranh tài cũng bị trì hoãn bất quá giờ y cờ cờ không quan tâm liền xem như chỉnh đốn mười mấy ngày cũng sẽ không để hắn cầu thủ như vậy mất đi trạng thái đang lúc giờ í cờ cờ hướng phía phòng thay quần áo thời điểm ra đi điện thoại di động của hắ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét giờ y cờ cờ liền thấy chặt lọt tệ dây số hắn không thể nín được cười tiểu cô n ư ơ n g này lúc này gọi điện thoại chẳng lẽ còn có cái gì khác sự t ì n h sao nhận nghe điện thoại giờ y cờ cờ đang chuẩn bị nói đùa đùa chặt lọt tệ vài câu thời điểm chặt lọt tệ tiêu mang theo thanh âm nghẹn nào g liền văng lên giờ y cờ cờ g i a da của ta bệnh uy ta phải lập tức về mông thờ cát lô giờ y cờ cờ cũng giống bị một cái lôi nổ một chút đồng dạng hắn cũng đã gặp qua chặt lọt tệ da da cái kia nhìn rất bình thường uy nghiêm cũng rất có tinh thần lao đầu tử vừa mới qua đi mấy tháng a làm sao lại bệnh uy sau đó giờ y cờ cờ trong đầu lập tức liền lõe lên một chút hồng công phim bộ bên trong ống kính đại gia tộc gia chủ qua đời những người còn lại bắt đầu tranh đoạt tài sản chất l t k ẹ mặc dù nhìn cũng không giống là cái gì sẽ mặc người chém giết người thế nhưng là nàng một cái tiểu cô nương ca ca đệ đệ lại tựa hồ tính cách quá nhu hòa lại không có cha nếu là nàng cái kia thúc phụ n ư u đoạt toàn bộ gia sản làm sao bây giờ giờ y cờ cờ trong đầu nhanh chóng liền chuyển mấy vòng nghĩ vô số loại khả năng tính chất tiếp lấy hắn liền làm ra quyết định bồi chất loke cùng nhau về mông tờ cát lô mặc dù mình có lẽ không giúp đỡ được cái gì thế nhưng là dưới loại tình huống này có cái nam nhân ở bên người tình huống vẫn là sẽ tốt hơn nhiều a đừng khóc c h ặ t lót t h ẹ chờ ta hai mươi phút ngươi là tại sân thể dục bên ngoài a chờ lấy ta ta và ngươi cùng nhau về monaco a ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về sau v â n v â n c h ặ t lót t h ẹ tựa hồ muốn nói gì thế nhưng là lúc này giờ ý cờ cờ đã cút điện thoại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn ăn bài chính đổi xong quần áo tại trong phòng thay quần áo đằng tiếu thay phiên đưa lấy cút uống vào trạm đến chúc mừng inter mi lan đám cầu thủ bị chỗ cửa lớn đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn cho giật này mình sau đó bọn hắn liền thấy bọn hắn huấn luyện viên trưởng trực tiếp và vào đầu nhi a ta còn tưởng rằng là cái nào điên cuồng phan bóng đá đâu adji ano ha ha phá lên cười giờ y cờ cờ không để ý tới hắn mà là nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút tiếp lấy làm cái an tĩnh lại thủ thế ta hiện tại có chút việc gấp phải rời đi trước d b ớt người đến lúc đó dẫn banh đội về milan liền tốt còn có một vòng cuối cùng ta có có thể sẽ không xuất hiện đợi chút nữa ta sẽ gọi điện thoại đối chủ tịch tiên sinh xin nghỉ phép mọi người tốt tốt chúc mừng sau này trở về nghỉ ngơi cho khỏe một chút tranh thủ tại ba ngày sau đó dùng dẫn bóng cùng thắng lợi để hoàn thành chúng ta bản mùa giải bất bại ghi chép cùng trăm c ầ u ghi chép giờ y cờ cờ bắn liên thanh nói một chàng sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đến cùng đã xảy ra chuyện gì giờ y cờ cờ mạ dị nạ đứng lên hỏi một câu ta một người bạn người thân bệnh tình nguy kịch ta phải bồi nàng đi một chuyến có thể muốn một hai ngày có thể gấp trở về ta tận lực gấp trở về không thể đuổi trở lại do bớt một vòng cuối cùng liền nhờ vào ngươi mạ dị nạ do dự nhẹ gật đầu giờ y cờ cờ vỗ vỗ bờ vai của hắn sau đó đôi tất cả cầu thủ vẫy vây tay lập tức liền nhanh chóng xoay người chạy rời phòng thay quần áo chương bốn trăm năm mươi mốt trở lại mông tờ cát lô chủ tịch tiên sinh ta hiện tại ở trên máy bay đúng vậy ta cần hướng ngài xin phép nghỉ ta một cái vô cùng trọng yếu bằng hữu gia ra bệnh tình mỹ kịch ở thời điểm này ta nhất định phải làm bạn nàng về nhà một vòng cuối cùng tranh tài cũng không biết có thể vượt qua hay không bất quá liên quan tranh tài chi tiết cùng bố trí chiến thuật ta sẽ ở trong điện thoại nói rõ với job ớt chúc mừng nghi thức ta nghĩ lưu tại ủy tạ ly ạn c u ộ c trận chung kết về sau lại cử hành tiến mới là tốt nhất ta vừa vạn hiệp hai tranh tài là tại chủ của chúng ta trận tiến hành đúng vậy tốt ta ơn ngài thông cảm mãi cho đến gọi điện thoại cùng phát trệ tỷ xin nghỉ giờ y cờ cờ mới thở phào một cái sau đó đóng lại điện thoại di động của mình nhìn xem ngồi ở bên cạnh chặt lọt kẹ bọn hắn hiện tại chính ở trên máy bay tại sân bóng bên ngoài hội hợp chặt lọt kẹ về sau giờ y cờ cờ liền lập tức cùng chặt lọt kẹ cùng nhau đi tới sân bay mua gần nhất ban một chuyến bay chuẩn bị đi mông tờ cát lô bồ đào nha đến mông tờ cát lô vẫn có một ít xa đi máy bay mặc dù cần chờ thế nhưng là cũng so xe l ử a phải nhanh hơn đến mông tờ cát l làm sao đột nhiên liền bệnh uy giờ y cờ, cờ nhìn xem chặt lọt một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ nh chảy máu não hiện tại giống như rất nguy hiểm chặt lọt kẹt túi đầu nói r a r a lúc đầu niên kỷ liền không nhỏ sớm biết ta hẳn là về sớm một chút chí ít cũng có thể bồi tiếp hắn giờ y cờ cờ im lặng an ủi tính chất đưa tay vô vô chặt lọt kẹt b ả vai kết quả chặt lọt kẹt liền trực tiếp ních lại gần đầu tựa vào giờ y cờ cờ trên bờ vai tóc dài r ố i tung xuống dưới p h ủ lên mặt của nàng hiện ở thời điểm này khí trời rất nóng giờ y cờ cờ xuyên ngắn tay h o lót lập tức cũng cảm giác được mấy giọt nóng một chút đồ vật chạy đến cánh tay của mình bên trên cái này quật cường tiểu cô nương ngay cả khóc cũng không nguyện ý để người khác trông thấy sao. giờ y cờ cờ có chút lắc đầu ở trong điện thoại thời điểm c h ặ t lọt tệ tựa hồ liền đã nhanh muốn khóc lên mà ở nhìn thấy giờ y cờ cờ về sau c h ặ t lọt tệ lại một mực lộ ra rất bình thường kiên tưởng cùng giờ y cờ cờ cùng nhau mua vé máy bay lên máy bay một tận đến giờ phút này nàng tựa hồ mới bắt đầu thống thống khoái khoái rơi lệ ta là cô nhi ta có thể hiểu được ngươi lúc này tâm tình giờ y cờ cờ thấp giọng nói với c h ặ t lọt tệ một câu sau đó liền buông l ò n g thân thể của mình để c h ặ t lọt t sát lại thoải mái hơn một điểm chất lọt t nghe được giờ y cờ cờ lại ôm càng chặt hơn một chút l i c b o n đến mông tờ cắt lô hành trình cũng không tính xa cũng liền không đến một giờ 4-50 phút đồng hồ dáng vẻ liền đã tới lúc này chặt lọt thẻ đã khôi phục bình tĩnh nàng nhìn xem giờ y cờ cờ mỉm cười để giờ y cờ cờ đều cảm thấy có chút run r u dậy người cười cái gì giờ y cờ cờ n h ị n không được hỏi một câu đợi chút nữa ngươi sẽ biết chặt lọt thẻ hé miệng cười cười sau đó lúc này mới khỏe mắt bên trong mang tới một vẻ lo âu nàng cười đương nhiên là tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra khẳng định xảy ra hồ giờ y cờ cờ ngoài ý liệu quả nhiên tại máy bay hạ cánh đi ra sân bay đại s ả n h thời điểm giờ y cờ cờ liền thấy một chiếc xe bản dài xe sang trọng đứng tại lối vào hai hàng võ trang đầy đủ vệ binh tại hảo bên cạnh xe đứng thành hai hàng a có cái gì chính khách muốn tới sao giờ y cờ cờ đích thì thầm một tiếng sau đó liền lôi kéo chặt lọt tẹ chuẩn bị hướng bên cạnh đi kết quả chặt lọt tẹ lại trái tay kéo chặt hắn dắt hắn hướng kia hai hàng vệ binh nơi đó đi tới ha ha chặt lọt tẹ ngươi làm gì giờ y cờ cờ đang chuẩn bị nói câu nói này sau đó liền thấy hai hàng vệ binh đồng thời dơ lên trong tay súng đ u i chặt lọt tẹ đi một cái cầm súng lễ công chúa bệ hạ ngày tốt công công công công công công giờ y cờ cờ lần này thật có điểm trận cho mắt hắn kinh ngạc nhìn xem chặt lọt kẹ thật không nhìn ra chặt lọt kẹ chỗ nào tượng cái công chúa dạng bất quá cái nhìn này nhìn sang có lẽ là tâm lý nhân tố giờ y cờ cờ cảm thấy chặt lọt kẹ nhìn còn thật sự có một điểm công chúa uy nghiêm đâu vất vả chặt lọt kẹ hướng hai bên nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp liền đi lên xe giờ y cờ cờ ngốc đứng tại trước cửa xe chính cảm thấy có chút không biết làm sao thời điểm chặt lọt kẹ tay đưa ra ngoài một thanh đem hắn bắt vào xe con công chúa bệ hạ ngài rốt cục trở về tay lái phụ bên trên một cái lão nhân quay đầu nói với chặt lọt kẹ một câu tương tầm thường con mắt quan sát một chút giờ y cờ cờ lại cũng không nói gì thêm ni tư đại thúc nhà ta còn ra chặt lọt kẹ đầu tiên là quay đầu đ ố i giờ y cờ cờ giới thiệu một câu sau đó mới nói với nai sở đúng vậy ta trở về ra ra ở đâu chúng ta bây giờ đang muốn đi công chúa nai sở trả lời một câu sau đó liền vừa quay đầu tiếp lấy rất bình thường c h i kỷ tại điều khiển thất c ù n g chỗ ngồi phía sau ở giữa dâng lên một khối t ư ờ n g gỗ cách l h a không tệ giờ y cờ cờ thổi một tiếng h u ý sáo trước đó hắn quả thật có chút giật mình bất quá cái này lúc sau đã yên t ĩ n h trở lại thổi xong huýt y sáo về sau hỏi một câu xe này bao nhiêu tiền xem ra ta cũng phải là một cỗ chặt lọt kệ c ư ờ i cười trong khoảng thời gian này ở cùng nhau xuống tới chặt lọt kệ đã bắt đầu hiểu rõ giờ y cờ cờ một chút quen thuộc lúc này hắn dạng này khinh bạc cử động ngược lại đã chứng minh kỳ thật hắn lúc này vẫn có chút khẩn trương giờ y cờ cờ quả thật có chút khẩn trương hắn hiện tại đã đoán ra chặt lọt kệ thân phận công chúa tự nhiên là monaco vương thất công chúa hắn đối cái này vương thất chưa quen thuộc chỉ bất quá kiếp trước nhìn thời điểm tranh tài nhìn thấy quán quân năm ngoái chén trận chung kết monaco d ì n h s ở an b ậ n đã từng đích thân tới hiện trường xem bóng sau đó tại không so với ba lạc hậu về sau nâng lên rời tiệc đối cái này tin tức hắn có ấn tượng như vậy hiện tại bệnh tình nguy kịch hẳn là hiện tại monaco quốc vương dù sao cũng là cái quốc vương mặc dù châu âu hiện tại vương thất trên cơ bản đều là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế tây ban nha quốc vương cắt lốt một thế hắn cũng đã gặp qua nhưng mà muốn mình có thể sẽ tham gia một cái quốc vương tăng lễ giờ y cờ cờ như trước vẫn là có chút khẩn trương chất lót ké đứng dậy từ toa xe bên trong một cái tủ lạnh nhỏ bên trong lấy ra một bình rượu người muốn uống điểm、sao? không tốt lắm đâu giờ y cờ cờ có chút do dự không sao chặt lọt tệ nợ nụ cười ta nghĩ ngươi bây giờ cần một điểm s ắ c thực tương đối cần giờ y cờ cờ cũng không khách khí dơ ly lên sau đó đem chặt lọt tệ đổ vào rượu trong ly một hơi rót xuống dưới sau khi uống xong giờ y cờ cờ liền để xuống cái chén nhìn chung quanh một lần sau đó nợ nụ cười khổ xem ra ta thật sự là một cái chính trị nướng ẩn nếu như ngươi dùng không phải giả danh dĩ nhiên không phải giả danh chặt lọt tệ hảo hảo thu về bình rượu cùng cái chén đồng dạng nợ nụ cười ta cũng rất tò mò ngươi thế mà một mực không biết thân phận của ta thật chỉ cần t r a một chút cũng rất dễ dàng biết đến ta bình thường rất bận rộn nào có công phu này ta biết bất kỳ một cái nào dù là không nổi danh c ê a cầu thủ danh tự lại đối châu âu bất kỳ vương thất đều không rõ ràng bất quá nói thật hôm nay ta rất giật mình chặt lọt kệ nâng cầm lên trong mắt đột nhiên xuất hiện vẻ đau thương giờ y cờ cờ giật này mình không phải đâu ngươi đừng tưởng rằng ta là loại kia tục nhân có được hay không coi như ngươi là công chúa ta cũng không lại bởi vậy liền có cái gì ý nghĩ khác mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì ta biết chỉ là chặt lọt kệ cạ xì dậy phi cái kia theo giúp ta đánh bạc cùng ta cùng một chỗ khắp nơi đi dạo nữ hải rõ chưa chắt lót k ẹ n ợ nụ cười nàng đương nhiên nghe được giờ y cờ cờ lúc này nói b ậ y chỉ là vì để nàng càng thoải mái một chút yên tâm đi ta không sao ta chỉ là có chút lo lắng d a d a của ta giờ y cờ cờ cũng n g ầ m miệng lại hắn nhớ mang m a n g giống như tiếp xuống chính là án bậc nhị thế tiếp vị sau đó tiếp vị về sau còn cải biến mình không kết hôn thói quen chính thức cưới vương phi mà lại sinh một cái nam hải bảo đảm mô na cô vương thất mạch này huyết mạch không đến mức đoạt tuyệt mặc dù chắt lót tẹ có một người ca, ca một cái đệ, đệ thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ngoại tôn cái này nhất hệ nói cách khác ngày đó nhìn thấy cái kia tràn đầy uy nghiêm lao đầu tử thật chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này đ ư ờ n g ô tô lái đến chỗ bệnh viện thời điểm bệnh viện bên cạnh đã chật ních phóng viên giải n ỉ ở thân vương đột phát chảy máu nao tiến bệnh viện tin tức này đã truyền ra ngoài mà lúc này đây các phóng viên tự nhiên là chật ních bệnh viện bên ngoài ít nhất cũng phải nhìn xem có người nào tới an bắc dìn sợ thật sớm liền đã tiến vào bệnh viện c ả d ỗ liền công chúa cũng từ hà nội vợ vội vàng chạy đến tiểu công chúa sợ t h phẹn n h cùng trượng phu của mình thì là một mực tại trong bệnh viện chờ đợi đệ tam đại bên trong an giờ dê cùng đi e cũng đã đi tới bệnh viện các phóng viên hiện đang chăm chú. chỉ là giải nỉ ở thân vương thương yêu nhất tôn nữ chặt lọt kẹ lúc nào có thể tới ngay lúc này một chiếc xe bản dài nhà xe đứng tại cửa bệnh viện rất nhanh tất cả phóng viên liền thấy chặt lọt kẹ công chúa xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong a chặt lọt kẹ công chúa đến rồi có phóng viên hô một tiếng lập tức vô số ô n g kính nhắm ngay chặt lọt kẹ công chúa sau đó tất cả mọi người liền thấy tại chặt lọt kẹ công chúa sau lưng còn có một người mặc ngắn tay q u ầ n đùi nhìn liền không thế nào trang trọng đông phương nam tử cũng đi theo chui ra xe chỗ nào đều có nhiều như vậy phóng viên giờ y cờ, cờ đích thì thầm một tiếng hắn mới vừa từ lít bỏn ch nơi đó cũng có rất nhiều phóng viên hiện tại đi tới mông tờ cát lô nơi này đồng dạng có rất nhiều phóng viên chỉ bất quá tại l i s b o n là lấy thể dục phóng viên làm chủ thể mà đến nơi này chỉ sợ sẽ là giải trí bắt quái cùng nghiêm túc sách báo phóng viên chiếm ưu thế tuyệt đối chặt lót kệ công chúa xin hỏi ngài là từ chỗ nào chạy tới n g à i hôm nay không tại monaco sao phải biết cái này lúc sau đã hiện tại đã là buổi tối trận này uefa cụp trận chung kết là tại hạ buổi t r ư a bảy giờ tiến hành mà lúc này đã là hơn mười giờ đêm tại trong màn đêm các phóng viên đều không chút thấy rõ giờ y cờ cờ dán vẻ trực tiếp đem hắn không để ý đến Chắt lọt cũng không trả lời các ký giả lời nói, mà là trực cờ cờ, không lọt trả tiếp lời lời là lên kẹ ký kéo nói, giả giờ ý mà s A u đó l i ề nam lôi môn. viện đại kéo vào hắn bệnh n bọt nhân kia là ai có phóng viên phát ra nghi vấn ngay từ đầu bọn hắn còn lấy vì người đàn ông này là chặt lọt k ệ bảo tiêu loại hình nhân vật nhưng là hôm nay theo tới Monaco vương thất thành viên cái nào bên người không có bảo tiêu mỗi cái bảo tiêu đều không có tiến bệnh viện đại môn mà là tại ngoài cửa thủ hộ lấy một hàng kia âu phục giày ra đại hán chính là vương thất các thành viên hộ vệ cái này có đông phương gương mặt nam nhân vì cái gì có thể cùng chắt lọt tệ công chúa cùng nhau đi vào bệnh viện đại môn、no. ta đột nhiên cảm thấy g i a hỏa này khá quen một cái phóng viên tự lầm bầm nói một câu ta cũng cảm thấy khá quen bên cạnh một cái phóng viên lắc đầu không nhớ nổi đông phương gương mặt không phải là châu á quốc gia nào đại sứ a không đúng hẳn là người kia thế nhưng là không nên a hắn hiện tại hẳn là tại l i t h vòn nhất danh phóng viên lầm bầm lầu đầu nói ai vậy bên cạnh lập tức có mấy người đặt câu hỏi inter milan huấn luyện viên trưởng người trung quốc giờ y cờ cờ người phóng viên này lời còn chưa nói ra liền bị những người khác cười nào ngươi nói đùa sao inter milan hôm nay vừa mới đánh xong uefa c u ộ c trận chung kết giờ y cờ cờ làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu đúng vậy a có lẽ là ta nhìn lầm người phóng viên kêu lẩm bẩm nói một câu một mực chờ đến từ từ tán đi các phóng viên hồi báo xã đem ảnh chụp cọ rửa sau khi đi ra mới phát hiện đi theo chặt l ọ t k ẹ bên người cái này đồng phương nam tử vẫn thật là là inter milan huấn luyện viên trưởng giờ y cờ cờ